chương năm mươi năm chúng kế chương năm mươi năm chúng kế kinh đô vận hà bên trên một chiếc thuyền nhỏ giấu ở trong bóng tối tại khoang thuyền bên trong một tôn huyết bồ t á t chính ngồi xếp bằng tại trên bóng thuyền cơ thể không một mảnh vải tre thân hiện ra màu đỏ máu ghê rợn khuôn mặt không có da rẻ của nàng trông thật đáng sợ khiến người khác phải dùng mình nhưng mà nàng lại như là phật miếu bên trong bồ t á t bình thường hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng tại này quỷ dị biểu tượng bên trong lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ thần t h á n h cao khiết chi khí tại huyết bồ tắt sau lưng đại trưởng lão song trưởng chống đỡ tại phần lưng của nàng trong miệm nói lầm、bầm. huyết nô rời đi huyết bồ tát trưởng không về sau chỉ có thể nghe hiểu đơn giản một chút chỉ thị mà muốn tinh chuẩn trưởng không huyết nô mỗi tiếng nói cử động liền phải cần phải có người ở sau lưng điều khiển với lại huyết bồ tát không thể rời đi huyết nô quá xa khoảng cách đại trưởng lão là bạch vân quan cái này một đ á m cứu thế giáo đồ bên trong một cái duy nhất hiểu được như thế nào sử dụng huyết bồ tát người nhưng hắn làm không được giáo chủ như vậy có thể lấy sức một mình đồng thời điều khiển mấy chục vị huyết bồ tát khống chế huyết nô hắn chỉ có thể điều khiển thương bách từ cái này một bộ thiên nhân võ giả cấp huyết nô điều khiển thương bách từ mỗi tiếng nói cử động cho dù là cùng người tác chiến cũng có thể phát huy ra th hơn m ộ ư ơ i người t h ấ t phẩm đến ngũ phẩm trọng huyết nô thêm một vị hàng thật giá thật thiên nhân võ giả dùng để giết một cái tuần tra giám tiểu quan đều có chút đại tài tiểu dụng sở dĩ như thế cẩn thận chính là lo lắng cái kia tuần tra giáo h ý mượn danh nghĩa lấy giao dịch tên tuổi kỳ thực âm thầm tại quanh mình mai phục tuần tra giám người liền đợi đến bọn hắn đưa tới cửa chính là bởi vì có băn khoăn như vậy cho nên hắn mới có thể phái huyết nô đi giết người mà không phải điều động trong giáo tinh nguyện l i ê n ngay cả chính hắn cũng không có tự mình mạo hiểm mà là cùng khống chế thương bách tử huyết bồ tát giấu ở cái này kinh vận hà bên trên thuyền nhỏ bên trong phòng liền là chiêu này ngược lại bạch vân quan đã không tiếp tục chờ được nữa những n à y huyết nô sớm muộn là muốn vứt bỏ chỉ cần có thể giết cái kia đáng g i ậ n chiều đ ì nghiến quyển vậy liền đủ vốn chỉ là đáng tiếc một tôn thiên nhân võ giả cấp huyết nô bất quá thế mà đem giao dịch địa điểm tuyển tại thành này tây bến tàu nếu là ở kinh đô nội thành ta xuất thủ tất bị tuần tra g i á m hôn thiên nghi cảm giác nhưng là đây là kinh v ậ n hà đã ở kinh đô thành bên ngoài có lẽ ta có thể tự mình gỡ xuống cầu quan kia đầu đến đại trưởng lão trong lòng có chút ý động hắn là thật cực hận triệu quan tượng nếu không phải hắn lại nhiều lần làm dối như thế nào lại làm cho bọn hắn không thể không bỏ qua bạch vân quan tốt như vậy địa phương c là là, bất quá suy tư qua đi hắn vẫn là bông xuống ý định này nếu là dựa vào huyết nô liền có thể giết cậu quan kia lời nói vậy liền đủ nếu là sự tình có biến lại ra tay cũng không m u ợ n hắn nhắm mắt ngưng thần hai tay gián tại huyết b n tát phía sau lấy bí pháp thao túng thương bách tử nhất cử nhất động mượn thương bách tử con mắt hắn nhìn đến triệu quan tượng trong tay linh chủ thần giống khi trên xe ngựa thuyền hàng hắn cũng nhìn đến chủ động rơi vào giang hà bên trong triệu quan tượng sau một khắc đại trưởng lão đông nhiên mở mắt ra đầy mặt kinh sợ nguy rồi trúng k ế b ú n thuyền hàng bên trên thương bách tử đ ô n g nhiên nhìn về phía phía đông nam mặt sông võ lúc ánh sáng sáng lên xua tán đi trên mặt sông hơi nước đủ để dung nạp mấy ngàn người khổng lồ lâu thuyền như là đột phá mê vụ như cự thú nhô ra thân thể thương bách tử có chút meo lại mắt nhìn về phía cái kia phương xa chậm dài hướng bên này lái tới lâu thuyền làm thiên nhân vô giả thị lực của hắn vô cùng tốt. chỉ thấy l â u đó thuyền chừng ba tầng mỗi một tầng b o g thuyền đều đứng đấy từng vị mang theo mặt nạ s ắ t người bắn n ỏ thô một chút lượt qua lại có hơn nghìn người kinh đô trong thành lúc nào có dạng này một phương thế lực hắn đột nhiên chú ý tới lâu thuyền bên cạnh mạng thuyền bên ngoài tựa hồ in cái gì đồ án theo trên thuyền bó đ u ố c ánh sáng c h ậ m rãi lộ ra một góc bóng ma thương bách t ử hít mắt kiệt lực phân biệt cái k i a tựa hồ là cái triệu chữ ngay tại hắn muốn xem đến lại cẩn thận chút thời điểm đột nhiên bên thai bên cạnh mơ hồ nghe được hưu hưu hưu tiếng xè gió hắn ngẩm đầu nhìn lại lập tức thấy l vô số mũi tên lít nha lít nhít như là nạn châu chấu bình thường hướng phía thuyền hàng rơi xuống chúng kế theo thương bách tử giống to một tiếng sau lưng xe ngựa thùng xe nổ tung ra hơn m ộ ư ơ i người thân mang màu đen áo q u ầ n cứng cắp người tay cầm lợi kiếm vào ra những người này không có chỗ nào mà không phải là bạch vân quan tinh huệ đối mặt cái này đẩy trời mưa tên hồn nhiên không sợ giơ tay lên bên trong lợi kiếm đem từng nhánh mũi tên chém xuống thương bách tử nghiêng người lợi lên tránh thoắt mấy chi mũi tên nhưng vừa nhắc mắt liền phát hiện lại là mấy mũi tên nhọn hướng phía mặt phong tới hắn vô bên hông vào kiếm bảo kiếm phổ thông mũi tên rất khó đối có linh lực hộ thể võ giả tạo thành sát thương nhưng không bao gồm loại này thép tinh luyện thành mũi tên cái này một chi toàn thân từ tinh văn thép chế thành mũi tên so bình thường mũi tên nặng mười mấy lần không ngừng phối hợp đặc thù cung đỏ đủ để xuyên tấu ngoài nửa giảm đa rắn đây là chuyên môn dùng để săn rết võ giả tiễn nhưng vấn đề là tinh văn thép phí tổn bao nhiêu một mũi tên chí ít tiêu hao nửa cân tinh văn thép mà một cân tinh văn thép chí ít giá trị năm l n g bạc nói cách khác một vòng này bắn một lượn g bắn ra không phải tiễn mà làm ấy ngàn l ư ợ n g bạc những n à y nọ binh đến tột cùng là người nào bộ h ạ mưa tên một đợt qua đi một đợt lại tới dường như vĩnh viễn không ngừng thời điểm thương bách t ử đồng bạn bên cạnh rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi dần dần có tổn thương bắt đầu liên tiếp n g ã xuống không bước vào thiên nhân trí cảnh linh lực trung quy là có hạn khi hộ thể cơ khí bị phá bị cái này thép tinh tiễn bắn giết chỉ là chuyện sớm hay muộn nếu là triệu hồi ngày này máu người nô thương ấ t trí ta t bạo bây lộ vị trí của ta bây giờ.、Thà、rằng n h vậy, vốn. thuyền, chẳng cái hắn h sông lên giết lầu đó thuyền, hắn cái đủ t ư bách tử trong mắt lóe lên một tia h u n g quang rút kiếm hướng phía thuyền hàng mạn thuyền phong đi hắn n ả y xuống linh lực vận tải thúc hạ đạp nước sông mà đi hướng phía cái kia vài trăm mét bên ngoài lâu thuyền phong đi lâu thuyền bên trên người bắn nỏ hiển nhiên là chú ý tới chỗ r ử a của hắn gần đối với hắn tiến hành mấy lần bắn một lượn đinh đinh đinh thương bách tử không hề sợ hãi bàng bạc linh lực dốc vào thân kiếm rút kiếm hướng lên vung lên chém ra một đạo kiềm khí đem mưa tên đều chém xuống giang hà bên trong tới gần càng gần bốn khi hắn rốt cục tới gần lầu đó thuyền thả người nhảy lên thân ảnh như thiên nga bay lên hướng phía bong thuyền phóng đi nhưng lại tại hắn sắp xông lên lầu thuyền bong thuyền lúc đột nhiên một cái chân to từ đá vào trên người hắn đúng là đem hắn đá bay ra ngoài t r u nghiệp đến rơi xuống giang hà bên trong láo phu đang muốn tự mình xuất thủ ngươi ngược lại là đưa tới cửa hư l ệ n h một tiếng thứ lâu thuyền bong thuyền chuyển đến văng l ê n h trong nước sông thương bách t ử nổi lên mặt nước ngựa đầu nhìn lại chạm mặt tới chính là cái kia lôi đình ngưng tụ mà thành một đạo kiếm quang hắn con ngươi co rút nhanh đạo kiếm quang kia tại con ngươi cái bóng bóng bên trong c cũng làm cho hắn hiểu được mình cùng người xuất thủ ở giữa cái kia khó mà vượt qua hầm n g câu n thông, 56. Thanh kiếm dơ lên, người ta thủ giúp báo câu h thanh thủ thị thương phường ngay tại thành ư người n lên, ngay g giúp ta Triệu tại t kiếm dơ báo cách cho cũng không xa. Nếu là bình thường, cho dù là vào đêm, trong phường thị cũng vẫn như cũ phi thường náo nhiệt、Ngoại、thành không nhiều hàng Nhất thanh đó đêm đi đêm đêm Nếu Trong vẫn náo Ngoại ban trong xa cửa cửa đến là là lại là lâu, loại vào Rất cấm mở đêm địa mới bạc sóng phương không có một gian cửa hàng treo đèn lồng đón khách trong đường phố yên tĩnh hạ cám không có đỉnh điểm tiếng vang chỉ có chân bảo trong cát vẫn như c ũ đèn đ u ố c s á n g trưng an thủ đạo đứng tại lầu năm sân thượng ngắm nhìn kinh vận hà phương hướng nhìn hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt đập đi đập đi miệng xoay người đối sau lương triệu kỳ an nói ra triệu đ ô n g già, người đêm khuya tới chơi liền làm ờ i lão hủ nhìn cái náo nhiệt triệu kỳ an sờ lên bên người tiểu đạo đồng đầu thản nhiên nói vô ý quáy dày viện trưởng chỉ là đã đáp ứng đứa nhỏ này một số việc hôm nay đến chính là vì làm trọn lời hứa hắn ngồi sồn nhìn về phía tiểu đạo đồng hỏi muốn báo thủ t i ể u đạo đồng nhìn hắn chằm chằm hồi lâu chậm rãi điểm một cái đầu thanh kiếm kia giơ lên tiểu đạo đồng không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là giơ lên trong tay kiếm gỗ đó là sư phụ hắn vì hống hắn vui vẻ đặc biệt vì hắn tự tay chế ngày bình thường hắn chưa từng rời thân mặc kệ đi đến cái nào đ ề u mang triệu kỳ an đứng dậy đi đến tiểu đạo đồng sau lưng tay nâng lấy hắn cầm kiếm tay một cái tay k h á c dán tại phía sau lưng của hắn bên trên hắn túi người vốn nắn tiểu đạo đồng kiếm gỗ chỉ vào phương hướng chỉ hướng c á i kia kinh vận hà bên trên một chỗ tại tiểu đạo đồng bên t a i nói ra thấy được bên kia a tiểu đạo đồng nhẹ gật đầu cái kia nhìn kỹ, tay phải hắn hướng tiểu đạo đồng phía sau nhẹ nhàng gỗ một cố miên mềm dai có lực linh lực trong nháy mắt chú ý tiểu đạo đồng trong cơ thể bàng bạc linh lực từ nhỏ đạo đồng kinh mạch khiếu h u y ệ t rũ tẩu cuối cùng rót vào trong tay kiếm gỗ bên trong tiểu đạo đồng còn đến không kịp phản ứng triệu kỳ an liền nắm tay của hắn chỉ dẫn lấy hắn đem kiếm gỗ vung ra kiếm gỗ từ hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên bay ra hóa thành một đạo trói lọi như hồng ánh sáng kim hồ trong nháy mắt bộ phát ra tiếng xẻ gió phản phất muốn đem không gian xinh xinh các n ư ớ mang theo vô cùng kinh khủng n h thế hướng phía cái tia kinh vận hà bên trên một chỗ tấn mạ là cái kia triệu thị dưỡng sinh đường kiếm kia thu kinh vận hà bên trên tiêm phục tại chỗ tối thuyền nhỏ bên trong đại trưởng lao đã đem tâm thần thu hồi trong cơ thể mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới hắn biết thương bách t ử s o n g tám văn nguyên thai tấn thăng thần thông võ giả tại toàn bộ đại cản triệu đều là phượng m a u lân r ắ c tồn tại hoàn toàn không phải thương bách t ử khí huyết này khô kiệt mới miễn cưỡng nhập thiên nhân tuổi xế triệu võ giả có thể so sánh được thế nhưng là vì cái gì hắn nghĩ tới tối nay có thể sẽ lọt vào mai phục nhưng suy tính cũng chỉ là tuần tra giám cao thủ cái kia c ư p đi linh chủ thần giống người không phải tuần tra giám quan sai a vì cái gì đông hải triệu gia cung phụng sẽ ra tay còn có đám k i a tinh nhuệ người bắn nhỏ chẳng lẽ đều là triệu gia bộ hạ triệu gia dám nuôi dạng này tinh binh không sợ bị xem như tạo phản sao với lại bọn hắn dựa vào cái gì xuất thủ cũng bởi vì cứu thế giáo tập kích qua bọn hắn thiện đường cái này không bệnh tâm thần a một cái d â u ria nho nhỏ thiện đường t o a c h ấ n lấy một vị bắt văn nguyên thai tùy thời có thể đột phá thiên nhân võ giả đã đủ không hợp t h o i t h ư ờ n g làm sao có thể bởi vì loại sự tình này bố trí xuống hôm nay loại này sắc cục Đại trước ở n không nghĩ ra, chỉ cảm thấy rất nhiều sự tình có từng g Lao l chỉ thấy ra, rất cảm có sự p xương mụ h chắn, nhìn như không liên hệ chút nào sự tình phía sau có lẽ có thiên tì vạn lũ quan hệ、4. Nhưng hắn thấy không rõ, không nghĩ ra, chẳng qua là cảm thấy có chút không e có có cảm có Trước liên nào vạn quan bốn. run. lẽ lũ là ti rét mà sự sau ra, qua rõ, đó hắn chưa hề nghĩ tới triệu gia sẽ là đ ị c h nhân thậm chí bởi vì cái k i a phò mã ra triệu kỳ an cảm thấy triệu gia chỉ là cái đồng ý lấy đồng ý cầu túi tiền thôi hắn xoa xoa mồ hôi chán lẩm bẩm nói bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này ta phải trốn nếu là bị cái tia thần thông cảnh kiếm tu phát giác tung tích của ta ta hẳn phải chết không n i ngờ bây giờ nghĩ cầm lại linh chủ thần giống không thể nghi ngờ là người s i n ó i ngộng bất quá vạn hạnh trong bất hạnh linh chủ thần giống không có rơi vào tuần tra giám trong tay mà là rơi vào triệu gia trong tay cứ như vậy có lẽ giáo chủ xử phạt có thể nhẹ một chút bốn việc cấp bách vẫn là nắm chặt thời gian đ à n bệnh cùng thánh nữ tụ hợp bước nhỏ lui về kinh châu đợi giáo chủ trở về lại làm tính toán khác đại trưởng lão rời đi khoang thuyền đi vào đầu thuyền nhưng lại tại hắn chuẩn bị thu hồi mỏ neo thuyền đắp lấy dòng nước rời đi lúc bên hai bên cạnh lại đột nhiên ở giữa nghe được một tiếng rít tiếng xe gió hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo kim hồng vạch phá nồng đầm bóng đêm hướng phía hắ khi lợi kiếm xuyên qua hắn trái tim trong đầu của hắn mới vừa vận hiện ra hoang mang t h a n h thiên nhân võ giả hoàn mỹ nhục thân trong nháy mắt nổ tung thành từng đoàn từng đoàn thịt v ụ hắt vấy tại trên thuyền bốn kim hồng tán đi bóng đêm vẫn như cũ tĩnh mịch chân bảo các ngũ lâu trên sân thượng an thủ đạo nhìn xem một kiếm kia đi phương hướng không khỏi cảm khái m ộ t câu triệu đông ra một kiếm này chính là lao phu cũng không sử dụng ra được hắn quay đầu nhìn về phía triệu kỳ an đậu xanh lớn con mắt chen ở cùng nhau lộ ra rất là hoang mang ngươi thật vẫn còn nguyên thái trọng triệu kỳ an tùng mở tay sắc mặt không thay đổi đến á p an viện trưởng nói ngươi nói gạt người là chó nhỏ viện trưởng gặp triệu kỳ an lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng an thủ đạo lúc này mới vui tươi hớn hở đến không còn nói đùa ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía kinh vận hà bên kia nói ra ngươi một kiếm này sợ là không gạt được tuần tra g i á m bên trong vị kia vị kia thế nhưng là chấp trưởng lấy hồn thiên nghi nếu là nàng muốn nhìn chính là cái kia heo long hoàng đế một ngày đi vệ sinh mấy lần đều có thể nhìn thấy triệu kỳ an bình tĩnh nói ta sau đó phải làm sự t ì n h càng là không gạt được an thủ đạo xem hắn a đến lão hủ chỗ này là muốn cho lão hủ lưng cái này nổi nộ a triệu kỳ an chắc tay hướng hắn không người thi lễ lao hủ liền biết triệu đông ra tiền nhất là không t ố t cầm an thủ đạo hít một tiếng bất quá nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác ngươi buông tay đi làm đi có cái gì nổi lao phu có liền là đa tạ v i ệ t trưởng triệu kỳ an con xuống sau đó kéo qua tiểu đạo đồng đứa nhỏ này ta mang đi một hồi trễ chút lại cho ngài trả lại an thủ đạo không ngừng lắm cũng không có hỏi triệu kỳ an mang tiểu đạo đồng đi làm cái gì k h o á t tay h áo ra hiệu hắn đi nhanh lên bốn khi triệu kỳ an mang theo tiểu đạo đồng đi vào thành tây mã đấu lúc lâu thuyền đã dừng sắt ở nơi cập bến bên trên tiêu vệ môn đang đánh m ỏ lấy thép tinh tiễn mặc dù trận chiến này nhìn như tiêu hao không nhỏ nhưng tổn thất trừ bỏ bị nước sông c u ố n đi tình cương tiễn bên ngoài cái khác phần lớn có thể thu về một lần nữa mài rũa một chút liền tốt cho dù là bị kiếm chặt đ ứ t cũng có thể một lần nữa đ ú c nóng cho nên trên thực tế cũng không nhiều lắm tổn thất triệu kỳ an đến một lần rất nhanh liền có người nên đến đây đ ô n g ra thiết vô ngấn hướng triệu kỳ an c h ắ p tay phụ cận một bức đệ thấp tâm thanh ngưng trọng nói ta tiểu thư bên kia chuyển đến tin tức xảy ra ngoài ý mới triệu kỳ an có chút nhăn đầu lông mày tối nay hắn muốn nổ đi tiềm phục tại kinh đô thành cứu thế giáo cái này một nhóm người cho nên cũng là làm ra chuẩn bị không chỉ là thành tây bến tàu đông giao bạch vân quan càng là triệu nghe thường tự mình dẫn đầu k ê u vệ đi tiến đánh mà triệu nghe thường làm việc hắn xưa nay là yên tâm mang đến bao nhiêu k ê u vệ trong lòng của hắn cũng có ít làm sao lại ngoại ý muốn nổi lên đâu triệu kỳ an tâm bên trong tuy là nghi hoặc nhưng trên mặt vẫn chấn định như cũ hỏi phát sinh chuyện gì thiết vô ngấn nói ra tam tiểu thư vốn định thừa dịp bóng đêm tập kết nhân thủ tiến đánh bạch vân quan cũng không biết vì sao cái k i a hồng liên thánh nữ mang theo chút cứu thế giáo dưới chân bạch vân sơn phụ trách giám thị bạch vân sơn người chỉ có một ít chính xác tam tiểu thư chỉ có thể tự mình dẫn người chặt đường nhưng là không địch lại cái k i a hồng liên thánh nữ bị nàng phá vây ra ngoài triệu kỳ an mày n h ắ n lại hỏi cung tâm hình là cảnh giác đến không thích hợp cho nên mới lâm thời vứt bỏ quan mà chạy à? thiết vô ngấn lắc đầu không giống hồng liên thánh nữ xuống núi lúc chỉ dẫn theo ba năm cái cứu thế giáo đồ với lại nếu là phát giác không đối muốn vứt bỏ quan mà chạy cũng nên hướng kinh đô thành bên ngoài chạy mới là nhưng nàng là hướng kinh đô thành tới h ắ n dừng lại một lát bổ súng một câu mặt khác tam tiểu thư đánh hạ bạch vân quan sau phát hiện đại lượng t à i vật nếu là vứt bỏ quan mà chạy chí ít vân phiếu kim ngân tế n h u y ễ n loại hình tốt mang đồ vật nên sẽ mang lên nói như vậy cung tâm hình cũng không phải là phát hiện mai phục tại bạch vân quan bên ngoài tiêu vệ trinh sát mà là có cái gì khác nguyên nhân thúc đẩy nàng rời đi bạch vân quan tới kinh đô thành mà kinh đô thành bên trong cùng nhóm này cứu thế giáo đồ có quan hệ thậm chí muốn cung tâm hình tự mình đến đây đơn giản cũng chính là ba người nhị hoàng tử ngọc chân cùng vừa mới bị hắn cách không một kiếm chém giết cứu thế giáo đại trưởng lão mặc kệ là cái nào lựa chọn đều là tự tìm đường chết thôi nghĩ đến đây triệu kỳ an liền không ở ý không sao tiến vào kinh đô thành nàng liền đã chú định trốn không thoát nghe thường sẽ xử lý tốt là thiết vô ngấn đáp ứng trong lòng treo lấy đại thạch giống như cũng rơi xuống rõ r à n g hắn cảm thấy kinh đô thành lớn như vậy một người nếu thật m u ố n giấu kín cái kia không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển bình thường lời này đổi lại trong miệng người khác nói ra hắn nhất định là không tin cũng không biết vì sao lời này từ đông ra trong miệng nói ra hắn lại là ngay cả hoài nghi đều không có hoài nghi liền lựa chọn tin tưởng nói chung là bởi vì đông gia chưa hề để hắn thất vọng qua a dăm ba câu nói chuyện phiếm song bạch vân quan chuyện bên kia triệu kỳ an quả thật không có lại nhiều hỏi đến hắn sờ lên tiểu đạo đồng đầu hỏi thương bách tử còn sống a đông gia đã thông báo sự tình lão phu tự nhiên lưu tâm chú ý đến chỉ là nói đến chỗ này thiết vô ngấn mặt lộ do dự ánh mắt nhìn về phía tiểu đạo đồng dường như có chút khó khăn hắn đi vào triệu kỳ an bên người đ ể thấp giọng nói sống là sống lấy nhưng sợ là sống không lâu triệu kỳ an liếc qua tiểu đạo đồng cũng giảm thấp xuống âm thanh chuyện gì xảy ra thương bách tử được cứu thế giáo tả vật chỗ điều khiển tinh huyết bị ngày ngày hút mặc dù hiện tại giết cái kia t à vật giải trừ k h ô n g chế nếu là cái khác thiên nhân võ giả tu dưỡng một đoạn thời gian thì cũng tôi h đi nhưng hắn tuổi t ắ c q u á lớn đã giàu hết đèn tát một hơi tản liền không tìm về được đã là thời khắc hấp hối thiết vô ngấn lắc đầu có chút t i ế c hận tu hành tu cả một đời kết quả là cũng bù không được tuế nguyệt vô tình nếu là không đột phá tới thần thông c h i cảnh đánh vỡ nhân thể cực hạ lấy nguyên thai dựng dục hoàn mỹ nhục thân thay thế vốn có thân thể thọ nguyên so với thường nhân cũng không lâu được bao nhiêu nhưng thiên hạ võ giả sao mà nhiều lại có mấy người có thể thành tựu thiên nhân thương bách tử dùng hết cả đời nỗ lực đột phá đến tứ phẩm nguyên thái trọng đã là tháng qua thiên hạ chín thành võ giả nhưng tám mươi tuổi mới bước vào nguyên thái trọng cuối cùng cả đời cũng vô pháp ngưng tụ ra dù là một đạo tử văn đến cuối cùng vẫn là rơi vào cái tuổi già sức yếu tinh lực khô kiệt tình trạng triệu kỳ an hiếm thấy đến toát ra một tia do dự nhưng cuối cùng hắn vẫn là khẽ thở dài một tiếng ta mang đứa nhỏ này đi qua hắn buông xuống tầm mắt năm tiểu đạo đồng tay hướng phía lâu thuyền đi đến bảy lâu thuyền bong thuyền thương bách tử l ư n g dựa vào tại m ạ n thuyền ngồi dưới đất hoa dâm tóc lộn sộn táng ra n mua khuôn mặt không có chút hết u y sắc nào ánh mắt tan giã vô thần đã là thời khắc hấp hối khi triệu kỳ an nắm tiểu đạo đồng đi tới lúc hắn vẫn như c ũ không phản ứng chút nào đầu không tự điều khiển đến hướng về hai bên phải trái có chút bãi đ ộ n g thẳng đến bốn một cái tay nhỏ sờ về phía hắn ra mặt nông rộng mặt mò thương bách t ử tan r ã ánh mắt dần dần có tập trung chậm chạp lại có chút cố hết sức đến ngầm đầu nhìn về phía người trước mặt khi hắn thấy rõ trước mặt tiểu đạo đồng cái tia gương mặt non nớt lúc lúc này mới lộ ra từ hòa cười đến trong cổ khe run hach tiểu đạo đồng vẫn như c ũ là cái kia mặt không thay đổi bộ dáng lạnh như băng tựa hồ đối với thương bách tử sắp phải chết sự tình một chút cảm giác cũng không có người phải chết ta non nớt tiếng nói nghe không ra cái gì tình cảm biến hóa cái này l ô mãng lời nói cũng không có để lão nhân sinh khí hắn ho khan vài tiếng ho ra chút huyết đ ằ m đến tiếu dung cũng biến thành bất lực một chút người đều là muốn chết Khu khu. Tiểu đạo đồng hỏi, vậy tại sao ta không Không không hỏi, chết chết. Tiểu quá tốt, người đều muốn tại ta tốt, người đạo đồng đồng đồng dạng, sao cũng vậy hướng phía tiểu đạo đồng dốc hết toàn lực đến nâng tay phải lên muốn tại cuối cùng kiểm tra đầu của hắn hắn biết đứa nhỏ này căm ghét nhất bị người sờ vớt đầu của hắn dù là ngày bình thường luôn luôn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong nhưng chỉ cần sờ sờ đầu của hắn hắn liền sẽ không cao hứng đến đời ra trước kia hắn vốn là như vậy đua chính mình cái này đóng cửa tiểu đệ tử bởi vì chỉ có lúc này hắn mới phát giác được mình cái này tiểu đệ tử có chút nhân tình vị nhưng lần này bốn mặc cho tay phải không ở đến run g dậy thủy chung là kém một chút hắn đã không có khí lực nhưng lại tại cánh tay bất lực rủ xuống thời điểm một cái tay nhỏ lại cầm cái kia giả mua bàn tay lớn hai câu lời đơn giản đã để bất thiện luôn từ tiểu đạo đồng nói nhỏ từ hắn trầm mặc hồi lâu lúc này mới lại một lần nữa mở miệng chỉ là lần này thanh âm non nớt nhỏ xuống ngươi có thể không chết ta nhưng lần này thương bách tử không tiếp tục đáp lại hai con mắt của hắn dần dần khép kín Khỏe miệng mang trên h nhạc nhạc, dường như e o vào ý cười dường giấc ngủ ngậu bên、trong. một t o bao n trận, không tỉnh lại ngậu. Trước 58, thứ 9 nghĩa tử, Triệu Lang Vân. Trước 58, thứ 9 nghĩa tử, Triệu Lang Vân. g giờ Một Trước thứ tử, Triệu Trước thứ tử, Triệu t sẽ lại lại bên tàu bạch vân quan các đạo sĩ thi thể bị từng cỗ trồng chất lên tiêu vệ môn từ thuyền lớn bên trên chuyển xuống từng thùng chứa rượu dùng thùng gỗ chuyển tới thi thể trồng bên cạnh sau đó mở ra thùng gỗ cái nắp đem đồ vật bên trong từng thùng đến ngã xuống trên thi thể chỉ là cái này trong thùng chứa cũng không phải là rượu ngon rượu ngon mà là đen như mực chất n ầ y cũng không chỉ là đồ vật gì tản ra một cỗ gây mũi hương vị những n à y màu đen chất nhảy tên là xích hỏa n h ự cây chính là triệu gia vì giã luyện luyện thép mà mời thợ khéo nghiên cứu một loại chất dẫn cháy mặc dù đại đa số thời điểm đều là luyện thép sử dụng nhưng xích hỏa n h ự cây ngẫu nhiên cũng sẽ cử đi một chút đặc thù công dụng thì như hiện tại tiêu vệ môn động tác thành thạo đến vì mỗi một bộ thi thể đổ đầy xích hỏa n h ự cây sau lại chuyển đến dâm dạng vật liệu gỗ sau đó lấy ra bao đuốc ném đi đi vào hô thế lửa lập tức trứng lên theo giang phong nhảy lên hơn ba mét cao ngọn lửa tại triệu kỳ an phân phó dưới thương bách tử di thể bị đơn độc đốt cháy hắn tự mình cầ t h phệ ô n lấy lao đạo thân thể. Tiểu đạo đồng ạ o đ đứng tại bên cạnh hắn lẳng lặng phải xem lấy non nớt khuôn mặt nhỏ bình tĩnh như trước chỉ có ánh lửa tại hắn trong con mắt phản chiếu nhảy nhót chẳng biết tại sao trong đầu của hắn nổi lên một chút quá khứ hình tượng bốn tiểu a nhi từ chỗ nào đi vào đi đâu nhà ở nơi nào nha không có nhà à? cái kia có cái có thể ăn cơm no địa phương ngươi đi không ngươi phải gọi ta sư tôn nha bảo lao đạo một tiếng sư tôn không thiệt t i lao đạo ta làm cho ngươi một thanh đẹp trai nhất kiếm tiểu đồ nhi sư tôn ta à không có bản lãnh gì sư tôn đích sư tôn cũng không có bản lãnh gì nhưng ngươi về sau sẽ trở thành dưới gầm trời này nhất có người có bản lĩnh cái gì nếu là có người so người càng bản sự vậy ngươi bài hắn làm thầy h o ặ c bản lanh của hắn so với hắn trở nên càng có bản lĩnh chờ ngươi lúc nào tôi cốt thành lão đạo ta dẫn ngươi đi ăn táo chua bánh ngọt có được hay không ngươi hỏi cái gì là táo chua bánh ngọt ách tóm lại đối như ngươi loại này đứa trẻ tới nói liền là trên đời này thứ ăn ngon nhất rồi trong trí nhớ bạch vân quan bên trong lao đạo sĩ luôn luôn nói xong không đến bốn sáu lời nói thô giáp lại hiện đầy nếp bốn bàn tay lớn luôn luôn đưa thích sở về phía bên người không nói một lời tiểu đạo sĩ cái đầu nhỏ bên trên đợi dẫn tới cái k i a tiểu đạo sĩ mặt lạnh lấy đầy ra tay của hắn sau lại sẽ lơ đến cười lên ha hà bốn tiểu đạo đồng không biết mình trong đầu vì cái gì luôn luôn hiện ra những hình ảnh này hắn nhìn xem cháy hừng hực hòa diễm tay nhỏ nhẹ nhàng c h e ở n g ợ c vị trí ánh mắt bên trong toát ra có chút mê mang ánh mắt bên trong toát ra có c h ú ê mang ánh mắt bên người triệu kỳ an triệu kỳ an nghiê người sang ôn n h triệu kỳ an ánh mắt bên trong toát ra một chút n g h i hoặc nhưng vẫn là nhô ra tay ngón tay tại hắn mi tầm một điểm linh lực như tia nước nhỏ từ hắn đầu ngón tay chậm rãi từ tiểu đạo đồng mi tâm tiến vào thân thể triệu kỳ an rất nhanh thu hồi linh lực nhìn về phía tiểu đạo đồng thần sắc có chút phức tạp hắn đương nhiên tra được ra tiểu đạo đồng thân thể rất khỏe mạnh một điểm m a bệnh đều không có triệu kỳ an nhẹ nhàng v ố t vẽ tiểu đạo đồng đầu nói ra là bị bệnh một điểm nhỏ phong hàn tiểu đạo đồng n h ữ mày phong hàn không phải như thế phong hàn cũng là có rất nhiều loại a hắn lông mày dán ra dường như giải khai trong lòng nghĩ hoặc quay đầu lại tiếp tục xem cái k i a đống lửa thiếu đốt không hỏi nữa triệu kỳ an không còn lên tiếng cùng hắn cùng nhau nhìn xem nhìn một hồi tiểu đạo đồng lần nữa lên tiếng hỏi ngươi là trên đời này nhất có người có bản lĩnh a triệu kỳ an nao nao c h ặ t cười đáp lại nói bây giờ không phải là nhưng tương lai có lẽ là tiểu đạo đồng nhưng đầu ngẩn g lên cái đầu nhỏ nhìn hắn vậy ta về sau có thể đi theo n g ư ơ i a ngươi nguyện ý làm nghĩa tử của ta a ân nếu như thế triệu kỳ an nhẹ nhàng sờ lấy đầu của hắn ánh mắt nhìn cái tia hừng hực ánh lửa giống như tại hứa hẹn sau này ngươi chính là ta thứ chín nghĩa tử triệu lăng vân bốn thương bách tử di thể đốt đi hai canh giờ mới kết thúc tiêu vệ môn thu liễm cho cốt thu nhập một cái s ứ trắng trong vỏ tất cung tất kính đến đưa đến triệu kỳ an trước mặt triệu kỳ an đem tràn đầy cho cổ tựa trắng đàn d a o cho triệu lăng vân hỏi chìm a triệu lăng vân lắc đầu hỏi kiếm của ta một thanh kiếm gỗ ngươi còn muốn a muốn triệu kỳ an phân phó tiêu vệ vài câu tiêu vệ rất nhanh liền đem trôi này tiểu mục kiếm đưa tới tiểu mục trên thân kiếm máu tươi đã thấm đi vào lau không xong nhưng triệu lăng vân cũng không có bất kỳ cái gì lưu ý Đem sứ trắng đàn để dưới đất, đem một sứ trắng tiểu dưới khi i ế m ệ về bên hông chắc, lúc này chắc, cổ lúc m ớ lần lấy nữa ôm lấy sứ trắng đàn. triệu ắ n đàn. g t r kỳ an ở mang ộ t bên lặng lặng nhìn xem, chờ hắn làm xong làm chờ xem, về s u rồi mới l ê t i ế n đi theo ô i ngươi về an viện trưởng bên kia. Ân khi Triệu ta trưởng t đưa an An mang bên Ấn bốn. về Kỳ h mình tân thu nghĩa tử đi vào phường thị lúc sắc trời đã t à n g sáng trong phường thị rất nhiều cửa hàng cũng còn chưa buôn bán nhưng ở phường thị bên n g o à i lại là tụ man bán hàng do quầy hàng trong h h hàng à n bán cây nhóm đều biết triệu thị thương thị đều triệu biết phương ờ n náo nhiệt, nhưng g h t ư thị r o n g p ư ờ n không cho phép tùy ý chi bày bán hàng g cho phép chi tùy bày quẩy ý v Những này bán hàng rong đến tại phường chứng này, bán chỉ thể thị chưa khai chứng trước, tụ ở chỗ này, bán chút trước, có tại tụ chút điểm tâm điểm sớm sớm ở là o Trong ạ i hình phường thị, đồ vật. l có một ít chỉ có ban đêm làm sinh ý thanh lâu khách uống rượu sòng bạc dân cờ bạc cửa hàng bên trong g ã sai v ậ tạp t dịch còn có sáng sớm bắt đầu làm việc bến tàu khẩu dịch đều là những n à y bán hàng rong nhóm khác nhân tiệm ăn sáng từ bốc lên nóng hồi khói bán bánh hấp bán hàng rong trọt đánh xuyên đường phố đi ngõ hẻm hét lớn triệu kỳ an đi xuyên qua đường đi ở trong không có gây nên bất luận người nào chú ý dung nhập phần này náo nhiệt bên trong mà ở phía sau hắn dáng người nhỏ tiểu nhân triệu lăng vân ôm sứ trắng đàn nhắm mắt theo đôi đến đi theo hắn triệu kỳ an đã đáp ứng an viện trường để triệu lăng vân theo hắn học cờ năm năm tự nhiên không có đổi ý dự định có thể theo an viện trường học cờ đây là một phần thiên đại kỳ ngộ học chính là cờ truyền chính là ý ngay tại triệu kỳ an chuẩn bị trực tiếp đi chân bảo các thời điểm lại phát hiện sau lưng triệu lăng vân dừng bước thế nào hắn quay đầu nhìn lại đã thấy triệu lăng vân ôm sứ trắng đàn cái đầu nhỏ lại chuyển tới đường đi phía bên phải n h ì n không chuyển mắt đến đang nhìn một cái bán hàng rong triệu kỳ an theo hắn ánh mắt nhìn lại lại nhìn thấy đó là một cái bán táo chua bánh ngọt quầy hàng hắn đi ra phía trước từ trong ngực lấy ra mấy cái tiền đồng mua hai phần triệu kỳ an đưa cho triệu lăng vân một phần mở ra mình cái k i a phần cắn một cái lập tức nhũ mày nhà này làm acid đến có chút quá phần bốn hắn nhìn về phía triệu lăng vân lại phát hiện triệu lăng vân tựa hồ không phát hiện được acid một dạng yên lặng đến đem hắn cái k i a phần từng miếng từng miếng đến ăn hết vốn là phân lượng không lớn một phần táo chua bánh ngọt rất nhanh liền thấy đấy có ăn ngon như vậy a ân triệu lăng vân yên lặng nuốt xuống cuối cùng một khối táo chua bánh ngọt lúc này mới gật đầu đáp là trên đời này món ngon nhất chương năm mươi chín đưa tới cửa chương năm mươi chín đưa tới cửa phủ công chúa bên ngoài tới mấy tên khách không mời mà đến các ngươi chờ ta ở bên ngoài chính ta đi vào là thánh nữ cung tâm hình đã phân phó sau lưng mấy tên cứu thế giáo đồ về sau nhẹ nhàng bước liên tục hướng phía phủ công chúa cửa chính đi đến nhẹ nhàng bóp cánh cửa mặc dù vẫn như cũ như vẽ thượng tiên nữ khuôn mặt chỉ là trên mặt mất mấy phần huyết sắc nếu có cao thủ ở bên nhất định có thể nhìn ra giờ này khắc này nàng là bị nội thương không nhẹ cung tâm hình có chút tâm thần không yên xuống núi lúc tao nộ phục kích hiển nhiên là nằm ngoài dự đoán của nàng dù là hiện tại đã phá vây thoát khốn nhưng nàng vẫn như c ũ không biết phục kích nàng người là ai nhất là cái kia cầm đầu nữ tử tuổi còn trẻ cũng đã chạm đến thiên nhân cánh cửa linh lực hùng hậu vô cùng hiển nhiên không phải bình thường g i a lộ mà là phía sau có thế lực lớn nâng đỡ thiên tiêu nhân vật nếu không có nàng nắm giữ trong giáo bí pháp sợ là đều chưa hẳn là nữ tử kia đối thủ mình mang xuống sơn giáo đồ năm người chết hai người chỉ có ba người cùng nhau thoát h ố n là tuần tra g á o người sao cung tâm hình vô ý thức cảm thấy là tuần tra g á o người dù sao linh chủ thần giống chính là rơi vào tuần tra g i á m cái kia giáo ý trong tay nhưng nhưng tinh tế tưởng tượng nhưng lại cảm thấy không đối đối phương nếu là tuần tra g i á m người làm gì đợi đến hôm nay đọc thủ sớm tại linh chủ thần giống bại lộ này g đó liền nên dò x é t bạch vân quan với lại kỳ quái nhất chính là đối phương truy mình một nhóm người một đường đuổi tới kinh đô thành đợi tiến vào thành về sau đối phương ngược lại không có lại đuổi tới cũng bởi vậy cung tâm hình vững tin đám kia không biết lai lịch thế lực thần bí tất không phải tuần tra g i á m người thậm chí đối phương còn lo lắng sẽ bạo lộ tại tuần tra giảm không coi vào đâu cho nên mới không có truy vào trong thành đến nhưng bất kể nói thế nào bạch vân quan tạm thời là trở về không được vì kế hoạch hôm nay là trước cùng đại trưởng lao tụ hợp lại tính toán s a u đại trưởng lao chính là thiên nhân võ giả nắm giữ thần thông cảnh bộ phận năng lực lại nắm trong tay một tôn thiên nhân võ giả cấp huyết nô chỉ có hắn tại tài năng nếm thử cứu ra bạch vân quan bên trong các giáo đồ bất quá trước đó cung tâm hình tới trước một chuyến phủ công chúa từ khi ngọc trân công chúa từ bạch vân quan bên trong mượn đi một tôn huyết bồ tát về sau những ngày này liền một chút tin cũng không có cung tâm hình có chút bận tâm có phải hay không ra cái gì ngoài ý mớn có chút yên lòng không dưới ngọc trân công chúa bốn tại gõ v ề nhà chồng phi sau nàng l ặ n g lặng đứng ở ngoài cửa chờ đợi trong môn đ ắ p lại qua một lát người gác cổng mở cửa xoa còn buồn ngủ con mắt ngắt ai vậy đêm nay bên trên còn có để hay không cho người ngủ khi hắn nhìn thấy ngoài cửa đầu đứng đấy chính là cái tựa thiên tiên đạo c ô lúc không khỏi s ư n g sở buồn ngủ cũng bị xua tắn đi ngay tại nàng duy trì mặt không đổi sắc tay tới eo lưng ở giữa sở soạn lúc bốn môn tiêu phòng nhẹ gật đầu nói ra cái tiêu quý khách chờ một chút tiểu nhân đi vào thông báo một tiếng nàng xem thấy người gác cổng tiến vào phủ tiện tay giữ cửa cũng một lần nữa đóng lại hết thạy thoạt nhìn đều không cái gì kỳ quá i chỗ là mình đa tâm a bốn cung tâm hình ở trước cửa phủ lại l ặ n g lặng chờ một hồi qua một hồi lâu về sau phủ trạch đại môn lại một lần nữa mở ra lần này tới người là loan nô khi cung tâm hình nhìn thấy loan n một khắc này trong lòng lúc này là bơm lòng xuống nàng cùng ngọc chân công chúa kết giao như thế mất tiết tự nhiên cũng nhận ra công chúa bên người gần t h loan nô thấy cung tâm hình hơi kinh ngạc tiên cô vì sao đêm khuya đến tận đây điện hạ nhà ta đã ngủ rồi cung tâm hình nói ra thực có chuyện quan trọng còn xin mang bần đạo đi gặp điện hạ loan nô trên mặt hiện ra một chút vẻ làng khó nhìn quanh trên phố dài ngoài phủ kéo tay cung tâm hình tiên cô vẫn là trước tiến đến nói chuyện trong lúc này thành trong đêm còn có cấm đi lại ban đêm nếu là bị tuần tra binh thấy được còn đến p h i ề n phước cung tâm hình bị nàng lôi kéo tiến vào trong phủ sau đó cửa phủ đụng đến một tiếng đóng lại bốn trong phủ tiền đường định viện loan n đi phía trước đốt đèn lồng dẫn cung tâm hình xuyên qua hành lang một khúc hướng về sau chỗ ở đi đến trên đường loan nô ôn nu nói điện hạ nếu là nàng ngủ tính tình nhất là không tốt nếu là vô ý phát ra động tính đưa nàng bừng tỉnh không thiếu được một trận đánh chửi đến giờ mong rằng tiền cô thay nô thì giải thích một chút bần đạo tự sẽ hướng điện hạ tự mình giải thích ngươi cứ yên tâm cung tâm hình nhớ tới ngọc t r â n công chúa tính tình cũng biết mình cái này đ ê m khuya tới chơi để loan nô là có chút khó xử cho nên cũng tốt nói nói xong nhưng nghe loan nô lời này ngọc t r â n công chúa hiển nhiên là vô sự nàng không khỏi trong lòng cũng bông lòng không ít cung tâm hình hỏi vì sao điện hạ những ngày này đều chưa từng lộ diện ba ngày trước nàng còn từng đến bạch vân quan đi tìm bần đạo l hai n Nô người không khéo, trong cung đầu một đang lúc nói chuyện công phu đã xuyên qua tiền đình hành lang huấn khúc đi tới hậu viện gặp loan nô còn muốn lĩnh nàng đi vào trong cung tâm hình giật mình đây không phải đi tầm cung đường Luan、nô、sắc m gần gần ặ theo k ô loan nô đây h ở phía trước đi c u n g tâm hình rốt cục nhận ra đây là đi cái nào đường đây không phải đi khách v i ệ n đường đây là triệu kỳ an sân nhỏ nàng một tiếng uống ra nhưng lần này loan nốt nhưng không có giải thích đột nhiên bước chân tăng tốc cắm đầu hướng phía triệu kỳ an sân nhỏ chạy như điên cung tâm hình phát giác được không đúng lập tức ngang nhiên xuất thủ một trưởng hướng phía loan nô phía sau l ư n g vô tới hấp tấp phía dưới xuất thủ một trưởng này cường độ cũng không lớn nhưng đánh chết một cái tiểu nha hoàn vốn nên là dư x à i khả loan nô vẹn vẹn chỉ là phun ra một ngụm màu đến thân thể lắc lư mấy lần liền ổn định thân hình một đầu phá tan triệu kỳ an cửa sân cái này t ỷ nữ có tu vi với lại không thấp ngay tại cung tâm hình kinh hãi không thôi lúc chỉ nghe xông vào triệu kỳ an trong viện loan nô phát ra tiếng hô to nhất ra nhanh bắt lấy nàng nàng là ân chủ bạn người chương i t ra. sáu mươi ra rồi không nhắc nổi đang nữa chương sáu mươi ra rồi không nhắc nổi đang nữa dưới ánh trăng trong viện một thanh phát đao ném ra lưới đao tại bành anh dưới ánh trăng như bạch hoa bay qua ngoài cửa viện bóng người xinh xắn kia bị bạch hoa xuyên qua cổ họng thân ảnh cấp tốc hệ vải xuống dưới biến thành một bãi keng phát đao đính tại kiên cố trên mặt tường thân đao không ngừng rung động sau một lúc lâu trong viện chạy ra một tên câm điếc l á o b u ộ c nhìn xem trên mặt đất tấm kia khô quắc ra người lại nhìn xem trên vách tường khảm phát đao vốn là đen kịt mặt mò càng đen hơn mấy phần h ắ n khẽ vươn tay đem khảm tại trong vách tường phát đao cho rút ra sau đó hắn ngồi sổ người xuống nhặt lên trên mặt đất tấm kia ra người trong tay l loan nô kéo lấy thủ thương thân thể từ trong viện đi ra dựa vào cửa sân bên cạnh khoe miệng còn thấm lấy vết nàng cả kinh nói nhiếp ra ngài đem người thả chạy câm n i ế c lão bộc như đầu làm bộ mình thật là cái kẻ điếc cái gì đều nghe không được cũng xem không hiểu m g ô n ngữ chỉ là nguyên bản đen kịt mặt mò hiện tại có chút thẹn thùng đỏ loan nô khẽ thở dài nhiếp ra ngài già rồi một câu nói kia phản phất đâm trọt câm n i ế c lão bộc chân đau bình thường hắn nhảy chân đứng lên m i ệ n g bên trong phát ra a a a mơ hồ không rõ tiếng vang mặc dù loan n nghe không hiểu nhưng nhìn ra mắm rất tạm câm nhức lão bộc rút đao ra quấn qu trên mặt lộ ra mấy phần vẽ hùng hẳn đến thật sự là mặt mo mất hết hắn nhiếp vô địch dưới tay thế mà chạy một cái thiên nhân cảnh đều không phải là tiểu nha đầu phiến tử còn muốn bị một cái khác tiểu nha đầu phiến tử trào phúng g i tuy nói là bởi vì tại kinh đô thành hắn không dám tự tiện vận dụng linh lực sợ bị tuần tra dám hôn thiên nghi cảm giác nhưng cũng đã đầy đủ mất thể diện câm nhức lão buộc mang theo phát đao đang đằng s á t khi đến hướng phía bên ngoài phủ phương hướng đi đến bốn phủ công chúa bên ngoài cung tâm hình tung người mà ra trên người nàng không đến sợi vải nguyên bản liền lộ ra nhỏ nhắn xinh sắn thân thể giờ phút này càng là h u thái không chỉ là thân cao, còn có dung mạo dáng người thậm chí ngay cả trước ngực phát dục đều c h í ít rút lui mười tuổi không ngừng nguyên bản hơn hai mươi tuổi thanh lãnh mỹ nhân đúng là biến thành mười lăm mười sáu thiếu nữ bộ dáng không chỉ có như thế nàng nguyên bản ngũ phẩm chu thiên tu vi cũng rơi xuống đến lục phẩm hóa sắt tình trạng khi cung tâm hình xông ra phủ công chỗ lúc nguyên bản liền tiềm phục tại t r u n g quanh chờ cái kê ba tên cứu thế giáo đồ lập tức tiến lên đón thánh nữ đại nhân nhưng làm bọn hắn thấy rõ ràng cung tâm hình bộ dáng lúc không khỏi đều ngây mẩn cả người ngu ngơ phải nói không ra lời nói đến cung tâm hình nghiêm nghị hô trốn, Mau trốn. Cái kêu ba t nhưng cứu t ế giáo đổ c h a bao qua giờ thấy t h á h như thế hốt h nữ n có o ả không phản phất cái này c h không không may b ngoại t n thành hôm o n g k h n g nay không biết có cái gì khánh điện hai bên đường mỗi một nhà cửa hàng đều mở cửa đèn đốt sáng trưng trên đường người đi đường rộn rộn dằn dàng ven đường còn mang theo đèn m à u hai bên đường tất cả đều là quầy hàng không ngừng có bán hàng rong ra sức cao to mời chào lấy sinh ý cái này cảnh tượng nhiệt náo để cung tâm hình đều s ư ớ n g sốt một chút làm sao thời gian này còn như vậy náo nhiệt gió đêm thổi một cố ý lạnh xoắn tới cung tâm hình túi đầu nhìn thoáng qua mình dừng bước lại hướng sau lưng một tên nữ giáo đồ đưa tay đem ngươi áo ngoài thoát cho ta cái t h i ệ nữ giáo đồ không dám vi phạm vội vàng cởi áo ngoài đưa tới dù là mình bên trong chỉ có một kiện áo ngực cung tâm hình đem áo ngoài khoác lên người giờ phút này nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn món này y phục khoác lên người giống như là bọc một t ầ n g tấm thảm cực kỳ chặt chẽ may mắn nàng bên cạnh thân tín đều là nữ tử mới không có ném quá lớn người nhưng dù cho như thế nàng lần này cũng là tổn thất nặng nghề mười năm võ nguyên mười năm tu vi đều bị vãng sinh chúng ăn nhưng nếu không phải cái này trong giáo thánh vật nàng đã chết phủ công chúa bên trong tại sao có thể có khủng bố như thế đại năng t ỏ a c h ấ n thánh nữ đại nhân chúng ta còn muốn trốn a ba tên cứu thế dậy một chút đổ đến bây giờ cũng còn không biết xảy ra chuyện gì giờ phút này hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải giờ phút này bốn người c h í n h nhận thân tại trong ngoài thành ngăn cách cửa thành trong dũng đạo cung tâm hình quay đầu nhìn thoáng qua nội thành phố dài trên đường dài yên tĩnh cũng không có bóng người đuổi theo nhưng trong nội tâm nàng vẫn như cũng bị bất an mãnh liệt cảm giác bao phủ cung tâm hình quyết định thật n h a n h đạo đi thành tây mã đầu đi thành tây mã đầu cũng không phải là vì cùng đại trưởng lão liên thủ đối phó phủ công chúa bên trong tao nội vị kia nàng mặc dù không biết triệu kỳ an trong sân đến tột cùng cất giấu như thế nào một vị đại năng nhưng nàng rõ ràng biết một chút cái kia cũng không phải đại trưởng lão có thể đối phó dù là tính cả ngày đó người võ giả cấp v ế đô cũng còn thiếu rất nhiều nhưng cửa thành một cửa chỉ có thành tây mã đầu có thể rời đi kinh đô thành nếu là có thể lấy tới thuyền hai ngày công phu liền có thể về kinh châu b ạ c h vân quan bên trong giáo đồ còn có những số tiền kia tải không lo được nàng phải lập tức về kinh châu thỉnh giáo chủ tự mình đến một chuyến kinh đô thành nếu là ngọc trân còn sống như vậy chỉ có giáo chủ xuất thủ mới vừa có khả năng từ phủ công chúa bên trong vị kia trong tay cứu ra ngọc trân nếu là ngọc trân chết giáo chủ cũng chắc chắn vì ngọc trân báo thủ bốn tứ tán ra mặc tụ cùng một chỗ làm cho người tạ mắt là thánh nữ cung tâm hình cùng thân tín phân tán ra lại loi một mình đi xuyên qua phi thường náo nhiệt trong chợ đêm nàng rất ít tại trong đêm đến kinh đô thành đúng là không biết ngoại thành chợ đêm đúng là náo nhiệt như vậy răng đèn kết hoa tiếng người huyên náo bốn là tại kinh châu chưa từng thấy qua quan cảnh nghe chung quanh thanh âm huyên náo cung tâm h ì n h tâm t ì n h tựa hồ cũng chấn định không ít người ở đây nhiều như vậy phủ công c h ú a bên trong vị kia chưa hẳn dám ngay ở nhiều người như vậy m ặ t động thủ bốn thánh nữ đại nhân cũng không nói gặp được cái gì chỉ lo để cho chúng ta chạy chợ đêm một bên khác tên kia thoát khỏi áo ngoài cho cung tâm hình cứu thế dậy một chút đồ trong lòng phúc phỉ nàng đem áo ngoài thoát cho cung tâm hình trên người mình liền chỉ còn lại có một kiện áo ngực coi như nàng là hồng liên giáo đồ có thể đi tại cái này rộn rộn ràng ràng chợ đêm trên đường t r u n g quanh cũng đều là lui tới người đi đường cũng không khỏi có chút khó xử bất quá ngay tại nàng cách đó không xa địa phương liền có một cái bán thợ may quá nhỏ nàng lập tức ý động hướng phía cái kia áo bày đi đến chọn lựa thợ may cũng liền tại lúc này một tên chọn bánh nướng bán hàng rong từ bên người nàng đi qua ra sức h é t lớn bánh nướng mới mẻ xuất hiện bánh nướng nhưng lại tại cái này bán hàng rong đi qua đi tại cuối cùng nhắc tên kia cứu thế dậy một chút đồ bên người lúc Đột thanh. nàng h i t thậm chí không kịp quay đầu nhìn là ai ám toán nàng bưng bít lấy hết u hầu thất tha thất thểu đến hướng ra ngoài chạy tới cũng không có đi ra ngoài hai bước sau lưng lại có ít một tay dôi đến có tay bộ miệng nàng lại có tay kéo ở nàng cánh tay có tay đẻ chặt nàng chân nàng cứ như vậy bao phủ tại trong đám người bốn khi thi thể lạnh băng bị giấu ở bán áo bảy khăn t r ả i bàn dưới bà chủ thần thái tự nhiên đến đem nhóm máu thợ may đổi thành sạch sẽ một nhóm bánh nướng mới mẻ xuất hiện bánh nướng bán bánh nướng bán hàng rong gạo to âm thanh vẫn như c ũ vang lên người chung quanh cũng đều như thường vô cùng náo nhiệt đ á m chìm trong chợ đêm bầu không khí bên trong đêm nay nơi này vốn không có chợ đêm đêm nay chợ đêm chính là vì các nàng chuẩn bị bốn đây hết thạy cung tâm h ì n h hồn nhiên không hay khi nàng đi ra chen trúc chợ đêm đi đến yên lặng địa phương lại thấy được không tưởng tượng được người đó là một cái giàn mua lá b u ộ c đứng tại phố dài bên kia l ặ n g lặng đứng lặng lấy giống như một tôn điểu khác thằng đến hắn chú ý tới cung tâm hình ánh mắt hướng nàng xem ra không khỏi nết miệng nở nụ cười lộ ra một ngụm răng vàng đến nhưng cung tâm hình lực chú ý cũng không có ở trên người hắn mà là tại trên tay của hắn trên tay của hắn nắm một thanh phát đao chương sáu mươi một muốn động thủ a chương sáu mươi một muốn động thủ a đông ra tam tiểu thư gửi thư cái kia hồng liên thánh nữ bắt được khi triệu kỳ an đem triệu lang vân đưa đến an viện trưởng c h â ấy về sau đối diện liền gặp hứng thú bừng bừng chạy đến báo tin thiết vô ngấn đợi triệu kỳ an từ trong tay hắn tiếp nhận mật tín mở ra nhìn xem trên thư nội dung thần sắc cũng không gặp ngoài ý muốn thiết vô ngấn cao h ứ n g rất nhiều lại có chút không hiểu tam tiểu thư l à như thế nào biết được cái kia hồng liên thánh nữ sẽ đi phủ công chúa bên trên triệu kỳ an nhìn xem tin đắp không khó đoán bạch vân quan đăng kêu cứu thế giáo đồ mặc dù đến kinh đô thành đã có mấy tháng nhưng không dám mạo hiểm nhưng vào thành một mực chiếm cư tại kinh giao tri địa mạng lưới quan hệ cũng không phức tạp cung tâm h u n h muốn vào thành đơn giản cũng liền ba khúc h ỗ hoàng cung phủ công chúa cùng thành tây mã mặc kệ là hoàng cung vẫn là phủ công chúa đều tại nội thành trong ngoài thành có tường vây cách trở giữ vững mấy chỗ xuất nhập cửa thành dũng đạo liền có thể nếu nàng tới là thành tây mã đầu a mặc dù triệu kỳ an không có nói tiếp nhưng là thiết vâng ấn cũng hiểu được nếu là cái kia hồng liên thánh nữ đến thành tây mã đầu cái kia càng là một con đường chết đây chính là triệu g i a địa bàn có mình cái này tam phẩm thần thông cảnh thiên nhân võ giả ở đây đông ra càng là tự mình toa c h ấ n trong phường thị còn có một vị ghê gớm đại nhân vật bốn nói là đồng rồng h a n hổ đều là nhẹ triệu kỳ an nhìn qua tin sau đem giấy viết thư xếp lại thu nhập trong n ự c dưới t r ư ờ n g hắn cái này một chi tiêu vệ phần lớn đều là tại đông hải thời kỳ liền theo hắn chinh chiến trên biển dũng mãnh muốn đem như thế một nhóm người đưa vào kinh đô thành còn không cho tuần tra dám người phát giác được quả thực là phí hết không ít tâm thần triệu kỳ an năm đó đến kinh đô thành chuyện thứ nhất chính là kiến tạo triệu gia thư phường lấy danh nghĩa cứu trợ để giúp đỡ một nhóm dân lưu lạc đến thành kinh đô đem tiêu vệ ẩn thân tại những này lưu dân bên trong lúc này mới có thể không bị hoài nghi đến tiến vào kinh đô thành bên trong sau đó lại để cho kiêu vệ tại thương phường bên trong làm mấy năm sự tỉnh từ đó đạt được kinh đô thành quan diện thân phận lại để cho bọn hắn rời đi thư p h ư n đi làm cái k i a kinh đô thành bình dân bách tính đi qua mười năm này yên l ặ n g kỳ tiêu vệ đã triệt để du nhập g n cái này kinh đô thành bình dân bách tính trong sinh hoạt lúc bình thường bọn hắn là cái k i a trên bến tàu khổ lực là đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hàng rong là thanh lâu sòng bạc tay chân là trong học viện chăm chỉ không ngừng học tập học sinh bốn ngàn người ngàn mặt đều là bình thường đợi dùng lúc liền meo lên t hết diện trở thành tiêu vệ cho nên cung tâm hình làm sao nhận biết phá tiêu vệ nhóm ngụy trang đâu bọn hắn vốn là cái này kinh đô thành trung dân chúng tầm thường hữu tâm tính vô tâm nàng lại như thế nào phòng bị được bây giờ cung tâm hình đã bị trộm tới phủ công chúa bên trong đồng hành đồng bọn bị tiêu vệ giết hai cái lưu lại một người sống cũng giam giữ tại phủ công chúa bên trong triệu kỳ an nghĩ được như vậy kêu gọi một tên thương phường q u ả n sự phân phó nói đi mời ngụy cung phụng đi một chuyến phủ công chúa bên trên nếu là hỏi liền nói là ta ý tứ là đông ra sau khi phân phó xong triệu kỳ an đối thiết vô ngấn chắc tay thản nhiên nói đêm nay vất vả thiết sư phó sớm đi trở về nghỉ ngơi đi thiết vô ngấn tựa hồ có chuyện muốn nói nhưng suy đi nghĩ lại cảm thấy đông ra này lại hiển nhiên là có chính sự muốn đi làm mình mất quá một ít chuyện riêng thế là hắn chắp tay hoàn lễ sửa lời nói đông ra một mực đi làm việc ra, không cần để ý lao phu bất quá đợi đông ra nhàn rỗi thời điểm mong rằng đông ra đến một chuyến dưỡng sinh đường lao phu có việc thương lượng triệu kỳ an gật gật đầu quay người rời đi thương phường ngày bốn xe ngựa từ phía tây thành từ từ di chuyển cuối cùng dừng lại trước cửa phủ công chúa bên ngoài phủ s ớ m đã có hạ nhân chờ đợi thấy xe ngựa dừng lại lập tức vội vàng đem ghế thấp ra để người trong xe có thể xuống triệu kỳ an xuống xe ngựa xuống xe đợi một lúc từ trong xe bước ra một lao nhân mặt mũi nhăm nheo hắn tự mình dịu lấy đối phương xuống tới ngược lại để lao nhân kia thụ s ủ n g nhược kinh ai u cũng không dám nha nào có chủ tử đỡ nô tài đạo lý đây là chiếc s á t lao nô nha lao nô mình đến mình đến ngụy lao thái g i á m nắm thật chặt trên vai vác lấy ba bố nhỏ thân thể mặc dù lào đảo nhưng cũng vững vững vàng vàng, vàng đến dẫm lên ghế đầu xuống tới hắn vừa đưa ra ngầm đầu nhìn thấy phủ công chúa cửa chính ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh triệu kỳ an đưa tay một chỉ chủ tử từ chỗ này tiến triệu kỳ an gật đầu từ cái này tiến không quan trọng không quan trọng ngụy lao thái dám dường như minh bạch cái gì mỉm cười tràn đ sao? vì sao vì sao muốn phái người bắt chúng ta a thân tín bồi dối luôn uống bức thiết đến muốn từ cung tâm hình trong miệng đạt được một đáp án nhưng cung tâm hình nhắm hai mắt không có bất kỳ cái gì trả lời chuyện cho tới bây giờ nàng c h â đó còn nhìn không ra phủ công chúa không thích h ọ c chỗ nghĩ đến cái kia tại kinh giao bạch vân sơn sơn dưới chân tập kích nàng người cũng cùng phủ công chúa có thiên tì vạn lũ quan hệ nhưng tất cả những thứ này cũng không phải ngọc chân thủ bút cũng liền tại lúc này cửa phòng mở ra có người từ bên ngoài đi vào cung tâm hình mở mắt ra đợi thấy rõ người tới về sau trong lòng suy đoán cuối cùng trở thành thật quả nhiên là ngươi triệu kỳ an trầm mặc không nói hướng sau lưng phất phất tay phía sau hắn mây tên gia đình tráng nô bước nhanh đi lên phía trước một phát bắt được cái tia cứu thế giáo nữ giáo đồ kéo lấy liền muốn đi ra ngoài các ngươi muốn làm gì thả ta ra thánh nữ đại nhân cứu ta cứu như thế nào đi cứu cung tâm hình tự thân khó đảm bảo nàng chỉ có thể mắt lạnh nhìn thân tín của mình bị kéo đi dẫn đi ngụy lao thái g i a m c ư ờ i tủm tỉm đến hướng triệu kỳ an hành lễ sau đó đi theo những gia đình k i a tráng n ô nhóm đi ra ngoài đi ra ngoài lúc vẫn không quên lặng lẽ khép cửa lại lại cạch cửa phòng đóng lại trong phòng chỉ còn lại có triệu kỳ an cùng cung tâm hình hai người cung tâm hình tinh tế đánh giá triệu kỳ an trên mặt hiện ra một vòng đắm chát trước đó ta liền có điều suy đoán chỉ là không nghĩ tới còn đánh giá thấp ngươi sớm tại trước đó nàng liền khi á c được triệu kỳ an ẩn hướng hơi k nàng c chân đi tới lần một cung tâm huỳnh chỉ cảm thấy trái tim cũng không khỏi tăng nhanh lên phanh phanh rung động dù là cách gần như vậy nàng cũng không cảm giác được triệu kỳ an trên thân nửa điểm linh lực ba động hắn trong lúc giơ tay nhấc chân biểu hiện được cùng người thường không khác p h á t hiện này để cung tâm hình trong lòng sinh ra một chút dị dạng ý nghĩ giờ này k h ắ c này trong phòng chỉ có nàng cùng triệu kỳ an hai người tại nàng mặc dù tu vi rơi xuống vẫn như trước là lục phẩm hóa sát trọng càng là nắm giữ một môn bí thuật có thể dùng mình cưỡng ép khôi phục đến đỉnh phong tu vi một phút thời gian mà giờ này k h ắ c này nàng cùng triệu kỳ an ở giữa khoảng cách dù là cái kia đáng sợ lão nhân ngay tại ngoài phòng trông coi cũng tuyệt không kịp cứu hắn mình có hay không có thể bắt triệu kỳ an cưỡng ép hắn vì chính mình đổi lấy thoát khốn cơ hội khi ý nghĩ này hiện lên ở cung tâm hình trong đầu nàng không khỏi ý động muốn động thủ a chương sáu mươi hai nhất phẩm đạo thành đại năng chương sáu mươi hai nhất phẩm đạo thành đại năng nhưng lại tại cung tâm huỳnh tâm động không thôi chuẩn bị có hành động lúc khỏe mắt liếc qua chú ý tới triệu kỳ an dường như lơ đãng đến hướng nàng nhìn thoáng qua chỉ một chút liền để nàng như rơi vào hầm băng nàng chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc hô hấp cũng theo đó chỉ trệ bẩm sinh nguy cơ dự cảnh chưa hề giống như hiện tại cường liệt như vậy dường như từ bốn phương tám hướng đẻ xuống ép tới nàng t h ở không n ổ i a bốn cũng l i ề n tại lúc này căn phòng cách vách chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thế lương thanh âm kịch liệt đúng là xuyên thấu vách tưởng vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe cái này đột nhiên tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn lấy triệu kỳ an lực chú ý để hắn nghiêng đầu nhìn lại cũng chính bởi vậy c u n g tâm hình mới từ cái kia c ô ngạc thở cảm giác bên trong thở nổi hô hô nàng q u y nằm dạp trên mặt đất trung điệp đến thở hổn hển m ấ y cái lúc này mới phát giác mồ hôi lạnh đã thấm ức toàn thân không thích, không thích hợp không thích hợp không thích hợp không thích hợp bốn hiện lên ở trong đầu suy nghĩ trong nháy mắt đưa nàng nhất thời cấp trên cảm xúc ép xuống cái kia kinh khủng lão nhân đưa nàng bắt giữ không phế nàng tu vi thậm chí ngay cả tìm sợi dây đưa nàng trói lại đều không có chẳng lẽ chỉ là sơ sẩy a triệu kỳ an giấu sâu như vậy trong mười năm dọn nước không l o không người phát gi hôm nay như vậy tùy tiện xuất hiện ở trước mặt mình chẳng lẽ sẽ là bởi vì chủ con a hắn là chắc chắn mình không cách nào thương hắn mảy may cũng l i ề n tại lúc này triệu kỳ an cảm thấy cổ sát cơ k i a lui tán quay đầu nhìn về phía cung tâm hình cười khẽ một tiếng ngược lại là cảnh giác phần này cảnh giác hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa khi hắn xoay người lại đối mặt với cung tâm hình lúc ánh mắt bên trong thần quang chấp động tính danh cung tâm hình b ố t linh hai mươi hai mệnh thần hàng đen cảnh giác nguy hiểm tím điệp biến tím s á n cảm giác đau lại thụ làm trung thành vô tư c h ấ Mệnh. Mệnh sư tại triệu kỳ an nhìn thấy cung tâm huỳnh trước tiên liền đã tra xét nàng bảng thuộc tính nàng có được cảnh giác nguy hiểm cái này hiếm thấy màu tím thuộc tính có thể làm cho nàng dự cảm trước đến nguy hiểm xem như phi thường thực dụng năng lực thuộc tính cho nên nàng đã nhận ra ra tay với mình tính nguy hiểm lập tức bỏ đi ý nghĩ này bất quá để triệu kỳ an chân chính để ý là trên người nàng mặt khác hai hạng thuộc tính thần hàng đen điệp biến tim xám màu đen thuộc tính mang ý nghĩa hẳn phải chết thuộc tính mặc dù không phải tức thời tính nhưng cũng cuối cùng rồi sẽ trong tương lai một ngày nào đó ứng nghiệm m à màu xám thuộc tính thì là đại biểu cho tồn tại tác dụng v ụ cũng hoặc là là mặt trái hiệu quả thuộc tính tỷ tí như a xỉu trên thân liền có một đầu thần dữ của màu xám thuộc tính hai loại thuộc tính kỳ thật cũng không tính n h i ế m thấy bất quá cung tâm hình trên người hai đầu thuộc tính lại là triệu kỳ an lần thứ nhất nhìn thấy lần trước hắn chỉ là vội vàng cong lên chưa kịp nhìn kỹ cái này hai hạng thuộc tính cụ thể công hiệu nhưng lần này cung tâm hình đã rơi vào trong tay của hắn có nhiều thời gian từ từ xem triệu kỳ an ý thức khé động mở ra thần hàng thuộc tính thần hàng tím lấy bảy khổ muốn để nuôi dưỡng thân thể vô tội đón tiếp thánh mẫu lâm phảm cái này thuộc tính giải thích bao nhiêu là có chút câu đấu người triệu kỳ an không biết được cái này bảy khổ muốn cùng phật môn bảy khổ có liên hệ gì bất quá hắn càng để ý là nửa câu nói sau nên thánh mẫu lâm phảm trong lòng của hắn mặc niệm lấy câu nói này cái này cái gọi là thánh mẫu tám chín phần mười chính là cứu thế giáo thờ phụng sinh chi mẫu cung tâm hình cái này cái gọi là hồng liên thánh nữ chính là tiếp nhận sinh chi mẫu dáng lâm vật chưa a cứ như vậy cũng liền giải thích thần hàng cái này thuộc tính vì sao là màu đen chỉ sợ thánh mẫu lâm l i ê n là cung tâm h u ỳ n h hồn phi phách tán thời điểm chỉ là cái này sinh chi mẫu chẳng lẽ không phải cứu thế giáo tạo ra đi ra lửa gạt ngu dân sao thật chẳng lẽ có bản thể tồn tại nếu thật có sinh chi mẫu tồn tại truyền thuyết kia bên trong đủ loại thần tiên thủ đoạn chỉ sợ là bốn đạo thành nhất phẩm khi triệu kỳ an ý thức được cứu thế giáo phía sau khả năng đứng đấy một vị đạo thành nhất phẩm đại nhân vẫn lúc dù là vẹn vẹn chỉ là một loại khả năng cũng làm cho trong lòng của hắn rất là cảnh giác đôi cứu thế giáo coi trọng trình độ cũng tới một cái cấp bậc bất quá coi như sinh chi mẫu thật tồn tại hiển nhiên hắn tình trạng của nàng xảy ra vấn đề nếu không làm gì chuẩn bị cung tâm hình dạng này một bộ thân thể triệu kỳ an nghĩ đến đây trong lòng an tâm một chút hắn hơi thành t ơ i tự lại mở ra điệp biến thuộc tính điệp biến tim xám lịch điệp cử biến thoát thai hoa cốt mỗi một lần thuế biến có thể dùng thân thể hướng tới hoàn mỹ tư chất tăng lên trên diện rộng nhưng mà dương thọ giảm mất mười năm cái này thuộc tính tựa hồ là tu luyện một loại nào đó công pháp mang tới triệu kỳ an tâm bên trong có chút kinh dị bởi vì cái này thuộc tính mang đến năng lực dường như muốn vượt qua tứ phẩm nguyên thái trọng thay thế nguyên thai ôn dưỡng mới thân thể quá trình đem có từ lâu thân thể cưỡng ép hướng hoàn bị thân thể tu vi không đến thiên nhân thọ nguyên cùng người bình thường không khác cho dù là đột phá tứ phẩm nguyên thái trọng không có phá thay đổi thân thể bình quân cũng chỉ có một trăm hai mươi thọ cái này điệp biến một lần liền muốn tiêu hao mười năm thọ nguyên chín lần liền là chín mươi năm thọ nguyên như thế nào tiêu hao nổi triệu kỳ an rốt c ụ c minh bạch vì sao cung tâm hình vẹn vẹn vẽ đất bên trên thiên phú đúng là sẽ ở hai mươi hai tuổi trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền đột phá đến ngũ phẩm chu thiên trọng phải biết giáp bên trên chi tư có được một kim tam tím mệnh cách triệu nghe thường cũng bất quá là ngũ phẩm chu thiên trọng tu vi hiển nhiên cung tâm hình dựa vào chính là cái này điệp biến mệnh cách t h u tính chỉ là không biết cái này thuộc tính đến tột cùng là cung tâm h ì n h bẩm sinh đặc hữu thiên phú thuộc tính vẫn là tu hành một loại nào đó công pháp mang tới công pháp thuộc tính đương kim thánh thượng thiên võ hoàng đế đáng giá nhất xưng ơ đạo công tích vĩ đại chính là xây thiên thư các thu nạp thiên hạ công pháp nhập các đại càn cảnh nội cơ hồ tất cả tông môn thế gia công pháp đều tại thiên thư các bên trong nhưng cứu thế giáo tà công hiển nhiên không ở tại bên trong mà bây giờ triệu kỳ an đối cứu thế giáo công pháp hiển nhiên là sinh ra nồng hậu dày đặc thường thú cái này khiến hắn nhìn về phía cung tâm h u n h ánh mắt cũng biến thành có chút hăng hai bốn tại ý thức đến mình lại không đào thoát khả năng về sau cung tâm hình mất hết can đảm ngược lại là tâm luôn phẳng lặng đơn giản chết mà thôi nàng cũng không sợ chết chỉ là có chút tiếc nuối trước khi chết không có nhìn thấy ngọc trân một mặt bất quá trên hoàng tuyền lộ làm bạn cũng là không cô đơn chỉ là làm cung tâm hình ngoài ý muốn chính là triệu kỳ an gặp được nàng chỉ là lẳng lặng đến đứng ở đằng kia hồi lâu không có động tác thậm chí không nói một lời ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm lại phát hiện triệu kỳ an ánh mắt hướng nàng xem ra mang trên mặt nghiền ngấm mỉm cười như vậy thần thái để bản tâm như mặt nước phẳng lặng cung tâm hình cảm xúc trong nháy mắt căng thẳng lên Chương chương sáu mươi ba ngươi có thể nghĩ gặp ngọc t r â n ta vốn cho rằng quan tượng kê biên tài sản của bạch vân quan các ngươi về sau sẽ đánh cỏ độc rắn để cho các ngươi những n à y cứu thế giáo đổ chạy không nghĩ tới các ngươi đúng là vì đoạt lại cái kia hài nhi tượng thần đúng là phó ước đi thành tây bến tàu ngược lại là gọi ta ngoài ý mớn ngoài ý liệu là triệu kỳ an cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng hắn chỉ bình tĩnh nói về những chuyện này với nàng như thể đang nói về một chuyện bình thường cái kia hài nhi tượng thần đối với các ngươi mà nói rất trọng yếu cung tâm hình nghe vậy khẽ giật mình ngay sau đó nhìn triệu kỳ an đầy kinh ngạc cái kia tuần tra giám sổ hổ dĩ nhiên là triệu kỳ an người khó trách khó trách cậu quan kia lại nhiều lần tìm bạch vân quan phiền phức rõ rệt không có chứng cứ cũng muốn hung hăng tặc váy nàng vốn cho là mình đã đủ coi trọng triệu kỳ an nhưng đúng là còn xa xa không đủ hán đúng là dám đúng tay cắm vào tuần tra giám bên trong đi triệu kỳ an lập lại lần nữa hỏi cái kia hải nhi tượng thần bên trong ẩn giấu đồ vật gì cung tâm hình từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại dùng sức cắn cắn môi dưới ánh mắt bên trong toát ra có chút do dự t r ầ chờ qua đi nàng mở miệng nói ngươi nếu là trả lời ta một vấn đề ta sẽ nói cho ngươi biết vừa mới dứt lời, sắt vách có chuyền đến một tiếng hét thảm để nàng lông mày nhịn không được nhảy một cái triệu kỳ an lắc đầu đạo ngươi không nói sẽ có người nói nói đi hắn không muốn sẽ cùng cung tâm hình nói nhiều một câu xoay người muốn đi cung tâm hình gặp hắn cũng không phải là làm bộ làm tịch ngược lại là gấp nói ra chờ một chút ta chỉ muốn biết ngọc t r â n ngọc t r â n có phải hay không còn sống a triệu kỳ an cười lạnh một tiếng không muốn nói chuyện nhiều ngay cả quay đầu đều chưa từng người đã đến cửa phòng chính đang hắn muốn đẩy cửa ra ngoài lúc cung tâm hình chật vật đạo đó là tam đăng chi thượng linh chủ t h t h ầ n bên trong có một khối tam đăng chi thượng linh chủ hài cốt khi triệu kỳ an không lưu tình chút nào chuẩn bị rời đi nàng liền đã ý thức được mình khi thật ở trước mặt hắn căn bản không có cỏ kẻ mặc cả tư cách mặc dù đây là cứu thế trong giáo bí văn rất nhiều cứu thế giáo đồ cũng không biết được nếu là chuyến đi phiền phức nhất định không nhỏ nhưng rơi vào triệu kỳ an trong tay cứu thế dậy một chút đồ bên trong biết được tượng thần chân tướng lại không ngừng nàng một cái đầu này bí văn căn bản không g ạ t được cùng dạng này nếu là nếu là có thể từ triệu kỳ an trong miệng biết ngọc chân tung tích cũng đáng khi cung tâm hình, nói ra tình hình thực tế thời điểm triệu kỳ an rốt cục dừng bước hắn bay đầu lại lại hỏi hỏi cung tâm hình u nhắm mắt nói tam đăng chi thượng linh chủ là thánh mẫu thuộc hạ thần trưởng quản lấy hồn quyền hành những năm gần đây chúng ta hồng liên một mạch một mực tại thu thập linh chủ hải q u ố t lấy chúng sinh hương hỏa c u n g phụng cuối cùng sẽ có một ngày linh chủ tái hiện thế gian nàng nói lời này lúc ánh mắt bên trong không tự chủ được đến lóe lên một tia cùng nhật triệu kỳ an cao mày nói nhưng có danh hảo cung tâm hình u ngược lại là kỳ quái phải xem hắn một chút thần linh chỉ có thần đạo tôn hiệu như thế nào cùng phạm tục võ giả bình thường nổi danh hảo nhìn phản ứng của nàng nàng thực sự tin vào những điều này nhưng triệu kỳ an không tin trên đời này có cái gì cái gọi là thần linh Bất quá bốn. h ả i cốt bốn bị phanh thây mà không chết cường giả ít nhất là đào móc ra nhân thể mật tàng thần thông cảnh võ giả như nhập thần thông trọng đã là cùng thần tiên trong truyền thuyết không sai biệt lắm nhưng thần thông cảnh còn làm không được chết đi trăm ngàn năm còn có thể dựa vào hai cốt phục sinh nếu là cái này tam đ ă n g chi thượng linh chủ thật tồn tại cũng thật sự có khả năng khởi tử hoàn sinh cũng không biết là tầng nào lần cường giả triệu kỳ an bất động thanh sắc hỏi cứu thế giao thánh m â u phía dưới có thật nhiều thuộc thần cung tâm huỳnh lắc đầu nói ta không biết nàng sau khi nói xong giống như là sợ triệu kỳ an không tin ngự tốc tăng tốc đạo ta không có lường ngươi ta thật không biết nếu là bắt lấy một cái l i ề n có thể đào ra toàn bộ cứu thế giáo cứu thế giáo sớm đã bị đại cản quốc hủy diệt cho dù ta là hồng liên thánh nữ nhưng là đối với trong giáo sự tình rất nhiều cái là không rõ tình hình hồng liên thánh nữ căn bản không trong tưởng tượng của n g ư ơ i như vậy trọng yếu xem ra cứu thế giáo muốn so triệu kỳ an trong tưởng tượng còn gai góc hơn một chút ngẫm lại cũng là nếu là cứu thế giáo dễ dàng đối phó như vậy làm sao có thể tại đại cản quốc kiến quốc mới bắt đầu còn sống đến hiện tại lịch đại hoàng đế đều tiêu diệt không sạch sẽ đâu bất quá nếu như đã cùng cứu thế giáo kết thù triệu kỳ an thật cũng không định lúc này vương tha cứu thế giáo húng chi hắn còn coi trọng cứu thế giáo công pháp c h ầ m c h ầ m mưu toan việc này không đ ổ i hắn xưa nay là có kiên nhẫn bây giờ có thể nói cho ta biết ngọc t r â n nàng c o n sống a lời nói đến cuối cùng cung tâm huỳnh gần như là khẩn cầu phải xem hướng triệu kỳ an cái này khiến triệu kỳ an tâm bên trong khẽ nhúc đ í c h hơi kinh ngạc phải xem hướng nàng cái này cung tâm huỳnh cùng ngọc t r â n ở giữa tựa hồ không hề chỉ vẹn vẹn là lợi dụng quan hệ hắn suy tư một lát đắp còn sống khi cung tâm huỳnh ngay được đáp án này lúc cả người bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm trên mặt hiện ra vẻ may mắn nhưng một giây sau nàng từ triệu kỳ an trong miệng nghe được một cái để nàng kinh ngạc không thôi lời nói ta có thể cho ngươi gặp nàng một mặt ngươi muốn gặp a bốn hán sẽ có tốt như vậy tâm lúc đầu có thể từ triệu kỳ an trong miệng biết được ngọc trân còn sống tin tức đã là may mắn nhưng cung tâm hình chính mình cũng không nghĩ tới triệu kỳ an lại sẽ lỏng từ bi để nàng đi gặp ngọc trân một mặt nàng trong lúc nhất thời thậm chí lên lòng nghi ngờ cảm thấy đây là triệu kỳ an cái b ấy triệu kỳ an gặp nàng trần trờ s á p mặt cũng không n i ê n cưỡng ngươi như nguyện ý theo tới liền theo tới nếu không nguyện ý ở chỗ này đợi nói đi liên dẫn đầu đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài cung tâm hình trần c h ờ hồi lâu cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo triệu kỳ an sau lưng đi ra cửa phòng phủ công chúa bên trên mấy gian khách viện đều là lẫn nhau sát bên khi triệu kỳ an mang theo cung tâm hình đi s á t vách sân nhỏ lúc canh giữ ở cửa sân loan nô cùng mấy tên hộ vệ lập tức tiến lên ấ n chủ loan nô hướng triệu kỳ an hành lễ ánh mắt rất nhanh chú ý tới phía sau hắn cung tâm hình lông mày lập tức n h ă n lại nàng đêm qua bị cung tâm hình đánh môi trường tuy không lo lắng tính mạng nhưng cũng bị thương không nhẹ cho tới bây giờ sắc mặt cũng còn có chút tái nhợt bây giờ gặp dân chủ mang theo cái này tù nhân tới n triệu kỳ an nhìn ra loan nô trong lòng hoang mang khoát tay một cái nói không sao loan nô nhu t h u ậ n đáp là có ân chủ tại cái này tiểu nữ đạo tự nhiên là lật không nổi cái gì sóng gió đến nàng ở phía trước dẫn đường cung kính phải mời triệu kỳ an đi vào đợi tiến vào trong viện cung tâm hình đi theo triệu kỳ an đến gần phòng còn chưa vào nhà cách cửa phòng chỉ nghe trong phòng một trận nghẹn ngào nuốt tiếng khóc thanh âm này thật sự là ngọc trân không sai cung tâm hình trong lòng chua sót không ngờ mình bị tù một đêm nguyên lai ngọc trân cùng nàng chỉ có cách nhau một bức tường khi nàng đang nghĩ vậy loan nô đã vì triệu kỳ an đẩy ra cửa phòng trong t r i ề u nói một câu điện hạ chủ tử đến xem ngài chương sáu mươi b ố quỳ xuống hướng ta cầu xin chương sáu mươi b ố quỳ xuống hướng ta cầu xin khi cung tâm h ì n h đi theo triệu kỳ an vào phòng nhìn thấy ngọc trân một khắc này nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình trong ấn tượng của nàng ngọc trân vẫn luôn là như vậy ung dung hoa quý bộ dáng đồ trang sức trang nhã khoác trên mình những bộ y phục lộng lẫy ngọc trân luôn là người chăm chút tỉ mỉ đến từng sợi tóc nhưng tại trước mắt ngọc t r â n bốn tóc hai bù sụ t vật không chịu nổi tinh xảo gương mặt bên trên lại không nửa điểm tràn dùng con mắt thủy chung sưng đỏ hốt mắt thâm c ũ n g như đã lâu không ngủ cung tâm hình kinh ngạc phải xem lấy bộ dáng như vậy ngọc chân không nói nên lời ngay tại nàng xem thấy ngọc chân thời điểm ngọc chân cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng nhưng mà làm nàng không có nghĩ tới là ngọc chân ánh mắt vẹn vẹn chỉ là ở trên người nàng dừng lại một cái trước mắt liền nửa điểm lưu luyến đều không có chỉ có nhìn thấy triệu kỳ an lúc đôi mắt mới sáng lên dưới ánh nhìn của cung tâm hình ngọc chân gần như lăn đến bên triệu kỳ an khóc lóc thảm thiết triệu kỳ an ta biết sai ta thật biết sai ngươi đánh ta cũng tốt mắng ta cũng tốt cầu ngươi cầu ngươi đừng nói cho phụ hoàng ngươi thả qua ta đi chúng ta là vợ chồng a nghe ngọc trân than thở khóc lóc bộ dáng cung tâm huỳnh trong lòng một cây dây cung ẩn ẩn bị xúc động nàng nhịn không được đi lên trước một bước đưa tay muốn đỡ dậy ngọc trân điện hạ nhưng làm ngón tay của nàng vừa mới chạm đến ngọc trân cánh tay lúc lại bị ngọc trân hung hăng v h ấ t tay háo hắt ra cung tâm huỳnh cứ thế ngay tại chỗ ngọc trân trốn đến triệu kỳ an sau lưng lôi kéo triệu kỳ an tay háo chỉ vào cung tâm huỳnh nghiêm nghị hô là nàng là nàng của ta ta ta không nghĩ làm như vậy ta thật không có muốn làm như vậy cung tâm huỳnh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng trước kia ký ức một chút x í u hiện hiện bốn người ở chỗ này trôi qua không vui a về sau ngươi liền theo bản cung bản cung bảo hộ ngươi bản cung nhưng lợi hại à tứ ca đọc không h i ể u sách bản cung thoáng một phát học tập đã hiểu phụ hoàng đều nói ta lợi hại đâu nàng nhớ mang máng ngày đó tại viên kia cây ngô đồng bên trên tuổi nhỏ lúc ngọc trân nói với nàng nàng không nhớ rõ ngày đó chuyện gì xảy ra chỉ nhớ rõ câu nói này còn có ngày đó ngọc t r â n bốn dạng dỡ chấp lõi là nàng là nàng mê hoặc ta ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm loại chuyện đó bén nhọn tiếng nói đưa nàng kéo về thực tế cung tâm hình chậm rãi đến g ầ m đầu nhìn xem ngọc trân mặt lộ dữ tợn đến chỉ về phía nàng dán vẻ nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt người này tốt lạ lắm khi ánh mắt cung tâm h u ỳ n h dần trở nên đ ú ám triệu kỳ an đột nhiên đậu thủ hắn một thanh bắt ngọc chân cổ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên như ặ t ngọc chân trong nháy mắt không thể thở nổi không ngừng dãy ruổi lấy muốn đẩy ra triệu kỳ an tay c ũ n g mặc kệ cố gắng thế nào đều là phí công nàng nở n à n g nạo nhân thân thể tại triệu kỳ an trong tay phảng phất nhẹ như không có vật gì đúng là bị hắn bóp lấy cổ họng nạnh x i n h đột ngột từ mặt đất nhấp bồng lên nàng hai chân ngừng đập đoạn đầu lưới dần dần d ố ra cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng cái chán g â n xanh không ngừng bạo khởi bất triệu kỳ an muốn trước mặt nàng giết ngọc t r â n cơ hồ không có suy nghĩ nàng vô ý thức muốn cứu ngọc t r â n nhưng bước chân vừa mới bước ra lại có một cỗ mánh liệt uy áp quét sạch toàn thân triệu kỳ an trên thân huyết sát chi khí thấu thể mà ra nồng đậm tinh lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất tràn ngập khắc phỏng hắn đã giết bao nhiêu người mới có thể nuôi dưỡng ra loại sát khí này cung tâm hình trong n g á y mắt tuyệt vọng nàng nhìn không thấu triệu kỳ an thực lực nhưng chỉ biết một chút nàng cùng triệu kỳ an ở giữa có một khoảng cách không thể vượt qua tại triệu kỳ an trước mặt làm ra bất luận cái gì ý đồ ngăn cản hành vi của hắn đều là được cười lại vô dụng nàng chỉ có thể đứng tại chỗ run lẩy bẩy lấy cũng liền tại lúc này triệu kỳ an mở miệng nói ngọc chân đối ta đã không có giá trị gì sở dĩ lưu nàng đến bây giờ một nếu là quan tượng cái kia khích tương kê sách không thành lợi dụng nàng dẫn các ngươi cứu thế giáo đồ hiện thân hai thì là muốn nhìn ngươi một chút cùng nàng ở giữa tình nghĩa có mấy phần ngươi lại chịu vì nàng làm đến một bước nào ngươi đ ố i ta mà nói so ngọc chân càng có giá trị hắn nghiêng đầu nhìn về phía cung tâm hình ngươi muốn cứu nàng cung tâm hình hốc mắt chứa đầy nước mắt nói không ra lời không ở đến gật đầu triệu kỳ an sắc mặt không thay đổi chỉ là bóp lấy ngọc chân cổ học lực đạo lại tăng lên một điểm vậy liền quỳ xuống hướng ta cầu xin ách ngọc chân phát ra thống khổ riêng gì ánh mắt đã bắt đầu t r ắ n g d ã từ miệng bên trong không ngừng có bọt mép phun ra cung tâm hình không có nửa điểm do dự phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất nàng đầu trùng điệp đến dập đầu trên đất đập đến phanh phanh rung động rơi lệ l ờ y mặt cầu ngươi câu ngài không nên giết nàng mặc kệ ngài phân phó cái gì ta cái gì đều biết làm n g ư phản cứu thế giáo cũng tốt vì ngài làm nội ứng cũng tốt câu ngài câu ngài buông thang ngọc chân triệu kỳ an sắc mặt bình tĩnh chỉ là nhìn xem cung tâm hình cái chán đập ra máu trong lòng cũng không cái gì gợn sóng tính danh cung tâm h u n h trung thành tám mươi tử thủ hắn buông tay ra ngọc chân thân thể mềm mặt ngã trên mặt đất không rõ sống chết cung tâm hình không dám dừng lại dưới quỳ trên mặt đất vẫn tại không ngừng dập đầu triệu kỳ an vượt qua nàng đẩy ra cửa phòng hướng trong sân hô một câu người tới bốn cung tâm hình rất nhanh liền bị mang theo xuống dưới đưa về giam giữ nàng khách viện nàng không có bất kỳ cái gì chống cự cả người phản phất mất hồn bình thường để mặc người hầu dẫn đi giống như một bộ cái sắc không hồn bình thường mà liền tại nàng sau khi rời đi không lâu một bóng người vào phòng bên trong nghĩa phụ vì sao không theo kế hoạch làm việc triệu nghe thường từ nguyên bản tạp dịch khuôn mặt khôi phục diện mạo như trước có chút hoang mang phải xem một chút cung tâm hình rời đi phương hướng ngay từ đầu trong kế hoạch triệu kỳ an căn bản liền không có muốn lưu cung tâm hình mệnh cứu thế giao cố nhiên là không thể khinh thường n g uy hiếp công pháp đó triệu kỳ an cũng muốn mượn đến nhìn qua nhưng đây cũng không phải là nhất định cần cung tâm hình mới được bởi vì đây hết thảy triệu nghe thường cũng có thể làm đến chỉ cần để triệu nghe thường cùng cung tâm hình ở chung mấy ngày học cung tâm hình lời nói cử chỉ liền có thể về phần nguy hiểm triệu kỳ an cũng không lo lắng bởi vì hắn chuẩn bị để nhiếp lao động động thân thể sương bội nghe thường đi một chuyến kinh châu có nhiếp lao bảo hộ chỉ cần không phải cái kia hư hư thực thực đạo thành nhất phẩm thánh mẫu lâm phàng nghĩ đến toàn thân trở ra cũng không vấn đề quá lớn bất quá bốn khi triệu kỳ an nhìn thấy cung tâm hình tám mươi trung thành giá trị lúc trong lòng liền cải biến kế hoạch tám mươi trung thành giá trị phụ tá một điểm thủ đoạn k h ô n g chế cơ hội không có phản bội khả năng nhưng phần này trung thành xây dựng ở ngọc chân trong tay hắn nắm trong tay tình huống chỉ là triệu kỳ an không nghĩ tới cung tâm hình đúng là đối ngọc chân tình nghĩa thâm hậu đến loại trình độ này một lần dò xét ngược lại là đổi về thu hoạch không nhỏ những sự tình này triệu kỳ an không có cách nào cùng triệu nghe thường giải thích đổi loại thuyết pháp đạo kinh châu sự tình bị chọc ra đến cũng chỉ là gần ngay trước mắt cứu thế giáo tự lo còn không rảnh trong thời gian ngắn đối với chúng ta uy hiếp cũng không có lớn như vậy bố trí xuống một viên nhàn tử liền đã đầy đủ không cần ngươi tự mình đi kinh châu mạo hiểm lần này giải thích cũng là hợp lý triệu nghe thường nợ nụ cười trên mặt xuất hiện hai cái nhàn nhạt lúng đồng tiền cắt câu lấy nghĩa đạo nguyên lai là nghĩa phụ không nỡ ta đi kinh châu mạo hiểm triệu kỳ an quen thuộc nàng tính tình này nói ra chớ chế g ẹ o đi đem ngụy cùng phụng mời đến ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ngọc chân trên thân nói còn có chính sự muốn làm đâu chương sáu mươi lăm hồ điệp chương sáu mươi lăm hồ điệp hai hợp một ngọc chân chỉ cảm thấy mình làm một cái thật dài thật dài mộng trong mộng nàng về tới lúc nhỏ v ề tới thời điểm đó phúc diên cung thời điểm đó phúc diên cung vẫn là rất náo nhiệt phụ hoàng còn không có giống như bây giờ trầm mê tu hành mặc dù không thường đến phúc diên cung nhưng mỗi lần tới đều sẽ cho nàng mang mới l ạ đồ chơi hoặc là quần áo đẹp đẽ đẹp mắt đổ trang sức bốn nàng mỗi ngày đều rất chờ mong phụ hoàng đến phúc diên cung thời gian mẫu phi cũng rất mong chờ ngày nào cũng nóng lợi thời điểm đó mẫu phi so hiện tại xinh đẹp hơn là trên đời này xinh đẹp nhất nữ nhân trong hậu cung không có cái nào phi tử là so ra mà vượt mẫu phi cho dù là hoàng hậu nương nương cũng so ra kém nàng nàng ưa thích ghé vào mẫu phi trên gối nghe mẫu phi kể chuyện xưa mẫu phi giảng trên cái thế giới này có yêu ma quỷ quái chuyên môn ăn không nghe lời đứa trẻ bất quá nàng mới không sợ đâu nàng xưa nay đều là nghe lời nhất h ả i tử mẫu phi còn kể về những vị thần tiên cứu khổ cứu nạn một bát nước b ù a cứu giúp thế nhân kể về giang hồ ân oán kể về tình yêu giữa thư sinh và tiểu thư đây hết thảy đều tại nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong trôn xuống hạt giống. khi đó nàng cảm thấy tứ ca liền là trên đời này người thông minh nhất so cái khác hoàng huynh đều muốn thông minh hàng năm vui vẻ nhất thời điểm còn muốn kể tới qua hết ngày tết sau đi kinh châu ông ngoại c h â ấy ở thời gian mặc dù nhà ông ngoại không lớn so ra kém hoàng cung nhưng là nàng không cần lại bị ước thúc tại thành cung bên trong có thể đầy khắp núi đồi đến chạy có thể đi trên núi hái quả dại còn có thể đi dòng suối bên trong mò cả bốn chỉ là đây hết thảy lúc nào thay đổi đâu bốn khi ngọc chân mơ màng tỉnh lại đầu góc còn đắm chìm trong n g ọ n g đẹp mỹ h ả o bên trong t i ế t hầu chỗ truyền đến cảm giác đau đớn mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được phổi đau rát đau nhức nàng dần dần khôi phục thân thể cũng bởi vậy cảm nhận được gian phòng bên trong khí lạnh ăn mòn cả người cả người nhịn không được run run thoáng một phát đầu góc dần dần thanh minh tới đồng thời ánh mắt cũng biến thành rõ ràng cái này đây chính là đ ư ờ n g triều tam công chúa chủ tử ngài có thể nghĩ tốt chuyện cho tới bây giờ hà có đường lui cái này ai chủ tử đã có lựa chọn lao nô liền vung tay thử một lần trong phòng dường như có người đang t h ấ p giọng trao đổi ngọc trân nhận ra một thanh â m trong đó là triệu kỳ an mà đổi thành một người thanh â m giàn mua lại bé nhọn giống như là một cái thái giám nàng vừa muốn có hành động lại phát hiện mình đúng là nằm ở một chương thấp trên giường tay chân đều bị người dùng dây gai trói lại cột vào thắp giường bốn góc trên cây cột nàng k h é động rất nhanh liền đưa tới trong phòng một người chú ý nghĩa phụ nàng tình bốn theo triệu nghe thường một tiếng nhắc nhở triệu kỳ an cùng ngụy lao thái giam đình chỉ giao lưu nhìn về phía thấp trên giường ngọc trân ngọc trân cùng hắn ánh mắt giao hội cả người nhịn không được run lên chỉ cảm thấy vết thương trên cổ cảm giác đau càng thêm hơn mấy phần nàng hiện tại cực sợ triệu kỳ an ngụy lao thái giam vác lấy bố bao hướng thấp trên giường ngọc trân đi đến điện hạng đa tội hắn hướng phía ngọc trân sâu thi lễ sau đó ngồi quỷ chân trên mặt đất đem bao bố đặt ở trước người mở ra về sau là từng kiện tiểu xào tinh xào hình cụ ngọc trân nghiêng ánh mắt chỉ liếc một cái liền cảm giác khắp cả người phát lại ngươi ngươi ngươi nàng n g o à i mạnh trong yếu đến quát má ngụy lao thái giam sau đó nghiêng đầu nhìn về phía triệu kỳ an thảm thiết đạo triệu kỳ an ngươi đã nói không giết ta triệu kỳ an mặt mày bình tĩnh như thường ngày hiền lành nhã nhặn coi như không nghe thấy mà ngụy lao thái giam cũng không vì vậy mà thay đổi sạch sẽ trắng non tay tại những cái kia tiểu x ả o hình cụ bên trên từng cái lướt qua cuối cùng lấy ra một cái châm bao từ đó lấy ra một viên ngân trâm hắn vân vê ngân trâm hướng phía trên giường ngọc chất lúc dường như nhớ ra cái gì đó sự tình nghiêng đầu hỏi hướng sau lưng triệu kỳ an chủ tử cần phải né tránh triệu kỳ an lắc đầu đạo không cần ngụy lao thỏa thích thì triện Rõ. Nguyễn l một, một châm rơi xuống vững vàng đến đâm vào trong đầu a bốn thê lương bi thảm tiếng vang triệt cả phòng mà triệu kỳ an chỉ là ở một bên lẳng lặng phải xem lấy một màn này ngọc trân chỉ cảm thấy đầu góc vỡ ra đau nhức đầu góc phảng phất biến thành một đoàn bột ngão cơ hồ không cách nào suy nghĩ nàng tại trên giường không ngừng đến la l ộ t i ê u rên bị dây gai chói lại tay chân trong nháy mắt bị mải hỏng ra mải ra máu đến triệu kỳ ăn nàng cũng không biết khí lực ở đâu ra nâng cao thân thể dù là bà vai khớp nối bị chất khớp cũng muốn gắt gao đến c h ầ m c h ầ m vào triệu kỳ ăn nàng nước mắt đ bề mặt nhưng trong mắt lại là vẻ điên cuồng chớ nói ta có lội với ngươi ngươi lại tốt đi nơi nào thành hôn 5 năm năm ngươi, ngươi nhưng có một ngày coi ta là vợ ngươi không có ngươi nếu có liền sẽ không giả bộ như một bộ phế vật dáng vẻ sẽ không giả bộ như người hiền lành dáng vẻ sẽ không giả bộ như lối ta không thể làm gì mọi chuyện dung túng dáng vẻ ba ngươi nhưng từng nghĩ tới cái này đối ta không có nhiều công ngươi nhưng từng nghĩ tới nếu ngươi ngay từ đầu ở trước mặt ta liền không giấu dốt chúng ta có lẽ cũng sẽ cử án tề mi cầm sắt hòa minh nhưng đây hết thể khả năng không phải ngươi tự tay bóp chết ta ta biến thành bây giờ dạng này ngươi chẳng lẽ liền không có trách nhiệm a ta lại làm sao không muốn gả cho cái kia cái thế anh hùng ta như thế nào lại không hy vọng phu quân của mình có bất thế chi anh tài t a cơ là dao dựa vào cái gì muốn gả cho một cái phế vật ba ngọc chân thanh âm một tiếng che lại một tiếng từng tiếng lên án từng từ đâm thẳng vào tim gan triệu kỳ an hơi n h í u lên lông mày sắc mặt trầm xuống ngụy lao thái giam nhìn thoáng qua triệu kỳ an đã thấy hắn không có chút nào biểu thị thế là lần nữa từ châm trong bọc vê ra một viên ngân châm đâm vào ngọc chân thiên linh ngọc chân con ngươi trong nháy mắt tan rã cơ hồ không vững vàng thân hình nhưng nàng dáng chống đỡ lấy thân thể gắt gao đến cắn môi d ư ớ i cắn đến bờ m ô i trắng bệnh cắn đến d ì sắt vị máu tươi xông vào miệng bên trong bốn triệu kỳ an thanh âm của nàng suy yếu số giới nhưng trong lời nói vẫn như cũng là hận t ấ u xương ngươi mới thật sự là bạc tình bạc nghĩa ngươi mới thật sự là lanh huyết vô tình cùng ngơi so ta cơ lạc giao đ triệu kỳ an k h ẽ thở dài một tiếng rốt cục mở miệng thiên v õ bốn mươi chín năm bệ hạ ban thưởng ngươi ta hơi nước ngươi làm cái gì ta ngọc t r â n trên mặt không thể che hết mọi bệnh mê ly ánh mắt bên trong thoáng hiện qua một t i a m ở m i ệ n g triệu kỳ an lẩm bẩm nói ngươi biết được tin tức dẫn tí mặt tại hôm sau đi cùng bệ hạ dạo chơi hoa viên thời điểm vì biểu đạt bất mãn của mình cố ý thả ra chân thú bạch hồ va chạm thành giá cắn chết mấy tên c u n g nhân cuối cùng ngũ hầu thiên t u ế một trưởng đánh chết bạch hồ mới ngừng trận này nhỏ kịch lúc kia ngươi bất quá mười tuổi bị b ệ hạ phạt quỳ một đêm ngươi cảm thấy bị khuất bất quá là chết mấy cái cung nhân lại muốn ngươi cái này đường đường công chúa phạt quỳ bất quá là chết mấy cái cung nhân hắn mỉm cười một tiếng tiếp tục nói sau đó mấy năm ngươi vì kháng chỉ không cả đủ loại chuyện hoang đường không đề cập tới cũng được tại ngươi mười ba tuổi một năm kia có người nói cho ngươi nếu là ta chết chẳng phải vừa vặn vì ngươi n g u y ệ n ta ngươi cảm thấy có lý sau đó n mời trong cung một vị cung p h ụ n g lấy ta trên cổ đầu người hắn đi đến ngọc chân bên người dừng lại ánh mắt xê dịch về nàng nhưng ngươi có nghĩ tới hay không hắn vì cái gì như thế hảo tâm nhắc nhở ngươi trong cung vì sao vừa lúc có như vậy một vị cung phụng ngay cả hoàn mệnh cũng dám vi phạm dám vì ngươi cái này công chúa giết ta cái này bệ hạ khâm định phò mã ngọc chân rơi vào trầm mặc nàng chưa hề suy nghĩ qua những này nhưng hôm nay triệu kỳ an nhấc lên lại làm cho trong nội tâm nàng phát lệnh triệu kỳ an gặp nàng không đáp phối hợp nói đi xuống nói ngươi đối với cái này không chút nào tự biết bị người khác lợi dụng mà không biết gì còn chủ động nhận lấy trách nhiệm này ngu không ai bằng bất thường ngang ngược xem nhân mạng như cỏ rác ta còn chưa gặp qua ngươi một mặt liền biết ngươi thiên tính như thế Ta sao lại làm k h ô nhưng g g n ĩ tới nếu n g ơ i i h l ư ơ n tất h thông tình đặc lý, liền nhận hạ hôn không phụ trách, đã từng chưa nghĩ tới chậm trễ lương nhân. Nhưng ụ c đức, đặc cửa cả trước đời đã ta triệu từ tới từng tới trễ t liền này, an người lương giờ lý, sự kỳ cả những thứ này ánh mắt của hắn dần dần lạnh xuống lời nói bình tĩnh như trước là ngươi tự tay bóp c h ế t gà ngọc t r â n ngọc t r â n thân thể có chút run rẩy ánh mắt bên trong hiện lên một tiếng mê mang miệng bên trong lầm bầm không phải như thế không nên là như vậy lời của nàng dần dần trở nên mầm ờ ánh mắt bên trong mê ly chi sắc dần dần dày đặc theo ủy lao thái giam thứ ba châm rơi số bốn ngọc chân đã cảm giác không thấy đau đớn cảnh vật chung quanh tại nàng trong tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ bên hai bên cạnh không ngừng vang lên vụ v ụ âm thanh nàng cảm giác được mình mơ hồ một mảnh trong tầm mắt xuất hiện một điểm sáng ban đầu chỉ là một điểm nhỏ bằng ngón tay nhưng nó ngày càng gần và to lớn hơn bốn nàng thấy được lúc nhỏ phúc diên cung bên trong mẫu phi dắt nàng khi tuổi nhỏ tại ngoài cung tàn bộ nàng nhìn thấy một cái bơm bướm, bướm từ đỉnh đầu bay qua lượn lờ bay qua tường cung ra khỏi hoàng thành mẫu phi vì cái gì bọn thị vệ không đem nó bắn xuống đến nó liền là cái kia nàng chỉ vào con bướm bay đi đối trinh quý phi nói thứ ca nói trong cung người đều không thể ra ngoài nếu là có người muốn đi ra ngoài bọn thị vệ liền sẽ cầm tiễn đi bắn tuổi trẻ t r i n h q u ý phi cười hoàn toàn như trước đây xinh đẹp đứa nhỏ ngốc bởi vì đó là bươm bươm à. bươm bướm bươm bướm liền có thể bay ra ngoài sao ân bươm bướm có thể ra ngoài nhưng người không được nàng nhìn về phía bươm bướm bay đi phương hướng ánh mắt bên trong toát ra có chút hâm mộ vậy ta cũng muốn làm bươm bươm bốn ha ha ha ha bươm bươm bươm ta biết bay tàm chân qua đi ngọc chân ánh mắt bên trong lý trí hoàn toàn biến mất trên đầu nàng còn c ầ m cái k i a ba cái ngân c h ầ m thần xác trở nên xi、si、ngốc n g h ê n g ố c bị dây gai chói lại hai tay mở ra họ o bơm b ớ m vũ cánh động tắc không ngừng trên dưới p h è phẩy trên mặt nàng rào rạt ra chưa từng thấy qua hồn nhiên tiếu dung nếp miệng cười một tiếng nước bọt liền chạy xuống ngụy lao thái giam từ dưới đất lắc lắc c ung dung đến b ò người lên dùng tay h á o soát đến mồ hôi chán sau đó hướng phía triệu kỳ an vừa c h ắ p tay may mắn không làm được mệnh triệu kỳ an lẳng lặng xem ngọc trần một hồi nhìn xem nàng điên, điên khùng khùng bộ dáng triệu n g t h ư ờ n ợ i một hồi đã lâu không gặp triệu kỳ an động nghi ng triệu kỳ an lúc này mới thu tầm mắt lại thân s ắ c giống nhau thường ngày thản nhiên nói đi thôi bốn mấy ngày qua đi phủ công chúa bên trong một mảnh an bình ngọc trân công chúa mấy ngày chưa từng lộ diện nhưng trong phủ tôi tớ không có một người đề cập n h a u n h a u ngầm h i ể u lẫn nhau phải làm lấy mình việc nằm trong phận sự phủ công chúa ngoại trừ thiếu đi ngọc trân như thế một vị nữ chủ nhân bên ngoài cái khác không biến hóa nữa triệu kỳ an không có dọn đi tầm cung dù là cái kia xa hoa tầm cung đã c h ố n g không đi ra nhưng hắn vẫn là ở tại tiểu viện của mình bên trong bên người phục thị nô bục cũng chỉ có a xịu cùng cái kia vừa cầm vừa đứt đổi mã láo b ộ c với hắn mà nói, những bộ đồ lộng lây, chân tu món ngon đều không có ý nghĩa gì thói quen thuận tiện chỉ là a sĩu không thể không lại nhải nàng tâm tâm nghiệm nghiệm muốn đi căn phòng lớn ở l ấ y nhưng triệu kỳ an đều đã trở thành chủ nhân nàng l n vị h n ăn không ngon m ặ c không đẹp sống cũng không tốt vẫn làm những công việc như trước giặt rũ nấu ăn dọn dẹp ngay cả tiền công đều không tăng chủ tử không hiển sơn không lộ thủy lúc cứ như vậy hiển sơn lộ thủy còn d ạ n g này đây không phải là bạch hiển sơn hạt sơ rồi bất quá cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt chí ít nàng hiện tại đi đến trong đại viện nha h o à n kia tạp dịch thấy nàng đều phải tất cung tất kính đến hôm ộ t tiếng a sĩu tỉ vô cùng có mặt mặt khác đáng nhắc tới chính là phủ công chúa bên trên lại không ngoại nhân về sau triệu nê thường liền đến thám thường xuyên hơn cơ hồ mỗi ngày đều đến có thường có sự tình có lúc a n vị lấy cùng triệu kỳ an nhàn trò chuyện chút trong phường thị bắc ái trêu đến triệu kỳ an nghĩ lấy là không phải mình cái này tam nữ trên vai gánh vẫn là nhẹ chút có phải hay không hẳn là cắt cử chút việc dạng này bình tĩnh thời gian thoáng qua tức thì trong chấp mắt chính là năm ngày bốn rốt cục tại ngày thứ năm một ngày này triệu kỳ an rời đi tiểu viện của mình hắn đi giam giữ cung tâm h u n h khách viện thấy nàng một mặt cung tâm h u n h những ngày này gậy gò không ít trong phòng nàng bày l ầ y các thức thư quyển đều là nàng mấy ngày nay cả ngày lẫn đêm lấy tay sao chép xuống nàng nhìn thấy triệu kỳ an lần đầu tiên liền nói ra ta đã đem ta biết được công pháp đều viết xuống tới ta biết không phải ta cũng sẽ không đến triệu kỳ an trả lời một câu sau đó cầm lấy trên bàn một quyển mới thư quyển lật ra nhìn mấy lần chỉ là sau khi xem có chút thất vọng sách này cuốn lên đúng là ghi chép một môn thiên thư các chưa từng thu nhận sử dụng công pháp chỉ là phương pháp này tạ quỷ đúng là lấy người sống tế luyện nuôi tự thân tu vi loại công pháp này h ã n tự nhiên là bỏ đi không cần cũng không có khả năng đưa cho dưới tay người dùng hắn để sách xuống quyển hướng phía ngoài phòng phủi tay ngoài phòng một tên tráng buộc đẩy cửa ra cẩn thận từng ly từng tí đến che chở một bát hát thủy t i ề n đến đặt lên bàn sau hướng triệu kỳ an thi lễ lại lui ra ngoài triệu kỳ an hướng phía chén kia hát thủy đối cung tâm hình ra hiệu một cái uống xong cung tâm hình ngay cả do dự đều không có lập tức bưng lên đến liền uống chỉ là sau khi uống xong sắc mặt lập tức hối tối mấy phần triệu kỳ an lấy ra một viên bình thuốc đưa về phía nàng cung tâm hình mặt lộ chần chờ nhưng vẫn là tiếp nhận bình thuốc từ giữa đầu đổ ra một viên viên đang d ự n đến khe cắn môi một ngụm nuốt vào đợi nuốt vào về sau một cô mát mẹ cảm giác từ trong bụng chuyển đến sắc mặt nàng trong nháy mắt chuyển tốt tới đây là giải dược triệu kỳ an không có giải thích từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài vỗ lên b à n hôm nay thả ngươi ra khỏi thành sau này cách mỗi một tháng liền cầm ta lệnh bài đi tùy ý một nhà triệu thị thương p h ư ợ n g đem này lệnh bài cho đại trưởng quý nhìn hắn tự sẽ đem giải dược cho ngươi nếu là có quan trọng tin tức chuyên ta cũng có thể làm như vậy Cung tâm hình ánh tâm mắt rơi vào chương sáu mươi sáu vận rủi triệu vô mân ngọc c h â n ta sẽ để cho nàng còn sống ngươi chỉ cần làm tốt ngươi phận sự triệu kỳ an cũng không đáp ứng cung tâm hình t ì n h cầu cung tâm hình nhẹ nhàng cắn cắn môi nhưng cuối cùng vẫn bất đắc gì đến tiếp nhận hiện thực này bây giờ nàng cũng bất quá là triệu kỳ an tù h nhân lại có cái gì tư cách yêu cầu triệu kỳ an đi làm cái gì đâu triệu kỳ an cũng không có tại cung tâm hình chỗ này dừng lại lâu trước khi rời đi nói với nàng ta sẽ an bài ngươi rời đi ngươi đến kinh châu về sau nên làm như thế nào ta đã nói qua cho ngươi chớ để ta thất vào bốn cung tâm hình rất nhanh liền bị đưa ra phủ công chúa nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nàng sẽ từ thành tây mã đầu đi thuyền rời đi kinh đô thành trong mấy ngày liền có thể đến kinh châu với nước cờ này triệu kỳ an có thể liên tục không ngừng đến nắm giữ cứu thế giáo tình báo cứu thế giáo một chút không muốn người biết nhưng lại hết sức quan trọng giáo đồ cứu thế giáo cứ điểm cùng cứu thế giáo công p h á t bốn cụ thể có thể phát huy ra mấy thành hiệu quả hắn không rõ ràng bất quá một vị hồng liên t h á n h nữ tóm lại là có chút giá trị tại cung tâm hình rời đi phủ công chúa sau thời gian lại qua mấy ngày trong né mắt liền đi vào m ư ơ i năm tháng năm một ngày này triệu kỳ an rời đi phủ công chúa đi một chuyến thành bắt dưỡng sinh đường mỗi tháng lần đầu tiên mười lăm hắn đều sẽ đi dưỡng sinh đường một lần trong mười năm đều chưa từng rán đoạn qua khi triệu kỳ an xe ngựa đi vào dưỡng sinh đường ngoài cửa dưỡng sinh đường bên ngoài văn võ các sư phó sớm liền ở đây chờ liền vội vàng nên đón đông ra triệu kỳ an vừa xuống xe ngựa văn võ các sư p h ó nhào nhào hành lễ hắn đang muốn há mồm nói cái gì thời điểm khoe mắt liếc qua lập tức chú ý tới cửa chính có mấy cái tiểu quỷ đầu dấu ở cánh cửa phía sau nhìn thấy hắn về sau vắt chân lên cổ liền hướng bên trong chạy tới một bên chạy một bên cao hứng la hét triệu ân chủ tới triệu ân chủ hôm nay đến dưỡng sinh đường triệu kỳ an nhìn xem mấy cái kia tiểu quỷ đầu chạy đi t h â n ảnh khó được lộ ra một vòng ý cười n h ạ t nhạt bọn nhỏ tiếng ồn ào cũng làm cho ở đây mấy tên văn võ các sư phó chú ý tới hy vọng nặng nhất cái kia một tên văn sư phó giả bộ tức giận đến dựng d â u chừng mắt thật không ra t h ể thống gì để đông ra nhìn thấy trò cười ta sẽ quay lại bắt chúng chép mười lần đệ tử huấn hai đ ô n g tiên tính không cần so đo triệu kỳ an lơ đánh đến khoát tay áo mà tại lúc này đang từ trên xe ngựa khiêng cái dương xuống a xỉu gặp đám kia văn võ sư phó cùng triệu kỳ an nói chuyện hiếm lập tức chừng mắt mắng đừng ở cái kia làm nhìn xem nha tới rút quân đồ. nhiều cái dương như vậy trông cậy vào ta một cái nô tài mang tới đi đâu mấy tên võ sư phó vội vàng đi qua hỗ trợ triệu kỳ an l ạ p qua một người hỏi thiết sư phó đâu người võ sư kia phó đáp thiết sư phó tại diễn võ s ả n h đang dạy chiêu thức cho thành võ mấy tên văn sư phó ân cần đến đem triệu kỳ an nên tiến vào dưỡng sinh đường bên trong a xịu tay trái tay phải đều cầm lấy một ngụm dương lớn kháng tại dưới nách đi theo phía sau hắn cái kia cái dương cũng không biết lắp cái gì nhìn xem đều chìm nhưng nàng một hơi ôm hai cái mặt không đỏ hơi thở không gấp nhìn xem một chút cũng không lao lực bộ dáng triệu kỳ an v h â n phó a x ỉ u cùng cái khác mấy tên sư phó đem cái dương đưa đi tiền đường về sau mình hướng phía diễn võ trưởng phương hướng đi đến đi ngang qua thư xã nghe được bên trong tiếng đọc sách l e n k e n thỉnh thoảng sẽ có văn sư phó nghiêm khắc giàn dạy âm thanh mà tại trong đ ì n h viện một đám t r a i t r a i tiểu tử đang cầm đào thương tại võ sư phó chỉ đạo dưới ra dáng đến vui lụa cái này dưỡng sinh đường quy mô nên lại muốn khuyết t r ư ơ n g một điểm triệu kỳ an tâm bên trong nghĩ đến những sự tình này bất quá dưỡng sinh đường bây giờ như tại thành bắc lại xây dựng thêm quy mô muốn gây cho người chú ý hắn nhớ tới kinh ngoại ôm bạch vân quan cái cơ quan trung đạo nhân bây giờ tử thương hầu như không còn. qua không được bao lâu khối kia thổ địa đoán chừng liền bị triều đình thu đi chỗ kia yên lặng lại rời kinh đô thành không xa có lẽ có thể đem cái kia mua lại dùng để xây dưỡng sinh đường chỉ là dù sao cũng là tại ngoại ô nếu như có gì ngoại ý muốn phát sinh tiêu vệ sợ là không cách nào trước tiên tập kết gấp rút tiếp việt u ố n nghĩ đến những sự tình này triệu kỳ an chú ý tới trong đình hồ nước bên cạnh chính ngồi sổm một bóng người đó là một tên nước chừng mười bốn mười lăm tuổi thiếu nữ m ặ t thân trắng thuần bánh ngắn ngây thơ chưa thoát khuôn mặt rõ rệt có chút xinh đẹp chỉ là ánh mắt giống như là chết mất bình thường không có chút nào sinh khí thời gian dài thiếu hụt giấc ngủ cũng làm cho nàng nguyên bản đẹp mắt đôi mắt bên cạnh có lâu dài không đi mắt còn g thâm rõ ràng là tuổi thanh xuân nhưng trên người nàng lại t o á t ra khí chất tà dương tây hạng trông vừa hề vải ngọc ngà tay cầm một chiếc bánh bao trắng dường như định cho cá trong hồ ăn tiểu thất triệu kỳ an ở sau lưng nàng kêu một tiếng nhưng nàng hồn nhiên không có chú ý tới sau lưng người bị cái này bất thình lình thanh đem dọa đến cả người kích linh thoáng một phát dưới chân trượt đi ngã tiến vào trong hồ nước phù phù ao nước t ó é lên bọc nước tốt một bộ mỹ nhân cho cá ă n cầu triệu kỳ an may mắn ao nước không sâu chỉ tới bên hông thiếu nữ kia rất nhanh liền từ trong hồ đứng lên chỉ là trên đầu bụi tóc vô ý đã rơi vào trong nước một đầu tóc rối tung sùng dưới nàng trầm mặc hướng phía trên bờ đi tới trên thân váy trắng đã ướt đẫm tí tách hướng về mặt đất gạch đá xanh bên trên nhỏ xuống xoa xuống tóc c h e kín bộ mặt xuyên thấu qua sợi tóc có thể thấy được nàng vằn b ệ n h k i a máu mắt trái h i ệ n nhiên nữ quỷ đi t ă m cầu dù là triệu kỳ an đều cho nhìn trầm mặc nàng kéo lấy ướt nhẹp thân thể hướng triệu kỳ an đi tới chậm rãi con xuống nghĩa phụ cái này đủ r ũ tràn đầy thiếu nữ là triệu kỳ an thu dưỡng thứ bảy nghĩa nữ triệu vô mân t í n h danh triệu vô mân cốt linh mười bốn bệnh vận rủi sám thiên sát cô tinh s á m cựu lòng chi khí kim bí cực thái lai tím quyết thắng thiên lý tím nội vụ tinh thông lam trung thành chín mươi tư chất giáp giới nhưng triển khai xem xét căn cốt nội tính phúc nguyên đ Tám rút ra thứ nhất thuộc tính. cách mệnh mệnh ngài ngẫu nhiên hạng hội sau, sẽ ra có cơ lúc trước triệu kỳ an đối với muốn hay không nhận lấy triệu vô mân chuyện này vẫn còn do dự thật lâu hắn chưa bao giờ thấy qua mặt trái mệnh cách nhiều như vậy hơn nữa còn chuyên môn ảnh hưởng chung quanh người một nhà nhưng do dự mãi hắn vẫn là nhận lấy mặt khác đáng nhắc tới chính là triệu vô mân danh tự cũng không phải là triệu kỳ an lên mà là chính nàng lên nói như vậy cũng không đúng nàng vốn cho mình đ ặ tên t là triệu vô mệnh chỉ là triệu kỳ an vì nàng sửa lại một chữ đem mệnh đội thành mân tuy là cùng âm nhưng ít ra không đến mức có như vậy nặng lệ khí triệu kỳ an c h ầ m c h ầ m vào triệu vô mân nhìn hồi lâu thay nàng lấy mái tóc sau này vớt vớt lộ ra mặt đến làm xong những n à y hắn lông mày mới thư hoán một chút tốt h hơn nhiều chí ít nhìn xem chẳng phải âm chầm kinh khủng triệu vô mân có chút thẹn thùng đến túi lầu xuống gương mặt lộ ra một chút p h ấ n ý đưa tay dùng ngón tay vớt vớt sợi tóc chương sáu mươi bảy rượu n h ạ t đưa tiễn chương sáu mươi bảy rượu n h ạ t đưa tiễn đi nói đường lý bọn nhỏ đến tiền đường tính toán ngươi đi xuống trước đội thân quần áo sạch ta khiến người khác đi làm triệu kỳ an vốn định p â n phó triệu vô mân đi làm nhưng nghiêng đầu nhìn xem nàng một thân vẫn là quyết định biến thành người khác triệu vô mân lập tức lắc đầu nhẹ nhàng nắm n ắ m quyền ta ta có thể đi có thể giúp đỡ nghĩa phụ ta ta rất vui vẻ rõ rệt chỉ là một kiện bình thường việc nhỏ nhưng nàng lại giống như là tiếp nhận một dạng thần thánh sứ mệnh bình thường sắp mặt đều trở nên kiên định nghiêm túc không đợi triệu kỳ an có chỗ biểu thị nàng một khắc cũng không dám chậm chế đến xoay người sang chỗ khác bước nhanh chạy chậm đến rời đi dưới ánh mắt của triệu kỳ an triệu vô mân vừa chạy được vài bước liền vấp ngã trên mặt đất lần này kết quả thực là không nhẹ mó mũi đều đi ra nhưng triệu vô mân bỏ người lên lau lau mó mũi như cái người không việc gì một dạng hướng phía trước chạy c h ầ m đi giống như đối với cái này sớm đã thành thói quen triệu kỳ an thấy muốn nói lại tôi h cuối cùng bất đắc dĩ đến lắp đ ầ u bốn nửa k h ắ c đồng hồ sau dưỡng sinh đường tiền đường triệu kỳ an ngồi tại đại sảnh a s ỉ u đứng ở bên cạnh hắn cầm một bản danh sách hùng dũng a i vệ khí phách liên ngang thanh â m to lớn đến hát tên kế tiếp chứng mãnh đại sảnh bên ngoài đầy dưỡng sinh đường bọn nhỏ tại trong đường các sư phó dẫn g i á dưới đâu vào đấy đến sắp xếp đi đội ngũ từng cái dương cái đầu nhỏ nhịn không được hiếu kỳ hướng phía trong đường nhìn lại mà bị gọi vào danh tự hải tử đi vào trong đường từ a xịu trong tay dẫn tới tháng này tu hành tài nguyên sau đó tại trường kỳ an trước mặt cung kính đến hô một tiếng ân chủ đập qua một cái khấu đầu về sau lúc này mới rời đi triệu kỳ an nhớ tên của từng đứa trẻ trong dưỡng sinh đường mỗi lần có người hành lễ trước mặt hắn hắn đều nói vài câu với chúng hoặc là đ ộ n viên hoặc là gõ hoặc là chỉ điểm trên tu hành nghị hoặc bốn khiến cái này hải t ử ý thức được coi như ân chủ không thường thường đến dưỡng sinh đường đối bọn hắn tình hình gần đây cũng là rõ như lòng bàn tay theo trong đường từng cái hải tự ở trước mặt hắn bay qua triệu kỳ an mang tới cái kia mấy ngụm dương lớn cũng dần dần nhìn thấy đáy mà khi trong đường cái cuối cùng hải tử ở trước mặt hắn bái qua về sau thiết vô ngấn lúc này mới từ đường bên ngoài t i ế n đến trên triều đình ngồi triệu kỳ an thi lễ một cái đ ô â g ra thiết sứ phó ngồi đi triệu kỳ an gật đầu ra hiệu qua đi từ a x ỉ u trong tay cầm qua danh sách cầm lấy đặt tại trên bàn chu sa bút tại danh sách lật lên một cái ở trong đó một cái tên bên trên vẽ lên vòng làm xong đây hết thảy hắn đem chu sa bút đem thả xuống cầm trong tay danh sách đưa cho thiết vô ngấn theo thường lệ thiết vô ngấn biết triệu kỳ an nói theo thường lệ là có ý gì tên này xách bên trên nếu là bị vẽ lên vòng hải tử thiết ì là, là c vô ngấn nội đ ư g không t biết bởi vì có chút hải tử hắn thấy là rất ưu tú nhưng triệu kỳ an lại bỏ đi không cần hắn từng thử hỏi qua triệu kỳ an mà triệu kỳ an trả lời duy trung tâm hai chữ có ít người nuôi không quen thiết vô ngấn biết đạo lý này nhưng triệu đông gia đến tột cùng là làm sao làm được một chút phân biệt ra được một người trung gian bốn không nghĩ ra không minh bạch nhưng hắn dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa dù sao triệu đông gia chưa hề bỏ lỡ may mắn dưỡng sinh đường xây thành mười năm thật bị đưa ra đường hải tử cũng bất quá giải rác mấy người thiết vô ngấn vô ý thức đến nhận lấy danh sách nhưng cũng không có mở ra coi trọng đầu bị vẽ lên vòng đỏ tên người mà là đem danh sách hợp tại trên b à n do dự một lát hướng phía triệu kỳ an c h ắ p tay lộ ra một tia cửa khổ sợ là không thể lại vì đông ra hiệu lực triệu kỳ an ngơ ngác một chút hỏi vì sao thiết sư phó thế nhưng là bất mãn ta cho lãn ngộ t h i ế t vô ngấn l ắ t đầu lao gia chủ từng đã cứu lao phu một mạng lao phu như thế nào lại để ý đãi ngộ không đãi ngộ húng chi đông gia cho đãi ngộ chính là hoàng thất c u n g phụng cũng so ra kém lao phu như thế nào bất mãn lao phu dưỡng thai bốn mươi năm bốn mươi năm ở giữa thụ triệu gia vô số ân tình cũng là nhìn xem đông gia lớn lên lúc này chính vào đông gia cần nhân t h ủ lúc lao phu lại muốn rời khỏi trong lòng thực sự hổ thẹn hắn đem trên lưng hộp kiếm lấy xuống nằm ngang ở trên đùi khẽ vớt hộp kiếm thở dài chỉ là lao phu tâm chưa chết muốn nhìn một chút tám văn nguyên thai tấn thăng có thể hay không đi đến thế này ở giữa võ đạo tri cực bốn mươi năm trôi qua năm đó tam đại kiếm tiên phải trăng phong thái như trước thế gian này phôn hoa lao phu còn muốn cầm kiếm lại đi một lần triệu kỳ an trầm mặc hồi lâu hắn lúc này chính vào lúc dùng người thiết vô ngấn vừa đi hắn liền đến lại tìm một vị tiên nhân võ giả vì hắn t ỏ a chấn dưỡng sinh đường vẫn phải là một vị am hiểu dạy bảo môn đồ lao sư húng chi thiết vô ngấn thật vất v ả tấn thăng tam phẩm thần thông cả đại cản triều có mấy vị võ giả thần thông cho dù là đối với triệu kỳ an đây cũng là cực lớn trợ lực nhưng thật lâu qua đi triệu kỳ an vẫn gật đầu thiết sư phó không cần trong lòng có gánh vác một mực đi thôi hắn làm như vậy g i n ngược lại để thiết vông ấn đập d u n g đông ra triệu kỳ an nói ra triệu g i a từ trước tới giờ không từng mang ân cầu báo thiết sư phó cũng là triệu g i a hiệu lực nhiều năm không nợ cái gì đã muốn đi ta lợi dụng rượu nhạt đưa tiễn a xỉu đi lấy rượu đến a xỉu nghe vậy làm theo rất nhanh cầm một v ò rượu đến còn có hai cái chén nhỏ đĩa triệu kỳ an tự mình rót rượu hai chén đổ đầy mình bưng lên một chén một cái khác chén đưa về phía thiết vông ấn nhìn xem hắn đạo nếu có một ngày thiết sư phó chán ghét cái này ra hồ muốn tìm cái đặt chân ta chỗ này cũng tỉ thời hoan nhanh nói đi uống một hơi cạn sạch t h i ế t vô ngân là cái thuần túy v õ giả nhiều năm như vậy chưa hề tham gia qua cái gì phân tranh cả đời chỉ truy cầu tự thân v õ đạo lưu không được vậy liền không lưu chúc một câu mạnh khỏe là đủ bốn hai chén rượu đã uống cạn triệu kỳ an để a x ỉ u triệt hồi vò rượu t h i ế t vô ngân trong lòng vẫn còn nắp c h u hắn nhận triệu ra bốn mươi năm đồng lộc lại bởi vì nguyên thai kỳ một mực ở vào tính dưỡng bên trong thậm chí còn không bằng cái khác cung phụng vì triệu ra làm nhiều bây giờ mình m ộ t phá vốn nên là phản hồi triệu ra thời điểm lại vì mình tư tâm mà rời đi đông ra cái này một phần rộng lượng hắn cũng chỉ có thể ghi nhớ trong lòng như đông gia nguy n g cấp tùy thời có thể phái người tìm lao phu trở về lao phu tuyệt không hai lời thiết vô ngấn trịnh trọng việc đến hướng triệu kỳ an hứa hẹn triệu kỳ an k h o á t khoác tay ra hiệu hắn không cần để ở trong lòng sau đó thiết vô ngấn giảm thấp thanh â m nói mặt khác lao phu đi lần này lao gia chủ sợ là sẽ phải mượn bệ hạ thọ thần sinh nhật cớ phái người khác đến kinh đô hắn sát mặt dần dần ngưng trọng đạo lao phu tuy là thụ lao gia chủ ân thế nhưng dù sao nhìn xem đông gia lớn lên đông gia sự tỉnh lao phu tự nhiên tận tâm tận lực nhưng về sau thay thế lao phu đến kinh đô thành triệu thị cung phụng Lại nói, khó mà chương ò n xin đông ra cần ra p ả i Triệu Kỳ An đối với cái cẩn chỉ c thận. An này khẽ Kỳ ờ i i một t sáu mươi tám không gì khác ngoài tiền chương sáu mươi tám không gì khác ngoài tiền còn hai tháng nữa chính là thiên võ hoàng đế tám mươi thọ thần tiên hoàng thánh đức hoàng đế băng hà ở tuổi năm mươi sáu mà hiện nay bệ hạ thiên võ hoàng có thể sống đến tám mươi tuổi tại đại càn triều các đời đế vương bên trong đều xem như trường thọ tồn tại có thể tưởng tượng hai tháng sau kinh đô thành sẽ là như thế nào một phái náo nhiệt thị cảnh bây giờ toàn bộ đại càn quốc đều đang vì bệ hạ thọ thần làm lấy chuẩn bị từ công hầu tới quan lại ở kinh đô đương nhiên không cần phải nói bên ngoài kinh đô đại càn kiểu châu các châu phủ cũng đã tại khu ôi chiên gõ c h ố n g đến chuẩn bị chúc mừng bệ hạ thọ thần cái này không đưa còn không được bởi vì các công hầu thân vương bên cạnh bệ hạ đã phái thái giám của đông xưởng đến từng châu phủ để giám sát việc này đông xưởng đám kia thái giám ngay cả đá cũng có thể vắt ra nước nơi nào nghèo nàn đến đâu cũng có thể moi ra tiền bạc hiện tại các châu phủ gần đó đã lần lượt c h u y n lễ vật mừng thọ đến kinh đô những lễ vật này phần lớn đi đường thủy vậy hạ thọ đ thần đông hải triệu ra tự nhiên cũng sẽ không có chút nào biểu thị từ lâu cũng đã chuẩn bị lễ vật giáp vận đến kinh đô đưa bao nhiêu tiền bạc đưa bao nhiêu kỳ chân dị bảo đông hải bản ra đều từng gửi thư cùng hắn thương nghị qua chỉ có hắn gật đầu việc này mới có thể định ra b ấ triệu quá Đông Hải t ra nay ra lúc lễ lưu phúc trách đầu Đông tuyển, muốn phụ áp phó nhân hắn Hải Hiện thiết vật tại tâm mặt giải đi, bảo bản vệ. nên sư kỳ h phái một vị cung phụng đến thay thế vị trí của hắn, thuận tiện vừa vận áp giải lễ vật vào kinh thành, cũng là hợp lý sự tình tình. á c cung của cũng áp tiện giải Triệu một trí vật vị vị vừa vận vào đến lễ là lý k sự an không có lý do cự tuyệt đối với thiết sư phó nhắc nhở hắn mặc dù biểu hiện được không lắm để ý nhưng vẫn là có đem chuyện này đặt ở trong lòng bốn triệu kỳ an chỉ vào còn lại mấy mụn còn chưa mở ra cái dương đội a xỉu phân p h ố nói cái này mấy cái dương so với cái khác cái dương còn khéo léo hơn rất nhiều nhưng trong đầu đồ vật lại muốn chân quý không biết bao nhiêu lần đây là chuyên môn cho mấy vị các thiếu gia tiểu thư chuẩn bị triệu nghe thường cùng triệu quan tượng đều đã ra đường làm việc mỗi tháng tu hành cần thiết có thể trực tiếp từ triệu thị thương phường bên trong lĩnh mà tân tu triệu đăng vân bây giờ đi theo an viện trưởng cũng không cần hắn quan tâm bây giờ dưỡng sinh đường bên trong còn chưa đi ra ngoài nghĩa tử nghĩa nữ nhóm còn có bốn người đây là con của hắn tuy không cùng huyết thống nhưng đều là đ ỡ cờ coi như con đẻ càng là trên đời này nhất là thiên tiêu mấy người triệu kỳ an đương nhiên sẽ không khinh thị đối bọn hắn bồi dưỡng hắn mặc dù không thể làm đến mỗi người đều tự mình vung trồng nhưng may mắn hắn rất có tiền cũng may mắn năm mươi năm trước đương kim thánh thượng xây thiên thư các thu nạp thiên hạ công pháp n h ậ p các đại càn cảnh nội cơ hồ tất cả tông môn thế gia công pháp đều tại thiên thư trong các công pháp không còn là võ giả trên con đường tu hành hàng rào chỉ cần thiên thư trong các có công pháp triệu kỳ an liền có thể tìm người sao chép một phần bản sao đi ra đứng đầu nhất công pháp chân quý nhất đăng dược lợi hại nhất thần binh lợi khí tốt nhất lao sư bốn triệu kỳ an đều có thể vì bọn họ tìm đến đây chính là hắn bồi dưỡng bọn này t i ê n kêu phương pháp hắn không có gì khác ngoài có tiền a xỉu đáp lời đi qua liền chuẩn bị chuyển cái dương trong nội tâm nàng đối với dưỡng sinh đường còn chưa ra ngoài mấy vị thiếu gia tiểu thư vẫn rất hiếu kỳ nàng theo triệu kỳ an một năm mặc dù mỗi tháng đều sẽ bồi triệu kỳ an đến dưỡng sinh đường nhưng trong số mấy vị thiếu gia tiểu thư bên trong chỉ có triệu thành võ thường xuyên có thể nhìn thấy về phần mấy người khác nàng làm một lần đều không nhìn thấy triệu kỳ an mỗi lần đều là tự mình đi hậu viện từ trước tới giờ không để nàng đi theo không nghĩ tới lần này chủ tử lại là để nàng tự mình đi tạo đồ cũng không biết còn lại mấy vị thiếu gia tiểu thư đều là cái gì bộ dáng ngay tại a xỉu vừa nâng lên cái dương chuẩn bị đi ra ngoài lúc lại nghe được triệu kỳ an tại sau lưng dặn dò đưa cho lục thiếu ra cái kia một phần đặt ở hắn trong phòng mặc kệ hắn nói cái gì cũng không cần đ á p lời mặc kệ hắn làm cái gì đều xem như không có trông thấy chớ sợ sệt hắn sẽ không đả thương n g ư ơ i a xỉu thân thể cứng đờ a chủ tử cái này căn dặn là có ý gì lục thiếu ra là cái gì hồng thủy manh thu a mình làm sao lại sợ sệt một đứa bé nàng m a n h mẽ lắm được chứ nhưng gặp triệu kỳ an bàn giao việc này lúc sắc mặt nghiêm túc nàng không tự chủ được đến nốt ngủ nước bọn thiếu kỳ sau khi trong đầu còn có chút bồn trồn triệu kỳ an còn nói thêm đưa cho thất tiểu thư cái k i a một phần ngươi đặt ở trong viện liền tốt không cần cùng nàng tiếp xúc nhất là đừng có thân thể tiếp xúc nếu thật không cần tâm tiếp xúc nhớ kỹ đúng lúc tìm một chỗ rửa sạch thân thể thay đổi sạch sẽ y phục nếu không hắn s ờ lên cảm nghĩ một lát lắc đầu nói cũng không đại sự nhiều lắm là thụ điểm t h ư ơ n g ném túi tiền cái gì cái gì rất tiền túi a xỉu sắc mặt nghiêm trọng trong lòng trong mắt y ê n lặng đem thất tiểu thư tính nguy hiểm xếp tại lục thiếu gia phía trên nàng đợi một hồi không đợi được triệu kỳ an đề cùng vị cuối cùng uyển c u y ể n nhắc nhở một câu ra còn có một vị không có cái khác lời nhắn đủ sao triệu kỳ an nghĩ nghĩ nói ra bắt tiểu thư cái t i ê u phần ngươi giao cho nàng l ũ mẫu liền tốt nếu là nàng thích ngươi ngươi có thể cùng nàng chơi một hồi bất quá không cần chậm trễ canh giờ vẫn phải hồi phủ đâu a xỉu yên lòng xem ra bắt tiểu thư là bình thường bất quá chủ tử phân p h ó thật sự là dư thừa nàng ghét nhất tiểu h ả i tử làm sao lại cùng tiểu h ả i tử chơi đến quên thời gian mà bảy khi a xỉu khiêng cái dương rời đi về sau triệu kỳ an phân phó người đem triệu thành võ tìm tới tại tiên đường đợi như vậy một hồi triệu thành võ hưng hừng hực đến chạy đến nghĩa phụ hắn tiến vào tiên đường vì triệu ê n mặt đất t cho r Kỳ An dập đầu vẫn an vấn nhỏ này tâm nhãn thực là, nói dập đầu đứa thành â m n ã n thực l ó i liền thật dập đầu t ậ dập đập đập t phanh phanh dung động đập qua 3 cái khấu đầu, đến động đầu dung qua khấu cái võ ề sau, Triệu Thành v mới đứng dậy, hướng phía triệu kỳ an miệng mắt mắt hướng Triệu cười. Triệu kỳ an liếc mắt liếc nói Triệu đứng đều An nết An nhìn hắn, nói ra, huyết sát đều luyện hóa xong.、Triệu、thành dậy, huyết phía hòa ra, sát Kỳ Kỳ vui õ v vẻ đáp là may mắn mà có thiết sư phó tự mình theo giúp ta luyện mấy ngày mới nhanh như vậy nắm giữ tự thân huyết sát Võ giả từ bắt phẩm hu bàn huyết sát nhất định sẽ tiết ra ngoài chỉ có triệt để luyện hóa tự thân huyết sát về sau mới có thể làm đến không lộ thân triệu kỳ an chỉ nhìn triệu thành võ một chút gặp hắn trong lúc giơ tay nhấc chân không thấy huyết sát tiết ra ngoài liền biết hắn đã triệt để n ắ m trong tay tự thân huyết sát võ đạo một đường đến một bước này càng đi về phía trước liền cần dẫn ngoại sát nhập thể thế luyện toàn thân triệu thành võ có chút chờ mong phải xem hướng triệu kỳ an muốn mở miệng nói cái gì lại có chút không có ý tứ gãi đầu cười triệu kỳ an biết hắn đang chờ mong cái gì đến lục phẩm hóa sát cảnh giới triệu thành võ đã có suất đường tư cách triệu nê thường cùng triệu quá tượng t cũng đều là tuần tự đến hóa sắt trọng về sau mới rời khỏi dưỡng sinh đường bị hắn ngoại phóng ra ngoài làm việc mà đối với triệu thành võ xuất đường sau an bài bốn triệu kỳ an trong lòng cũng sớm có định số chương 69, triệu thành võ xuất đường chương 69, triệu thành võ xuất đường khi triệu kỳ an từ dưỡng sinh đường rời đi sắt trời đã ảm đạm xuống hắn gái này cả ngày đều đợi tại dưỡng sinh đường bên trong sự tình tuy là không nhiều nhưng cũng đầy đủ làm thời gian trôi qua nhanh chóng hắn vừa ra khỏi cửa một mực canh giữ ở dưỡng sinh đường bên ngoài nhiếp lao lập tức đưa xe ngựa chạy tới đẳng triệu kỳ an lên xe ngựa nhiếp lao tỏ ra một chút nghi hoặc thần sắc sở trường khoa tay thủ thế sau đó chỉ chỉ dưỡng sinh đường đại môn phương hướng hắn ý thứ này là hỏi cùng triệu kỳ an đi vào x ỉ u nha đầu đi đâu rồi triệu kỳ an mỉm cười lấy lắc đầu đạo không cần đợi nàng để chính nàng tự đi về tới vê a màn xe đem thả xuống lao buộc kéo động dây cương ngựa chậm dai hướng về phía trước chạy bánh xe tải đá xanh bên trên phát ra kẹt kẹt tiếng vă bốn triệu thành võ rốt cục chờ đến mình xuất đường một ngày này hắn cũng không biết mình ngóng t r o n g một ngày này bao lâu rồi mỗi lần tam tỷ hoặc là tứ ca đến trong nội đường thăm hỏi bọn hắn những huynh đệ tỷ bội này thời điểm kể phía ngoài cố sự hắn luôn luôn không ngừng hâm mộ hắn cũng tưởng tượng là tam tỷ hoặc là tứ ca như thế giúp đỡ nghĩa phụ chiều cố bây giờ cuộc sống như vậy rốt cục tới đợi đến triệu kỳ an vừa đi triệu thành võ liền không kịp chờ đợi đến về tới tiểu viện của mình bên trong bắt đầu thu dọn đồ đạc mặc dù tại dưỡng sinh đường bên trong sinh sống nhiều năm như vậy nhưng là hắn đồ vật cũng không nhiều chọn tới chọn lui tựa hồ cái gì đều không mang theo cũng có thể nghĩa phụ đều có vì hắn chuẩn bị kỹ triệu thành võ cuối cùng chỉ dẫn theo hai thân y phục liền đi ra môn hắn vừa tới trong sân liền thấy một đạo âm trầm thân ảnh chính theo tại cửa sân bên cạnh ánh mắt tham thẳm phải xem lấy hắn bên này là thất mội ngũ ca người muốn xuất đường đến sao triệu vô mân thanh âm như là mũi vo ve đứng nhìn ly triệu thành võ thật xa không lắng nghe thật đúng là nghe không rõ triệu thành võ n ế t miệng cười nói đúng vậy à đi cái nào k ỳ châu k ỳ châu k ỳ châu bên kia đang chiến tranh đâu cùng hồ đổ nhân đánh những cái kia hồ đổ nhân đều là tóc đỏ mắt đỏ rất đáng sợ triệu vô mân sợ h ã i đến rụt cổ một cái mặc dù nàng cũng chưa từng thấy qua hồ đ ộ nhân nhưng nghe đi lên chiến trường võ sư phó đề cập qua chỉ là tưởng tượng liền đã rất đáng sợ nghĩa h ụ cho ngươi đi nơi đó làm gì triệu thành võ giảm thấp xuống vừa nói nghĩa h ụ lúc đầu không cho ta cùng người khác nói ngươi đừng chuyển ra ngoài a triệu vô mân cái đầu nhỏ gật lia l i ệ n g triệu thành võ nhìn một chút chung quanh nhỏ giọng nói nghĩa h ụ mệnh ta hộ tống quân bị lương thảo cho u y võ hầu triệu vô mân cũng nhìn một chút chung quanh trong viện tử này ngoại trừ nàng hai huy ngụa đâu còn có những người khác tất yếu nhỏ như vậy âm thanh a đưa liền trở lại sao tạm thời cũng không trở lại đi triệu thành võ gãi đầu một cái mình cũng có chút không biết rõ nghĩa p h ụ để cho ta lưu tại uy võ hầu dưới trướng nghe lệnh học đánh trợn nói uy võ hầu thiếu hắn chờ đến thời điểm liền để uy võ hầu đều giao cho ta uy võ hầu hắn thiếu nghĩa p h ụ cái gì ta cũng không biết nha triệu thành võ ngược lại là xua đổi khỏi ý nghĩ ngược lại nghĩa p h ụ nói thế nào ta liền làm như thế đó liền tốt hắn biết mình đầu góc đ ầ n có một số việc nghĩ mãi mà không rõ nhưng nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ nghĩa vụ sẽ thay hắn nghĩ hắn chỉ cần dựa theo nghĩa vụ lời nói ngoan, ngoan đi làm có thể giúp đỡ nghĩa vụ chiếu cố liền tốt triệu vô mân ánh mắt bên trong toát ra có chút vẻ lo lắng chỉ là nhìn thấy triệu thành võ cái này hào hứng bộ dáng l ờ i ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào ngoan ngoãn n g ở miệng m lại không nói nàng l i ề n đứng tại cửa sân cũng không đi vào liền nhìn xem triệu thành võ cầm cái trổi quét dọn đỉnh viện đợi đến triệu thành võ quét dọn x o n g sân nhỏ cây trổi thả lại chân tường chỗ thời điểm nàng mới lần nữa mở miệng nói ngũ ca ngươi chừng nào thì đi triệu thành võ cất kỹ cái trổi nghe vậy đáp hiện tại liền đi nghĩa phụ nói tam tỷ sẽ phái người đưa ta đi thành tây mã đầu đến lúc đó ngồi thuyền lớn mà đi thất muội ngươi ngồi qua thuyền a ta đã lớn như vậy còn không có ngồi qua thuyền đâu. triệu vô mân nghe hắn nói liên miên lại nhải lời nói trong lòng có chút thế ẩm tam thị cùng tứ ca mặc dù xuất đường nhưng tốt xấu đều tại kinh đô thành ngẫu nhiên cũng sẽ về trong nội đường t h ă m viếng chỉ có ngũ ca bị nghĩa p h ụ đưa đến địa phương xa như vậy bốn cũng không biết lần tiếp theo huy ngội h gặp lại là lúc nào bốn triệu thành võ rời đi cũng không có kinh động dưỡng sinh đường bên trong những người khác chỉ có triệu vô mân hầu ở bên cạnh hắn t i ệ n hắn đến dưỡng sinh đường cửa chính t i ệ n hắn đi thành tây mã đầu xe ngựa sớm đã tại dưỡng sinh đường bên ngoài chờ triệu thành võ ra đại môn đang muốn lên xe ngựa quay đầu lại nhìn một chút cuộc sống này tiểu thập nam dưỡng sinh đường rõ ràng là trước hôm nay hắn luôn mong mọi ngày xuất đường thời gian thật là đến một ngày này trong đầu đúng là có chút không bỏ đã đạp ở xe trên bảng chỉ nửa bước dần dần đến thu hồi lại bốn triệu thành võ xoay người hướng phía dưỡng g ụ c hắn m ư ờ i năm thiện đường quỳ xuống t r u n g điệp dập đầu ba cái sau đó đứng dậy lên xe ngựa k h ắ p khuôn mặt là kiên quyết c h i sắc cũng không quay đầu nhìn một chút bốn đi ký châu hết thể cẩn thận tính mạng mình trọng yếu nhất loại t i ê u biên cảnh địa phương không so được kinh đô thành rất là nguy hiểm coi như bị hồ đồ nhân bắt đi đừng suy nghĩ nhất thời anh hùng khí nên đầu hàng đầu hàng nên cầu xin tha thứ cầu xin tha thứ chỉ cần bảo chủ mệnh nghĩa vụ luôn có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi trở về thành tây mã đầu bên trên một chiếc to lớn thuyền hàng đô bên mở. triệu nghe thường không sợ người khác làm phiền đến dặn dò ngước mắt nhìn so với nàng cao nửa cái đầu triệu thành võ chỉ lo nhất miệng cười ngây ngô lập tức giận không chỗ phát tiết ta nói chuyện cùng ngươi đâu đều nhớ không triệu thành võ không cười liên tục không ngừng gật đầu nhớ kỹ nhớ kỹ a tỷ ta đều nghe đâu người tốt nhất là triệu nghe thường hư một tiếng sau đó nói ra kinh vận hà thông không đến ký châu ngươi đến viện châu liền phải đi đường bộ mặc dù bên kia cũng đều chuẩn bị tốt xe ngựa nhưng là đường núi so đường thủy luôn luôn khó đi ngươi không thiếu được chịu đau khổ a tỷ ta không sợ khổ nhưng ta đau lòng nếu không ngươi c h ớ đi liền hướng a tỷ t ử vân lâu trốn nghĩa vụ bên kia ta đi nói triệu nghe thường cuối cùng vẫn là không nỡ đem triệu thành võ đưa đi bên cạnh nhưng triệu thành võ lại sắc mặt nghiêm một chút lắc đầu nói a tỷ ta không thể không đi đây là nghĩa vụ lời nhắn nhủ sự tỉnh triệu nghe thường lau một cái khoe mắt cười mắng ta liền một câu trò đùa ngươi còn làm thật đầu gỗ ta mới mặc kệ ngươi sự tình thuyền ninh mở chớ chậm chế thời điểm triệu thành võ đang muốn đáp ứng lại nghe được phố dài bên kia ngựa tê minh có một người chính phóng ngựa mà đến chờ một chút đợi lát nữa trên bến tàu hai người tìm theo tiếng nhìn lại đã thấy triệu quan tượng giục ngựa băng băng mà tới đợi ngựa đến bến tàu bên cạnh triệu quan tượng xuống ngựa một đường chạy trước đến hai người bên cạnh triệu nghe thường gặp hắn trên thân còn mặc tuần tra dám q u a n phục t h ấ p giọng mắng một câu điên rồi m ặ c ngươi cái này thân quan ra liền đến chỗ này vừa mới k ê u vệ mới đến tin ta mới biết được ngũ đêm nay liền đi cái nào lo lắng nhiều như vậy triệu quan tượng tự biết đôi lý giải thích một câu về sau liền không cùng triệu nghe thường tranh luận hắn nhìn về phía v ô vô triệu thành võ bà vai chưa nghe tam tỷ phụ đạo nhân ra lời nói nam nhi tốt trí tại tứ phương ta c h ờ ngươi quân công từng đ ó n g áo gấm về quê nhìn tứ ca mang cho ngươi cái gì đến triệu quan tượng từ treo trong túi móc ra một vò rượu đến cười hắc hắc A võ còn không có từng uống rượu a bây giờ trong nội đường sư phó cũng không tại ngươi cũng đã trưởng thành tứ ca cái này một vò rượu coi như v ì ngươi thực hiện t r ư ơ n g bảy mươi tiễn biệt t r ư ơ n g bảy mươi tiễn biệt đội tên i sách cái bình không lớn khoảng một cân phân lượng tỷ lệ ba người tại trên bến tàu đỉnh lấy gió đêm từ dòng sông phân cái này một vò rượu triệu thành võ tuy là cao hứng chỉ là khỏe mắt liếc qua thường nhìn ra ngoài đi nhưng phố dài đầu kia lại không người đến hắn ánh mắt thất lạc thoáng qua tức thì nhưng rất nhanh lại lộ ra chân chất tiếu d u n g đến cùng mình huynh trưởng tỷ tỷ sau cùng tạm biệt đợi thuyền hàng gõ ba tiếng cái chiêng triệu thành võ hướng đưa tiễn huynh tỷ không lưng túi đầu sau đó xoay người xài bước được thuyền triệu nghe thường cùng triệu quan tượng đều là đưa mắt nhìn mãi cho đến thuyền hàng kéo lên mỏ neo thuyền g ơ lên cánh vườn chậm dài hướng phía phương bắc mà đi triệu quan tượng nhìn xem thuyền hàng đi xa phương hướng thu liễm nụ cười trên mặt thở dài uy võ hầu cùng chúng ta cuối cùng không phải người một đường nghĩa phụ biết do việc này còn đem á võ đưa đi thật được chứ triệu quan tượng lường hắn một cái rõ rệt vừa mới hay là hắn nói nam nhi tốt trí tại tứ phương hiện tại tiểu ngũ vừa đi liền lập tức lo lắng bên trên nàng lắc đầu nói viên quân sự tỉnh so người ta trong tưởng tượng càng là phức tạp uy võ hầu lại uy phong thiết lang vệ dũng manh đi nữa bọn hắn có thể địch nổi cường địch đau thương lại đánh không lại người một nhà ám tiễn không binh không giáp chẳng lẽ tay không tất sắt trên chiến trường không có lương thực không gạo chẳng lẽ đói bụng giết địch nếu không có triệu thì thương hội âm thầm viện trợ thì mười năm trước đại cản đã không còn thiết lang vệ canh giữ biên giới nữa rồi chớ nói uy võ hầu cùng chúng ta không phải người một đường cho dù nghĩa phụ giết hắn cả nhà hắn cũng phải cắn răng gạt ra một cái tạ chữ đến a võ đi ký châu không cần phải lo lắng uy võ hầu đối với hắn như thế nào nếu có gì bất chắc người cần lo sợ nhất phải là uy vũ hầu triệu quan tượng mặt lộ nghi hoặc uy võ hầu tuy là hàn môn xuất thân nội tình không sâu nhưng hôm nay trong quân đội cũng là uy phong bát diện nghiễm nhiên lại là nhất phương cự phách không đến mức giống tam tỷ nói ra được trọng như vậy như dẫm trên băng mỏng a hắn đang muốn phản bác trong đầu đ ố n g nhiên nhớ tới phong tồn tại tuần tra giám trong k h u phòng một quyển hồ sơ lập tức giật mình thiên tử võ k h ô án là thật triệu nghe thường khỏe mắt liếc qua liếc mắt nhìn hắn tự mình hiểu rõ là được chuyện này cũng không phải ngươi cái thất phẩm tiểu quan cai quản sớm muộn sẽ thăng quan sớm muộn sẽ thăng quan triệu quan tượng hầm ngực nói không dám cãi lại nhưng hắn cũng đối triệu thành võ mệnh đồ yên tâm xuống tới hỏi a tỷ nếu biết những này cái kia còn lo lắng tiểu ngũ cái gì triệu nghe thường lại lần nữa nhìn về phía đội thuyền đi xa phương hướng chỉ là bóng đêm dần dần bóng xuống trên mặt sông đã không thấy thuyền hàng bóng dáng nàng ánh mắt bên trong toát ra một chút thần sắc lo lắng thanh e m hơi run đi dù sao cũng là biên cương chiến trường đánh trận là thật t h â y nang khắp đồng cũng là thật đệ đệ mình đi cái kia núi thây biển máu chiến trường làm t ỷ t ỷ nào có không lo lắng bốn thuyền hàng bong thuyền triệu thành võ đứng tại mạn thuyền chỗ một mực nhìn lấy dần dần đi x a kinh đô thành cho đến đội thuyền vòng qua một ngã rẽ cũng không nhìn thấy nữa hắn vẫn là đứng ở đằng kia mặc cho giang phong thổi đến ống tay áo bay phất phới ngũ thiếu ra t h ằ n g đến một tên tiêu vệ đi vào triệu thành võ sau lưng hướng hắn thi lễ nói ra ân chủ có một kiện đồ vật sớm đến đưa đến trên thuyền nói là đưa ngài lễ vật ngài muốn hay không nhìn một chút triệu thành võ đương tức xứng sở trận lộ ra lớn lao kinh hỷ nghĩa phụ có lễ vật đưa ta là cái gì nhanh mang lên cho ta xem một chút ngài chờ một lát chẳng mấy chốc năm sáu tên tiêu vệ khiêng một kiện hình sợi dài đồ vật đi lên vật kia cũng không biết là cái gì bên ngoài dùng miếng vải đen bọc lấy năm sáu tên hảo thủ cùng một chỗ nhất đúng là mỗi người đều cắn răng đến đỏ mặt tiến hai c á i chán gân xanh đều bạo xuất tới đợi đồ vật mang lên triệu thành võ trước mặt m ọ i người mới cẩn thận từng ly từng tí đem thả xuống gỡ bỏ bên ngoài bọc lấy miếng vải đen cái kia đúng là một cây trường thương. toàn thân màu xanh biết không biết loại kim loại nào chế tạo lưới dao trồ bóng l o á n g như mặt cường có thể cắt đứt cả sợi lông mỏng triệu thành võ chỉ nhìn một chút liền chuyển không ra tầm mắt thấy thế nào làm sao hợp ý thấy thế nào làm sao ưa thích cầm đầu t i ê u vệ lau mồ hôi giới thiệu nói thương này tên là kinh thường chính là đại cản địa sát phổ một trong bảy mươi hai danh khí nặng đến ngàn cân không phải tầm t h ư ờ n g võ giả có thể dùng ân chủ có lời ngũ thiếu gia nếu dùng thương này r ế t đủ ba ngàn đĩ thủ liền có thể hội kinh thương này nếu không có chu thiên trọng võ giả sợ là khó mà như cánh tay thúc đẩy ngũ thiếu gia mới vào hóa sắc trọng v ẫ là hắn còn chưa có nói xong triệu thành võ liền tràn đầy phấn khởi phải đi đem cái kia xanh biết tiết thương một tay xích lên cái kia đủ cần năm sáu người cùng một chỗ nhất tê thương đúng là trong tay hắn nhẹ như không có vật gì người ở chỗ này đều chừng lớn hai mắt mà vừa mới nói chuyện tiêu vệ càng là đem lời nuốt trở về đây là nghĩa vụ tặng cho ta lễ vật triệu thành võ khẽ vớt thân thương càng xem càng là vui vẻ nguyên bản bởi vì triệu kỳ an không có tự mình tiện hắn mà sinh ra một k i a thất lạc cảm xúc này lại cũng là quét qua mà không hắn â n thương liền múa trên bom thuyền luyện một bộ thương pháp tiếng súng gạo thét giống như long ngầm bốn một bên khác phụ công ch triệu kỳ an từ dưỡng sinh đường trở về trong thư phòng chờ đợi một hồi trên b à n sách chất đầy chờ hắn trả lời công văn phần lớn đều là thương hội phụ tá nhóm đưa tới cũng có một chút là trực tiếp từ kiêu vệ bên kia đưa tới ngày xưa sớm liền có thể xử lý xong công văn nhưng hôm nay xác thực một phong c h ư a mở từ đầu trí quây đến trồng chất tại trên b à n sách triệu kỳ an tại thư phòng ngồi một hồi lại đứng dậy rời đi phòng đi vào trong viện trăng sáng lên cao màu bạc ánh trăng huy sái tại trong sân nhỏ trong viện mấy k h ả cây nhỏ vừa rút ra trồi non cành cây ở dưới ánh trăng ném bắn ra sặc sỡ cái bóng trong đình viện ao nước nhỏ sóng nước lấp loáng trăng tròn cái bóng ở trong nước có chút chập trờn chợt có một mảnh lá rụng ung dung bay xuống mặt nước tạo nên từng vòng từng vòng nhỏ xíu gọn sóng lặng yên phá vỡ cái này như mặt nước yên tĩnh triệu kỳ an lẳng lặng đến ở trong v i ệ n đứng một hồi ánh mắt nhìn về phía hướng tây bắc cũng không biết trải qua bao lâu cửa sân phát ra một tiếng kẹt kẹt nhẹ vang lên cũng lôi trở lại dòng suy nghĩ của hắn triệu kỳ an nhìn về phía cửa sân phương hướng đã thấy một cái thân ảnh khôi ngô chính hóc lưng lại như nghèo r n rén cùng như làm tặc tiến vào trong nội viện a siêu triệu kỳ an không hãn ngợi chỉ là cái k i a núi thịt thân thể đều đoán ra là ai hắn cái này vừa lên tiếng ngược lại là đem ý đồ trộm đạo chạy về trong viện a s ỉ u dọa cho một cái giật mình a s ỉ u run rẫy nhìn quanh nhìn thấy trong viện thân ảnh vụ vô, vô bộ ngực làm ta sợ muốn chết ra ngại cái này đêm hôm khuya khoác không ngủ đứng trong nội viện làm cái gì không sợ lạnh sao nàng một bên vô bộ ngực thở hào hẹn một bên hướng phía triệu kỳ an đi tới triệu kỳ an tự tiếu phi tiếu nói trở về a s ỉ u vừa nghe hỏi thế lập tức chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt a trở về còn không đợi triệu kỳ an nói một câu lời nói nặng nàng lập tức nhận sai nói ra ta sai rồi hôm nay nhận lầm như vậy dứt khoát ta sai liền sai tại ta không phải không thích đứa trẻ chỉ là trước kia không có đụng tới b á t tiểu thư hải tử như vậy b á t tiểu thư thật đáng yêu nha hh ắ c ắ c nàng nếu là ta khuê nữ liền tốt ta sau này hải tử nhất định cũng cùng b á t tiểu thư một dạng đáng yêu triệu kỳ an t r ầ mặc m trên giới đánh giá a xỉu sau đó thu hồi ánh mắt hướng phòng phương hướng đi đến cầu nguyện đi trong miếu bây giờ trở về phòng đi ngủ lời nói này để a xỉu nổi giận bốn nổi giận thoáng một phát nàng dùng sức nắm chặt nằm đấm trong lòng âm thầm thể về sau không thể giống như trước kia một dạng lười biếng b ắ trong đầu đáy mắt thời gian lại qua mấy ngày từ cái này một ngày đi dưỡng sinh đường về sau triệu kỳ an thời gian lại khôi phục ngày xưa nhàn nhã đại đa số thời gian hắn đều tại trong phủ đọc sách ngẫu nhiên tới rảnh rỗi nhã trí cũng sẽ luyện một chút thư pháp vẽ một vẽ tranh thủy mặc duy chỉ có không thấy qua hắn tu hành cái này khiến mỗi ngày phục thị lấy hắn a sỉu rất cảm thấy k ỳ p mái thậm chí nàng còn từng nghĩ rằng có phải võ giả trung nguyên thật sự như trong lời đồn có thể kết hợp tu luyện võ đạo vào cầm kỳ thi họa hay không viết chữ vẽ tranh chính là rèn luyện võ đạo sao viết chữ vẽ tranh liền là ma luyện võ đạo nhưng nàng trộm đạo nhìn qua triệu kỳ an tranh chữ chữ viết đến vô cùng tốt vẽ cũng là giống như lúc nhưng chữ chỉ là chữ vẽ cũng chỉ là vẽ xuất ra đi bán cũng bán không lên mấy cái tiền bạc sau khi lén lút đem tranh chữ ra bán nhưng không thành a xỉu nhanh chóng mất hứng và không còn để ý đến sở thích của triệu kỳ an nữa a xỉu vẫn là cái kia a xỉu mặc dù ngày đó hạ quyết tâm hảo hảo tu hành nhưng hôm sau liền lại lười n h á t xuống dưới sau khi hoàn thành công việc hàng ngày nàng lại ngồi trong sân phơi nắng tháng năm kinh đô thành thời tiết tấm dần ban ngày ánh nắng ấm áp nàng rót một ly trà xanh vốn tại đ ì n h viện trên ghế nằm ngồi xuống liền có thể ngồi cả ngày cuộc sống như vậy một mực qua xuống dưới cũng không tệ mà a xỉu trong khoảng thời gian này trong lòng luôn luôn toát ra ý nghĩ như vậy nàng vốn là cái dễ dàng thỏa mãn người bất quả bốn trong nội tâm nàng lần, lần có dự cảm dạng này bình thản thời gian sẽ không tiếp tục quá lâu bốn ra người tính cứ như vậy đem ngọc trân công chúa một mực dấu ở trong phủ a một ngày này a s ỉ u vẫn là nhịn không được hỏi triệu kỳ an ngọc trân đi ê n rồi phủ công chúa bên trong tất cả mọi người lòng dạ biết rõ mặc dù đối ngoại chỉ là xưng ôm công chúa việc gì nhưng khi hướng tam công chúa chậm chạp không lộ diện tóm lại là lựa không được quá lâu không nói những cái khác tiếp qua hai tháng nhưng chính là hoàng đế thọ thần sinh nhật làm đương kim b ệ hạ sùng ái nhất nữ nhi ngọc trân công chúa có thể không lộ diện a a xỉu biết triệu kỳ an tuyệt đối sẽ không làm việc như đà điệu trôn đầu vào cát nhưng gần đây thấy hắn không có động t h n h gì nàng rốt cuộc không nhịn nổi mà hỏi triệu kỳ an không trả lời thẳng mà lại hỏi hôm nay là ngày mấy a s ỉ u không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là đáp ra mười chín triệu kỳ an bấm ngón tay tính một cái thời gian gật đầu nói không sai biệt lắm nên tới a cái gì nên tới a s ỉ u không hiểu ra sao nhưng triệu kỳ an lại không trả lời hắn đứng dậy đối a s ỉ u phân p h ó nói để nhớp lao chuẩn bị s o n g xe ngựa ta muốn đi một chuyến chân b à o c á c bốn cũng liền ngày hôm đó ngoại thành đông thành triệu quan tượng đeo đao đi tại đường phố bên trên đi theo phía sau cao trưng hai vị bục hắn không có ngồi ngựa cũng không có mang nghi trượng liền ngay cả dưới tay việc b ì n h lính nhóm đều không mang nhưng mặc dù như thế đi tại cái này trên đường chỉ là trên thân tuần tra giám một thân q u a n phục cũng đủ để cho dân chúng chung quanh nhóm nhau nhào tránh lui kinh đô thành ngoại thành đông thành khu là khu thường dân ở lại nhiều nhất địa phương mà đông thành môn là kinh đô thành lớn nhất cổng thành lầu ra khỏi thành chính là quan đạo nối liền lục phụ thập bắt thành người bên ngoài muốn tới kinh đô thành nếu là không chọn đường thủy đại đa số bắt đầu từ đông thành môn vào kinh thành lại thêm đông thành khu còn có một phường thị tập trung nhiều thương nhân người hồ Cái này để Đông để triệu h h Khu à n t ở thành k n thành phồn hoa náo n h hoa h đô i t nhất địa phương một trong. t phương địa r i ệ quan tượng đi vào đông thành môn bên cạnh phiên chợ bên trên con đường này cuối cùng liền là đông thành môn hắn ở vị trí có thể liếc nhìn ngoài cửa thành xếp hàng chờ lấy vào thành đội ngũ hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua hướng cửa thành gặp chỗ cửa thành cũng không khác t h ư ờ n g liền hướng phía bên đường một cái bán bánh nướng quán nhỏ đi đến cái k i a b á n bánh nướng lao bá đem bánh nướng cất vào trong bao vải dầu đưa cho triệu quan tượng định mập đến lật đầu quăng ra ngài bánh、Tốt. triệu quan tượng từ trong ngực lấy ra mấy cái tiền đồng vốn định đưa tới nhưng lao bá kia ánh mắt sợ hai phải xem một chút trên người hắn quan phục cùng bên hông n e o lao liên tục khoắt tay không dám nhận lấy hắn lộ ra một tia không kiên nhẫn á c sắc lao bá kia mới nơm nớp lo sợ đến đem tiền đồng nhận lấy đợi triệu quan tượng mua sống bánh cùng hai vị bộ đem tụ hợp vừa đi liền mở ra bao vải dầu cho hai người mỗi người chia một khối ta liền không rõ nhà này bánh có ăn ngon như vậy à đáng giá sổ h ổ ngươi mấy ngày nay mỗi ngày tới cao bộ đem mặt m ũ i tràn đầy phàn nản cắn một cái bánh bột nô tắt lưỡi một tiếng bắt mẹ cái này bánh bột nô cũng không tốt ăn a liền chút thịt tành đều không dính tốt xấu mua cái thịt l tinh tế nuốt xuống về sau mới mở miệng nói ra hiện tại vẫn là nên làm việc thời điểm đông thành hôm nay cũng không phải khu vực của chúng ta nhanh đi về hôm nay thế nhưng là bạch tướng quân ngồi công đường xử án nếu là bị hắn phát hiện ngươi lại tự ý rời vị trí ngươi lại phải chịu liên lụy ta liền dư thừa khi mang ngươi hai đi ra triệu quan tượng có chút bất đắc dĩ hắn mang hai người đi ra vốn là muốn muốn dẫn hai người hưởng chút lộc không nghĩ tới còn bị một trận phần nản chỉ là cái này phía sau nguyên do nay lại hắn cũng không có cách nào cùng hai người nói hắn liếc qua đông thành môn phương hướng thấy bên kia vẫn như cũng là ngay ngắn trật tự trí cảnh ánh mắt bên trong hiện lên một tia thất lạc nghĩa phụ nói thời gian rõ rệt ngay tại hai ngày này làm sao còn chưa tới bốn xem ra hôm nay lại là một chuyến tay không đi về trước dáng bên trong chính đang hắn cùng hai vị buộc đem nói chuyện lúc đông thành môn bên kia đột nhiên bắt đầu dối loạn tránh ra tránh ra tám trăm dặm khẩn cấp vài tiếng gào t h é t chuyển đến đông thành môn bên ngoài một tên kỵ binh hướng phía xếp hàng vào thành đám người phóng ngựa băng băng mà tới lập tức gây nên một trận bối rối binh lính thủ thành lập tức xếp thành hàng liệt trường mâu nhắm ngay người tới nhưng đối phương nâng tay lên bên trong một tấm lệnh bài tràn đầy vết máu trên mặt dữ tợn vô cùng cao dọa quát kinh châu huyết án tám trăm l i ả m khẩn cấp nhanh chóng tránh ra tuấn mã chưa từng giảm tốc độ một khác chưa ngừng đến hướng phía cửa thành vào tới thủ thành các binh sĩ thấy thế vội vàng tránh ra nói tới triệt hồi cản đường cái cọc khi kỵ binh xông vào trong cửa thành đường phố bên trên b á c h tính bị bất thình lính phi nhanh âm thanh kinh động nhao nhao lên i nhìn cái kia lập tức kỵ binh vào thành sau liền cao dọa quát kinh châu thiên hai dị giáo tàn phá bừa bãi quan viên lửa trên đ ẳ n dưới mách tính tử thương một triệu cầu bệ hạ chủ trì công đạo kinh châu thiên hai dị giáo tàn phá bừa bừa b cầu bệ hạ chủ trì công đạo kinh châu thiên hai hắn phóng ngựa phi nước đại d ơ cao trong tay lệnh bài không ngừng từng lần một lặp lại đến hô hào càng ngày càng nhiều bách tính vây tụ đi qua cũng càng ngày càng nhiều người nghị luận ở m ỹ đột nhiên kỵ binh bị ngã xuống gối trước của ngựa bị gãy phát ra một tiếng kêu đau đớn và nặng nề ngã xuống đất kỵ binh trên lưng ngựa cũng bị văng ra ngoài nặng nề đập xuống mặt đất khiến người qua đường hoảng sợ và vội vàng tránh xa cao b u c cùng trương phó cũng còn một mặt mộng bức thời điểm triệu quan tượng thấp giọng quát đạo thất thần làm cái gì lên a nói đi hắn bước đầu tiên đi ra móc ra lệnh bài cao d h ế triệu thẻ ta tối t cho lui. g Vũ Hoàng tâm tâm Thiên dám làm c cho cũng hết thẻ tránh vinh nghiêm, nhờ tiếng ta. Một t ra này ầ n này ở kinh thành phân lượng, trung tra dám chữ ở để quan h nguyên bản t ò mò n g ư ờ i đi đ ư ờ n g nhau nhau đổi vượt lên c a o phó tướng cùng trương phó tướng lúc này mới phản ứng vội vàng tới duy trì trật tự hắn hướng phía cái k i a m một người một ngựa đi đến ngựa con sống lồng ngực không ngừng chập trùng miệng bên trong phun bọt mép tử triệu quan tượng đưa tay vớt lên người nó chạm vào một nắm mồ hôi lẫn máu hiển nhiên là mấy ngày liền buôn tập để cái này ngựa kiệt sức s ắ p b ệ chết triệu quan tượng hướng phía cái kia kỵ binh đi đến đợi thấy rõ trên người đối phương thương thế cỡ nào thảm thiết về sau không khỏi thần sắc khẽ giật mình cái kia kỵ binh cũng đã là hấp hối trên thân áo r i c p không bao nhiêu vết nứt mấy đạo thương thế sâu đủ thấy xương môi khô khốc không có một chút huyết s ắ c hiển nhiên máu đều nhanh chảy khô có thể từ kinh châu đổi tới kinh đô thành thuần túy dựa vào một hơi tại chống đỡ bây hắn nhìn thấy triệu quan tượng ánh mắt tại triệu quan tượng trên người q u a n phục bên trên rừng lại một hồi b ờ môi n g ọ n ngoại run d ẩ y bàn tay hướng trong ngực tựa hồ là muốn lấy cái gì đồ vật triệu quan tượng tại bên cạnh hắn ngồi sổn người xuống giúp hắn đem trong ngực đồ vật lấy ra khi thấy rõ cái tiêu kỵ binh bảo hộ ở trong ngực đồ vật là cái gì lúc triệu quan tượng con ngươi đột nhiên co rụt lại đó là một phong huyết thứ ba đột nhiên cái tiêu kỵ binh dường như hồi quang phản chiếu bình thường đưa tay dùng sức bắt lấy triệu quan tượng tay cố gắng đến nếch đầu lên triệu quan tượng túi người t i ế p qua thai đi thẳng đến đối phương vờ môi nhu c h i ế dùng bé không thể nghe thanh âm Đức thầy ta đưa vào trong cung cho bệ hạ kinh châu mười tám vạn bách tính chết đều đã chết ta triệu quan tượng ừ một tiếng nói ra chuyện về sau để ta làm khi một câu hứa hẹn đồng ý dưới cặp tia tay run r à y dần dần đã mất đi lực đạo bất lực rủ xuống triệu quan tượng đem huyết thư xếp lại đứng dậy n g h i ê n g người nhìn về phía hoàng cung phương hướng nguyên bản còn tại duy trì trật tự cao phó tướng đem một bên chú ý tới triệu quan tượng thần sắc lập tức cả kinh nói Số hổ chuyện này không thích hợp ngươi đừng xúc động chương phó tướng cũng lập tức quyết can lấy cực nhanh ngự khí nói ra người này trang phục không phải phụ trách tin tức truyền lại dịch quan thủ lệnh của hắn cũng không phải kinh châu phụ thái thú thân phận còn nghi vấn tin tức chưa chắc là thật về trước d á m bên trong bẩm báo thượng tướng quân mới là không phải phụ trách tám trăm dặm khẩn cấp tin tức dịch quan với lại vào thành không hướng hoàng cung đi ngược lại ven đường liền hô dường như muốn ổ n ào đến toàn bộ kinh đô thành đều biết bốn hai vị phó tướng đều nhạy bén n gửi được ở trong đó không thích hợp húng chi như kinh châu thật phát sinh chuyện lớn như vậy cái này phía sau liên lụy quá lớn gặp gỡ chuyện như vậy căn bản không phải công lao gì mà là vô cùng vô tận đại phiền t o á i nhưng triệu quan tượng trong lòng rõ ràng kinh châu sự tình là thật là thật như vậy là đủ rồi thay vị huynh đệ kia nhặt xác ta đi một chút liền về triệu quan tượng bước xuống một câu sau n h ấ c n h ấ c bên hông còn đào x à i bước hướng phía hoàng cung đi đến bốn thành tây phường thị t ầ n thượng của chân bảo c á t triệu kỳ an cùng an thủ đạo ngồi đối diện nhau giữa hai người bảy biện một t r ư ơ n g tham án cấp trên bảy biện một bộ bàn cờ an thủ đạo nắm vớt một viên bạc h tử quan sát đến bàn cờ nhìn hồi lâu lúc này mới chậm r ã i cầm trong tay quân cờ rơi vào trên bàn cờ ba triệu kỳ an tâm tư cũng không tại ván cờ bên t r o n nhìn lướt qua về sau tùy ý rơi xuống một con an thủ đạo vân vê râu rịa túi đầu nhìn xem bàn cờ cười nói triệu đông gia ngược lại là hạ một bước tốt cờ chỉ là lao hủ có một chuyện không rõ viện trường thỉnh giảng đông gia đã có như thế bố cục vì sao hẩn nhẫn mười năm an thủ đạo chầm rãi n g n g đầu ánh mắt thâm thúy nhìn về phía triệu kỳ an rất có thâm ý phải hỏi đạo đông gia đang chờ cái gì triệu kỳ an chăm chú suy tư sau đắp rất nhiều ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn cờ tại cái kia từng mai từng mai hắc tử bên trên đảo qua ta đang đợi viện trưởng ngươi thoát khỏi bị quốc sư tranh đi đạo ảnh hưởng chờ ngươi chứng được văn thánh này đó đảng bạch lộc thư viện học sinh bước lên quán lộ nhìn cái kia mới học nhỏi nhìn ở trên bầu trời dưới mặt đất c ử thế vô song tuyệt thế yêu nhiệt g là có hay không trở thành thiên hạ đệ nhất ta đang chờ ta pha kính thần thông nhìn thế gian này phải chăng còn có người có thể giết ta ta đang đợi triệu thị hải vệ nhất thống đông hải thập nhị quốc cái này lung lay sắp đổ đại cản vương triệu nếu thật không cứu ta cũng có thể lui giữ đông hải làm về cái kia đông hải c h i vương trọng yếu nhất chính là lời nói ở đây lại là im ắng triệu kỳ an trực đứng dậy đến nghiêng đầu nhìn về phía phía đông cái kia trong ngày thường bình thản ánh mắt tại thời khắc này đột nhiên lăng lệ chỗ ánh mắt nhìn tới là cái kia nguy nga hoàng thành nếu thiên vũ hoàng không chết ta sao có thể an tâm xuất thế an thủ đạo nguyên bản m ỉ m cười với hồ đang nghe một câu nói sau cùng ngày lúc động tác trên tay đột nhiên thực lại không ngờ lại giật đứt một n h n g râu hắn có chút h i ế p mắt mở mắt nhìn xem triệu kỳ an hỏi nếu như thế đông ra cần gì phải nóng lòng nhất thời làm gì giữ lại ngọc chân công chúa đi dò xét cái kia trên long ỉ triệu kỳ an thu hồi ánh mắt nhìn xa xăm thản nhiên nói ta chỉ là muốn nhìn xem cái này trên long ỉ ngồi đến tột cùng là bất thế võ công t h á n h hoàng vẫn là siêu cao thế u nặng ham hưởng lạc heo long đông ra trong lòng rõ rệt sớm có đáp an thủ đạo một chữ cuối cùng còn chưa nói ra miệm đột nhiên có người vội vàng từ giữa phòng đi ra chạy tới sân thượng là triệu kỳ an dưới trướng một tên phụ tá vị mưu sĩ vội vàng đổi tới hướng triệu kỳ an cùng an thủ đạo c ắ t thi lễ một cái ngựa khí hấp tấp nói ân chủ viện trưởng kinh châu đông dương quận trưởng dưới trướng thân tín vào kinh thành bạo chết đầu đường tuần tra giám giao ý triệu quan tượng c ầ m huyết thư nhập hoàn thành đánh chống đăng văn muốn thông báo thiên tử lần này tin tức ở đây hai người đều là sớm đã lòng dạ biết rõ triệu kỳ an nhìn về phía an thủ đạo chắp tay nói chuyện cho tới bây giờ dù sao cũng phải cho bệ hạ một cái công đạo ta xem là ngươi muốn cho bệ hạ cho một cái công đạo an thủ đạo cười khổ một tiếng đứng vậy lão hủ liền biết triệu đông ra chỗ tốt không tốt cầm lão hủ vừa qua khỏi mấy ngày cuộc sống an ổn đông ra liền cấp ra một cái thật là lớn nan đề triệu kỳ an cũng cười tự mình cầm lấy trên bàn bầu rượu châm một chén l í rượu đưa tới lặn g chờ viện trưởng giai âm an thủ đạo tiếp nhận một chén rượu này n g ử a đầu uống một hơi cạn sạch sau đó ba đến đem chén rượu ném có trong hồ sơ bên trên quay người hướng phía xuống lầu phương hướng đi đến vậy liền làm phiền đông ra h â m rượu bất quá là nhập cung diện thánh đợi lão hủ trở về sẽ cùng triệu đông ra dưới sông ván n à y bốn nguy nga hoàng cung ngọ môn bên ngoài triệu quan tượng một tay c trước mặt hắn hàng trăm cấm vệ của hoàng cung bao vây chặt chẽ tất cả đều rút đao sẵn sàng chiến đấu vẻ mặt nghiêm trang thế nhưng không một hai dám đến gần hắn ánh mắt hung tận của triệu quan tượng quét qua từng cấm vệ trước mặt hoàn toàn không còn dáng vẻ ngang tàng thường ngày hắn nâng dùi trống lên nặng nghề đập vào chiếc trống đăng văn đặt ngoài hoàng thành đông kinh châu thiên hai sắt chết đầy đất người ăn thịt lẫn nhau đông quan lại cấu kết l ừ a trên dối dưới biết chuyện không báo đông kinh châu bách quan cùng cứu thế giáo cấu kết với nhau làm việc xấu bắt cóc lưu dân luyện người thành đan kinh châu huyết h n thiên khóc chi đông cầu bệ hạ chủ trì công đạo ba. Một tiếng rồi chống đúng là đập phá mặt c h ố n g đập đi vào chương bảy mươi ba an viện trưởng vào cung chương bảy mươi ba an viện trưởng vào cung an thủ đạo đi ra chân v à o cát ngầm đầu liền thấy được xe ngựa đang đợi săn ở đó cùng trên xe ngựa cái kia câm n i ế c l á o buộc cái này ngày bình thường ngay cả triệu kỳ an cũng không quá phản ứng câm n i ế c l á o buộc thấy an thủ đạo về sau lại là từ trên xe bước xuống tới nghiêm tràng thi lễ một cái an thủ đạo sắc mặt nghiêm một chút trịnh trọng hoàn lễ nhưng tại câm n i ế c l á o buộc mới an thủ đạo lên xe an thủ đạo lại là khoát tay á o không cần làm phiền các hạ lao hủ mình lái xe trong cung không t i ệ n các hạ vẫn là lưu ở nơi đây cho thỏa đáng hạ tử cấm điếc lão buộc bên trên tiếp nhận roi ngựa ngồi ở ở ngoài thùng xe ngự a p h u vị dương nhẹ roi ngựa đi xe ngựa chậm rãi chạy nhanh hướng phía nội thành hoàng c u n g phương hướng bốn dừng lại hoàng cung cấm địa người đến dừng bước khi xe ngựa đi vào hoàng cung cấm vệ nhóm lập tức q u á t bảo ngưng lại an thủ đạo đem thả xuống dây cương từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài vẻ mặt ôn hòa đạo la hủ muốn kiến l ê n giá còn xin mấy vị hỗ trợ thông báo cấm vệ đầu lĩnh tiến lên tiếp nhận lệnh bài chỉ nhìn một chút mồ hôi lạnh trên trán đều xuống cẩn thận từng ly từng tí hai tay trả lại lệnh bài cung kính nói đại nhân ch cái tia cấm vệ đầu lĩnh phân phó người bên cạnh b ã i c ầ u liền bước nhanh hướng phía trong hoàng cung chạy tới thời gian trôi qua không lâu bất quá là một phút thời gian cửa cung bên trong liền có người vội vàng chạy đến người tới là một tên thái giám thân mang một bộ màu tím sậm cung phục chỗ cổ á o thêu lên tinh xảo màu vàng mây văn mặc dù tuổi tác đã cao tóc cùng lông mày sớm đã hoa dâm nhưng trên mặt nhưng không nhìn thấy một tia nếp nhăn phảng phất ba bốn mươi tuổi tráng niên bình thường nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu chính là hắn so với cái khác thái giám đều muốn cao lớn rất nhiều nếu không phải trên mặt không có dâu hết hầu không rõ ràng chẳng khác gì nam tử bình thường khác. so với thái giám càng giống v õ t ư ớ n g khi cái kia đại thái giám từ trong cung đi ra lúc thủ vệ cấm vệ nhao nhao giật mình vội vàng quỳ một chân trên đất cung kính hô một tiếng thiên tuế ra đại thái giám lại ngoảnh mặt làm ngơ bước nhanh hướng phía ngoài cung đi đến đến tại trước xe ngựa nhìn xem an thủ đạo ánh mắt bên trong tràn đầy bạn c ũ trùng vùng mừng rỡ nhiều năm không thấy viện trưởng phong thái vẫn như cũ ngũ hầu nói đùa lão hủ già rồi đâu còn có cái gì phong thái có thể nói an thủ đạo vân vây râu rịa cười ha ha một tiếng lúc này mới xuống xe ngựa hướng cái kia cao lớn thái giám hành lễ đại thái giám không dám thất lễ vội vàng đáp lễ. thái giám này không phải người khác đương nhiên đó là thiên vũ hoàng đế bên người đại bạn t i lễ giam trưởng ấn thái giám ngũ hầu thiên thuế cái này ngũ hầu cũng không phải là gọi đùa mà là chân chân chính chính tức vị cũng là đại cản quốc khai quốc đến nay một cái duy nhất phong hầu tức thái giám bất qua thái giám phong tước chuyện này cũng không có khả năng tái diễn ngũ hầu thiên thuế có thể được cái này tức vị nguyên nhân đằng sau phức tạp chỉ cần biết rằng ông ta đã được phong tức trước khi nhập cung làm thái giám cho tới bây giờ ngũ hầu thiên thuế tên là cái gì trong triều đã hiếm có người biết được đều lấy ngũ hầu s ư n g tri liền ngay cả hoàng đế cũng là như thế an thủ đạo cùng ngũ hầu thiên thuế quen biết thật là hiểu do hắn b ả n danh bất quá vậy cũng không gọi được là cái danh tự không được tốt nghe cho nên ngày bình thường cũng đều là lấy ngũ hầu xưng hô bạn cũ gặp nhau tất nhiên là một phiên hàn huyên ngũ hầu thiên thuế thở dài từ cái này một ngày an viện trưởng bãi quan trí sĩ tại trên kim loan điện giải ấn tín và dây đeo triện ta còn tưởng rằng an viện trưởng muốn trở lại quê hương đi không ngờ lại là ứng triệu gia mời làm cái kia triệu gia cung p h ụ n an thủ đạo cười nói triệu gia hào phóng có gì không thể đi ngũ hầu thiên t u ế rất tán thành triệu gia có thể mời đến an thủ đạo toa trấn tự nhiên là nên hào phóng không phải cái này triệu thị thương hành chỉ là trong kinh phường thị chính là một ngày thu đấu vàng sao không khiến trong kinh quyền quý đỏ mắt bằng vào cái kia phò mã ra triệu kỳ an làm sao thủ được triệu ra ở kinh thành sản nghiệp đơn giản cũng chính là nhờ an viện t r ư ở n g thôi bất quá những sự tình này ngũ hầu thiên tuế cũng không để ở trong lòng hắn một cái thái giám cũng không quan trọng những cái kia vật ngoài thân ngũ hầu thiên tuế chỉ là có chút bất mãn đã lưu tại trong kinh vì sao những năm gần đây cũng không thấy chúng ta bạn cũ an viện trưởng cười cười bại ra chi quyển lại có gì mặt m u i gặp bạn cũ vậy ngươi hôm nay đến sợ không chỉ là tìm ta ôn chuyện a lời nói đến nơi này ngũ hầu thiên thuế khỏe mắt liếc qua mới hướng phía xe ngựa t h o á n g nhìn dường như cố ý dường như vô tình nói ra có thể làm cho viện trưởng ngài tự hạ thấp địa vị tự mình đánh xe ngựa không biết trong xe này ngồi là vị nào an viện trưởng nghiêng người tránh ra đường tới c ư ờ i tùng tìm nói ngũ hầu không ngại tự mình thấy một lần hắn như vậy thẳng thắn ngược lại để ngũ hầu thiên thuế hầu nghi phải xem hắn một chút bất quá gặp an thủ đạo cũng không có ý nói ngược hắn lúc này mới nẹ bước hướng phía thùng xe đi đến đợi đi vào thùng xe bên cạnh ngũ hầu thiên t u ế rôi ra thon dài hai chỉ nắm vớt màn xe bảy một góc có chút sốc lên một chút đôi mắt hẹp dài nhìn vào trong một cái. chỉ một chút cái kia dài nhỏ đôi mắt trong nháy mắt chừng lớn hắn phảng phất nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm đang đăng đăng lui về phía sau ba bước chỉ vào thùng xe lại nghiêng đầu chừng to mắt nhìn xem an thủ đạo cái này đây là chuyện gì xảy ra lời nói đến cuối cùng đúng là phá âm an thủ đạo nói ra vì chuyện hôm nay mà đến chuyện hôm nay bốn ngũ hầu thiên t u ế lập tức nhớ tới hôm nay xác thực là phát sinh một kiện đại sự nhưng xe này bên trên bốn an thủ đạo hướng hắn chắc tay mời ngũ hầu thiên t u ế vì lão hụ thượng bẩm thiên thính lão hụ tự sẽ hướng bệ hạ giải thích ngũ hầu thiên t u ế sắc mặt trầm xuống nhẹ gật đầu theo ta vào cung bốn trong hoàng cung trên kim loan điện văn võ bá quan chia thành hai hàng tay cầm hộ bài cùng nhau trao đổi với đồng liêu bên cạnh nhiều người trên mặt lộ vẻ lo lắng toàn bộ trên kim loan điện đúng là hò hét tẩm ý như là chợ bán thức ăn miệng bình thường hôm nay cũng không phải là chiều hội này từ thiên vũ hoàng đế say mê cầu tiên vấn đạo về sau chiều hội sớm tại mấy năm trước đó liền từ nguyên bản ba ngày một lần đến bảy ngày một lần đến một tháng hai lần lại đến bây giờ hai ba tháng cũng chưa chắc có thể mở một lần nhưng ở hôm nay chẳng những văn võ bá quan tới liền ngay cả ngày bình thường không yêu đi ra đi lại thiên vũ hoàng đế cũng hiếm hoi xuất hiện trên kim luân điện chỉ thấy trên đại điện bậc thang đúc thành đại cao vài tấm bình phong chắn tầm nhìn của con lại ngăn cách giữa hoàng đế đương triệu và văn võ ba quan cho dù ban trong hàng có quan viên lớn mật ngẩng đầu đi xem cũng chỉ có thể nhìn thấy bình phong bên trên mơ hồ có thể thấy được một bóng người hồng hộc hồng hộc phù phù phù văn võ ba quan đứng ở hàng trước quan viên ngầm trộm nghe gặp sau tấm bình phong t r u y ề n đến tiếng lẩm bẩm có người trên mặt tần lẩn hiện ra một vòng tức giận giấu ở tay áo hạ thủ chăm chú nắm lại nhưng đứng tại quan văn chức nhất tể tướng nội dung lại đối cái tia tiếng l chỉ là nhìn lướt qua sau tấm bình phòng tiến lên một bước quát tiên lặng cái này trung khí mười phần một tiếng a âm t h à n h lập tức để nguyên bản ồn ào như chợ bán thức ăn miệng kim loan điện yên tĩnh trở lại n ô dung nghiêng người sang thản nhiên nói chư vị nếu có việc m u ố n đ â u có thể lên t r ư ớ c trình bày bậy hạ tự có quyết đoán thấy mọi người câm như hến n ô dung liền điểm một người trong đó tần thượng thư bản quan gặp ngươi trước đó bàn luận viền vông nhưng có cao kiến chương bảy mươi b ố đây là cho chấm một bậc thang a chương bảy mươi b ố đây là cho chấm một bậc thang a bị điểm đến tên chính là lục bộ bên trong lại bộ thượng thư tần đức thắng đại cả lục bộ lại bộ địa vị tối cao chịu trách nhiệm về hệ thống phẩm bậc quan chức việc tuyển chọn cách thăng giáng chức vụ các lễ nghi phong thưởng và quy định kết thúc sự nghiệp công chức lại bộ thượng thư cũng được x ư n g chi vì thiên quan trong hàng ngũ văn quan triều đình có thể nói tần đức thắng là quan chức có địa vị cao nhất sau tả hưu thừa tướng nhưng khi tả tướng n ô dung điểm danh tần thiên quan tần thiên quan lại không dám đáp lời trong t r i ề u ai chẳng biết kinh châu thái thú trương hán khanh chính là tả tương n ô dung môn sinh đáp ý như kinh châu sự tình là thật trương hán khanh tự nhiên làm u ô n lần chết khó tử nhưng ai dám ngay ở tả tương mà nói tần thiên quan nắm chặt thẻ bài cái chán mồ hôi chạy xuống h à m hồ nói kinh châu sự tình nghe rợn cả người không thể không có coi trọng nhưng việc này phải chăng là thật vẫn còn còn chờ thương thảo thì chức coi là khi phái khâm sai đi hướng kinh châu t r a ra tình huống là vì thứ nhất sự việc cần giải quyết lời nói này nhìn như rõ ràng thái độ nhưng trên thực tế lại là đang đánh thái cực đa bóng trong chiều lập tức có người quát như việc này là thật kinh châu tình huống nguy hiểm gấp chậm c h ễ một ngày liền muốn chết bao nhiêu người cái kia dân chúng vô tội mệnh bắt ngươi tần thiên quan trên cổ đầu người đến định a tân đức thắng lúc này giận dữ đống nhiên quay đầu hướng ban liệt phía sau nhìn lại còn không đợi hắn tìm ra vừa mới người nói chuyện là ai lại có quan viên bước ra khỏi hàng nói tả tương tần t h i ê n quan xem bách tính như cỏ rác chính là quốc chi g i a n tả mời tả tương xin chỉ thị bệ hạ cầm xuống kẻ này để chấn chỉnh t r i ề u cương Ngươi! trong chốc lát hàng loạt quan viên đồng loạt tấn công chỉ trích t ầ n đức thắng tức g i ậ n đến nhanh thổ huyết nhưng chú ý tới những n à y quan đều là ngô đảng quan viên chịu đựng gân xanh nổi lên ngạnh sinh sinh nhịn xuống khẩu khí này nội dung nhìn xem t r i ề u đình này náo kịch nâng chán k h ẽ thở dài một tiếng sau đó trầm dọ quát yên lặng một tiếng yên lặng hò hét tầm ý triệu đình lại một lần nữa yên tính trở lại đi ra quan viên cũng yên lặng trở lại trên vị trí của mình Tối sau nhìn một lúc lâu một tên thái giám từ sau tấm bình phong đi ra đứng tại điện bên cạnh tiếng nói bé nhọn bậy hạ có chỉ chiều hội tiếp tục thể tướng thay mặt quyết sách ngay đến đây cả triều đ ì n h hình xôn xao kinh châu tri án có thể so với năm đó vĩnh an vương đổ thành tri án trọng yếu như vậy sự tình cái này làm hoàng đế lại chỉ là dự tính một trận cứ thế mà đi trong c h i ề u bách quan nghị luận ở mỹ có tuổi trẻ quan viên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nghiến răng nghiến lợi đến từ trong hàm răng t o á t ra lời nói đến nào giống nhân quân im lặng bên cạnh lớn tuổi đồng liêu vội vàng ném đi một cái nghiêm túc ánh mắt lên tiếng ngăn lại đối với bách quan sâu xao n ô dung lộ ra bình tĩnh phong dòng chắp tay túi đầu thần lĩnh chỉ bốn trong điện dưỡng tâm an thủ đạo bị dẫn tới nơi đây tại thiền điện dùng t r à một chén t r à còn chưa uống xong ngũ hầu thiên t u ế liền tới đội an thủ đạo chắp tay đạo an viện trưởng theo ta đi gặp bệ hạ a an thủ đạo đứng vậy đi theo ngũ hầu thiên t u ế sau lưng từ thiên điện hướng phía chính điện đi đến đợi đi tới chính điện về sau hắn ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy một loạt bình phong về sau có một bóng người mơ hồ có thể thấy được cho dù là gặp an thủ đạo thiên võ hoàng đế vẫn như c ũ không lấy chân thân gặp nhau an thủ đạo tiến lên mấy bước đi vào bình phong bên ngoài chắp tay con xuống thảo dân an thủ đạo gặp qua bệ hạng thấy thiên tử không quỳ đây là thiên võ hoàng đế đối an thủ đạo tiếp đại long trọng sau tấm bình phong thiên võ hoàng đế thanh n â m chuyển đến an viện trường đây là vô sự không đăng tam bảo điện hôm nay tới gặp chấm thế nhưng là vì kinh châu sự tỉnh mà đến rõ rệt đã đến già trên tám mươi tuổi chi niên nhưng hắn thanh em không chút nào nghe không ra g i à n mua ngược lại là trầm thấp hùng hậu giống như chùa miếu cổ t r u n g an thủ đạo khẽ cười nói là cũng không phải cũng trong lúc đó ngũ hầu thiên t u ế bước vào sau bình phong thì thầm với thiên vũ hoàng đế vài câu sau tấm bình phong không nhiều sẽ liền vang lên thiên võ hoàng đế một tiếng kinh ngạc thanh em ngọc chân sau một lúc lâu thiên võ hoàng đế thanh em trầm xuống an việt trường có thể cho chấm một lời giải thích an thủ đạo đối mặt thiên võ hoàng đế chất vấn cũng không bối rối trong lòng sớm có nghị săn trong đầu không nhanh không chấm nói vậy hạ đã muốn bàn giao lao hủ tự có bàn giao còn xin ngũ hầu thay lão hủ đem mang tới đồ vật hiện lên cho bệ hạ nhìn qua ngũ hầu thiên t u ế hướng phía ngoài điện đối hầu tại điện cổng tiểu thái giám quát trình lên không nhiều sẽ một đám tiểu thái giám đứng xếp hàng nhập điện mỗi một trong tay người đều cầm một cái khay trên khay che kín vải đỏ trong điện một trận đường gió phất qua thổi lên vải đỏ một góc bên trong rõ ràng là một viên ướp gia vị người tốt đầu an thủ đạo nói ra đây đều là cứu thế giáo một chút đồ hồng liên một mạch tu hành dục đạo n ê hoàn cung cùng võ giả tầm thường khác biệt bệ hạ có thể hỏi hỏi một chút ngũ hầu những người này thân phận là có phải là bọn họ không ngũ hầu thiên tuế vào sau tấm bình phong thấp giọng nói nhỏ vài câu sau tấm bình phong thiên võ hoàng đế trầm mặc một hồi mở miệng hỏi cái này cùng ngọc trân có gì liên quan an thủ đạo nói những người này đều là chứa chấp tại kinh đô thành cứu thế giáo giáo đồ mà phía sau màn giúp đỡ người chính là ngọc trân công chúa ngũ hầu thiên tuế nghe vậy kinh ngạc trứng mắt nhìn về phía an thủ đạo mấy lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại trong điện dưỡng tâm lập tức yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng thật lâu sau tấm bình phong thiên võ hoàng đế mở miệng nhưng có chứng cứ an thủ đạo tự như đến từ trong ngực lấy ra một phong tấu trường nhìn về phía ngũ hầu thiên t u ế mời ngũ hầu thay hiện lên cho bệ hạ ngũ hầu thiên t u ế đem cái này một phong tấu trương lấy đi giao cho sau tấm bình phong thiên võ hoàng đế cái kia tấu trương bên trên viết triệu thị thương hành là như thế nào thông qua phủ công chúa tiền tài hướng chạy phát giác k h ô n g ổn t r a ra bạch vân quan t r a ra tiềm ẩn tại bạch vân quan bên trong cứu thế giáo một nhóm người cũng biết do ngọc t r â n cùng tiểu đạo cô ở giữa từng cái sự kiện đạo này cô chính là cứu thế giáo hồng liên thành nữ ngoài ra bà tấu còn ghi việc cử người điều tra sâu vào kinh châu để tìm tung tích của những dân tị nạn mất tích trong ậ t dưỡng tâm điện lại lâm vào hồi lâu trầm mặc an thủ đạo phảng phất cảm nhận được không khí đột nhiên trở nên nặng nề tiếp tục nói lão hủ thụ triệu gia nhờ vả vì triệu gia cung phụng tọa chấn triệu thị thương hành từ không thể ngồi xem mặc kệ phái người cha được liền liên lụy ra kinh châu huyết án cha được kinh đô thành nhóm này cứu thế giáo chính là xuất từ kinh châu k i ngũ h Châu huyết đán, nhìn thấy án, mà i lại phải giới phải kiến chi việc này. Giờ này khắc này, trong đại điện, lại không người đối với hắn lời nói ậ t một thảo thể tình, nhất trong chất mình, không dân quản đành cung này. này này, không hắn vấn. hủ hạ, khắc láo g vào cáo có có sự bệ hầu tiên thuế nhìn thiên võ hoàng đế nói ra bệ hạ có chuyện ta chưa kịp thông báo mấy ngày trước đó quốc sư từng thông qua hôn thiên nghi phát giác được thành tây phường thị có đại năng xuất thủ nhưng thành tây phường thị có an viện trường toa c h ấ n cảm thấy cũng ra không được chuyện gì bây giờ nghĩ lại nay sẽ là an viện trường đang xuất thủ nhổ đi kinh đô thành cái này một đám cứu thế giáo nghiên trướng ân thiên võ hoàng đế lên tiếng việc này cũng vừa lúc bằng chứng an thủ đạo nói những sự tình này hắn xuyên thấu qua bình phong hỏi hướng an thủ đạo ngọc t r â n chuyện gì đã xảy ra an thủ đạo sắc mặt không thay đổi đắp tất nhiên là bị cái này cứu thế giáo làm hại tiếng nói vừa dứt hắn liền cảm giác được một ánh mắt rơi vào trên người hắn tràn ngập thâm ý thật lâu cái k i a đạo ánh mắt mới triệt hồi sau tấm bình phong truyền đến trầm thấp tiếng nói chấm thương yêu nhất chính là ngọc t r â n an thủ đạo sắc mặt không thay đổi chắp tay cúi đầu mong rằng bệ hạ nén bi thương sau tấm bình phong truyền đến k h a than thở một tiếng ngọc chân thở nhỏ được ngôn triều lần này tuy là thụ gian nhân che đậy, nhưng cũng là bây giờ rơi xuống lần này tình cảnh cũng coi là nàng trừng phạt đúng tội dường như tự nói lời nói để an thủ đạo có chút thâm ý phải xem một chút bình phong phương hướng đây chính là thiên võ hoàng đáp án a chỉ là cái này đáp án sẽ là triệu đông ra kết quả mong muốn a trong lòng của hắn hiện lên mấy đạo ý nghĩ trên mặt nhưng như cũng là cái k i a mặt mũi hiền lành bộ dáng thu hồi ánh mắt lần nữa chắp tay cong xuống bệ hạ sở n ô n rất là buồn và o cung kiến giá bất quá thời gian uống cạn chung t r à an thủ đạo nói mấy câu liền muốn trào từ biện rời đi tại hắn đi lúc thiên võ hoàng đột nhiên lên tiếng hỏi an viện trưởng giấu tài nhiều năm hẳn là thật xa và hưởng lạc quên trong lòng khát vọng nhưng có nghĩ tới xuất hiện trùng lập hoạt lộ an thủ đạo dưng bước cười cười lão hủ tuổi tắc mặc dù đ ạ i nhưng trong lòng cũng có trí lớn chỉ là bệ hạ bây giờ cũng không cần lão hủ phụ tá lão hủ nào có thi chiến chi điểm viện trường lúc nào xuống núi đợi bệ hạ định ra đông cung chi vị đợi đại càn hướng xuống một nhiệm kỳ hùng chủ xuất hiện mới là lão hủ lại vào quan lộ này an thủ đạo đi cũng không thèm để ý thiên võ hoàng giữ lại thiên võ hoàng cũng không ép ở lại tùy ý hắn rời đi thế gian làm gì có song toàn chi pháp năm đó hắn đã là tuyển cái kia trên trời trích tiên lại sao có thể dùng được cái này nhân dán thánh hiển An t hắn ủ đạo sau k đan đan đang nói lời nói này lúc sắc mặt bình tĩnh dù là biết rõ lời nói này đối an viện trưởng cực kỳ bất lợi nhưng hắn vẫn là không cần nghĩ ngợi phải nói an viện trưởng cố nhiên là bạn trí thân của hắn hắn cũng khâm phục an viện trưởng lòng dạ cùng tài hoa nhưng đối với ngũ hầu thiên thuế tới nói đây hết thệ đều đánh không lại đối b ệ h ạ trung bất quá thiên võ hoàng tại nghe xong những n à y về sau chẳng những không có trách tội ngược lại là hít một tiếng đây là an viện trưởng cho chấm bậc thang nha vĩnh an vương sự tỉnh rõ một một trước mắt thiên võ hoàng ý đồ b ả o toàn lại gặp nhận lấy trong chiều bách quan trước nay chưa có phản đối một lần kia tranh cũng không có xuất kết quả cuối cùng lấy vĩnh an vương treo cổ tự tử tại tông nhân phủ chấm dứt bây giờ kinh châu huyết án so m ư ơ i năm năm trước nam quốc đồ thành án nhỏ hơn a chưa hẳn thấy ngọc chân liên lụy ở trong đó hạ tràng liền sẽ so vĩnh an vương được chứ an viện trưởng trong t r i ề u hy vọng hắn đều có thể áp lấy ngọc t r â n bên trên kim luân điện mời bách quan xét xử công khai nhưng cuối cùng vẫn là tới cái này điện dưỡng tâm trước tiên gặp thiên võ hoàng mặc kệ an thủ đạo phải trăng cất cái khác tâm tư c h ỉ ít không có đem sự tình làm đến không có khoan nhượng tình trạng thiên võ hoàng hào hứng không cao hỏi ngọc t r â n đứa nhỏ này nhưng còn có khôi phục khả năng ngũ hầu thiên t u ế không người nói nếu ta xuất thủ vì điện hạ ôn dưỡng nghe h o à n cung m ộ ư ơ i năm có thể đi hắn bệnh điên nhưng thi châm nhân thủ pháp cao tuyệt cho dù đi hắn bệnh điên sợ cũng chỉ có bảy tám tuổi hài đồng chí thông minh cả đời vô vọng khôi phục dạng này a thiên võ hoàng kéo dài thanh âm dường như trầm âm lắc đầu nói cũng là nàng trong số mệnh đến lượn nàng so với nàng mẫu thân còn không biết tan a phận hai chữ l i ê n lưu nàng tại điện dưỡng tâm a ngươi nhìn nhiều lấy là ngũ hầu thiên t u ê túi đầu lĩnh mệnh thiên võ hoàng sau đó còn nói thêm đã an thủ đạo đều vì kinh châu sự tình mà đến xem ra kinh châu sự tình cũng không phải là không có lượn thì sao có khói truyền trâm ý chỉ điểm t ầ n tra giam thượng tướng quân lăng phóng vì khâm sai thụ tùy ý xử lý quyền lực tam phẩm phía dưới đều có thể trước chạm sau đỏ tấu ban thưởng vương mệnh kỳ có thể chỉ huy quân đội tại kinh lương dự dương bốn châu lệnh binh bộ tham gia việc này người đ ô n g xưởng cũng phái một số người đi tra một chút kinh châu mấy năm này sổ sách ngũ hầu thiên tuế từng cái đ i lại cung kính nói tuân chỉ hắn đi đại lễ đang muốn lưu ra lại bị thiên võ hoàng lưu lại còn có một chuyện còn có chuyện gì ngũ hầu thiên tuế ánh mắt bên trong hiện lên một tiếng n g h i hoặc kinh châu sự t ì n h an b à i như vậy đã là thỏa đáng ngọc t r â n công chúa xử trí như thế nào cũng đã nói do bốn hắn lâu d à i phục thị bệ hạ tự cho là đối bệ hạ tâm ý phỏng đoán đến vô cùng tốt nhưng lần này nhưng lại không biết bệ hạ nói tới còn có một chuyện đến tột cùng là chuyện gì thiên võ hoàng mở miệm về sau hiếm thấy đến trần trờ hồi lâu đều không lại nói tiếp đến cuối cùng ngũ hầu thiên tuế mở miệng hỏi bệ hạ còn có một cái chuyện gì thiên võ hoàng đế lúc này mới hỏi chấm cái kia con rể nên như thế nào xử lý ngũ hầu thiên tuế ngơ ngác một chút chật bừng tỉnh đại ngộ hắn rốt cục nhớ tới mình sơ hở sự tình gì đương triều công chúa có ba vị nhưng bệ hạ bây giờ nói nhất định là tam phò mã cũng chính là ngọc c h â n công chúa phu quân triệu kỳ an cũng không trách ngũ hầu thiên tuế không nhớ được dù sao triệu kỳ an vào kinh thành đến nay quá địa thấp đã không vào triều làm quan c ũ ngũ không không không nháo ra chuyện, nghe phủ chúa nhị chúa thích gặp nhau, thường công môn môn công nói ngày bên trên ngược Ngọc Trân xuyên bên ngoài n gặp giao. g xẻ xã ra ra ưa bước, đều mỗi tại đại lại là hầu thiên tuế tại triệu kỳ an vào kinh thành cùng thành hôn thời điểm đều có chú ý qua nhưng thật sự là quá bình thường phổ thông rất nhanh cũng liền không có ấn tượng bây giờ ngọc trân công chúa biến thành bộ dáng này cùng an thủ đạo có lẽ có liên quan mà an thủ đạo là triệu gia cùng phục v ố n nhưng triệu kỳ an đối với trong đó tình hình thực tế biết được mấy phần liền không được biết rồi ngũ hầu thiên tuế cảm thấy mình minh bạch bệ hạ suy nghĩ chính là cái gì suy tư qua đi đáp bệ hạ mặc dù bây giờ kinh đô triệu thị thương hành là an viện trưởng tại thay chủ trì nhưng triệu kỳ an dù sao cũng là đông h ả i đại công triệu vạn kim con một bây giờ công chúa ra chuyện như vậy về tình về lý cũng nên lôi kéo trấn an mới là chớ để hắn ly tâm bối đức thiên võ hoàng c h ậ m rãi gật đầu nói có lý nếu như thế vậy liền tuyên triệu kỳ an ngày mai vào cùng c h ầ n muốn đích thân gặp một lần hắn、Mười. Trưng này không tốt tường ra nhưng này không phân, án, đông nhưng hài lòng. hài Bậy hợp hạ đáp mộ triệu kỳ an vẫn tại lầu năm sân thượng chờ hắn gặp hắn trở về đứng dậy đón lấy hai người ngồi xuống an thủ đạo đem hôm nay vào cung kiến giá sự tình từng cái nói cho triệu kỳ an nghe không biết bệ hạ cho ra cái này đáp án đông ra thế nhưng là hài lòng ánh mắt của hắn khẽ rời nhìn về phía triệu kỳ an hắn vốn cho là mình sẽ từ triệu kỳ an trên mặt nhìn thấy thất vọng cũng hoặc là không cam lòng nhưng cũng không có triệu kỳ an thần sắc c ũ n g r u n g tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bình tĩnh nói không quá mức hài lòng hay không chỉ là bệ hạ đã như vậy tuyển ta cũng minh bạch sau này nên làm như thế nào an thủ đạo ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một trận g dừng ra trong lòng của lòng h cha, cha ở đây nghĩ này gì, lúc triệu kỳ an lắc đầu đây chỉ là bắt đầu an thủ đạo kinh ngạc phải xem hắn một chút mặc dù triệu kỳ an vẫn là cái kia triệu kỳ an nhưng ở an thủ đạo trong mắt hắn lại là có chút khác biệt dường như một thanh ôn dưỡng nhiều năm phủ đùi đã lâu kiếm muốn triển lộ một chút phong mang triệu đông gia viên kia yên lặng tâm dường như trở nên linh hoạt một chút hắn phần này biến hóa là từ hắn mượn ngọc chân công chúa mượn tay của mình thăm dò hiện nay vị kia thiên tử về sau kết quả xem ra đương kim bệ hạ cho ra đáp án trung quy là để triệu đông gia tâm tư có chút cải biến an thủ đạo cười khổ nói xem ra lão hủ hướng triệu đông gia muốn cái kia một phần đồng là muốn thiếu đi triệu kỳ an cười cười đứng dậy hướng an thủ đạo chắp tay hành lễ sau đó quay người hướng phía buồng trong đi đến an thủ đạo tại phía sau hắn hỏi cái này tổng thể còn chưa đánh xong đông ra không b g ồ i lấy lao hủ đánh xong lại đi à. không cần triệu kỳ an không quay đầu lại cất bước tiến vào vùng trong chỉ để lại lạnh nhạt một câu thắng bại đã định an thủ đạo khẽ giật mình sau đó cúi đầu nhìn về phía bàn cờ lập tức con ngươi co r ụ t lại chỉ thấy trên bàn cờ nguyên bản bạch tử trải rộng chi địa đều đổi thành hát tử hát tử nối thành một mảnh hình thành đồ đại long chi thế nhưng bốn an thủ đạo rõ ràng nhớ kỹ mình vào cung trước đó cái này bàn cờ cũng không phải dạng này triệu kỳ an cái này cờ rỡ cái sọn thế mà thừa dịp hắn không tại trộn đạo đội tử khó trách chạy nhanh như vậy bốn s á c dụ phò mã triệu kỳ an nay chấm muốn thiết gia hiến lấy phò mã lập tức vào cùng trung phó gia hiến mọi người chung vui mong phò mã chớ từ chối nhanh chóng đến đây khâm thử hôm sau buổi trưa lúc trong cung liền có thái giám đi và phủ công chúa bên trên tuyên đọc ý chỉ đọc chiếu thái giám lý công công tuyên đọc xong ý chỉ p h ụ c lấy thánh chỉ nhìn về phía tại hắn đối diện túi người trào phò mã ra hắn là lần đầu tiên gặp vị này tam phò mã nghe qua chút trong kinh nghe đồn vốn cho rằng là cái không chịu nổi bộ dáng không có nghĩ rằng lại là tám thức nam nhi một bộ thanh tố nho sam cũng là cái lộ ra mấy phần nho nhã khí phiên phiên gia chỉ là cái này phò mã ra tinh thần đầu nhìn xem cũng không tốt sắc mặt hơi trắng bệnh trong mắt tràn đầy tơm máu khoe mắt rất sâu cũng không biết bao lâu không có nghỉ ngơi tốt mặc dù không biết lao tổ tông vì sao cố ý bàn giao muốn xem thử xem phò mã ra trạng thái như thế nào nhưng lý công công vẫn rất tốt đem phò mã ra hiện tại bộ dáng từng cái đi lại chuẩn bị trở về cùng về sau phục mệnh phò mã ra tiếp c h ỉ a thần lĩnh chỉ triệu kỳ an cầm lễ tiến lên cung kính đến đem thánh chỉ đ ó lấy phía sau hắn một dung mạo phổ thông tiểu thì cũng đi theo tiến lên động tác mịt mở đến vừa một cái túi tiền nhét vào lý công công trong ngực một điểm nước trả tiền công công vất vả Linh các uống một nước đi. lý i minh đi. n uống ngụm chán h các một đệ nước l công công nhìn hai bên một chút xích lại gần triệu kỳ an đệ thấp giọng nói lần này tuy là gia hiến nhưng bệ hạ chỉ mở thiệp chiêu đãi phò mã ngày một người nhà ta không dám ước đoàn thanh ý phò mã ra mình cẩn thận chú ý đến chút triệu kỳ an đạo tạ đạo đa tạ công công đề điểm nhớ ký giờ dậu lúc trước đó liền phải vào cung phó mã ra chớ lầm canh giờ nhất định nhất định một phiên hàn huyên qua đi lý công công mang người lúc này mới hài lòng rời đi đặng đọc chiếu thái giám sau khi đi triệu kỳ an trực đứng dậy đến đ ố i bên cạnh người phân phó nói vương trậu nước đến rất nhanh liền có hạ nhân bưng một t r ậ u đồng thanh thủy đến triệu kỳ an cầm sạch sẽ khăn mặt rửa mặt rửa đi trên mặt trang dung bên người phục thị tý nữ mở miệng nói nghĩa phụ ngài muốn dự tiệc vậy hạ thiết t i ế n nào có không đi đạo lý triệu kỳ an rửa mặt về sau đâu còn cũng có lúc chiếc tiều t ụ bộ dáng hắn dùng khăn mặt xoa xoa trên tay nước đem khăn mặt ném vào trong trậu đồng phất phất tay ra hiệu hạ nhân sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh tỷ nữ hỏi n g ư ơ i hôm nay vội vàng tới t ì m ta thế nhưng là chuyện gì xảy ra có thể tại triệu kỳ an bên cạnh phục thị tỷ nữ lại là khuôn mặt xa lạ cái kia từ không cần đoán tám chín phần m ộ ư ơ i đều là triệu nghe thường triệu nghe thường cao mày nói tứ lệ còn bị giam giữ đến bây giờ còn không có phóng xuất triệu kỳ an cười nói bình thường kinh châu án trong t r i ệ u chư công đã có quyết sách cái này khổ sai sự tỉnh rơi vào thượng tướng quân lang phóng trên đầu thượng tướng quân cố nhiên sẽ không nói thêm cái gì nhưng tuần tra dám bên trong có ít người sợ là muốn dẫn chó đánh mẹo quan tượng xen vào việc của người khác tuần tra dám không đi lĩ người tam ti không dám thẩm cấm quân không dám thả cũng không liền giam giữ thế này h á n gặp triệu nghe thường lo lắng an ủi không sao tuần tra dám bên trong có người che chở quan tượng qua hai ngày cũng liền phóng xuất chống đăng văn thả ở cái kia chính là để cho người ta đập đập kinh châu án vốn là là thật quan tượng không thể nói trước còn biết bị ngợi khen b a n t h ư ợ n g bất quá phá hư đăng văn cổ cái này thuộc về phá hư của công quan tượng đ ồ n g lộc còn có p h ạ ta t triệu kỳ an đều đang nghĩ có phải hay không n g u y ệ n chuyển điểm một điểm triệu n g h thường để nàng trộm đạo cho nàng đệ đệ nhét chút tiền triệu nghe thường lại là lấp đầu nói ta không phải lo lắng cái này chỉ là có một việc không thích hợp cái gì theo lý mà nói vốn nên đến trong kinh báo tin hẳn là bị chúng ta an b à i tại kinh châu nhân thủ cổ động một tên tiểu kỳ quan nhưng cái kia tiểu kỳ quan hôm nay mới vào kinh hôm qua chết tại đông thành kinh châu vệ cũng không phải là chúng ta người triệu n g h e thường trên mặt hiện ra một tiêu mờ mịt dựa theo kế hoạch ban đầu ở trong căn bản không cần triệu quan tượng vào cung đi gõ đăng văn cổ để triệu quan tượng quá khứ trở lấy bất quá là muốn nhìn một chút kinh đô trong thành sẽ hay không có trở n ạ i cản tin tức người đến kinh thành xuất hiện nhưng kết quả triệu quan tượng trở thành đem tin tức đưa vào trong cung người hắn i tại người đã u đầu còn tại trong tại đại lao sớm biết việc này nói ra hôm qua chết tại đông thành đầu đường chính là kinh châu đông dương quận quận, quận trưởng lưu hoài thận thủ hạ thần tín vì đông dương quận ý sử triệu nghe thường kinh ngạc nói nghĩa phụ ngài biết hẳn là cái này ý sử cũng là ngài an bài triệu kỳ an lắc đầu nếu như đã an bài nhân thủ hắn làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra n h i ề u an bài một cái nhân thủ đến trong kinh đưa tin thân phận của đối phương cũng là hắn h ô m qua mới phái người điều tra rõ triệu nghe thường trong mắt lóe lên một tiếng n g h i hoặc không phải nghĩa phụ an bài a nàng đột nhiên giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì cảm khái nói xem ra kinh châu cũng có khác biệt vị q u a n tốt nguyện liệu chết đem tin tức này đưa vào trong kinh triệu kỳ an cười một tiếng đối với cái này từ chối cho ý kiến lúc trước hắn phái tiêu vệ đi kinh châu tìm hiểu tin tức kinh châu phòng thủ có bao nhiêu nghiêm tất nhiên là rõ ràng một cái cựu phẩm ý sử có năng lực tránh thoát kinh châu phủ binh đuổi bắt một đường chạy trốn tới kinh đô thành đến sau lưng của hắn lại là người nào tại sai sử lư hoài thận triệu kỳ an tâm bên trong nhẹ nhàng đọc lấy cái tên này trong đầu cấp tốc hiện lên có quan hệ với lư hoài thận tin tức người này là đông dương quận q u ậ n t r ư ở n g cũng là cái này ý sử hiệu lực c ân chủ thiên võ một hai năm tam giáp tiến sĩ từ tiền nhiệm đến nay liền một mực tại kinh đô thành bên ngoài làm quan tuần tự tại dự châu từ châu làm qua quan từ một giới huyện úy chậm rãi bỏ tới bây giờ kinh châu đông dương quận quận trường vị trí quan độ không tính thuận lợi quan thanh không tốt không kém không có tư cách vào kinh làm quan ở kinh thành cả một đời không có phạm qua cái gì sai lầm lớn cũng không có làm qua cái gì đại công sự t ì n h làm đến quận trường đã là đến tối đa đây vốn là đại càn hướng một cái không đáng chú ý ngoại phóng tiểu quan trong kinh đại lao đều chưa hẳn chú ý đạt được có như thế một người nhưng lư hoài thận có một kiện để kinh đô thành tất cả mọi người biết được đại sự của hắn hắn sinh một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhi ma năng này chính là bây giờ bệ hạ sùng phi chính quy phi nói cách khác lư hoài thận là ngọc trân ông ngoại nếu bàn về thân phận triệu kỳ an cũng phải xưng hắn một tiếng ngoại tổ chính là có như thế một mối liên hệ tại triệu kỳ an mới có thể đối lưu hoài thận tin tức hiểu rõ như vậy như lòng bàn tay trước đó hắn chỉ là biết có như thế một người nhưng là đối lưu hoài thận cũng không phải là rất chú ý dù sao lưu hoài thận bây giờ bảy mươi có sáu sớm đã m ắ t mờ lao thai hội yết không phải là có trị thế chi tài hiền thần cũng không phải siêu cao thuế nặng t h ă n g quan ngoại trừ là cái người mê làm quan nghiên cấp lớn như vậy còn ngựa nhớ chuồng không đi bên ngoài thật sự là tìm không ra cái gì đáng phải chú ý địa phương đến nhưng hôm nay kinh châu được cứu thế giáo chỗ c h i ế m cứ ngọc chân lại cùng cứu thế giáo cấu kết bốn lao nhân này ở thời điểm này đi vào triệu kỳ an tầm mắt bên trong lại là kinh châu quan viên lại vừa lúc thủ hạ tâm phúc không còn sớm không muộn chỉ so với hắn an bài tiểu kỳ quan sớm một ngày vào kinh thành đưa tin bốn cái này rất khó không cho triệu kỳ an chú ý tới cũng rất khó không cho triệu kỳ an đa muốn bây giờ kinh châu sự tỉnh triều đình đã tham gia phụ trách việc này càng là tuần tra giám thượng tướng quân lang phóng lang phóng không phải tầm thường lại quan sát quan sát ta triệu kỳ an cuối cùng vẫn quyết định trước yên lặng theo dõi kỷ bên bốn trở lại tiểu viện triệu kỳ an tắm rửa thay quần áo về sau rất nhanh liền có hạ nhân đưa một bộ hoa phục tới a sỉu phục thị lấy hắn thay quần áo chật chật đạo ra ngài còn có y phục như thế à. cái này vải vóc chật chật cái này cần bao nhiêu tiền một thức à. cái này người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên a sỉu cảm thấy trung nguyên câu nói này nói đúng một chút không sai ngày bình thường tự mình ra cách gan mặc có chút một m ạ c mặc dù cũng nho nhã khí mười phần dáng vẻ thường thường nhưng hôm nay cái này một thân lại là xuyên ra mấy phần quy khí g ơ tay nhấc chân đều lộ ra như vậy có khí thế a sỉu nhìn xem triệu kỳ an đều cảm thấy mình tiểu tâm tạng phanh phanh da tốc sở lấy cái kia tinh tế tỉ mỉ gấm vóc trong lòng không nhịn được nghĩ lấy nếu là đem ra cái này một thân lột xuống bán liền cái này chất vải chật t h ư ợ t coi như cầm lấy đi đen nhất tâm hiệu cầm đồ bên trong cầm cố cũng nên đến mười lượng bạc a triệu kỳ an một thanh đẩy ra nàng không an phận bàn tay lớn hầu nghi phải xem nàng một chút luôn cảm thấy cái này xịu nha hoàn ánh mắt có chút thất lễ giống s o i thấy thịt cũng giống cho t h ấ y bốn phòng bếp bên kia chuẩn bị tốt bữa tối ngươi đi lấy đến triệu kỳ an mặc xong về sau phân phó a xỉu một câu ngoài ra còn có một phần t h ố c thang nghe thường đang bảo vệ ngươi cũng một đạo bưng tới a. A xỉu nghe xong, ra n g à i hồ đổ rồi đêm nay không phải vạn thuế ra xin ngài đi dùng bữa tối à. ở nhà còn ăn cái gì cơm triệu kỳ an cười lắc đầu thiên tử tiến hội cái nào thật sự là chỗ ăn cơm a xỉu nghe không hiểu thậm chí có chút buồn b ự c tại nàng quê quán m ờ i người ăn cơm nếu là khách nhân chưa ăn no đây chính là cực chuyện thất lễ chủ g i a người không phải bị c h ạ y bên trong những người khác chỉ trỏ không thể cái này trung nguyên làm sao hoàng đế m ờ i người ăn cơm còn không cho người ăn no nha mặc dù không hiểu nhiều nhưng a xỉu a một tiếng liền xuống dưới làm theo triệu kỳ an ngồi tại bên cạnh bàn đợi một hồi không lâu lắm a s ỉ u liền trở về dẫn theo phần c h u nặng hộp cơm đợi trong hộp cơm thức ăn từng cái bưng đến trên bàn tầng cuối cùng lại là một bát mùi khó ngửi thuốc thang a s ỉ u bưng lên thang thuốc kia cả khuôn mặt đều nhăn lại tới nàng cũng không phải ghét bỏ thang thuốc này khó ngửi mà là thang thuốc này của quái chỉ là ngửi một cái mùi nàng liền cảm giác toàn thân lực lượng đều ngưng trệ nếu là nghe được lâu cả người đều muốn hể vải suy sụp thang thuốc này không thích hợp nhưng triệu kỳ an hồn nhiên không hay bình thường bưng lên thuốc thang uống một hơi cạn sạch sau đó đem thả xuống bát đến a sĩu đem cái chen không bưng đi nhịn không được hỏi ra tên thuốc ta cũng không rõ ràng bất quá dược hiệu có thể cho một tên võ giả trong thời gian ngắn thể chất như là thường nhân người bên ngoài nhìn không ra nửa điểm m á n h khỏe triệu kỳ an khó được giải thích một câu kỳ thật hắn cũng không sợ hai bệ hạ hoặc là bên cạnh hắn năm hầu t i ê n thuế phát hiện hắn m á n h khỏe bởi vì hắn thử qua hai người đều là không phát hiện được nhưng đêm nay tiệc tối nếu là quốc sư tại mà trên người nàng lại vừa lúc mang theo cái tiêm một kiện bí bảo hôn thiên nghi bốn s á c suất mặc dù không lớn nhưng chưa hẳn không có khả năng triệu kỳ an cảm thấy vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng bốn trong nhà đơn giản đến qua mấy n g ụ về sau triệu kỳ an có chút một chút chắc bụng cảm giác liền ngưng đũa chuẩn bị đi ra ngoài v ề phần cái kia một bàn cơ hồ không chút động đậy a o bốn triệu kỳ an cũng không lo lắng sẽ lãng phí dù sao a xỉu đều đã nhìn c h ầ m c h ầ m đến nhìn c h ầ m c h ầ m đã lâu nàng cái này một thân khổ người cũng không phải là lớn lên công toi lựa cơm ăn một người sánh được bảy tám cái phổ thông thanh niên trai tráng liền cái này vẫn chỉ là cái bảy phần no bụng rơi phủ câm n i ế c lão buộc sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa tại ngoài cửa phủ chờ đã lâu triệu kỳ an còn chưa lên xe ngầm đầu một cái nhìn thấy câm nhức lửa điểm lửa nhác ánh mắt nghiêm trọng mặt mũi tràn đầy túc s á t chi ý hắn s ữ n g suốt một lát chợt mỉm cười nhiếp lão không cần như vậy khẩn trương còn chưa tới một bước kia hắn đi vào xe ngựa thùng xe bên cạnh một bước bước đi lên hướng trong buồng xe tiến tại nửa người sắp tiến vào thùng xe thời điểm ngón tay hắn khé bóp màn xe bố dường như nhớ tới sự kiện xoay đ ầ u lại dường như cười dân nói nếu thật có một ngày như vậy nhiếp lão khả phải nhớ k ỹ hộ ta chu toàn câm điếp lão buộc liếc mắt nhìn hắn khoa tay một cái thủ thế ý kia là bảo hộ không được triệu kỳ an vừa lộ ra một nụ cười khổ đã thấy cầm điếp nhưng ta sẽ chết trước triệu kỳ an con ngươi nao nao chật cười hạ màn xe xuống bố sau đó trong đồ xe một tiếng nhẹ giọng vang lên đi thôi đi gặp một lần thiên tử chương bảy mươi bảy chư long hoàng đế chương bảy mươi bảy chư long hoàng đế xe ngựa đến tại hoàng cung n g o à i thành triệu kỳ an xuống xe ngựa lại loi một mình vào hoàng cung đông hoa môn sau sớm có thái g i á m chờ thấy triệu kỳ an sau tiến lên nên đón phò mã ra mời theo nhà ta đến triệu kỳ an tại thái g i á m dẫn đầu dưới dọc theo trong cung hành lang tiến lên thành cung cao nhất mái ngói lưu ly d ư i ánh mặt trời loẹ ra con mang khi dẫn đường thái giám tiến vào trong điện không lâu lắm liền nghe đến trong điện có thái giám the thé giọng nói hô tuyên phò mã triệu kỳ an nhất kiến canh giữ ở cửa điện trong cung cấm vệ lúc này mới lấy ra giao nhau trừng khích đẩy ra cửa cùng hướng triệu kỳ an không mình hành lễ triệu kỳ an ngẩng đầu dậm chân hướng phía trong điện đi đến bốn triệu kỳ an vừa tiến vào trong điện còn chưa chuyển qua bình phong chỉ nghe sau tấm bình phong trong phòng có tinh tế thanh âm chuyển đến két két ba chít chít ba chít chít thanh âm này dường như manh thú nhấm ướt lại có ăn như hổ đói thanh âm một mùi hương lạ lâm bay ra từ trong cung khiến người ta không thể không động lòng đúng tại lúc này chỉ nghe trong điện có một tiếng không kiên n h ậ n thanh âm vang lên dọn dẹp đi dọn dẹp đi chấm muốn cùng phò mã dùng nữa tại sao lại che đậy nghiêm ngặt như vậy là điện hạ triệu kỳ an vòng qua bình phong đi vào trong điện mấy tên cung tỷ chính cầm bình phong từ bên cạnh hắn lui ra hắn n g mở đầu nhìn về phía trong điện hô hấp không khỏi trì trệ chỉ thấy trong điện một chương đủ để dung nạp hơn mười người bàn dài đang nằm trong đó từng người từng người cung nữ nối đuôi nhau mà vào đem từng đạo thức ăn bày ra trên bàn trên bàn chân tu mỹ thực nhiều đến để cho người ta hoa mắt ngoại trừ heo dê b ò cá loại hình thường gặp nguyên liệu nấu ăn bên ngoài còn có rất nhiều ngay cả gặp đều chưa từng thấy qua nguyên liệu nấu ăn mỗi một đạo rau đều là trong cung đầu bếp nổi danh tỉ m ỹ chế biến thức ăn vô luận là sắc hương vị đều là bình thường quán rượu không làm được mà tại cái kia bàn dài sau ngồi lại là một toàn ú i thịt thậm chí rất khó hình dung cái kia đúng là một người. với chiều cao gần một t r ợ n g khoảng ba mét và thân hình cũng rộng như vậy bốn chi của hắn cũng đồng tỷ lệ với cơ thể tay trái cầm một con tự nguyên tay phải nắm một chân của một con thú không rõ loại vừa xé vừa cắn ăn uống ngon lành trên người hắn tầng tầng lớp lớp thịt mỡ tiêu n h u xuống cần mấy cái tiểu thái giám ở một bên nâng trong bữa tiệc không ngừng có tiểu thái giám nhanh chóng đến kẹp lấy thức ăn trên b à n bày ra tại núi thịt trước mặt trong âm thuận tiện hắn dùng ăn cái tia núi thịt nhìn thấy triệu kỳ an tiền đến lúc này mới dừng lại ăn đ ộ n tác ngẩng đầu nhìn đến bên cạnh mấy tên công ty bước nhanh về phía trước thay hắn lau sạch l cái kia núi thị cười cùng bên người ngũ hầu thiên t u ế nói ra c h â n g ai tế tới triệu kỳ an ánh mắt bên trong kinh hãi dần dần n h ạ t đi dần dần bình tĩnh trở lại mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy võ hoàng thiên tử nhưng mỗi một lần gặp đều l à như vậy làm cho người khắc sâu ấn tượng hắn tiến lên một bước không người chắp tay túi đầu thần triệu kỳ an gặp qua bệ hạng thiên võ hoàng cũng không thích người khác hướng hắn quỷ l ạ n cho nên không cần đa lễ ngồi triệu kỳ an lại là bất vi sở động vẫn như c ũ duy trì nguyên bản hành lễ tư thế túi đầu nói thần có việc muốn bẩm thiên võ hoàng lơ đễm cười nói trời đất rộng lớn ăn uống là quan trọng nhất việc gì hay nói sau trước tiên ngồi xuống ăn đi theo thiên võ hoàng vung tay lên thái giám rất nhanh chuyển đến một cái ghế thấp bảy ở triệu kỳ an trước mặt triệu kỳ an gặp hắn nói như vậy lúc này mới tọa hạ ánh mắt của hắn quét mắt một chút trên bàn thức ăn ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng lên người bên ngoài q u a n một bàn này rau bất quá là chân tu mỹ vị nhưng tại triệu kỳ an trong mắt cái này là món ngon rõ ràng chính là từng đạo linh lực dư thừa nhân gian đại dược thế gian khó tìm thánh dược có đạo hạnh yêu thú cũng chỉ là bàn này bên trên một món ăn cho dù là không thể tầm thường hơn một đạo thức nhắm người bình thường ăn được một ngụn đều có huyết s thiên võ hoàng dường như không có chú ý tới triệu kỳ an dần dần sắc mặt khó coi vẫn như c ũ vẻ mặt ôn hòa đạo n g ư ơ i cái này hậu sinh quá gầy g ò chút ăn nhiều chút ăn nhiều chút không cần tại trong trước mặt c â u g n ệ ở trên thiên vũ hoàng t h u ố c r ụ c dưới triệu kỳ an t r ú n g pi n là động đũa ánh mắt của hắn trước người mấy món ăn bên trên qua lại lướt nhìn cuối cùng đũa rơi vào một đạo thịt rau bên trên cái k i a thịt hầm đến nhừ đũa kẹp lấy liền ngay cả dây lương thịt đến kẹp một tia xuống tới không chút nào tốn sức triệu kỳ an đem cái này đua thịt dục nhạt đến kẹp một tia xuống tới không cầu triệu kỳ an. cũng không khỏi ở trong lòng tán thưởng một tiếng nhưng sau một khắc hắn đột nhiên che miệng lại mũi máu tơi ư dường như phun ra từ miệng mũi mà ra thuật khe hở hướng xuống c h ầ n đấy tí tách đến mình và táo bên trên thiên võ hoàng bất mãn nói thể cốt như vậy yếu ngay cả miệng thịt đều vô phúc tiêu hóa ngươi nếu là chấm thất tử chấm không phải phạt ngươi không thể thần xin lỗi được rồi được rồi ngũ hầu để cho người ta cho hắn đổi một phần thức ăn ngũ hầu thiên tuế không người lĩnh mệnh lại gọi qua một tên tiểu thái giám nhẹ giọng nói nhỏ vài câu tiểu thái giám lĩnh mệnh xuống giới không nhiều sẽ liền có cung nữ nhập điện triệt hồi triệu kỳ an trước mặt mấy món ăn đổi mấy đạo món ăn hàng ngày mặc dù cũng tinh mỹ nhưng người bình thường cũng có thể ăn có người khác bưng tới thanh thủy c ù n g khăn mặt để hắn lau mặt triệu kỳ an tẩy đi tay cùng trên mặt vết máu c h ấ m hồi lâu trên mặt cái tia không bình thường ừng hở mới dần dần t ố i lui lợi c ơ m qua ngũ vị qua ba lần rượu về sau thiên võ hoàng đế đình chỉ ăn động tác đối triệu kỳ an nói ra hải thanh vào kinh đã bao nhiêu năm một tiếng này hải thanh là đương kim bệ hạ đối triệu kỳ an xưng hô triệu kỳ an tuy không chức q n nhưng có tức vị bởi vì đông hải triệu thị bản ra chỗ hải thanh thành mà gọi t phong làm hải thanh tử tước nhưng hải thanh thành ngay từ đầu cũng không bảo hải thanh thành là bởi vì triệu kỳ an đến trưởng bối ban thưởng hải thanh hai chữ vì biểu hiện chữ thành này mới có hải thanh thành danh tự cho nên hải thanh hai chữ tức là triệu kỳ an tên chữ cũng là tức tên chỉ là trong ngày thường rất ít có người sẽ như vậy xưng hô triệu kỳ an triệu kỳ an đem thả xuống b ắ t đũa chỉnh lý tư thế đ á p hồi bẩm bệ hạ có m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm a thiên võ hoàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia hồi ức cười nói nói như vậy đến chấm lần trước đích thân tới đông hải cũng tại m ư ơ i năm trước thời gian này trôi qua thật đúng là nhanh đề cập mười năm trước thiên võ hoàng đích thân tới đông h ả i sự tình bốn triệu kỳ an sắc mặt không đổi nhưng bông xuống ánh mắt ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ chỉ một cái trước mắt hắn lại khôi phục thái độ bình thường túi đầu nói đối thần mà nói thoáng như hôm qua b ậ y hạ tư thế vai hùng thần đ ờ i này khó quên thiên võ hoàng lòng mang mở an u ổ i ha ha cười to già không thể so với lúc trước bất quá lúc kia trâm bắt đầu thấy ngươi đối ngươi ngược lại là ấn tượng vô cùng tốt hắn cười đến meo lại mắt khoe mắt liếc qua hướng bản đối diện cái kia sụt mi thuận mắt triệu kỳ an nhìn lại nói ra giống như ngươi dạng này thanh niên tài tuấn chấm thưởng thức rất ưa thích nếu không phải là như thế chấm há lại sẽ nhất định phải ngươi đến trong tinh cho chấm khi con rể sau một khắc lời nói xoay chuyển nhưng hải thanh à, c h ấ m liền một đứa con gái có thể gả cho ngươi bây giờ biến thành cái dạng này phải làm sao mới ổn đ â y à. a chương bảy mươi tám triệu kỳ an muốn làm quan chương bảy mươi tám triệu kỳ an muốn làm quan thiên võ hoàng một câu nói kia ngự a khí vẫn như cũ hiền hòa giống như chỉ là cùng con rể chuyển t h i ế m nhưng lời nói bên trong lời nói sắp bén chỉ có hiểu người mới hiểu triệu kỳ an sau khi đứng dậy rút lui xá dài đến ngọc chân bị gian nhân làm hại thần thân là phu quân chăm sóc không chu toàn không thể tranh luận muôn lần chết không dám tử mời bệ hạ trách phạt thiên võ hoàng hỏi ngọc trân sự tỉnh ngươi nhưng có tham dự triệu kỳ an chưa từng n g n g đầu đắp không dám giấu g i ế m bệ hạ công chúa điện hạ xưa nay không thích thần quan tâm nàng sự tỉnh ngươi không quản thiên võ hoàng chỉ là hoán trách ngự tốc vẫn như c ũ là như thế không nhanh không chậm chậm đã đem ngọc trân hứa cho ngươi ngươi tự có quản giáo chi trách làm chồng phu cương bất chấn họa lập nghiệp môn bệ hạ trách cứ chính là như vậy không đau không ngứa trách cứ vài câu về sau h ắ n khẽ thở dài một tiếng bất quá việc này cũng không trách ngươi là chấm đem ngọc chân triệu làm hư những năm này cũng là làm khó dễ ngươi ai chấm thương yêu nhất chính là ngọc chân bây giờ rơi vào tình cảnh như thế này cũng là nàng trong số mệnh đến lượn ánh mắt của hắn xê dịch về triệu kỳ an dường như đang tiếp đạo chỉ là ngươi vì triệu gia đ í c h trưởng phụ thân ngươi cũng chỉ có ngươi cái này một đứa bé ngươi nếu muốn ly hôn chấm cũng lý giải nhưng chấm dưới gôi không còn gì khác nữ nhi hứa cho ngươi triệu kỳ an có người cung kính nói công chúa điện hạ đậu kinh là thần chiếu cô không chu toàn thần khó từ tội lỗi thần không ly hôn ý nguyện mời bệ hạ để ngọc chân công chúa theo thần hồi phủ thần nguyện tiếp tục lấy vợ lễ đai chi thiên võ hoàng nhìn về phía triệu kỳ an trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng t ố t ngươi có phần này tâm chấm lòng rất a nổi nha bất quá ngọc trân vẫn là tạm thời ở lại trong c u n g ngũ hầu tinh thông y thuật chưa hẳn t r ị không hết ngọc t r â n động kinh có lẽ đợi một thời gian có thể trả ngươi một cái hoàn hảo ngọc trân ngươi lại tạm đợi a nói xong c â u đó hắn ánh mắt liền không có rời đi triệu kỳ an dường như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra đầu mối nhưng triệu kỳ an từ đầu đến cuối đều là thần sắc cung dùng chắp tay nói thần không dị nghị nguyện ý nghe b ậ hạ phân phó thiên võ hoàng không hứng thú lắm thu hồi ánh mắt nói ra bình thân ngồi xu a châm chính là người cha vợ cái này tự mình không cần như vậy câu thúc đấy tạ bệ hạ triệu kỳ an ngồi trở lại đến nguyên bản vị trí cùng thiên vũ hoàng ngồi đối diện nhau thiên vũ hoàng mặc dù t ậ n lực bày ra hòa ái thái độ nhưng hắn cái kia khổng lồ giống như núi thân thể cùng cần mấy tên thái g i á m nâng thịt mỡ đều cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách triệu kỳ an buông xuống tầm mắt biểu hiện được không dám nhìn thẳng thiên tử ngồi tại thiên tử đối diện thân thể thẳng tắp các mặt để cho người ta tìm không ra ma bệnh thức ăn trên bàn dần dần thấy đáy nhưng rất nhanh lại có cung nữ bưng mới một đợt thức ăn nhập điện dọn sạch trên bàn lại an tốc độ nhìn như không nhanh nhưng thức ăn trên bàn lại mắt trần có thể thấy giảm bớt một bên ăn một bên cùng triệu kỳ an nói chuyện đúng là cả hai không chậm c h ễ bất quá không còn đề cập ngọc trân sự tình triệu kỳ an đã đúa rừng ở trước mặt hắn lộ ra lời nói ít chỉ có thiên võ hoàng hỏi đến lúc mới có thể trả lời vài câu thiên võ hoàng rất nhanh lại hỏi đến triệu kỳ an chấm những năm gần đây sống ở tiên sơn cầu đạo rất ít hỏi đến t ụ c sự đối tử nữ cũng thiếu mấy phần lo lắng chấm hỏi tham ngũ hầu ngươi những năm gần đây tựa hồ đại môn không ra nhị môn không ước không có thành tích nhưng là thật thân hồ thẹn chấm tuy không phải cha ruột cũng làm động viên n g ư ơ i tiến tới sau này mạc tổng tại ngươi cái kia trong phụ lợi chấm cho ngươi tìm phần việc phải làm cũng làm chút việc thực tế triệu kỳ an vi không thể gặp nhữ nhữ mày lại nhưng rất nhanh không người lính mệnh thần t ạ bệ hạ ân điển hoàng đế thiên vũ liếm môi dính dầu hai long gật đầu được rồi việc này quyết định như vậy ngươi đã ăn no rồi chấm cũng không giữ ngươi nữa vậy thì trở về đi là thần cáo lui thấy thiên võ hoàng có tiễn khách l í tứ triệu kỳ an không dám lưu lại đứng dậy hành lễ sau khi cáo tử liền tại cung nhân dẫn đầu dưới rời đi điện dưỡng tâm bốn phó ma ra nhà ta liền không tiễn xa vẫn p hắn ả i trở về h ư hạ phục nhắm Công công dừng bước. dừng Đông h o mắt lại trong dẫn đầu xét lại lấy mình và hoàng cung về sau từng ly từng tí sau một lát sắc mặt mới dần dần thư hoãn xuống tới bất quá bệ hạ đúng là chủ động mặc ta làm quan xem ra so với ngọc trân nữ nhi này hắn càng xem trọng là đông hải triệu gia thiên võ hoàng đế biểu lộ ra muốn đảm nhiệm triệu kỳ an làm q u a n lúc tuy là như t r ư ở n g đ ố i quan tâm giọng điệu nhưng trên đời há lại sẽ có hay không duyên vô cớ thiện ý bất quá là cân nhắc lợi hại thôi lần này cử động là vì trấn an triệu kỳ an cũng là vì trấn an sau lưng của hắn dương châu sĩ tộc đông hải triệu gia bất quá cũng là không phải chuyện xấu nếu là lúc trước cái này phân loạn triều cục triệu kỳ an cảm thấy mình vẫn chưa tới ra trận thời cơ thiên thời tại ta yên lặng theo dõi kỷ biến chính là nhưng hôm nay qua đi hắn tâm tư có chút thay đổi có cái con thân tự nhiên cũng không phải là chuyện xấu gì bốn trong điện dưỡng tâm đưa triệu kỳ an rời đi cung nhân trở về hướng ngũ hầu thiên tuế phục mệnh ngũ hầu thiên tuế đối vẫn như cũ còn tại a n thiên võ hoàng nói ra bệ hạ phò mã ra xuất cung ân thiên võ hoàng lên tiếng cũng không quan tâm ngũ hầu thiên tuế có chút không hiểu càng nghĩ hay là hỏi bệ hạ ta có một chuyện không hiểu nói bệ hạ vì sao như vậy coi trọng cái k i a triệu hải thanh ta thử qua hắn cũng không một chút võ đạo cũng không nghe nói hắn có văn trì trí năng nếu không có ngọc chân điện hạ việc này ta thậm chí chưa từng nghĩ nổi trong kinh còn có dạng này một người thiên võ hoàng thả tay xuống bên trên thức ăn ánh mắt nhìn về phía ngũ hầu thiên t u ế n g ư ơ i cái này lão c ẩ u cũng nghĩ không thông ngũ hầu thiên t u ế lắc đầu đàng hoàng nói không nghĩ ra chấm cũng nghĩ không thông a thiên võ hoàng cảm khái một tiếng sau đó hỏi từ hắn nhập điện gặp chấm đến nay nhưng từng mặt lộ vẻ sợ hãi cái này ngũ hầu thiên t u ế túi đầu tinh tế suy nghĩ một phiên không lớn xác định đạo dường như chưa từng trong năm đó một mình phó đông hải không ý kiến hắn một chút cũng chưa từng gặp hắn có vẻ sợ hãi thiên võng trên mặt toát ra vẻ nghĩ hoặc hỏi hắn làm sao lại không e ngại chấm đâu ngũ hầu thiên t u ế nghe vậy giật mình năm đó thiên võ hoàng thân phó đông hải hắn không có đi cùng nhưng hắn lại biết một lần kia thiên võ hoàng mang đi nhân hoàng kiếm vậy liền tuyệt đối không thể là cùng hòa khí khí đi ngũ hầu thiên t u ế rất nhanh bình tĩnh trở lại không người nói có lẽ là nghe con mới đ ể không sợ cọp thiên võ hoàng cười nói ai biết được bất quá triệu hải thanh là thật có một hạng bản lãnh bản lãnh gì hắn thật có thể tạo ra tiền đến từ lúc triệu kỳ an nhập cung diện thánh hôm đó về sau thời gian rất nhanh lại qua mấy ngày trong dần dần n g từ từ hôm đó chiều hội qua đi qua năm ngày thượng tướng quân lăng phóng liền xuất linh tuần tra giám tinh nhuệ lao tới kinh châu người đi theo còn có tuần tra giám bách lý tuyết bạch ngọc xuyên nhân đổ lý thắng thiên hai vị thiếu tướng quân tuần tra giám bên trong ba vị thiếu tướng quân hắn một hơi mang đi hai người chỉ còn lại viêm tôn kỳ liên tri một người tọa chân trong kinh tuần tra giám trừ cái đó ra tuy hành người còn có binh bộ thị lang lâm đông thành đông hán đô đốc bị tạm ấn mặc dù từ ý chỉ nhìn lại chỉ là để bọn hắn đi dò xét kinh châu tin tức là thật hay không nhưng từ chiến trận này đến xem đây rõ ràng là đã trong lòng hiểu rõ làm xong đem chọn cái kinh châu trời đều cho lật tung chuẩn bị đáng nhắc tới chính là triệu quan tượng đã từ đại lý tự trong nhà giam phóng ra nguyên bản cấp trên của hắn thật vất vả cho hắn tranh giành một cái theo thượng tướng quân l a n g phóng đi kinh châu tham gia án này cơ hội một cơ hội này thế nhưng là khó được có thể nói dù là triệu quan tượng đi kinh châu không hề làm gì thành thành thật thật đi theo thượng tướng quân bên n g lan lộn đều có thể trộn lẫn phần công lao trở về không nói cái khác c h ỉ ít triệu quan tượng bị hạ xuống đến thất phẩm chức quan luôn luôn có thể khôi phục đến nguyên bản lục phẩm quan nếu là làm ra chút thành tích đến nâng lên n h ắ c lên đều chưa hẳn không có khả năng nhưng cũng không biết triệu quan tượng là xuất phát từ loại nào cân nhắc đúng là không cần suy nghĩ đều tự tuyệt tức giận kỳ liên tri chuẩn bị đem hắn nuốt vào tuần tra g i á m trong nhà giam hào hào thanh tỉnh một chút đầu góc cũng bởi vậy triệu quan tượng mấy ngày nay đều trốn ở triệu nghe thường phù hương lâu không dám vào tuần tra g i á m để làm việc mỗi ngày điểm danh đều nhờ hai người hầu của mình thay thế đối với cái này triệu kỳ an cũng có chút kết lối bây giờ cung tâm h u n h cái t i ê một viên nhàn tử đã về kinh、Châu. c h u y ể nhưng triệu quan tượng có chính hắn ý nghĩ một phong thư sai người đưa tới phủ công chúa trên tờ giấy nói do nguyên do triệu kỳ an nhìn qua tin sau trên mặt hiện ra có chút lo lắng hắn trong thư phòng nâng bút muốn hồi âm cầm bút lên đến trong lòng liền có thiên ngôn vạn ngữ muốn bàn giao nhưng cuối cùng rơi vào trên giấy lại chỉ là ngắn gọn hai câu nói thế đạo này dù là người tốt cũng khó làm nhưng ngươi tức là ta triệu kỳ an nghĩa tử một mực b u ô n g tay đi làm hết t hệ cái khác đều có ta tại bốn triệu kỳ an tại trong phủ đợi mấy ngày rốt cuộc chờ được trong cung người tới đưa chỉ cái này đưa chỉ tới không phải người khác chính là lần trước đến trong phủ tuyên đọc ý chỉ đọc chiếu thái giám lý công công phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết chấm thừa t h i ê n tự thống ngự tứ hải quốc chi hưng ơ thịnh không có hiền lương giúp đỡ sự yên bình của hoàng tộc cần có những người trung thành và chính trực để quản lý nay có tiểu thanh tử tức triệu kỳ an tài đức song toàn phẩm hạnh đứng đắn luôn có lòng trung thành và đạo đức và có sự siêng năng và chính trực cho thấy rằng tài năng của ngươi có thể đảm nhiệm trọng trách lý công công tuyên k đọc xong ý chỉ cười mịm rất đúng triệu kỳ an cung hạ đạo chúc mừng phò mã gia chúc mừng phò mã gia phò mã gia bây giờ được thiên tử thưởng thức tương lai tất có tốt đẹp tiền đồ người tới còn không mau mau đem phò mã gia quân phục quan ấn chính lên đợi triệu kỳ an lĩnh chỉ về sau phân phó đem quan phục cùng quan ấn cầm xuống đi lại sai người lấy một cái túi tiền mừng đến đưa cho lý công công cuộc sống này lần thứ hai quen thuộc lý công công cũng không từ chối thành thạo nhận lấy sau đó nhìn phía sau người phất phất tay phân phó nói các ngươi đều đi bên ngoài p h ụ chờ là đợi trong cung người tới đều đã lùi đến bên ngoài phủ hắn lúc này mới lôi kéo triệu kỳ an đi đến một bên cười khổ nói phò mạ ra cái này kinh đô thành quan có thể nói là một cái củ cải một cái hố p h à m là thả ra cái t h i ế u đến cái kia hướng lên trên từng cái đảng phái đều là tranh phá ra đầu cho nên ngài cũng chớ nghĩ chức quan này nhỏ tông chính tự lúc đầu cũng không thiếu người bệ hạ vì đem ngài an bài đi vào nguyên lai liền hai cái thừa chức vụ là thêm trở thành bạc cái lúc này mới an bài đến xuống tới người này a đều là hiện thực vừa mới lý công công hoàn hương bị chúc mừng cái này mấy thỏi bạc xuống dưới cũng liền mở ra trái tim cũng nguyện ý cho cái này xuất thủ hào phóng phò mã ra nói vài lời t h ể mình lời nói triệu kỳ an tâm bên trong kỳ thật cũng rõ ràng đương kim bệ hạ vì sao đem hắn đi an bài tông chính tự trong lòng cũng là không thể nói có cái gì thất lạc hắn mặc dù không tính là không có nguồn gốc người đông hải triệu gia thuộc về dương châu sĩ tộc nhưng những năm gần đây triều đình lấy ngô đảng cầm đầu phần lớn là dự lương nhị châu xuất thân sĩ tộc cầm giữ triều chính dương châu sĩ tộc mặc dù cũng có lại bộ thiên quan tần đức thắng làm thủ lĩnh nhưng tần đức thắng so với tả tướng ngô dung xoa xa vậy những năm gần đây càng là nhận đến ngô đảng liên tiếp chèn ép so với cái khác tiểu phái hệ còn muốn thảm đường đ ư ờ n g lại bộ thiên quan ngay cả mình môn sinh cố lại đều lưu không được mấy cái ở kinh thành làm quan lại càng không cần phải nói người khác một phương diện khác triệu kỳ an tự thân cũng có cản tay đại cản hướng văn vũ điều trọng mặc kệ là tập văn vẫn là lời võ đều có thể đến một phần công danh đều có đem đối ứng làm quan con đường nhưng vấn đề ở ch mặc kệ là là văn vẫn võ chỉ, chỉ hai, hai địa phương này quan viên mặc dù cũng coi là quan ở kinh thành nhưng đối với triều cục lực ảnh hưởng tới nói có thể nói là cực kỳ bé nhỏ cho dù là tông chính tự tự khanh cũng bất quá là tòng tam phẩm chức quan với lại chức quan này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế càng nhiều thời điểm đều là hoàng thất dòng họ bên trong tộc lão làm kiêm nhiệm chức quan tại lý công công trong mắt triệu kỳ an đây là được công việc vất vả mà không có kết quả sự tỉnh không có bất kỳ cái gì lên cao không gian chỗ bận bịu sự vụ cũng đều là chút hoàng thất dòng họ chuyện nhà hết lần này tới lần khác cũng đều bởi vì là hoàng thất dòng họ có chút lúc đầu dễ xử lý sự tình ngược lại khó giải quyết trọng yếu nhất chính là hắn là p h ó mã hắn không họ cơ là cái họ khác chính bởi vậy lý công công nhìn về phía triệu kỳ an trong ánh mắt đều mang theo mấy phần đồng tình xem ở trong ngực cái k i a c h ĩ u nặng bạc phân thượng hảo nôn an ủi một phiên nhưng triệu kỳ an lại cảm thấy dạng này một cái quan thân dường như vì hạn chế tạo riêng đồng dạng Trưng Một cái hôm ọ họ họ họ khác, khác, hoàng thất dòng họ sự tình. 80. Một cái họ khác, cũng dám quản hoàng thất dòng họ sự tình. h dám cái dám cũng cũng quản dòng Trưng quản dòng Một sự sự sau bình minh triệu kỳ an thay đổi q u a n phục chuẩn bị đi tông chính tự đưa tin hãn tử phủ công chúa đại môn đi ra vừa hay nhìn thấy cầu tương tây chính chỉ huy gia đ ì n h nộ bộc sách từng ngụm cái dương hướng xe ngựa phía sau chứa hôm nay xe ngựa này không có kéo xe toa mà là lôi kéo xe ba gác cầu trên trồng đ tương n ngụm g cái d tây hướng n h xe ngựa xe trên bảng những cái kia cái dương chỗ ấy lướt qua nói ra trong phủ trong khố phòng ta đều để người trước rời ra ngoài nếu là không đủ buổi cầu h i tương i、so、tây không người cười t o n g tìm nói lại uy phong không phải cũng là ân chủ bàn tạng a có thể đi theo ân tay phải phía dưới làm việc là tiểu nhân một mực tha thiết ước mơ hắn dừng lại một lát ánh mắt xê dịch về triệu kỳ an trên thân hỏi chỉ là tiểu nhân dù sao đắc tội qua ngô tương trên triều đình c à n g là không biết bao nhiêu người ghi hận chỉ lo lắng ân chủ dùng ta ngược lại là thêm chút chỗ bất tiện triệu kỳ an lắc đầu không sao tông chính tự địa vị đặc thù trong đó quan viên không khỏi là hoàng thân quốc thích thậm chí hơn phân nửa đều là hoàng thất dòng họ nội dung cho dù là cao quý tạ tướng thế nhưng là không ảnh hưởng tới tông chính tự nội bộ sự tình triệu kỳ an đã dám dùng cậu tương tây tự nhiên là nghĩ qua lợi và hại về sau mới làm ra quyết định cậu tương tây là một nhân tài dùng đến tốt chính là một thanh vừa nhanh vừa đ ư c đao một chút tai hại cũng liền không đáng so đo chính đang triệu kỳ an cùng cậu tương tây nói chuyện đúng không a xỉu từ một bên nắm một con ngựa tới triệu kỳ an nghiêng đầu nhìn một cái lập tức mặt đều đen ngựa là ngựa tốt lông tóc bóng loáng nước sáng có chút thần tuấn chỉ là cái này ngựa trên cổ treo đỏ t h ô m thu cầu tiên ngựa còn tròn v à i đỏ t h e o lên hoa hồng ngược lại là vui mừng triệu kỳ an bản lên mặt đến khiển trách ta không phải để ngươi chuẩn bị ngựa xe a xe đâu a xỉu vui tươi hớn hở đến dắt ngựa dây thường tới con ngựa kia có chút không tình nguyện bị nang n ạ n h sinh quái lực lôi kéo đi qua da ta cưỡi ngựa đi thôi ngày cái này ngày đầu tiên tiên n i ệ m làm sao cũng coi là vui mừng sự tình k h n g phải ta nghe trong p h ủ người nói cái kia quan mới tiền nhiệm đều muốn khen mã du nhai ta còn dùng tiền mời khua chiên gõ chống người đâu cam đoan khí phái ta là q u a n mới không phải tân l ă n quan cái kia trong p h ủ không hoàn g trả tiền này từ ngươi tiền tháng bên trong c h ụ a xỉu lập tức mắt trần có thể thấy đến hiệu xỉu số dưới triệu kỳ an chỉ coi không có nhìn thấy nàng ánh mắt thú hoán đem ngựa trên cổ đỏ thâm tú cầu kéo xuống sau đó t r ở mình lên ngựa hắn kiên động cưỡ ngựa nhìn một chút đã trang bị tốt xe ngựa lại ngẩng đầu nhìn sát trời đ u i bên cạnh người nói đi thôi nên nhậm chức bốn kinh đô thành nội thành lấy hoàng thành vì phân giới chia làm đồ vật hai khối phía tây đa số phủ đệ quan chỗ ở cư trú kinh đô trong thành chân chính quyền quý chi Tri lưu triệu kỳ an phủ công chúa liền ở chỗ này mà phía đông thì phần lớn là nha môn chính là ngũ phủ lục bộ bộ đường chỗ tồn tại ngoại trừ lại hộ lễ binh công đảng bộ bên ngoài hồng lưu tự tuần tra giám đại lý tự bốn t u y ệ t đại đa số triều đình các bộ đường đều thiết lập ở nơi đây trong đó cũng bao gồm tông chính tự tông chính tự trên triều đình mặc dù không thuộc về môn bộ nhưng địa vị tương đối đặc thù cho nên so lục bộ nha môn còn muốn tới gần hoàn thành có thể nói liền cách một con đường một ô n Chính g tên ự c người mặc lục phẩm quan bảo thanh niên thông suốt đứng dậy cả giận nói ta họ cơ rằng họ lúc nào đến phiên một ngoại nhân để ý tới tông chính tự bên trong còn lại quan viên cũng là nghị luận ầm ĩ từ khai quốc đến nay tự thừa chức vụ xưa nay chỉ có hai người cái này đột nhiên thêm một cái cái này làm trái tổ tông pháp chế nha vậy hạ cử động lần này quả thật có chút không ổn bộ công đường một tên tuổi già sức yếu lao nhân rụt lại thân thể bưng lấy một chén không có mấy cái lá trà n ó n g trà không có tham dự thuộc hạ tranh luận lông mày của hắn thật dài cơ hổ phủ lên con mắt ngồi ở đằng kia nếu là bất động cực dễ dàng bị người cho rằng là ngủ thiết đi t h ằ n g đến cái kia ngay từ đầu đứng dậy nổi giận thanh niên bước nhanh đi đến trước mặt hắn tức giận đạo quốc công g i à ngài cũng nói câu nói nha lao nhân này chính là cái này tông chính tự tự khanh anh quốc công cơ lễ nguyên mặc dù tự khanh chức quan không cao chỉ là toàn tam phẩm nhưng là cơ lễ nguyên chính là tiên hoàng thánh đức thiên tử huỳnh trưởng tri tử cùng đường kim thiên võ hoàng chính là đường huynh đệ dòng họ bên trong cũng chỉ có hắn cùng trời vũ hoàng cùng thế hệ niên cấp so thiên võ hoàng còn lớn hơn hai tuổi bây giờ cũng có tám mươi có hai cao tuổi toàn bộ họ cơ ra dòng họ bên trong lại tìm không ra so với hắn càng đức cao vọng trọng địa vị tự nhiên bất p h à m trở thành cái này tông chính tự tự khanh cũng là chuyện thuận lý thành trương cơ lễ nguyên lão thì già rồi nhưng đầu góc lại không hồ đồ liếc qua đứng ở trước mặt thanh niên chậm rãi phải đem trên tay chén trà bỏ lên trên b à n đạo nói cái gì vi phạm bệ hạ ý chỉ đem cái kia triệu kỳ an đuổi đi ra vốn công quan các ngươi đều là so ta càng hoa mắt ủ thải hạng người bệ hạ thân chỉ các người muốn vi phạm trước sờ sờ trên cổ mình có mấy cái đầu có thể rơi hắn một phát lời nói bộ trong đường đám người lập tức lúng ta lung túng không dám lên tiếng duy chỉ có trước mặt hắn thanh niên kia hiện hiện một vòng b y khuất nói ra a ra cái kia thật làm cho họ triệu kia đến cái này nào có linh hoạt cho hắn bộ đường bên trong chớ gọi ta a ra là cơ lễ nguyên ánh mắt tại bộ đường trên mặt mọi người từng cái đào qua ánh mắt lập tức hiện ra một tia bất đắc dĩ nói tới nói lui đến cùng bất quá là một cái lợi chữ hoàng thất dòng họ nói s a nghêm hai nhưng kinh đô trong thành hoàng thất dòng họ không có mười ngàn cũng có tám ngàn những người này không làm sản xuất đều là tông chính tự xuất tiền nuôi mà tông chính tự tiền bạc cũng không phải hộ bộ từ trong quốc khố p h á t mà là từ trong hoàng thất nô bên trong x u ấ t nhưng làm hôm nay tử thiên võ hoàng đế kêu xa dâm s ỉ lãng phí nào có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi nuôi những n à y sẽ chỉ há mồm này ăn mày hoàng thất dòng họ đến cuối cùng cũng chỉ là vẽ chút hoàng ruộng đi ra lại phân chút thực hộ hàng năm lợi ích liền do tông chính tự phân phối số tiền kia nuôi không sống tất cả hoàng thất dòng họ làm sao chia chính là môn cực lớn học vấn hoàn g thất dòng họ bên trong cũng có huyết thống bên trên thân sơ xa gần chẳng lẽ lại cùng đường kim bệ hạ đã bắn đại bắc cũng không tới họ cơ dòng họ có thể cùng bệ hạ thân đường huynh một dạ n g c ỡ nào ai cũng suy nghĩ nhiều c h i a một ít ai cũng suy nghĩ nhiều muốn một điểm đến cuối cùng bất quá là xem ai tiếp tục phân phối lợi ích quyền lực thôi tại như vậy cái mấu chốt bệ hạ đem triệu kỳ an như thế một cái họ khác nhét vào đến nguyên bản sớm đã bảo thủ không chịu thay đổi lợi ích phân phối liền bị đánh phá cũng liền khó trách những này tông chính tự đ á n quan chức sẽ như thế quần tính xúc động phẫn nộ tông chính tự cũng không so cái khác nha mức khác nơi này nhậm chức ngoại trừ tầng dưới chót nhất lại viên bên ngoài, đều là Hoàng thất viên mạch. phần lớn đều có quan hệ thân thích thoát q u a n phục không phải nhà này các ca, ca chính là nhà kia thúc bá một cái họ khác nghĩ đến chỗ này làm việc khó chương tám mươi một ai cho ai ra h ai phủ đầu chương tám mươi một ai cho ai ra h ai phủ đầu quốc công gia quốc công gia ngài cho đưa cho chủ ý a đúng vậy a quốc công gia đoàn người đều nghe ngài bộ công đường đám người nhao nhao mở miệng đều nhìn anh quốc công cơ lê nguyên chờ mong hắn có thể cho cầm cái chủ ý cơ lê nguyên quát vội cái gì đường đường thiên hoàng quý tộc chút chuyện nhỏ này liền bối rối còn thể thông gì mọi người đều câm như hến không còn dám lên tiếng duy chỉ có cái kia người mặc lục phẩm quan phục thanh niên cũng không có như vậy sợ hai anh quốc công b ư ớ n g b ì n h lấy tính tình đạo dù sao thì trong tông chính tự này cũng không có việc gì để tên họ triệu đó làm cũng không trách hắn phản ứng cường liệt như vậy bởi vì hắn và triệu kỳ an đều là đ ồ n g cấp giống nhau là cái này tông chính tự tự thừa là tân n i n h bá cơ hằng nghị tông chính tự bên trong ngoại trừ tự khanh anh quốc công cùng một vị không thế nào quản sự thiếu khanh bên ngoài chính là hai vị tự thừa địa vị tối cao quyền lực lớn nhất nếu như tự thừa chi vị nhiều một cái cái kia nguyên bản hai vị tự thừa trên tay quyền lực chẳng phải là muốn chia ra một bộ phận phân quyền chính là phất lợi cho nên cơ h à n g nghị đối triệu kỳ an địch l í mới có thể to lớn như thế thậm chí muốn điều động đồng liêu cảm xúc đem triệu kỳ an gạt ra khỏi tông chính tự cơ lễ nguyên liếc mắt nhìn hắn ai nói không có cơ h à n g nghị lập tức mặt lộ kinh ngạc quốc công gia ngài ý tứ này cơ lễ nguyên trầm dãi nói trong bộ đường không phải đang thiếu người để biên tu ra phà sao giờ hoàng thượng đã phái người đến chẳng phải là vừa vặn rồi sao cơ h à n g nghị lúc này mới kịp phản ứng con mắt lập tức sáng lên biên tu ra phà đây vốn là người phụ trách văn thư làm sự tỉnh quốc công gia ý tứ này liền rất rõ ràng đây là muốn đem cái kia triệu kỳ an cho cung cấp nha để đường đường tự thừa đi làm cái kia không quan không có phẩm cấp lại viên làm những chuyện như vậy hắn cũng không tin cái kia triệu kỳ an năng chịu được cơ hằng nghĩ yên lòng quốc công gia quả nhiên là đứng tại người một nhà bên này cơ lễ nguyên hắn g r ộ n g cơ hằng nghĩ xem xét trên b à n hắn cái chén r ỗ n g vội đi rót cho hắn chén nước n n g đến cơ lễ nguyên tử rộng thùng thình trong tay hào lấy ra một cái b ố nang từ giữa đầu nhỏ tâm đắc vê xuất mấy cây lá trả đến phóng tới trong chén tuy nói dạng này cô đi ra lá trả thiếu đi mấy phần tư vị nhưng nếu là một bình trả trực tiếp cô tốt thật lãng phí lá trả nhà bị bộ trong nội đường những người khác bưng đi uống làm sao bây giờ hắn nâng lên chân t r à thổi thổi nhiệt k h í k h ẽ hớp một ngụm lộ ra thỏa mãn t h ầ n s á c nói chuyện vẫn như cũng là chầm rãi như hắn chịu được tính tình thật chịu làm đau kia bút lại làm sự tỉnh lại nên kia cái gì thực tích đến ứng đối sang nằm kinh xem xét đợi năm sau xem xét vốn công cho hắn một cái bình thường chi mình đem hắn điều ra ngoài trao quyền cho cấp dưới đến lăng đài tự đi thủ hoàng lăng ai có thể lấy ra cái không phải đến tông chính tự không có gì ngoài quản lý hoàng tộc t h u tịch hoàng tước đồng lộc tế tự sự tỉnh bên ngoài còn hạ h ạ lăng đài s ù n huyền hai tự cái trước phụ trách hoàng lăng trông coi giữ gìn tế tự chức vụ cái s o phụ trách kinh đô thành t r u n g quanh tôn giáo g công việc trưởng quản kinh đô chư quan danh số cùng đạo sĩ chứng tịch lập đàn cầu khấn sự tỉnh nếu là bị ngoại phóng đi lăng đài tự thủ hoàng lăng đây chính là phần khổ sai sự tỉnh không có chút nào chất béo lại kham khổ vô cùng không nói p h à m là xuất điểm chỗ sơ xuất vậy cũng là muốn mất đầu tội lớn cơ h à n g nghị khâm b ộ i đạo vẫn là quốc công gia chủ ý chính nhưng hắn rất nhanh lại có chút lo lắng hỏi cái tiên nếu là triệu kỳ an trạng bẩm báo bệ hạ vậy như thế nào hắn dù sao cũng là bệ hạ an bài tiền đến Cơ lễ nguyên đầu nhìn đầu túi x e một chén cái nhìn trong trà tay, kia xem m câu h canh thanh thủy khẽ thở nhà, thấy không é n tung bay ba lượng căn nát ngươi bay ba sao trà, lá làm lại thấy không rõ dài, đ h ắ nói ngắm nhìn bốn phía, bộ đường nát, cho dù là trong nội đường dòng họ phần lớn đều mặt phía, cho họ bộ đều cũ c dù là lớn môn ăn, quan n đầu vây có lắc ó bủ, nếu là bệ hạ nguyện ý quảng, chúng ta thân là hoàng thất dòng họ, thiên hoàng quý tộc há lại sẽ rơi xuống loại tình trạng này. Một câu nói quý câu là là lại loại bệ hạ thất họ, há ý tộc ta Một rơi sẽ kia ngược lại là dẫn tới trong nội đường đám người cọc minh mặt lộ b u ồ n sắc âu sầu trong lòng chính đáng đám người đắm chìm trong sầu não bầu không khí bên trong lúc đột nhiên có lại viên từ đường bên ngoài vội vàng chạy đến mặt mũi tràn đầy bối rối chư vị đại nhân mới tới tự thừa đến tới cơ hàng nghị quát tới thì tới bối rối cái gì cái kêu lại viên trên mặt còn dư có kinh hãi lắp bắp nói đại đại nhân ngài tốt nhất đi ra xem một chút cơ hàng nghị giận tí mặt có ý tứ gì hắn đến liền tới chẳng lẽ còn muốn chúng ta ra ngoài đón hạ quan không phải ý tứ này chỉ là chỉ là cái kêu hạ nhân gấp đến độ liên thủ mang k h a tay nhưng nửa ngày n ẹ n không ra cái gì từ đến kìm nén đến mặt đều v à bừng nói ra tại nhân vẫn mình là tự mình đi xem một xem đi cơ h ú t đi. c lễ nguyên đưa t cùng đi cùng đi, dẫn đầu dưới đám người ra bộ đường đi vào trong viện hướng phía cửa nhà môn đi đến cơ hằng nghị đi ở đằng trước đầu chủ động đi mở con nhà đại môn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này triệu kỳ ăn là thần thánh phương nào khi sơn son gỗ lim hai cánh của lớn mở ra cơ hằng nghị đang chờ đi về phía trước lại phát hiện ngoài cửa hình như có lớp kín tường thịt ngăn chở con đường phía trước cái kia đúng là một cái vóc người khôi ngô vô cùng tráng sĩ thân cao tám trượng góc cạnh rõ ràng khối khối cơ bắp sung mãn hữu lực hướng ngoài cửa lớp kín đúng là như là một tòa tường thịt ngăn cản là cực kỳ chặt chẽ tại người bình thường bên trong không tính là thấp cơ hằng nghị ở đây người trước mặt lại chỉ đến trước ngực vị trí lập tức bị cái này tráng sĩ phá lệ sung mãn cơ ngực lớn chấm ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy cái này tráng sĩ màu tóc như t r u n g đồng mắt to đồng nhân đúng là màu xanh tím trên mặt là dữ tợn liên tục hiển nhiên bích họa bên trên dạ xoa bộ dáng cơ h à n g nghị tại chỗ bị h ù dọa mặt lộ hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau mấy bước a phải gọi một tiếng cái này giữa ban ngày gặp quỷ không thành hắn lúc đó cái tia t r ắ n g sĩ sắc mặt càng đen hơn mấy phần đưa tay đem hắn một thanh nhấc lên như là bắt con gà c o n bình thường trong miệng phát ra như sấm r ề n thanh âm tránh ra chớ ngăn cản nhà ta thiếu ra thanh âm này tuy là chấm thấp nhưng lại nghe ra được đúng là nữ nhân thanh âm vẫn là nữ quỷ cơ hằng nghị dọa đến đầu góc trống g i n g bị ảnh hình người con gà còn một dạng sách tới một、bên. cái kia nữ tráng sĩ tránh ra đường tới sau lưng đúng là trùng trùng điệp điệp đội ngũ một người cầm đầu thân cơi tuấn mã cho nên ngay cả phủ nhà bậc thang cũng không để ý trực tiếp để nó xâm nhập tông chính tự trong con nhà tiến vào trong việt vu hắn kéo một phát dây c ư ờ n g dưới hông tuấn mã tê minh một tiếng chậm rãi ngừng bước chân triệu kỳ an ngồi ở trên ngựa nhìn về phía trong viện đám người ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái l i ế c nhìn m à qua trong viện tông chính tự rất nhiều quan lại đều thấy c h ó mắt trong lúc nhất thời đúng là không người dám tiến lên tra hỏi anh quốc công t r ừ n mắt ngầm đầu nhìn triệu kỳ an trên lưng ngựa hắn muốn hỏi vài câu nhưng hắn không、dám. nếu không phải bên cạnh người đã lấy hắn đã hai cô run run ngồi dưới đất đi bởi vì triệu kỳ an sau lưng theo sát chính là trọn vẹn gần trăm người hộ vệ liên tục không ngừng đến tràn vào tông chính tự bên trong cái này triệu kỳ an là tới làm quan tiền nhiệm vẫn là đến tiến đánh tông chính tự chương tám mươi hai chư vị nhưng biết ta triệu kỳ an chương tám mươi hai chư vị nhưng biết ta triệu kỳ an cái kia ngửa cao to ở trong viện nhàn nhã du bộ bàn đạp mấy bước n g n bước móng đạp đắt đạp đắt đến dâm ở trong viện đá xanh bên trên hướng phía tông chính tự trư quan lại mà đi nó gần một bước tông chính tự người liền một trận bồi dối đến lui về sau một bước triệu kỳ an một tay giữ chặt dây cương thân người theo nhịp di chuyển của ngựa mà lắc lư khẽ liếc nhìn đám tùy tùng phía sau rồi ánh mắt lại hướng về những đồng sự tương lai trước mặt nhàn nhạt, nhạt nói chư vị nhưng biết ta triệu kỳ an không người trả lời toàn bộ trong viện yên tĩnh không có một người đáp lại tông chính tự bên trong quan viên mặc dù có lòng người có n ộ khí nhưng nhìn đến triệu kỳ an sau lưng những cái kia từng cái t r ắ n g như châu hộ v ệ lúc ngạnh xinh xinh đem lời n g ẹ n tiến vào trong bụng triệu kỳ an hướng sau lưng phất phất tay sau lưng nô bột bước nhanh về phía trước mỗi hai người g ơ lên một cái dương rất nhanh liền đem từng một cái dương bày tại tông chính tự chư quan diện、trước. cậu tương tây từ trong đám người đi ra đến tại triệu kỳ an ma biên chấp lấy tay nền g đầu tư thái có chút cao ngạo phun ra một chữ đ ế n mở từng người từng người tráng buộc mở cái dương ra trong nháy mắt ngân quang trợ hiện tông chính tự chúng quan viên lập tức hô hấp đều đình trệ ở tất cả mọi người nín thở ngưng thần t r ợ to mắt nhìn cái kia từng dương bên trong lấy đồ vật cái kia nguyên bản còn hai cỗ run run cần người v i ệ n bắt tuần lao quốc công lúc này liền phản phất hồi quang phản chiếu bình thường cả người đều tinh thần đến đứng lên chừng trong mắt nhìn xem bạc trắng bóng bạc cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy bạn cậu tương tây hả ra một phát cái cầm quắt đổ、ra. theo ra lệnh một tiếng những cái tia trắng buộc không chút do dự phải đem cái dương bên cạnh đi qua chỉ nghe rầm rầm tiếng vang cái tia từng thỏi từng thỏi bạc nghiêng về đi ra cứ như vậy ngã trên mặt đất lũy lên từng tòa nửa người cao nhỏ ngân sơn đến tông chính tự chúng quan viên đều thấy c h o n g mắt cả đám đều giống như là bị câu hồn mở dạng con mắt thẳng không lưu đâu đến chằm chằm vào trên mặt đất cái kia từng tòa tiểu ngân sơn chỉ cảm thấy một màn kia trắng bạc rượu đến người hoa mắt anh quốc công rủi rủi con mắt chằm chằm vào bạc nhìn một hồi lại rủi, rủi con mắt lại nhìn một hồi bốn là thật triệu kỳ an từ trên ngựa xuống tới Ánh m dần dần triệu triệu. ắ người người, trong lúc nhất thời tông chính tự chúng quan viên hô hấp trở nên thô trọng trong mắt bọn hắn cái này nhìn như nho nhã tân nhiệm tự thừa thân ảnh một cô áp lực đập vào mặt phần này áp lực không giống với võ đạo cao nhân u y áp cũng không phải từ triệu kỳ an sau lưng cái kia rất nhiều hộ vệ trên thân mang tới áp lực bốn mà là cái này đầy đất ngân sơn đặt ở trong mắt mọi người đặt ở chúng nhân trong lòng ép tới tất cả mọi người không t h ở nổi không phải dùng sức hô hấp tài năng làm dịu một hai tại mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm một đạo thân ảnh g i à n mua đột nhiên hướng phía triệu kỳ an đánh tới nhận ra nhận ra triệu tự thừa tên vốn ta sớm có nghe thấy thật sự lắng nghe tiếng không bằng thấy một lần coi là thật tuấn tài chi tư anh quốc công một phát bắt được triệu kỳ an tay ánh mắt kia đừng đề cập có bao nhiêu lửa nóng hắn đương nhiên biết triệu kỳ an vậy hạ ủy nhiệm lệnh đã sớm đưa đến tông chính tự bên trong triệu kỳ an lai lịch thân phận hắn từ lâu nhất thanh nhị sở nhưng kinh đô thành bên trong đều biết đông hải triệu gia vị này phò mã ra không có nhiều quyền lực cái kêu kinh đô thành triệu thị thương hành tình nguyện mời đến bạch lộc thư viện đương thế đại nho an thủ nói tới toa c h ấ n đều chưa từng phân quyền cho cái này triệu kỳ an nghe nói triệu kỳ an tại phủ công chúa bên trên thời gian trôi qua cực kỳ k h ă n g khổ nhưng hiện tại xem ra đều là lời đồn toàn mẹ nó tại thả g i m chó cơ lễ nguyên ánh mắt nhịn không được lại rơi xuống một bên đầy đất ngân sơn bên trên thử thăm dò hỏi triệu tựa nhưng mặt này đây là triệu kỳ an trao mày một cái vậy hạ để cho ta tới tông chính tự chức con nhỏ chẳng lẽ không phải bởi vì cảm nghiệm hoàng thất tử đệ sinh hoạt k h ố n khổ để cho ta tới cải thiện một hai a hắn nhìn về phía một bên cầu tương tây mà cầu tương tây cũng lập tức hiểu ý nói ra xem ra là tiểu nhân ngông c u ồ n g ước đ o á n t h á n h ý cái kia đông ra những b ạ c này mắt thấy cầu tương tây muốn phân phó bọn hạ nhân dọn đi bạc cơ lễ nguyên lần nữa một phát bắt được triệu kỳ an tay ánh mắt kiên định nói không có tính sai vậy hạ chính là cái này ý tứ hắn kích động đến tay đều tạ dun sai lầm sai lầm vậy hạ không phải đưa cái tranh lợi phiền phức đến nhà đây rõ ràng là đưa một vị thần tài đến. cơ một tiếng, mặt lộ lúng túng hướng Triệu gần lễ nguyên đột nhiên trung khí mười phần quát to một tiếng đùa gì thế tông chính tự tiền bạc cùng hộ bộ căn bản không phải một cái hệ thống tới một cái từ trong nô tới một cái là quốc khố thu thuế có thể giống nhau à. cái này triệu kỳ an tiền tiến hộ bộ cái này còn muốn trở về cơ lễ nguyên giống như là sợ kinh lấy triệu kỳ an lại cười theo đạo vốn công sự sau tự sẽ dâng thư bệ hạ triệu tự thừa không cần lo lắng triệu kỳ an gật đầu nói có quốc công ra câu nói này hạ quan an tâm bất quá hạ quan có một cái yêu cầu cơ lễ nguyên miệng đầy đáp ứng triệu tự thừa cứ nói đ ừ n g lại vốn công đều đáp ứng triệu kỳ an nói ra bệ hạ để cho ta tới nếu là vì cải thiện hoàng thất tử đ ệ sinh hoạt vậy dĩ nhiên sau này tông chính tự quyền kinh tế liền do ta tới quản lý cơ lễ nguyên lại là trần trờ triệu tự thừa nói tới quyền kinh tế là chỉ hoàng trang hoàng điền phủ k ố hoàng thất d ò n họ mỗi tháng lương tháng một mực cùng tiền dính bên cạnh sự tỉnh đều để ta tới quản Cái này. cơ á i hiện hiện liếc qua liếc qua này. c hằng đùng đùng nghị đã chỉ hoãn qua sức lực nổi giận đùng đùng đến vòng quanh tay lao tới họ triệu va chạm cửu tự nha môn ngươi cũng đã biết đây là tội gì hình bộ bộ đường ngay tại sắt lách ngươi cho ta không dám sai người bắt ngươi không thành n g ư ơ i còn muốn n ú n g tay tông chính tự đại quyền n a mơ m ta hôm nay liền đến nói cho nói cho n g ư ơ i cái này tông chính tự quy củ chính đang hắn đi vào triệu kỳ an bên cạnh phải thật tốt giao h ấ n một chút cái này tiểu t ử không biết trời cao đất dọc lúc một cái bàn tay t r ù n g điệp l ắ p tại trên mặt của hắn ba cái kêu lực đạo c h i đại đánh cho hắn thẳng mắt nổi đom đóm đặt mông ngã ngồi trên mặt đất triệu kỳ an nhìn xem ngã trên mặt đất chật vật đến nửa ngày không bỏ dậy nổi cơ hằng nghị ghé mắt nhìn về phía cơ lê nguyên giống như cười mà không phải cười hỏi quốc công gia cái này tông chính tự thế nhưng là có hạ quan không biết quy củ mong rằng vui lòng chỉ giáo chương tám động thanh sắc đến sắc cho đau mươi ba đây không phải người đây là bồ tát chương 83. đây không phải người đây là bồ tát triệu kỳ an cười ánh mắt rơi vào cơ lễ nguyên sau lưng tông chính tự đông đảo quan viên hỏi chư vị là như thế này à đúng vậy à đúng vậy à chúng ta chỗ này không thể so với cái khác bộ đường nhất là không có q u ý củ cứ tự nhiên như nhà mình tất cả mọi người là rất hiền hòa tông chính tự chúng quân nhào nhào phụ họa bọn hắn cách gần đó Thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở vị này triệu tự thừa vừa mới hứa hẹn chính là cái gì nhiều bạc như vậy lại là ném quên cho tông chính tự với lại về sau còn có đây là người nào đây cũng không phải là người là bồ tát đáng quan nghèo này rõ ràng vừa mới còn xúi d ụ c cơ hàng nghĩa đứng ra tạo ra cảnh tượng tất cả bám vào ngài tân n i n h bá tụ tập quanh ngài để cho vị tự thừa mới này thấy chút màu sắc nhưng bây giờ rõ rệt cơ hàng nghị còn ngã trên mặt đất bụng mặt thẳng hừ hử nửa ngày không đứng nổi nhưng nhiều như vậy tông chính tự quan viên đúng là từng cái tất cả đều giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng vây quanh triệu kỳ an là một hồi lâu hỏi hàn đ ơ n cần cơ tự thừa là ai chúng ta tông chính tự chẳng phải một vị triệu tự thừa a thật không quen triệu tự thừa mời tông chính tự tự khanh anh quốc công cơ lễ nguyên lão trên mặt là tươi cười rặng rỡ cười mỉm đến đưa tay hướng phía bộ đường phương hướng làm cái mời thủ thế triệu kỳ an cũng không k h á c h khí liếc mắt hướng sau lưng đối sau lưng tráng buộc nhóm phân phó một tiếng đem trên mặt đất thu thập sạch sẽ đưa đi lúc này hắn mới nhớ ra hỏi cơ lễ nguyên đúng rồi chưa hỏi ngại trong bộ đường có kho không cơ lễ nguyên liên tục gật đầu có, có bà công hắn suýt nữa kém chút muốn mình tự mình dẫn người đi nhưng hắn dù sao cũng là tự khanh lại là quốc công sao tốt đem trước mắt vị này thần tài đặt xuống ở đây này kết quả là lời đến khỏe miệng lại sửa lại miệng cơ lễ nguyên nhìn về phía thân hậu tông chính tự chúng quan viên nhìn xem bọn hắn một cái kia cái tha thiết ánh mắt điểm một người cơ thập nhất ngươi dẫn bọn hắn đi phụ khố cái kia bị gọi là cơ thập nhất quan viên chất p h á t phải đi ra khỏi hàng a một tiếng liền đi hỗ trợ cơ lễ nguyên lại nhìn về phía triệu kỳ an cởi theo đưa tay ra hiệu mời triệu kỳ an cũng không khắc khí chắp tay dẫn đầu hướng phía bộ đường đi đến bốn tiến bộ đường cái này nhỏ hẹp bộ đường liền chật trội tông chính tự quan viên cũng không nhiều tính cả lại viên cũng bất quá hai ba mươi người nhưng vấn đề là giờ này k h ắ c này bộ công đường khoảng chừng bảy tám chục người cơ lễ nguyên nhìn xem triệu kỳ an lại nhìn xem triệu kỳ an sau lưng cùng nhau theo vào bộ trong nội đường những tùy tùng kia cái kia tướng mạo đầu trâu mặt ngựa nam nhân thì cũng thôi đi nhìn hắn cái kia một thân lộng lẫy quần áo cũng có thể nhìn ra cái này bề ngoài xấu xí nam nhân là vị này triệu tự thừa tâm phúc nhưng vấn đề là những này những người khác theo vào tới là làm cái gì triệu tự thừa những người này là cơ lễ nguyên giờ phút này là một chút thượng quan khí thế cùng giá đỡ đều không có t h a m dò tính đến chỉ chỉ triệu kỳ an người đứng phía sau hỏi triệu kỳ an còn chưa nói chuyện bên cạnh hắn cầu tương tây tiến lên một bước hướng phía cơ lễ nguyên không người c h ấ p tay cười theo đạo quốc công già có chỗ không biết đại nhân nhà ta dù sao cũng là lần thứ nhất làm quan lại là bệ hạ khâm điểm sợ làm việc bất lợi cái kia vứt chính là mặt mũi của bệ hạ cho nên liền từ nhà bên trong mang theo ít nhân thủ hiệp đồng đại nhân nhà ta làm việc phải mọi chuyện làm được tận tiện tẩm mỹ không phụ bệ hạ thành nhân hắn dừng lại một lát mặt mày nhẹ g ơ lên ngoài cười nhưng chồng không cười tiểu nhân cũng điều、tra. cựu tương lục bộ quan viên là có quan quyền tự hành mộ lại viên tự triêu nguyên nhìn xem triệu kỳ an cùng cầu tương tây như n cười đứng ha í liễu đạo, tuy n hả ư t h nói h ư n g c quốc công gia không cần lo lắng những người này lương tháng đều có đại nhân nhà ta gánh vác nhưng bộ hạ này chỉ có ngần ấy quốc công gia lợi ấy có lý cho nên đại nhân nhà ta chuẩn bị ngày mai lại ném quên một khoản tiền chuyên môn dùng để một lần nữa xây dựng thêm xây dựng thêm cái này t ổ n g chính tự bộ đường thuận tiện cũng đổi mới đổi mới hắn một bên nói một bên kéo qua một cái ghế tay tại thành ghế bên trên vớt một cái xách một tiếng mặt mũi tràn đầy c ă m ghét sách điều này là sáp bóng gỗ còn rơi mất sơn không nên không nên nếu không phải gỗ từ đàn đại nhân nhà ta ngồi cái kia cái mông là muốn lên bệnh sởi khu khu triệu kỳ an ho khan hai tiếng cậu tương tây lúc này mới ngừng miệng triệu kỳ an nhìn về phía con mắt đăm đăm cơ lễ nguyên chắp tay ngự khi ôn hòa đạo quốc công ra nếu là cảm thấy hạ quan mang những người này bất tiện chư vị đồng liêu vậy hạ quan liền kém bọn hắn trở về l ờ i còn chưa dứt cơ lễ nguyên một phát bắt được tay của hắn ngự khí lần nữa trở nên kiên định thuận tiện phi thường thuận tiện triệu kỳ an gật đầu nói nếu đã tiện lợi hạ quan cũng yên tâm rồi giờ này chắc là đã đến giờ làm việc rồi nhỉ cơ lễ nguyên v ấ y tay mặc dù đã đến giờ làm việc nhưng dù sao triệu tự thừa mới đến không ngờ triệu kỳ an đúng là p h ả n phát không nghe thấy hắn nửa câu nói sau bình thường đối c ầ tương tây nói ra nếu đã đến giờ làm việc ngươi dẫn người đi làm việc đi là đại nhân yên tâm. theo cậu tương tây ra lệnh một tiếng cái tia mang tới người nhao nhao lấy ra mình bản tính bút mực giấy nghiên cùng kêu lên hét to là cái này cùng kêu lên một tiếng uống đúng là có một cỗ khí tức sơ sát suýt nữa không có cả kinh cơ lễ nguyên đặc mông ngồi dưới đất đi cậu tương tây xoay người lại đối cơ lễ nguyên hành lễ lại biến trở về cái tia bộ dáng cười mỹ mị, mị. quốc công g i a không biết quý nha bao năm qua khoản cùng tôn thất gia phả ở đâu cơ lễ nguyên xứng sở phải xem lấy mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng cầu tương tây lại nhìn một chút phía sau hắn một nhóm kia trận địa sẵn sàng đón con địch đầy mặt túc s á c người những người này là đến giúp đỡ làm việc vật lãnh thật không phải là đến xét nhà sao bốn lạy cạch l ệ c h cạch bộ trong đường b à n tính hạt châu đập lên tiếng vang liên tiếp cơ lễ nguyên có chút không yên lòng đến thăm dò nhìn lại chỉ thấy triệu kỳ an mang tới những người kia tại kho vũ khí sổ ghi chép thư k h ố loại hình gian phòng là ra ra vào, vào mỗi người đều bận rộn vô cùng bộ dáng không chỉ là hắn Tông chiến í n h tự trận này cũng không giống như nói là như thế a nghĩ đến đây mà hắn nhìn không được nhìn thoáng qua triệu kỳ an giờ này khắc này triệu kỳ an ngồi ở cao công đường sắc mặt thong rong ngồi vị trí so ai đều cao tùy ý thoáng nhìn liền có thể đem chọn cái bộ đường cảnh tượng thu hết vào mắt ai tại không tập trung đào ngũ ai tại chăm chú làm việc hắn một chút liền có thể trông thấy phản phất giống như cái này tông chính tự bên trong quan lớn nhất hắn ngồi là cơ lễ nguyên vị trí chương 8 á m số khổ hoàng thất dòng họ nhóm chương 8 á m số khổ hoàng thất dòng họ nhóm cái này cũng không có cách nào tông chính tự ngay từ đầu còn chuẩn bị cho triệu kỳ an khó xử sao có thể có thể cho hắn trước thời gian chuẩn bị công chức chỗ ngồi ai có thể ngờ tới s á t tinh đúng là trở thành phúc tinh phía d ư ớ i quan viên lúc đầu chuẩn bị lấy trước đem một cái ghế dài đến cho triệu kỳ an trước ứng phó thế nhưng là bị cơ lễ nguyên ngăn lại không có nghe vừa mới cái kia triệu kỳ an hầu cận là thế nào nói nhà hắn đại nhân không phải gỗ từ đàn cái ghế ngồi làm muốn lên bệnh sởi nhưng cái này vội vàng ở giữa đi đâu tìm đem gỗ từ đàn ghế dựa đến đi hoàn g thành tìm bệ hạ m ư ợ n mà cơ lễ nguyên cắn răng một cái dứt khoát liền đem chính mình vị trí nhường lại trước hết để cho triệu kỳ an ngồi cái ghế của mình mặc dù không phải cái gì gỗ từ đàn nhưng cũng là hoàng đàn m u ộ c trước cho vị đại thiếu gia này thấu h o ặ c thấu h o ặ c ta may mắn là triệu kỳ an bản thân cũng không giống cái kêu hầu cận một dạng bắt bẻ hoàng đàn m u ộ c cái ghế ngồi cũng không có gì lời bán rợn cũng liền tại lúc này lỗ bên trên nước nóng nấu mở phát ra cục c m thanh có lại viên tới rót một chén nước nóng tại trong chén chuẩn bị cho triệu kỳ an đưa đi cơ lễ nguyên đi qua đưa tay chống đỡ khay phân phó nói ngươi lui xuống đi để bổn công làm cái kia lại viên giật mình quốc công ra cái này cái này không hợp quy củ a xuống dưới cái này là đợi cái kia lại viên sau khi đi cơ lễ nguyên từ trong tay h áo lấy ra cái kia chút điểm lớn nhỏ trà nang nó g tay luồn vào trà trong túi vân vê vân vê lá trà bỏ vào trong chén trà chén trà trên mặt nước không nhiều không ít vừa vặn tung bay ba cây lá trà hắn nhìn xem chén trà nghĩ nghĩ mặt mũi tràn đầy đau lòng đến lại từ trà trong túi lấy một chút đi ra giải vào trong chén trà lần này chén trà trên mặt nước liền có trọn vẹn mười mấy cây lá trà cơ lễ nguyên đau lòng đến quá sức cái này một túi trà ngon vẫn là bệ hạ năm trước tại hắn tám mươi thọ thần sinh nhật lúc ban thường hắn trong hai năm qua mỗi lần đều chỉ dám thả ba cây lá trà một ngày chỉ dám uống một chén đâu vì chiêu đãi tốt triệu kỳ an hắn l à bỏ hết cả tiền vốn cơ lễ nguyên thu dọn một chút t h ầ n sắc bưng khay trà hướng triệu kỳ an đi đến triệu tự thựa dùng chén t r à a sao dám cực khổ quốc công ấy không sao không sao triệu kỳ an đứng dậy tiếp nhận trả đến đạo qua tiếng cảm ơn sau đó nâng lên trả t i ệ n trà một ngụt khi hắn đem thả xuống chén trả l lại nhìn thấy anh quốc công cơ lễ nguyên t r ô n g mong phải xem lấy hắn không khỏi sức sở quốc công ra thế nào triệu tự thừa cảm thấy trà này như thế nào triệu kỳ an túi đầu nhìn thoáng qua trên bàn chân trà thuận m i ệ n g nói trà này trần một chút cơ lễ nguyên đợi một hồi lâu lại không đợi đến đoạn dưới đây chính là bệ hạ ngự trà tiểu t ử này là uống không ra t r à tốt xấu còn nói là hắn bình thường uống so hoàng thất c ố n g phẩm còn tốt cơ lễ nguyên có chút đắn đo khó định hắn đem một bên sập vụ chuyển tới mình to hạ dứt k h á c hỏi triệu thừa tự ngươi những người này cái này đều hai canh giờ đi qua ngươi không đi qua hỏi qua hỏi triệu kỳ an bình tĩnh nói cậu chấp sự chính là thương hội bát đại chấp sự thứ nhất chấp trưởng thương hội sự t ì n h nhiều năm am hiểu nhất cái này trong chương mục sự t ì n h giao cho hắn hạ quan là lại yên tâm b ấ t quá cơ lễ nguyên k h ỏ e mắt liếc qua liếc qua đứng tại bộ thư khố c ổ n g làm lấy giám sát cầu tương tây trong lòng đã có mấy phần h i ể u ra hắn xem như dần dần suy nghĩ qua tương lai cái này triệu kỳ an từ trước đến nay tông chính tự về sau trên thực tế liền là hướng cái kia ngồi xuống cái gì đều không quản hết thẻ công việc đều là bên cạnh hắn vị kia hầu cận đang làm bây giờ nghe được triệu kỳ an chính miệng thừa nhận hắn cái này hầu cận chính là kinh trung triệu thị thương hành bát đại chấp sự thứ nhất cơ lễ nguyên nguyên bản vẫn chỉ là đoàn ý nghĩ lập tức khẳng định xuống đến hắn là tính sai chủ thứ mặc dù bên ngoài vị này triệu tự thừa là chủ cái k i a cầu chấp sự là buộc nhưng trên thực tế chân chính phụ trách làm việc lại là cái k i a cầu chấp sự xem ra trong kinh truyền môn cũng không sai vị này đông hải triệu ra phò mã ra có lẽ đúng là không có bản l n h gì bệ hạ đột nhiên lên có lẽ hắn con trước đem hắn nhét vào tông chính tự đến dẫn tới triệu ra coi trọng sợ hắn phạm sai lầm hoặc khó xử ném đi triệu ra mặt mũi lúc này mới đem bắt đại chấp sự thứ nhất điều động đến bên cạnh hàn đến thay triệu kỳ an làm việc cầu một cái ổn thỏa cơ lễ nguyên ý tưởng này một khi xác định trong đầu cũng liền an định xuống tới bất kể nói thế nào triệu g i a muốn ném quyên tông chính tự sự t ì n h là thật đối tông chính tự cùng tất cả hoàng gia tử đệ đều là đại hào sự nha cái khác hết hảy cũng không sao cả chỉ cần số tiền mà triệu kỳ an mang đến hôm nay đã đủ bằng toàn bộ các khoản thu từ các trang viên điền sản thực hộ mà bệ hạ ban tặng trong một năm cộng lại cơ lễ nguyên nghĩ đến đây mà trên mặt lao điệp đều cười lên hoa đối triệu kỳ an thì càng ân cần năm đối với cơ lễ n g u y ê n tân cần triệu kỳ an nhìn ở trong mắt trên mặt không có chút nào biểu thị nhưng ở trong lòng đối bây giờ hoàng thất dòng họ tình cảnh có càng cả trực quan c à n g n ộ đường đường quốc công đ ư ờ n g kim b ệ hạ thân đường huynh lại phải hướng một cái hậu bối vãn sinh xung xoe thật sự là để cho người ta có chút t ổ n thức triệu kỳ an tự thân có tức vị chính là hải thanh tử tước nếu ở các bộ khác trong triều đình một quan lục phẩm có tức vị tử tức đã là rất hiếm nhưng ở cái này tông chính tự thật không đáng chú ý không nói tự khanh chính là quốc công liền là cùng là tự thừa cơ hằng nghị cũng có ba tức tri vị Phần l vẹn vẹn vì sao không có đất phong thiên võ lịch hai mươi năm thiên tử tức bỏ thuộc địa liên hạ hai đạo chiếu thư quý tộc tập vị mỗi đời giảm một bậc không phải thân vương người không thể có đất phong cái trước nhìn như còn tốt lịch đại đều là như thế thiên võ hoàng cái này ý chỉ đơn giản là đem một ít được trước mấy đời hoàng đế đặc cách thế tập miễn thế một chút đặc quyền quý tộc quyền lực cho hái được nhưng duy chỉ có cái này thế tập miễn thế quý tộc mới thật sự là khó chọc hào môn nhưng cái sau càng làn áo lật trời ý tứ h này chính là thân vương có thể có đất phong nhưng là hắn đ ờ i tiếp theo con cái liền phải đem đất phong giao ra hoàng thất chi thứ t ử đệ không được tiếp tục lưu lại nguyên bản đất phong đại càn triều không có vương ngoài hoàng tộc điều này có nghĩa là tất cả các quốc gia chư hầu đã bị bãi bỏ lãnh thổ trở về trung ương cái này thuần túy là tại nhằm vào hoàng thất dòng họ hai chiếu thư này nếu đổi lại là triều đại khác chắc chắn sẽ không thực hiện được nhưng thiên võ hoàng sở dĩ dùng thiên võ làm hiệu là có nguyên nhân đừng nhìn hiện nay thiên tử không để ý tới triều chính một lòng cầu tiên vấn đạo tại năm đó nhưng cũng là quân công từng đóng lên làm hoàng đế binh quyền một mực nắm trong tay trừ cái đó ra còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân đại càn qua nhiều thế hệ đã không có nhiều con cháu số người được phong vương không nhiều thái bình thái tổ chỉ có bốn người con trong đó chỉ có một vị là hoàng tử mà tiên hoàng thánh đức hoàng đế con cái không ít nhưng dưới gối chỉ có bốn tên hoàng tử đại hoàng tử chết hiệu khi chết vẫn chưa kịp phong vương mà nhị hoàng tử cũng chính là anh quốc công phụ thân quảng t h á n h vương ở thiên võ hai mươi năm thời điểm cũng đã qua đời rất nhiều năm chỉ có tiểu hoàng tử vĩnh an vương cơ h o n h đức có thể có đất phong vì vậy chính sách của thiên vũ hoàng đế sau khi đã tiêu diệt sạch sẽ một số thế lực lớn đánh bại một vài nước chư hầu đã được thực hiện một cách bất ngờ và suôn sẻ chỉ là đáng thương những n à y hoàng thất dòng họ không có dựa vào sinh tồn lãnh thổ lại không bỏ xuống được mình cao quý thân phận mặt mũi đi mưu sinh đến cuối cùng chỉ có thể ỉ lại trong hoàng thất ngân khố nhưng hết lần này tới lần khác đương kim bệ hạ vẫn là cái vô cùng xa xỉ tính tình trong hoàng thất ngân khố lại có thể san ra mấy đồng tiền cho những n à y không được chào đón hoàng thất dòng họ lại có bao nhiêu người chỉ có cao quý thân phận lại ngay cả bụng đều điện không đầy chừng tám mươi lăm hoàng đế chư lồng hoàng đế chư long nhưng ơ Bạc, Bạc ở thánh đức năm từng phát sinh qua cùng một chỗ hành động nhất thời phế hậu án thiên vũ hoàng đế chính là bị vị gian hậu nổi tiếng của triều đại càng hãng hại khi còn trong tá lót đã bị lưu lạc dân gian thời trẻ lang bạt đến vùng thanh châu từ châu theo giã sử truyền lại thiên võ hoàng đế lúc đi theo tiêu cục võ sư học nghệ không biết phạm vào chuyện gì bị nhốt vào lồng h e o may mắn còn sống nhưng cũng bị đuổi ra khỏi tiêu cục sau đó đúng là nghèo túng đến mức phải ăn xin mà sống tình trạng bị tìm về trong c u n g lúc đã là tuổi thiếu niên mà những sự tình này cũng bị về sau dân gian nghệ nhân tập kết khúc nghệ thoại bản lưu truyền trên phố trong đó một chút kinh điện tiểu đoạn tỉ như thảo mãng p h n công hầu long đài trạm yếu hậu ngọ môn giết minh loại hình nổi danh tiểu đoạn đến nay tại cái kia g ạ p hát t r à t h u y ệ n bên trong đều mỗi ngày diễn ra luôn kín chỗ cho nên dân gian gọi đùa đương kim thiên tử chính là ăn mày hoàng đế chư long hoàng đế thiên võ hoàng đế đối với phương diện này cũng là rộng lượng từ trước tới giờ không bởi vì nói hoại tội cũng không làm cái gì văn tự ngục liền mặc cho cái này trên phố truyền những sự tình này thậm chí nghe đồn sớm mấy năm còn không có cầu tiên vấn đạo thời điểm còn biết nhận kinh đô thành bên trong nổi danh khúc nghệ ban tiến hoàng cung vì hắn giàn dự kịch thích nghe nhất lấy hắn cuộc đời cải biên những n à y khúc mạ cũng chính là bởi vì trước kia những kinh nghiệm này thiên võ hoàng đối với mình những n à y thân thích cũng không n i ệ m cái gì thân tình nhưng nếu nói hắn bạc tình bạc nghĩa kỳ thật cũng không hẳn vậy bởi vì hắn đối với mình đồng bào cùng một mẹ đệ đệ vĩnh an vương cơ hoành đức là cực tốt dù là thiên võ hai mươi năm tức bỏ thuộc địa vĩnh an vương cũng thành một cái duy nhất bảo lưu lại đất phong thân vương sau đó coi như vĩnh an vương cấu kết cứu thế giáo huyết tế đồ thành bị quốc sư áp t ạ i kinh đô thành lúc thiên võ hoàng cũng là nghĩ bảo vệ hắn con người ấy thực ra luôn phức tạp đâu thể chỉ dùng chữ t ố t hoặc xấu để miêu tả đối vĩnh an vương tới nói thiên võ hoàng là cực tốt n h trưởng nhưng đối với những khác hoàng thất dòng họ tới nói đây là vô tình nhất thiên từ năm triệu kỳ an ngồi tại bộ trong nội đường như thái sơn sừng sững bất động cơ lễ nguyên ngay từ đầu còn ngồi được vững mà dù sao là tám mươi tuổi lão q u ố c công chiếc ghế d à i không có tựa l ư n g này quả thực làm ông cảm thấy mệt mỏi cái này ngồi cho tới trưa hắn cũng cảm giác mình cái này e o có chút không chống nổi đợi cho giờ ngạo nghỉ ngơi thời điểm cũng đến dùng cơm trưa thời điểm cơ lễ nguyên thật sự là không chống nổi tìm lý do đối triệu kỳ an nói ra bản công buổi chiều có cơm vụ bên vân tâm quan hôm nay có đại lễ trai giới mời bản công đến tham dự triệu tự thừa có muốn đi cũng không mì chay ở vân tâm quán làm rất ngon có thể được một bữa ngâm miệm cái này tông chính tự ngoại trừ có quản lý hoàng thất dòng họ chức vụ bên ngoài còn có một hạng chức vụ liền là quản lý kinh đô thành phụ cận lớn nhỏ đạo quan c h ù a miếu đây coi như là tông chính tự ít có, có chất ó c béo việc đáng kia đạo sĩ nhưng so sánh hoàng thất dòng họ nhóm có tiền cho nên xem lễ việc cần làm tại cái này tông chính tự xem như quý hiếm việc bất quá cơ lễ nguyên tin tưởng triệu kỳ an chướng mắt các đạo sĩ hiếu kính chút tiền nhỏ kia cho nên hào phóng mời triệu kỳ an luyện cự đạo quốc công gia đã có công vụ không cần để ý hạ quan hạ quan mới đến vẫn là trước quen thuộc chút đơn giản nội vụ tương đối tốt cơ lễ nguyên im lặng cái này cho tới t r ư a cũng không gặp triệu kỳ an đi quen thuộc nội vụ nhà chẳng phải ngồi không à. bất quá triệu kỳ an không muốn đi hắn cũng không m i ễ n cưỡng cười nói cái k i a tự thừa tự tiện nếu có cần nhưng cùng đồng liêu thương lượng đa tạ quốc công ra đề điểm lời nói qua vài câu về sau cơ lễ nguyên rời đi bộ đường cái giờ này đã là ăn trưa thời gian tông chính tự bộ đường lục tục no ngoe có người rời đi tìm địa phương dùng cơm đi nếu là gia cảnh không tốt cũng tự chuẩn bị cơm nắm mai kiền loại hình đồ vật ngồi tại mình công giải bên trong yên lạc ăn triệu kỳ an ngắm nhìn bốn phía một vòng sau đó đứng dậy hướng phía bộ thư khố đi đến đợi đi vào bộ thư khố cổng cầu tương tây vừa thấy được triệu kỳ an đến liền vội vàng không người chắc tay ân chủ để cho thủ hạ người đi trước dùng cơm a không vội ở nhất thời là cầu tương tây nhận mệnh sau đó hướng tại công phòng bên trong bận rộn đám người gào to vài tiếng để bọn hắn đi trước dùng cơm sau đó hắn mời triệu kỳ an tiến vào bộ thư khố cái gọi là bộ thư khố liền là ghi chép các loại chính vụ khoản hộ tịch đảng văn thư hồ sơ địa phương nơi này là có chuyên môn lại viên c h ấ n giữ tông chính tự bên trong chùa thừa trở xuống quan viên không có cho phép đều không có quyền đi vào cơ lễ nguyên thả triệu kỳ an người tiến bộ thư khố xem như cho đủ bề mặt vừa bước vào phòng tài liệu một mùi hôi của bụi tích tụ từ lâu sộc vào múi phòng không lớn nhưng đầy các gia sách các tài liệu trên giá được sắp xếp gọn g à n g chỉ có một số tài liệu đã bị người của triệu kỳ an lấy xuống chất đóng trên s à n trong lúc nhất thời cái này bộ thư khố có vẻ hơi dối bời triệu kỳ an đứng tại cổng đi đến quan sát không có đi vào bởi vì trong này thật sự là không có gì trô đặt chân cậu tương tây ngược lại là hồn nhiên không thèm để ý bước nhanh tiến vào bộ thư k h â sau lấy mấy quyển sổ ghi chép mở ra sau đó lựa chọn xuất mấy quyển đến đi ra giao cho triệu kỳ a n ân chủ ngươi xem một chút những này triệu kỳ a n nhận lấy lật nhìn vài trang về sau cái này mấy sách sổ ghi chép đều là ghi lại bên trong thu nhập của tông chính tự hoàng trang hoàng điền hàng năm thu hoạch cùng từng cái hoàng thất dòng họ mỗi tháng tại tông chính tự bên trong nhận lấy lương tháng không thể không nói kỳ thật thiên võ hoàng cho quyền tông chính tự bên trong h ậ n n g t h á n thực hộ cũng không tính、ý. nếu là có thể chia đều đến mỗi cái hoàng thất dòng họ trên đầu chí ít có thể làm cho mỗi cái hoàng thất dòng họ trôi qua so với người bình thường muốn thể diện rất nhiều nhưng cái này lại làm sao có thể chứ không nói những cái khác đương kim bệ hạ mấy vị hoàng tử mỗi tháng lương tháng cũng là từ tông chính tự thông qua đi cái này chiếm đi đầu to mặc dù như thế muốn duy trì hoàng tử thể diện chỉ là tông chính tự mỗi tháng chút tiền ấy còn thiếu rất nhiều đại hoàng tử lâu dài bên ngoài xuất trinh ngược lại là dễ nói nhị hoàng tử cũng dễ nói hắn mâu tộc cầm thế chi phí cần thiết phần lớn đến từ ngô gia mà ngô gia dạng này ngàn năm môn thiệt cũng nuôi nổi một vị hoàng tử cũng n g u y ệ n ý đầu tư một vị vô cùng có khả năng lên làm hoàng đế hoàng tử tứ hoàng tử thời gian trôi qua khó khăn chút vẫn phải dựa vào thân mội mội đầu cưới s ố n g q u a thường thường còn cần triệu kỳ an cái này mội phu tiếp tế m ộ t hai mắt trần có thể thấy n g h è o kết h ủ lậu duy chỉ có tam hoàng tử hắn mẫu tộc mặc dù cũng cường thế nhưng cường trong quân đội có quyền muốn nói có nhiều tiền cũng là chưa hẳn nhưng triệu kỳ an chưa từng thấy tam hoàng tử thiếu tiền bất quá hắn đại khái đoán ra vì tam hoàng tử cung cấp tiền bạc không phải hắn mẫu tộc mà là vợ hắn phía sau gia tộc cao gia cũng chính là triệu quan tượng hiện nay đang tra cái kia cao gia nhưng cao gia cũng không phải là ngô gia như thế ngàn năm muốn việt cũng không phải triệu gia như vậy giàu có tứ hải tân tấn hào môn mà là tây m ạ c quân ngũ xuất thân tân quý ở đâu ra nhiều tiền như vậy dựa vào ăn cướp tây vực những cái kia thương nhân người hồ a cao gia lại như thế nào lập nghiệp sự tỉnh tại kinh đô thành bên trong cũng không tính bao lớn bí mật chân chính quyền quý nhìn không lớn hơn dạng này tân quý dù là cùng là tân quý triệu gia cũng t r ư ớ n g mắt binh phị xuất thân cao gia trang sách tại triệu kỳ an trong tay hào hào vượt qua ánh mắt của hắn cũng nhất nhất đạo qua mỗi một trang trên giấy mỗi một chữ trong vòng mấy cái hít thở liền lật hết một bản sau đó gỡ xuống một bản đến xem tốc độ nhanh chóng rất khó để cho người ta tin tưởng hắn đúng là không xuất một chữ n h ớ kỹ rất nhanh cuối cùng một bản sổ ghi chép đọc qua xong về sau trang sách bị ba đến một tiếng khép lại triệu kỳ an nhắm mắt lại trầm tư một chút mở mắt ra lúc thổ lộ xuất một hơi quả nhiên như ta sở liệu cao gia động hoàng điển sở dĩ sẽ chú ý tới cao gia là bởi vì lúc trước ngọc trân công chúa xuất r a lúc bệ hạ ban thưởng cho nàng làm của hồi môn những cái kia hoàng điển ngọc trân danh nghĩa hoàng điển cùng bệ hạ cho quyền tông chính tự hoàng điển đều tại đông giao mà những năm gần đây triệu kỳ an mặc dù mặc c ậ ngọc trân danh nghĩa những cái kia hoàng điển sự tình nhưng này chút hoàng điển hàng năm đưa vào phủ công chúa bao nhiêu tiền đưa vào phúc diên cung lại là bao nhiêu tiền tiêu vệ môn đã sớm tra được nhất thanh nhị sở cũng chính bởi vậy hắn mới phát giác được có người đang động ngọc chân danh nghĩa hoàng điển phái người thô sơ giản lược t r a một cái liền chú ý đến cao gia bây giờ nhìn qua tông chính tự khoản về sau triệu kỳ an lúc này mới phát giác cao gia mục tiêu chủ yếu là tông chính tự những n à y hoàng điển hoàng trang ngọc chân cái kêu một bộ phận xem như tiện thể người đứng đầu cậu tây khâm phục nói ân chủ quả nhiên mắt sáng như bốc hà tử trong ngực lấy ra một quyển tấm da dê đến mở ra sau l à một phần kinh ngoại ô hoàng điển địa đồ bản đồ này mười phần tường tận nhưng phía trên bút tích hiển nhiên là mười ngấn gần nhất bút tích thậm chí còn có chút tư tác cầu tương tây nói ra tiểu nhân bằng vào cái này khoảng chỗ nhớ vẽ một phần địa đồ còn xin ân chủ quá mắt triệu kỳ an áp sắp tới nhìn kỹ bản đồ này bản đồ này vẽ là kinh đô thành đông giao chỗ kia địa thế bằng thẳng nước sông sung túc có mảng lớn mảng lớn đất đai phì nhiều đều là hoàng trang hoàng hải ẩm chỗ ngọc trân bị ban thưởng hoàng đ i ể n cũng tại trên bản đồ này hắn chú ý tới trên bản đồ rất nhiều ruộng đồng đều bị cầu tương tây vẽ lên cái vòng đỏ hỏi nhưng này hiện tại về cao ra cầu tương tây cười cười nói c a có có triệu kỳ an gật gật đầu ngược lại là không có quái tội dù sao vẹn vẹn nửa ngày công phu có thể lý giải chút đầu mối đến liền đã xem như không sai thu hoạch bốn hoàng cung thành bên trong từ lúc thiên võ hoàng từ tiên sơn xuống tới ở về hoàng cung thành sau cái này ngự thiện phòng là bận rộn mở một ngày mười hai canh giờ cái kia trên lò lửa đều chưa từng ngừng cái kia phụ trách bưng thức ăn cung thì thái giám càng làm ộ t nhóm đổi lại một nhóm đến ban ngày muốn ăn trong đêm cũng muốn ăn trong cung người đều phạm vào nói t h ầ m cái này đương kim bệ hạ chẳng lẽ con ác thú truyền thế sao như vậy có thể ăn mà cũng liền tại triệu kỳ an đi tông chính tự đang trực một ngày này ngũ hầu thiên thuế đến điện dưỡng tâm thấy thiên võ hoàng bệ hạ hắn đứng ở điện hạ không mình hành lễ mắt nhìn núi nhìn tâm thiên võ hoàng to mọng như núi thân thể vẫn như cũng ồ i ở kia bàn dài sau trên bàn vẫn như c ũ là từng đạo có thể xưng đại dược thực bổ món ngon ngũ hầu thiên t u ế ánh mắt liếc qua trên bàn cái kia từng đạo món ngon hỏi bệ hạ ngài thương thế thiên võ hoàng hồn nhiên không thèm để ý đến khoát tay á o việc nhỏ việc nhỏ ăn nhiều hai cái liền tốt ngũ hầu thiên t u ế khé thở dài một tiếng trên mặt lộ ra một chút buồn sắc bất quá hắn không hề nói gì chỉ là tự thân lên trước là trời võ hoàng g ấ p thức ăn bệ hạ kinh châu chuyển đến tý t ư c lăng tương quân đã đến kinh châu thiên võ hoàng hai cánh tay cầm một cái không biết loại nào loại t h ị ch r a sức c à n xé miệng bên trong mơ hồ không rõ đến lên tiếng ngũ hầu thiên t u ế còn nói thêm mặt khác ngô tương đưa tới một phong s ổ gấp cấp trên chỉ viết tám chữ cái nào tám chữ đại càn vô sự bệ hạ chớ buồn ngũ hầu thiên t u ế sau khi nói xong trù trừ một lát bệ hạ có hay không đối ngô tương quá tín nhiệm chút cái này hình như có độc đoàn chuyên quyền chi ngại bây giờ đại càn hướng điểm nào nhất giống như là không có chuyện gì bộ dàn g bốn thùng trăm ngàn lỗ như cao ốc trì tướng nghiêng thiên võ hoàng lại tựa hộ như hồn nhiên không có chú ý tới cười mắng mờ câu ngươi thái dám này quản cái gì triều định sự tình ngũ hầu thiên tuế không khỏi k h ẽ thở dài một tiếng nếu là an thủ đạo còn tại trong triều cũng sẽ không để ngô dung trên triều đ ỉ n h độc đ o á n chuyên quyền nhưng hắn dù sao chỉ là tên thái giám những sự tình này hắn cũng xác thực không còn được ngũ hầu thiên tuế lại nói mấy món những chuyện khác lần này chuyển chọn thiên võ hoàng lạc ý nghe đi nói t ỷ như nhà ai nhà ai v ậ n tới cái gì hiếm lạ bảo b ố i đến chúc mừng thiên võ hoàng tám mươi thọ thần sinh nhật lại t ỷ như cái này trên phố lại bố trí cái gì tốt nghe mới từ khúc bốn mà thiên võ hoàng chỉ lo ăn cũng không biết nghe thấy được vẫn là không nghe thấy qua sau nửa canh giờ giảng được có chút miệng đắng lời khâu ngũ hầu thiên tuế chuẩn bị rời、đi. thiên võ hoàng lại giống như là nhớ tới một kiện chuyện gì kêu hắn lại nói đến triệu g i a t i ể u g i a hoặc kia có phải hay không hôm nay tiền nhiệm ngũ hầu thiên t u ế có chút ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới bệ hạ rõ rệt liên mấy vị hoàng tử sự tình đều chẳng muốn nghe lại đi để ý cái kia triệu kỳ an tin tức bất quá hắn thật là có liên quan tới triệu kỳ an tin tức bệ hạ nhắc tới cũng xảo hôm qua anh quốc công bên trên phần số gấp nói là phò mã ra muốn ném quyền tông chính tự ngũ hầu thiên t u ế từ trong ngực lấy ra một phần đấu trường cũng không có đưa cho thiên võ hoàng mà là trực tiếp mở ra đọc thiên võ hoàng yên lặng nghe đợi sau khi nghe xong mới nói một câu k h cầu tương tây r i ệ u h thiên làm sự t võ hoàng trên mặt hiện ra một tiêu nghĩ hoặc đối danh tự này tức là q u a n hai lại lập tức không đại năng nghĩ ngũ hầu thiên huế huyện chuyển nhắc nhở một câu vậy hạ liền là cái kia linh cầu quan nguyên lai là hắn thiên võ hoàng vừa nghe đến linh cầu quan ba chữ này lập tức hồi tưởng lại cái này cầu tương tây là ai hắn không khỏi yên lặng con chó kia đồ vật từ quan đúng là chạy đến triệu ra đi làm việc đến sao ngũ hầu thiên tuế hỏi muốn hay không cho triệu ra bên kia để tỉnh một câu năm đó cái kia linh cầu quan thế nhưng là từng cha án cha được đ ư ờ n g kim bệ hạ đầu đi lên càng là dâng thư trần biểu tấu văn câu nói đầu tiên chính là bệ hạ vì sao tạo phản nói là to gan lớn mật đều là khinh thường cái này linh cầu quan cũng may mắn đương kim thiên tử bụng đại năm cho nếu không đã sớm chặt đồ hắn đâu còn có thể làm cho hắn lưu lại một cái mạng đến thiên võ hoàng lắc đầu nói nhắc nhở cái gì chuyện này tám chín phần mười là an viện trưởng an bài hắn thả ra trong tay thức ăn chấm tư một chút cười cười nói đem người như vậy an bài tại triệu gia đích trưởng bên người nâng đỡ xem ra an viện trưởng là chuẩn bị rời đi triệu gia về hắn bạch lộc thư v i ệ n n h à thôi an viện trưởng đã là cho chấm một bộ mặt cái kia chấm cũng cho hắn một bộ mặt chương tám mươi sáu này làm sao nghe như thế quân hai chương tám mươi sáu này làm sao nghe như thế quân hai triệu kỳ an tiền nhiệm ngày đầu tiên nếu như nói ai nhất là không vui cái kia nhất định là cùng là tự thừa ninh bá cơ hằng nghị cơ hằng nghị ngồi tại mình công văn phía sau nhìn về phía triệu kỳ an ánh mắt đều mang mấy phần đũ án hôm nay quả nhiên là mất mặt ném về tận nhà bốn cho tới bây giờ hắn mặt mũi này bên trên cũng còn cảm thấy nóng bỏng anh quốc công một cái tát kia thế nhưng là lấy thực lực đạo không nhẹ nhưng mất mặt cũng được nhục nhã cũng tốt những này đều không phải là mấu chốt cơ hằng nghĩ ánh mắt thường thường liếc một chút bộ thư khố những cái kia triệu kỳ an thủ hạng ánh mắt bên trong toát ra v ẻ sợ hai không thích hợp cái này triệu kỳ an chiến trận này cái này là làm tham chiếu đây rõ ràng liền là hướng về phía bộ thư khố tới a bộ thư khố ly cất dấu dạng gì chuyện ẩn ở bên trong cơ hằng nghị rõ ràng nhất bất quá hắn cái này trong lòng hoảng hốt trong đầu ý nghị thì càng nhiều Bậy hạ chẳng lần ẽ đã sớm phát giác t này, này, càng càng này cơ hằng nghị triệt để ngồi không yên như ngồi bàn trông bình thường đợi đến giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm hắn thay đổi quán phục hướng phía nha môn đi ra ngoài từ tông chính tự đi ra qua thiên bộ lang chính là một gian tự quán rượu này tứ cấp bậc không cao những cái kia đại quan các lao ra tự nhiên là khinh thường đến bất quá các bộ đường một chút tiểu quan lại viên thích nhất tới đây không hắn lợi ích thực tế mà thôi cơ h à n g nghị ngày bình thường cũng yêu tới này ở giữa tiểu quán ăn cơm nhưng hôm nay nào có ăn cơm tâm tư bước nhanh vội vàng lấy đi qua nhưng hắn cái này một cái vội vàng đi qua lại là không có chú ý tới căn này tiểu quán bên trong nguyên bản quen biết chủ quán tiểu nhị đều đã đổi người tất cả đều là khuôn mặt xa lạ ngay cả chiêu bài cũng đã được làm mới lại h i ệ n nhiên là quán đã đổi chủ hắn cũng không có chú ý tới ngay khi hắn bước nhanh qua quán rượu này về sau nguyên bản hai cái tại tiểu quán bên ngoài trên mặt bàn uống rượu chuyện phiếm nam nhân lẫn nhau nhìn tho thả ra trong tay bát rượu sau đó đứng dậy hướng phía cơ hằng nghị rời đi phương hướng đi theo cơ hằng nghị cũng không có phát giác có người sau lưng theo dõi rời đi nội thành về sau mượn t i ệ u phu chở hắn đi thành đông đến thành đông về sau hắn bậy cuốn tắm g ặ t cuối cùng đến tại một gian giường cột c h ạ m trộ kiến trúc trước cơ hằng nghị không cần nghĩ ngợi phải đi nhập trong đó mà tại hắn trở ra không lâu cái kia hai nam nhân từ âm thầm đi ra giữ mắt nhìn thoáng qua kiến trúc này tấm biển chỉ thấy cái kia treo cao tại tấm biển bên trên giống bay phượng múa viết bốn cái thiếp vàng chữ lớn như ý song bạc bốn song bạc bên trong tiếng người huyên não xúc xác nhấp nhô âm thanh bài chín tiếng va chạm tựa như như thủy chiều vào tới từng t r ư ơ n g trước b à n đổ khách nhóm hoặc hưng phấn hô to hoặc hủ rũ muôn màu hiện thị rõ cơ h à n g n g h ị thấy ý động luôn cảm thấy ngứa tay khó nhịn hận không thể mình cũng hạ chẳng có thể chơi hai thanh cũng liền tại lúc này có gã sai và tiến t lên khuôn mặt tươi cười đ ò lấy cơ tự thừa mấy hôm không có tới hôm nay vẫn chơi bài kiểu chứ cơ h à n g n g h ị lắc đầu đ ẽ thấp giọng nói ta có chuyện quan trọng muốn gặp cao nhị gia nhị gia nói nếu là vay tiền hắn liền không thấy ngài không vay tiền ta thật có chuyện quan trọng cái thía gã sai vật nhìn xem cơ hằng nghị lo lắng sắc mặt gặp hắn không giống làm bộ gật đầu nói vậy ngài chờ một chút tiểu nhân vì ngài thông báo một tiếng cơ hằng nghị đành phải đáp ứng đợi gã sai vật đi vào thông báo thời điểm hắn nghe được một bên trên chiếu bạc đổ khách nhóm cùng kêu lên hô hào tiểu tiểu tiểu cơ hằng nghị nhịn không được sờ lên trong ngực mò tới mấy khối bạc vụn tiền này là hắn hôm nay vừa hướng hảo hữu mở tới định để lại cho thê tử ở nhà dùng bất quá chút tiền như vậy tựa hồ cũng chống đỡ không đến lần sau lĩnh lương tháng thời điểm chi bằng bảy đợi gã sai vật trở về lúc lại phát hiện cơ hằng nghị không có ở chỗ cũ sửng sốt một hồi bốn phía nhìn một trận lúc này mới ở một bên chiếu bạc nhìn đằng trước đến cơ hàng nghị đại đại đại cơ hàng nghị mắt đ ỏ ngầu đi theo bên cạnh đ ồ khách nhóm cùng một chỗ cùng têu lên hô to nhưng cuối cùng dao động quan để lộ x u ấ t s ắ c chung liếc q u a điểm số kéo dài thanh â m h é t lớn tam tam nhất thất điểm nhỏ cơ hàng nghị tâm tính lập tức sập trơ mắt nhìn xem mình cái kia mấy khối bạc vụn bị người thu đi rồi vô ý tức h sờ túi lại là sờ s o ạ n g cái không cơ tự thừa cơ tự thừa đ ừ n g đua nhị gia muốn gặp ngài gã sai vật gọi cơ hàng n h ị vài tiếng hắn đều cùng mất hồn giống như thẳng đến nghe được cao nhị gia này danh đầu hắn mới một cái giật mình ngồi thật lại cơ h à n g nghị lưu luyến không rời phải xem một chút chiếu bạc rồi mới l ê n tiếng đi thôi g ã sai v ậ t ở phía trước dẫn dẫn hắn đi hậu đường bốn song bạc hậu đường mấy tên tráng hắn ở trần trong đó có hai người chính cầm binh khí đối luyện toàn thân trên dưới mồ hôi nóng lâm ly cơ h à n g nghị vừa t i ế n đến liền bị cái kia mấy tên tráng hắn c h ầ m c h ầ m vào phía sau lập tức làm ồ hôi lạnh thẳng xuống dưới hắn cúi đầu cùng cái chim cút giống như đi theo ga sai vặt phía sau đi tới đợi đi vào một căn phòng trước cửa ga sai vặt gõ cửa một cái nhị ra cơ tự thừa tới thiến a cửa phòng đẩy ra cơ hằng nghị rốt cục t o ạ nguyện gặp được vị kia cao nhị gia vị này cao nhị gia tuổi gần ngũ tuần dáng người hơi khô gầy khô quắt gương mặt rất dài như là con lửa mặt bình thường hắn thân mang một bộ ám văn cầm bào cổ áo cùng nơi ống tay áo thêu lên tinh xảo màu vàng sợi tơ trên tay mang theo một viên to lớn nhấm ngọc giống như là muốn đem tự thân phú quý cùng quyền thế mặc lên người để tất cả nhìn thấy hắn người đều có thể lần đầu tiên nhìn thấy cơ hằng nghị vào phòng sau đang muốn hành lễ lại nhìn thấy trên mặt đất từng dương kim ngân không khỏi giật bình thần cao nhị gia nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút phòng đối diện bên trong một người khác nói ra đem những n à y đ mặt khác lần trước đám kia hàng cũng đưa đi nhớ k ỹ chọn lựa chút có tư sắc không cần cái gì vớ va vớ vẩn đều đưa đi nếu là va chạm các quý nhân chúng ta chịu trách nhiệm không nổi trong phòng người kia không người nói là nhị ra ta tự mình đi làm ân giao phó xong về sau cái kia lớp mười một ra mới ngồi vào trên đế b ư n g qua mỹ t ỷ đưa tới nước t r à v u ô n g xuống đôi mắt đạo cơ tự thừa hôm nay đến là đến trả tiền ta một câu nói kia lập tức để cơ hàng nghị quân bách lớp mười một ra cười khẽ một tiếng trả tiền cũng là không nổi lần trước triều đình cấp cho xuống cái kia bút trợ cấp thế nhưng là đến vẫn quy củ cũ như thế nào cơ hằng nghị lập tức ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi liền v ộ i vàng lắc đầu chuyện này sợ là không làm được b ệ hạ phái người đến t ổ n g chính tự tra xét một câu nói kia lập tức để lớp mười một ra lập tức nhũ mày hỏi coi là thật cơ hằng nghị liên tục gật đầu tám thành là như vậy tám thành người không xác định cơ hằng nghị gặp cao nhị gia sạ mặt m lại liền v ộ i vàng đem triệu kỳ an hôm nay tiền nhiệm sự t ì n h không rõ chi tiết nói một lần cao nhị gia nguyên bản nghe được triệu kỳ an danh tự trên mặt vẫn là chẳng thèm nó tới nhưng làm hắn nghe được triệu kỳ an bên cạnh đi theo hầu cận khuôn mặt lúc lập tức giật mình chừng lớn mắt lùn, xấu xí, mặt mũi, gian xảo, lương làm là là răn còng. Này làm sao nghe như thế quen chứng hoàng tử đều là đến Chứng hoàng tử đều là đến xấu xí, xảo, đâu, đều đều mặt mũi mời. mời. thế thai tử, tử, Hai hai sao vị vị không không không, không có khả năng người kia sớm đã bị bãi miễn chức quan húng chi bệ hạ làm sao lại dùng hắn cao nhị gia trong lòng hiện ra một cái tên người đến nhưng rất nhanh liền bản thân phủ định nhưng lại tại lúc này cơ h à n g nghị nói ra triệu kỳ a n cái kia hầu cận kêu cái gì không biết nhưng ta nghe triệu kỳ ăn gọi hắn cầu chất sự t họ cầu cao nhị gia thông suốt đứng vậy hướng phía cơ hàng nghị ngữ khí vội vàng đến hỏi tới một câu người kia cái cầm cái này có phải hay không có một viên nốt ruồi tử nhị ra ngài nhận biết đúng là có k h ỏ a nốt ruồi tử sinh trưởng ở cái cầm cái này có phải hay không cười lên quái là khiếp người là trên lưng có không có một đạo mặt xẹo nhị ra ta đây đi đâu biết đi hãn động tĩnh lớn như vậy ngược lại là cả kinh cơ hàng nghị nhất kinh nhất sạn g thành thành thật thật đến đáp lời nói cao nhị ra mấy vấn đề hỏi qua về sau trong lòng triệt để xác nhận cái k i a triệu kỳ an bên người hầu cận thân phận thật đúng là cái tia linh cầu quan c như như ũ nhưng g k t r bệ hạ hắn làm sao lại dùng linh cậu quan con đâu bệ hạ rộng lượng đến đâu cũng không đến mức một lần nữa phân công một cái giám măng thiên tử vì quốc tặc người a cao nhị gia không nghĩ ra những sự tình này nhưng hắn cũng không cần nghĩ thông suốt chỉ cần biết linh cầu quan đụng phải tông chính tự khoản điểm này là có thể mặc dù tông chính tự trên c h ư ơ n g mục đã làm một ít tay chân nhưng này nếu là có thể giấu g i ế m được cầu tương tây vậy hắn liền b u ồ g xưng linh cầu quan chuyện này hắn không làm được quyết định đến nhanh cáo chi tam điện hạ mới tốt may mắn hôm nay tam điện hạ tại ngoài cung thiết i ế n hắn hôm nay vốn là chuẩn bị đi ra cửa dự tiệc cơ hằng nghị tin tức này tới cũng là vừa vặn cao nhị ra nhìn xem mặt lộ vẻ sợ hãi cơ hằng nghị cưỡng chế trong lòng cảm xúc hắn nhấc chân đá một cước quỳ gối bên cạnh hầu hạ mỹ tỳ đưa nàng một cước đá ngã lăn cơ tự thừa tới lâu như vậy. không biết rót chén trả a không có điểm nhãn lực d ư ớ i đồ vật hắn lại đối cơ hằng nghị phất tay ra hiệu cười nói không cần bối rối chớ tự loạn trận c ư ớ c việc nhỏ việc nhỏ mà thôi v ớ i lúc hôm nay điện hạ có một trận tết tối ta đi về sau bảo hắn biết một tiếng điện hạ tự có biện pháp vất vả cơ tự thừa đưa tới tin tức này đêm nay cơ tự thừa ngay tại ta cái này sòng bạc bên trong h à o hào chơi nếu là thua liền ghi tặc ta sổ sách dưới chơi cái tận hứng chính là cơ hằng nghị sửng sốt một chút lập tức mừng rỡ liền vội vàng hành lễ đa tạ nhị ra bốn như ý sòng bạc đến trạm v ạ n tối dưới đáng giá công phu tông r trách trong ra Triệu ra i tới tin tức là cao gia sản nghiệp, phụ trách chấn giữ điền liền cái, cười nói, ệ đệ u thu huynh Cậu suy Kỳ Kỳ An cao cao cao An tay bọn sản chấn bên tương phen nghĩ, án. Hắn hướng thủ tức thị Tây một một hạ phụ hồ. chắp h vào là là báo cáo đáp cấp xem m a y này cái sách, có hoạch. kinh n xà là đã thảo thật thu t kế ô chính tự bên trong có người cấu kết tam hoàng tử đây là hôm qua triệu kỳ an cùng c ậ u tương tây dạ đàm thời điểm liền đã xác định sự t ì n h nếu không phải có tông chính tự nội bộ người phối hợp như thế nào che được hoàng điền bị xâm chiếm sự tỉnh hôm nay như vậy hơi tìm tòi quả thật có thu hoạch bất quá ta vốn cho rằng cấu kết tam hoàng tử sẽ là tự khanh anh quốc công không nghĩ tới chỉ là cái tự thừa cậu tương tây chật chật hai tiếng dường như có chút đáng tiếc hôm nay muốn tra cái tia sổ ghi chép thư khố chiến trận nếu là anh quốc công trong lòng có quỷ tự nhiên không có khả năng đáp ứng nhưng lão gia hỏa kia lại là mở rộng cánh cửa tiện lợi tự nhiên cũng liền không có h i ể m khích triệu kỳ an lắc đầu nói quốc công gia chưa hẳn không biết nơi này đầu chuyện ẩn ở bên trong cậu tương tây càng là khẳng định cười nhạo nói làm sao có thể không biết lao hồ ly này hắt chủ tớ hai người vừa nói chuyện một bên đi ra ngoài v ừ triệu kỳ an h người, người môn, người người. đứng ố i i vững chào sau đó ngầm đầu có chút ngoại ý muốn nói đã là hết giờ làm việc hạ quan cho là ngươi hôm nay đã trở về cơ lễ nguyên lắc đầu cười nói đây không phải bị người nhờ vả cố ý tới tìm triệu tự thừa ngươi a thì ta triệu kỳ an rất là n g h i hoặc cơ lễ nguyên nói ra đêm nay cái này kinh đô thành có hai trận tiệc tối nhất là thịnh đại kinh trung bách quan lớn nhiều điệu tại hắn dừng lại một lát cười t ủ n g tìm ánh mắt rơi vào triệu kỳ an trên thân mà v ừ a lúc cái này hai trận tiệc tối chủ nhân đều sai người cho bản công mang theo lời nói hỏi một chút triệu tự thừa phải trăng nể mặt phó ước triệu kỳ an tâm bên trong lập tức hiểu rõ nhưng trên mặt lại là giả bộ hồ đồ không biết cái này hai trận yến hội chủ nhân đều là ai cơ lễ nguyên giảm thấp xuống t i ế n nói cái này hai vị đều là hoàng tử nhị hoàng tử cơ hạ vũ tam hoàng tử cơ vân duệ nhìn n g u y ê muốn đi đâu một nhà Khi、thật hôm nay cái này hai trận tết tối triệu kỳ an cũng sớm đã biết được chỉ bất quá hai vị này giữa hoàng tử minh tranh ăn đấu triệu kỳ an vốn cho là mình tạm thời còn tiếp xúc không đến với lại hôm nay trước đó cái này hai vị cũng không một người đem tiếp mời đưa tới phủ công chúa bên trên triệu kỳ an không nghĩ tới giờ phút này hai người vậy mà toàn thông qua anh quốc công tới mời hắn đây rõ ràng là hai vị hoàng tử lâm thời khởi ý xem ra hôm nay triệu kỳ an náo ra cái kia động tĩnh đã truyền ra hắn không có lập tức tỏ thái độ mà là chắp tay hỏi quốc công ra đêm nay muốn đi phó ai yến anh quốc công cơ lễ nguyên cười ha hà nhị điện hạ thở nhỏ cùng bạn công thân cận minh bạch mặt khác b ả n công cảm thấy triệu tự thừa đêm nay hẳn là theo b ả n công cùng nhau đi dự tiệc dù sao đêm nay nhị điện hạ bên kia người cái kia anh vợ cũng tại tịch đương nhiên trọng yếu nhất chính là cơ lễ nguyên tiêu dung không giảm chỉ là có chút mở mắt ra nhìn thoáng qua triệu kỳ an sau lưng đám kia thủ hạ nói ra tam điện hạ bên kia tối nay mời ngươi đi qua sợ là kẻ đến không thiện à. c ầ u tương tây nói không sai cái này anh quốc công là cái lao hồ ly triệu kỳ an chắp tay nói quốc công ra sợ n u ô n là cái kia nhị điện hạ bên kia hạ quan huấn về trước đi thay quần áo khác câu trả lời này chính là đáp ứng xuống cơ lễ nguyên nụ cười trên mặt lập tức càng sâu gật đầu nói hẳn là hẳn là bản công chức tùy ngươi hồi phủ ngược lại là cũng mượn ngươi xe ngựa kia cùng nhau đi như thế nào triệu kỳ an không có cự tuyệt đáp ứng có quốc công ra thay dẫn tiến tự nhiên là không thể tốt hơn muốn trở lại phủ công chúa bên trên về sau anh quốc công được mời đi tiền đường lo pha trả cậu tương tây theo triệu kỳ an đi tới hậu viện để thấp t â m thanh hỏi ân chủ ngài tại sao đáp ứng dự tiệp n h à hắn đúng là không hiểu vốn cho rằng lấy ân chủ tính tình hẳn là nhà ai yến cũng không đi nhà ai tịch cũng không ăn nhưng không nghĩ tới triệu kỳ an lại là tuyển nhị hoàng tử h ế n hội phó ước chương tám mươi tám dự tiệc chương tám mươi tám dự tiệc chỉ là nhớ tới một sự kiện chuyện gì đã anh quốc công là nhị hoàng tử người h ắ n sao lại không biết tam hoàng tử điều k h i ể n cao ra xâm chiếm hoàng rộng sự tình vì sao mặc kệ triệu kỳ an cái này đ ề điểm một câu cậu tương tây lập tức liền muốn minh bạch mặc dù tông chính tự khoản bị động qua tay chân cậu tương tây mang người một ngày liền có thể nhìn ra đầu mối không có lý do anh quốc công đảm nhiệm tông chính tự, tự khanh nhiều năm như vậy lại hồn nhiên chưa quyết đạo lý nguyên bản cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên cậu tương tây ngay từ đầu sẽ cho rằng anh quốc công là tam hoàng tử người hiện tại anh quốc công đã tại triệu kỳ an trước mặt triển lộ lập trường tự nhiên cũng liền loại bỏ hiểm nghi nhưng hắn nếu là nhị hoàng tử người không có lý do nhị hoàng tử sẽ không biết được biết được nhưng không hề làm gì cái này rất kỳ quặc cầu tương tây tinh tế suy nghĩ đắp đương kim triều đình có hy vọng nhất tranh đến chữ quân tri vị chính là cái này hai vị hoàng tử nhưng thái tử cuối cùng chỉ có một vị nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử ở giữa t ử không q u a n l ư ợ n g mà nhị hoàng tử đã rõ ràng tông chính tự bên trong chuyện ẩn ở bên trong lại án binh bất động hoặc là không có niềm tin tuyệt đối hoặc là, là đang chờ đợi thời cơ nói đến chỗ này hắn bừng tỉnh đại ngộ vạn thọ y ế n a vạn thọ y ế n hậu mời lập đông cung đây là trong t r i ề u bách quan ngầm hiệu lẫn nhau tín hiệu bây giờ hai vị hoàng tử ngoại sáng trong tối đấu pháp đều hành quân lặng lẽ r i ê n g phần mình nghỉ ngơi lấy lại sức tựa hồ cũng xác nhận cái tín hiệu này độ chuẩn xác triệu kỳ an nói bổ sung có lẽ cái này nhị hoàng tử mình cái mông cũng không sạch sẽ cho nên cái này ai cũng không muốn đi bóc mở ra cũng chỉ là lưỡng bại c ầ u thương cái này ba loại tình huống đều là có khả năng vây phân đến tột cùng là loại nào đi gặp nhị hoàng tử cũng đã biết mặt khác cái này triều chính đều truyền nhị hoàng tử có thánh đức thiên tử chi phong chính là cái này đại cản hướng trùng Triệu tại trước tay viện, Kỳ An đến tại trước viện, lòng bàn c hai ạ m vào trên c ử v ệ người nói n khẽ, ta c ũ là này muốn nhìn một nhìn chút, cái này cơ ở n minh quân. g l ngồi à y d ư ờ n như tự nói,、lại、như là nói cho cậu tương ngay năm. Đợi triệu kỳ an thay đổi quan phục, đổi một thân thường nhanh liền cùng anh quốc công cùng nhau rời đi công chúa, đi phó nhị hoàng tử hai người n cho thay phục, hoa phục phụ chúa, phó Hai tự Tây Triệu một rất tử tiệt tối. lại Đợi đổi đổi rời đi đi là cậu quốc sau, g y Kỳ về chung một chiếc xe ngựa trong b h ù n g xe chỉ có triệu kỳ an cùng anh quốc công cơ lễ nguyên hai người cơ lễ nguyên ngẳng đầu nhìn b u ồ n g xe này vốn cho rằng vị này triệu gia tiểu tài thần gia xuất hành nhất định phô trương cực lớn thật không nghĩ đến ngoại trừ một tên đánh xe lão buộc bên ngoài ai cũng không mang cái này xuất hành xe ngựa cũng không có trong tưởng tượng như vậy giường cột chạm trổ ngược lại là chất pháp đơn sơ hắn còn có một chút tiếc gối vốn nghĩ cọ triệu kỳ an xuất hành nghi trượng lúc lắp uy phong đầu hiến chất sao không thấy bên cạnh ngươi vị kia cầu tiên sinh tùy hành cơ lễ nguyên chú ý tới chuyến này triệu kỳ an ai cũng không mang không khỏi hiếu kỳ phải hỏi một câu hắn coi là cầu tương tây là triệu gia an bài cho triệu kỳ an phụ tá khắc khanh chuyên môn phụ trách vì hắ đ ư ờ n cơ lễ nguyên lại cười nói cậu tiên sinh quá lo lắng nhị điện hạ xưa nay là bình dị gần gũi vãng lai tân khách cũng đều là nho nhã chi sĩ cho dù có một chút không thoải mái xem ở nhị điện hạ trên mặt cũng quả quyết sẽ không phát sinh những cái gì ngoài ý mến triệu kỳ an ngược lại là có chút kỳ quái phải xem một chút cơ lễ nguyên gặp cái này lao quốc công nói lời này lúc thần sắc không giống làm bộ lúc này mới phát giác nguyên lai hắn thật sự không biết cầu tương tây vị này thiết miệng thám hoa linh cầu quan cái này kỳ quái tuy nói tông chính tự ở vào triều đình bên liên giới không chạm đến trung tâm quyền lực nhưng anh quốc công tốt xấu là cái quốc công lại có tam phẩm tự khanh quan thân ít nhất là có thể đi vào triều hắn hỏi quốc công ra chúng ta tông chính tự đồng liêu cần phải đi triều hội a cơ lễ nguyên chỉ cho là triệu kỳ an mới vào con trường đối với mấy cái này hiếu kỳ cười ha hả giải thích nói cái này muốn đi triều hội cần ngũ phẩm trở lên quan viên hiện chất hiện tại còn không đi được bất quá chiều này sẽ cũng không có gì tốt chơi b u ồ n công vừa về kinh đô cái kia mấy năm ngược lại là còn đi nhưng chiều này sẽ đi mười lần cũng chưa chắc gặp được bệ hạ một lần trong chiều có cái gì quyết nghị cũng không có b u ồ n công nói chuyện phần mỗi ngày đi chiều hội liền là làm đứng mấy canh giờ b u ồ n công cái này tay chân lẩm cẩm ở chỗ đó không chịu được may mắn là lúc đó hoàng thượng chưa đi tiên sơn tu luyện cầu tiên ta đã dâng vài tấu trương lên hoàng thượng hoàng thượng cảm thương ta tuổi cao ân chuẩn cho ta miễn vào chiều hội mới bất được chút khổ cực hắn nói lời này lúc trên mặt hơi có chút tự hào triều đình này bên trong ai có thể giống như hắn có thể đem tấu trương không trải qua ngô tương tay trực tiếp đưa tới trước mặt bậy hạ đi triệu kỳ an lập tức bừng tỉnh không còn lên tiếng tính toán thời gian anh quốc công bị triệu hồi về kinh đô thành đều là thiên võ hai mươi năm sự tỉnh mà cầu tương tây là thiên võ ba mươi sáu năm tháng hoa khó trách không biết năm đang lúc hoàng hôn đèn hoa mới lên trên dòng sông nội thành chạy dài qua nửa thành phố kinh đô vài chiếc thuyền hoa đang c h ậ m chậm lướt trên sông thuyền hoa bên trên ca sĩ nữ tiếng hát du dương chuyển đến trên bờ để cho người ta nhịn không được say mê trong đó mà tiếp giáp trong lúc này thành sông đường phố bên trên đứng lặng lấy một tòa cao lớn kiến trúc tối nay không ngừng có xe ngựa đi qua từ trên xe bước xuống một vị lại một vị quần áo lộng lấy người tại gã sai vật ân cần tương ứng dưới tiến nhập nhà này cao lầu bên trong khi một cú một mạc xe ngựa dừng ở kiến trúc này trước lúc cái kia vừa mới còn đem quý khách khuôn mặt tươi cười đón lấy mời đến đi gã sai vật lập tức đổi một bộ s á t mặt không có ý tứ đêm nay trích tinh lâu có khách quý đặt bao hết tha thứ không tiếp đại khách lạ chờ một chút chờ một chút chúng ta cũng là thủ mời cơ lễ nguyên vội vàng xuống xe ngựa xuất ra t i ế p mời đưa tới cái kia gã sai hầu nghi phải xem một chút quần áo keo kiệt cơ lễ nguyên cơ lễ nguyên không có mặc q u a n phục trên thân thường phục càng là phổ thông tuy là sạch sẽ nhưng tắm đến đều cởi sắc và áo chỗ còn có một cái bên trong bổ nhìn xem giống như là cái bình thường tiểu l ắ o đầu thật sự là khó mà đem hắn cùng quốc công hai chữ liên hệ với nhau đúng tại lúc này trên xe ngựa triệu kỳ an cũng đi theo xuống xe ngựa cái kia gã sai vật nguyên bản còn muốn cầm thiệp mời đi và hỏi một chút nhưng vừa nhìn thấy triệu kỳ an lập tức một cái giật mình cả người thái độ tới cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn nguyên lai、like、là quý khách quý chân đặc tiện tiểu h ế m thật sự là rồng đến nhà tôn quý khá chương á i t i thái giống ê u ruột. rất thấy cha độ ân cần, rất giống là tám mươi chín hóa ra tiểu lâu này là của nhà ngươi ạ chương tám mươi chín hóa ra tiểu lâu này là của nhà ngươi ạ nguy lâu cao bác xích thụ khả trích tinh thần m với lại cái này trích tinh lâu bên trong còn có rất nhiều danh nhân tranh chữ bút tích thực cùng trên thị trường hiếm thấy sách quý bản độc nhất cái này đến kinh đô thành văn nhân phàm là trong túi có mấy cái tử đều muốn vào cái này trích tinh lâu ngồi một chút nhưng cái này trích tinh lâu cũng không phải ai cũng có thể đi vào Tiến v thao thao một bộ này quá trình triệu kỳ an so ai biết rõ hơn lao quốc công không có chú ý triệu kỳ an không thích hợp sắc mặt một bên lặp đi lặp lại lẩm bẩm nguy lâu cao bác xích thủ khả trích tinh thần cái này nửa thiên tàn thơ còn vừa cách cái k i a gật gù là ý thơ hay a thơ hay tự lâu này đông ra coi là thật có kinh thế thi tài triệu kỳ an cởi khổ Thì thật tiểu lời này ngược cũng c là h lại để triệu kỳ an có chút ngoài ý mớn a quốc công gia hẳn là biết được cơ lễ nguyên nắn nuốt dâu rịa dương dương tự các đạo ở những người khác châu ấy lâu này phía sau màn đông ra là thân phận t h ầ n bí. nhưng bản công tốt xấu là quốc công tự nhiên là biết được chút nội tình hắn ngay từ đầu còn muốn bán chút cái nút nhưng đợi nửa ngày gặp triệu kỳ an thờ ơ mình không nhìn được trước giảm thấp xuống tiếng nói nghe nói là bạch lộc thư viện an thủ đạo an viện trưởng có người từng gặp an viện trưởng tới này trích tinh lâu viện trưởng thật đúng là vất vả bốn triệu kỳ an tâm bên trong có như vậy trong nháy mắt đều tại do dự có phải hay không lại tìm cá nhân đến thì an viện trưởng phân một chút nổi cơ lễ nguyên cảm khai nói bất quá cũng chỉ có an viện trưởng dạng này văn đàn khôi thủ mới có thể đưa ra như thế câu thơ đến chỉ tiếc đến nay không đem này thơ b ổ s o n g mặc dù cũng có danh tiếng cực lớn văn nhân mộ danh mà đến nhưng b ổ hạ t i ê n luôn luôn t ạ m được đáng tiếc đáng tiếc hắn đập đi mấy lần miệng rất là t i ế c hận bộ dáng sau đó nhìn về phía triệu kỳ an rộng lượng đạo cái này trích tinh lâu ngày bình thường mặc dù không tiếp đại k h á c h lạ bất quá không sao bản công ty u không phải quan văn nhưng ở cái này kinh đô thành cũng coi như có chút văn danh cũng thường xuyên được mời tới đây sau này lại có cơ hội như vậy tự sẽ mang hiền chất một đường tới cũng làm cho ngươi thấy chút v i đời nhìn xem lao quốc công cái t i ê một bộ ta thế nhưng là đem ngươi trở thành người một nhà bộ dáng anh quốc công luôn cảm thấy hôm nay cái này trích tinh lâu bên trong gã sai vặt quản sự nhìn thấy mình lúc phá lệ cung kính cái này khiến hắn rất là hưởng thụ nội tâm lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn triệu kỳ an một mực đi theo phía sau hắn yên lặng quan sát đến tối nay tới dự tiệc khách nhân trong s ả n h ồn ào náo động khách uống rượu nhẹ nhàng vui vẻ anh quốc công đi ở phía trước cười ha hả nói ra lầu một này đều là chút ngũ phẩm trở xuống tiểu quan lúc đầu ngươi đến dự tiệc cũng chỉ có thể ngồi tại lầu một này bất quá nhị điện hạ cố ý căn dặn để ngươi đi lên ngươi theo bản công đến chân chính đại nhân vật đều tại trên lầu đâu nói chuyện công phu hai người dọc theo bậc thang từng bước mà lên đạo này lầu hai tiếng huyên náo lập tức nhỏ toàn bộ phòng đều lộ ra ngay ngắn trật tự hai bên sảnh đứng vài tên vệ sĩ đều là võ sĩ có thực lực không tầm thường mà trong thính đường bày biện mấy chương cái bản trên bàn rượu ngon món ngon rực rỡ mươn màu ngồi xuống tân khách cũng đều là khí chất không tầm thường trật có cùng bên cạnh người giao lưu cũng đều đem thanh âm ép tới trầm thấp triệu kỳ an cùng anh quốc công đến một lần chỉ nghe trong thính đường chuyển đến một tiếng cởi mở tiếng c ư ờ i nhà ta m ộ i thế tới nay ông thanh vừa ra trong thính đường đám người cùng nhau hướng phía triệu kỳ an xem ra triệu kỳ an n g mở đầu lên tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy chủ tọa phía trên một tên thân mang áo b à o tím nam nhân chính cười m ỉ m đến hướng phía hắn gác cái này áo b à o tím nam nhân đương nhiên đó là đêm nay tại hiến hội chủ nhân nhị hoàng tử cơ hạ vũ cái này thân mật xưng hô để triệu kỳ an hơi nhữ lên lông mày nhưng hắn rất nhanh khôi phục như thường t h ầ n sắc không nhanh không chậm đến hướng phía nhị hoàng tử đi đến đợi đến trước người sau không mình hành lễ thần triệu kỳ an gặp qua nhị điện hạ cách rất gần cũng liền nhìn càng thêm rõ ràng vị này nhị hoàng tử bộ dáng cơ hạ vũ tuy là hoàng tử nhưng bây giờ đã qua tuổi ngũ tuần thái dương tóc có chút hoa dâm mặc dù nhìn ra được có tỉ mỉ bảo dưỡng nhưng khỏe mắt vẫn là lên chút nếp nhăn hiện ra có chút vẻ g i à n mua bây giờ bệ hạ đã nhanh muốn tám mươi tuổi mấy vị hoàng tử niên kỷ đều tương đối lớn triệu kỳ an cùng cơ hạ vũ tuy là ngang hàng nhưng cơ hạ vũ niên kỷ so với phụ thân của hắn triệu vạn Kim cũng nhỏ không được mấy tuổi. triệu kỳ an tại kinh mười năm nhìn thấy vị này nhị hoàng tử số lần cũng không nhiều phần lớn đều là cung yến thời điểm cách thật xa gặp một chút bất quá trong ấn tượng nhị hoàng tử an nói c o i ý tứ làm chuyện gì đều đâu ra đấy nhưng hôm nay gặp lại lại là hồng quang đầy mặt trên mặt cũng là cười t ù n g tịm cả người đều nhìn hỏa khí rất nhiều xem ra nhị hoàng phi có bầu sự tình để nhị hoàng tử tiêu tan trong lòng tích tụ chi khí nha triệu kỳ an vốn định gặp cái l ễ sau liền tìm cái vị trí thấp nhất tòa h ạ hắn đêm nay không nghĩ náo ra động tính gì đến nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là cơ hạ vũ đúng là đứng dậy kéo qua triệu kỳ an vay đối trong bữa tiệc mọi người nói chư vị có lẽ không biết ta cái này m ộ i tế thế nhưng là cái này trích tinh lâu đông ra hải thanh tối nay ta đến ngơi ư cái này cổ động có phải hay không nên đưa chút rượu đến cái này dường như đ ù a dỡn một câu lại làm cho mọi người tại đây nao nhao kinh ngạc ghé mắt cái này trong kinh bát đại quán rượu tự nhiên là nghe tiếng xa gần mà cái này trích tinh lâu là những năm gần đây mới thanh danh quật khởi phía sau màn đông ra càng là thân phận thần bí chúng thuyết phân vân ai có thể nghĩ tới lại sẽ là trước mắt thanh niên này nếu bàn về giật mình nhất vậy dĩ nhiên là cùng triệu kỳ an một đường tới anh quốc công l ã o đầu từ trận to mắt nhìn triệu kỳ an bóng lưng một hồi lâu miệng n u chết i một hồi lâu mặt mò thẹn phải là đỏ bừng hắn vừa mới trong lòng còn tại trò cười triệu kỳ an có tiền cũng vào không được cái này trích tinh lâu còn nói tương lai muốn nhiều dẫn hắn tới đây thấy chút việc đời hóa ra toàn bộ t i ể u lâu đều là của ngươi ạ chương chín mươi người chưa đến âm thanh tới trước chương chín mươi người chưa đến âm thanh tới trước trích tinh lâu cũng không tại triệu thị thương trong phường toàn bộ kinh đô thành hiếm có người biết được đây là triệu gia sản nghiệp bây giờ tại dạ tiệc này bên trên nhị hoàng tử một lời nói ra lại không biết mang là tâm tư gì triệu kỳ an không làm phản bác sắc mặt bình tĩnh nói trong nhà sản nghiệp ta xưa nay chưa từng hỏi nhiều bất quá đã nhị điện hạ mở vi vài hũ rượu ta vẫn là có thể làm chủ người tới hắn một tiếng k h é t gọi trong bữa tiệc hỗ trợ bưng thức ăn rót rượu bọn sai vặt nhau nhau thì lên hướng triệu kỳ an không mình hành lễ đâu ra triệu kỳ an phân phó nói chớ bảo điện hạ thấy không phăng khoáng đem trong tiệm tất cả túy tiên n h ư ỡ n g đều chuyển đến là đâu ra trích tinh lâu có tam tuyệt c ả n h tuyệt rượu tuyệt món ăn tuyệt trong đó cái này rượu tuyệt nói chính là trích tinh lâu bên trong túy tiên ngưỡng triệu kỳ an nói chuyện muốn đem trong tiệm tất cả túy tiên ngưỡng đều chuyển đến trong lúc nhất thời trong bữa tiệc không ít h ả o t i ể u chi nhân con mắt nhào nhào phát sáng lên có thể cùng nhị hoàng tử cùng bản cộng ẩ m không khỏi là cái này trong kinh chân chính quan lớn quyền quý nhưng bọn hắn nghe được cái này t ù y tiên n h ư ợ n g ba chữ lúc ánh mắt bên trong cũng không khỏi toát ra hướng về c h i sắc bây giờ cái này đ ạ i càng hướng rượu mặc dù đã có c h ư n g cất cất rượu hình thức ban đầu nhưng bởi vì kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn công nghiệp không thành thục đẳng nguyên nhân tủ ra tới rượu mặc dù vi cảm giác càng nồng nặc nhưng lại mất nguyên bản lên men lên rượu phong bị có thể uống đến người tới ít càng thêm ít trên thị trường thịnh hành vẫn là số độ thấp rượu đủ, hoàng tử loại hình rượu. dưới loại tình huống này một cái công nghệ thành nhật hương vị cam thuần túy úc nhưng lại số độ kỳ cao rượu chạy vào thị trường có thể nói là hàng duy đà kích vốn rồi trong rượu này tiên phẩm danh s ư ơ n g túy tiên ngưỡng còn lại rượu lại uống liền như là tẩy n ổ i nước một dạng gọi người khó màn u ố t xuống nhưng hết lần này tới lần khác cái này trong kinh bát đại quán rượu duy chỉ có trích tinh lâu quy cũ nhiều nhất mỗi ngày chỉ bán hai mươi ấm say tiên ngưỡng bán hết mới thôi tới trước được trước lại có quyền có thế cũng là vô dụng bởi vì rượu này là công phẩm trích tinh lâu hàng năm cung ứng trăm cân túy tiên ngưỡng cung cấp trong cùng được thiên tử ban thường trữ cung cấp tại trên trích tinh lâu thử hỏi cái này kinh đô thành ai q u y ề n thế có thể to đến quá t h i ê n tử mà cũng đình ngự d ư ợ u bốn chữ này để càng nhiều người đối với cái này d ư ợ u xu thế chi như bây giờ cái này trên chợ đen thúy tiên n h ư ỡ n g giá trị đã bị xào đến trăm lượng một bình giá trên trời cũng chính bởi vậy khi triệu kỳ an nói ra muốn đem trích tinh lâu tất cả thúy tiên n h ư ỡ n g đều chuyển đến lúc đang ngồi không ít người đều chân p h â n thoáng một p h á t đối vị này triệu phò mã cũng đổi cái nhìn không ít cơ hạ vũ có chút giật mình nói triệu kỳ an lại là đáp không đau lòng không đau lòng bất quá nói dẫn thôi hải thanh không cần coi là thật điện hạ đã có phân phó thần tự nhiên chăm chú triệu kỳ an lời này ngược lại là chăm chú cái này tuy tiên ngưỡng bán được đắt đi nữa với hắn mà nói nói trắng ra cũng chỉ là lương thực n g ư ỡ n rượu hắn vừa thu thập t r o n g kinh không ít lương hành được so với bình thường giá cả còn thấp hơn liêm rất nhiều lượng lớn lương thực cất rượu chi phí t h ì càng không đáng giá nhất tới húng chi chớ nhìn cái này phòng nhiều người một chút đánh giá cũng không cao hơn năm mươi người coi như một người uống tam cân lại có cái gì h ả o tâm đau cơ hạ o vũ lộ ra tiếu dung nhiệt tình càng sâu mấy phần lôi kéo triệu kỳ an nói ra chớ đứng đầy nói chuyện đến ngồi bên cạnh ta triệu kỳ an liếc qua a n quốc công bên kia từ chối nói điện hạ thần v u a luận n i ê n kỷ lịch duyệt đều không kịp đang ngồi chư công không dám cao cư thợ tọa cơ hạ vũ cũng không thèm để ý cái này trên ghế đều là người trong nhà không giảng cứu những này ngươi như để ý ta cái này liền để cho người ta rút lui này bàn đổi lấy bàn tròn không có chủ thứ ngươi đây nhưng hài lòng lời nói đều nói đến mức này nếu là tối nay không có ý định cùng nhị hoàng tử vạch mặt đã là không tiện cự tuyệt triệu kỳ an đáp ứng xuống đợi quán rượu gã sai vật tới đổi cái b à n lại lần nữa bên trên một lần món ăn mới lại chuyển đến từng vò từng vò túy tiên nưỡng đắng người lúc này mới ngồi xuống lần nữa triệu kỳ an cũng liền ngồi ở cơ hạ vũ bên người cơ hạ vũ là tốt rượu người túy tiên nhưỡng vừa lên bàn liền không kịp chờ đợi trước tiên cần phải rót cho mình mấy chén đợi vài chén rượu vào trong b ụ n g sau trên mặt liền cũng có đỏ hứng hắn hỏi ngọc chân sao không có cùng người đến nàng yêu thích nhất là cái này náo nhiệt trường hợp triệu kỳ an n ằ m chén rượu lặng lẽ nói nàng gần đây thân thể không được tốt bệ hạ yêu thương nàng đưa nàng tiếp đi trong cung để ngũ hầu tiên t u ế vì ngọc chân điện hạ chữa bệnh cũng duy trì có đối ngọc chân phụ hẳng có thể có từ phụ một mặt nha cơ hạ vũ khé thở dài một tiếng. lời này mất cảm triệu kỳ an chỉ coi không nghe thấy cũng không tiết tra bất quá cơ hạo vũ rất nhanh liền tròn trở về cười nói bất quá cũng là cái này trong cung ai không thích ngọc chân đâu chớ nhìn ta cùng lão tam tranh lợi hại nhưng đối với ngọc chân đều như đồng bào mội bình thường trong cung nếu có bán thưởng ta cũng thường xuyên để cho người ta mang một phần đưa đi p h ụ công chối đi nói đến đây mấy hắn lại có chút đáng tiếc bất quá tối nay ngọc chân không có tới không nhìn thấy nàng say múa đáng tiếc ta còn từ trong cung mang đến tốt nhất nhạc sĩ triệu kỳ an nhữ mày nhà ai k sẽ để cho mội ngay trước thần tử thuộc hạ mặt đi múa một khúc cơ hạ o vũ ở ngay trước mặt hắn nói những này chẳng lẽ đang thử thăm dò cái gì nghĩ đến đây trên mặt hắn rõ ràng chạy ra vẻ không vui quả nhiên cơ hạ o vũ tuy là mắt say lờ de m e ly nhưng lúc này lại lập tức vòng vo chủ đề cười nói không nói cái này đến ta vì ngươi giới thiệu vị này là hộ bộ thượng thư lý huyền trương vị này là hình bộ thượng thư càng k i ệ phương quốc tử giám tế t i ể u tôn tư lộ cơ hạ o vũ vì triệu kỳ an nhất nhất giới thiệu một bàn này t â n khách mỗi một vị đều là trên triều đình hết sức quan trọng đại nhân vật lục bộ thượng thư tới hai vị còn lại trong triều chức vị quan trọng quan viên cũng không ít ở đây mà những quan viên này tuyệt đại đa số đều là ngô đảng một phái những người này tuy là quan to lộc hậu nhưng t r i ề u đình có là có thể dự bị nhân tuyển của bọn hắn một khi chết hai ba ngày thời gian ngô tương liền sẽ nâng đỡ mới tâm phúc thợ ư n g vị bọn hắn phía sau từng cái môn phiệt thế ra cũng sẽ tuyển không thể không nói hoàng tử cơ h ạ vũ lưng tượng ngô tương tại hướng trong cục lực k h ô n g chế làm mấy vị k h á c hoàng tử theo không kịp triệu kỳ an từng cái nâng chén ra hiệu trong lòng lặng yên suy nghĩ nếu là kêu gọi t ê u vệ đem tối nay trích tinh lâu một nổi bừng có phải hay không liền có thể thay đổi triều đại bất quá cũng chỉ là trong lòng nói đ ư ợ thôi mới người đại diện chiều cục loạn không được hai ngày liền sẽ khôi phục bình thường đợi một vòng giới thiệu xong về sau triệu kỳ an chú ý tới đám người đua không động mà cơ hạ vũ bên tay phải còn giống một vị trí trong lòng của hắn rõ ràng là ai không có tới nhưng trên mặt vẫn là giả bộ hồ đồ nhị điện hạ thế nhưng là còn có người chưa đến cơ hạ vũ cười nói còn có thể là ai tất nhiên là người cái kia thân cứu h ì n h vừa dứt lời chỉ nghe thang lầu bên kia t r u y ề n đến đăng đăng đ n gấp g gáp bước chân á phụ á phụ con thế nhưng là đến chậm thanh âm này mang theo tha thiết lo lắng tuy là giọng nam thanh âm nhưng cũng em thai động lòng người cái này kinh đô thành tiếng ca tuyệt vời nhất ca sĩ nữ tại thanh âm này dưới cũng là kém mấy phần nhưng trong bữa tiệc đám người nghe được thanh âm này lúc lại đều cá thu l ô n g mày mặt căm ghét chi sắc không tưởng nổi chương chín mươi một tham lang cơ thanh không chương chín mươi một tham lang cơ thanh không triệu kỳ an vừa nghe đến thanh âm này cũng không khỏi những mày hướng phía đầu bậc thang bên kia nhìn lại chỉ nghe đăng đăng đăng vài tiếng vội vàng tiếng bước chân có một người vội vàng chạy đến xuất hiện tại lầu hai phòng tầm mắt của mọi người ở trong hắn mặc một bộ trường bào xanh đen tóc dài đến thắt lưng được bục lỏng bằng dây bột tóc trên tay trái treo một viên nhẫn khảm ngọc đỏ tạo nên vẻ ngoài phong khoáng và không bị g à n buộc lông mày hắn như dãy núi xa xa đôi mắt như những vì sao lấp lánh da thị tinh t tế tỉ mỉ như tuyết lại so nữ tử còn muốn trắng tích chân mềm khuôn mặt hình dáng như tỉ mỉ tạo hình hoàn mỹ rõ ràng là nam tử lại hiển thị rõ âm n u chi đẹp với lại đẹp đến mức đủ để cho kinh đô thành tuyệt đại đa số nữ tử đều tự ti mặc cảm đây cũng là triệu kỳ an cứu hình đương kim thiên tử dưới gối vị thứ tư hoàng tử một cơ thanh không chín thiên võ hoàng dòng dõi bên trong cũng chỉ có tứ hoàng tử cơ thanh không ngọc chân công chúa cơ lạc giao huy ngội này hai người nhất là tuấn mỹ dù sao bọn hắn mẹ đẻ chính là vị kia trinh quý phi năm đó đó là để sớm đã vô tâm hậu cung sự tình thiên võ hoàng đang chọn tú nữ lúc chỉ gặp một mặt liền tâm tâm niệm niệm khó mà quên chỉ cảm thấy trăm hoa thất sắc đ ộ c đưa nàng một người điểm vào trong cung trình độ sau đó càng là liên tiếp thăng lên số phẩm lấy một giới quận trưởng c h i nữ nhảy lên trở thành trong hậu cung địa vị gần như chỉ ở hoàng hậu phía dưới tây cung nương nương t r i n h quý phi bụng muốn nói không chịu thua kém cũng là không chịu thua kém dù sao hậu c u n g phi tần ba ngàn duy chỉ có một mình nàng vì thiên vũ hoàng sinh hạ hai tên dòng dõi nhưng muốn nói bất tranh k h cũng đúng là bất tranh k h ngọc chân công chúa cơ lạc giao là cái gì tính tình triệu kỳ an xem như đã linh giáo rồi. mà hắn vị này cứu m i n h cũng không có tốt đến đâu tới lui bất quá cùng ngọc chân so vị này cứu m i n h tính tình lại hoàn toàn hoàn toàn tương phản nói dễ nghe chút là không có chút nào nhân quân trí tướng nói khó nghe chút liền là khúng núng định bợ không cần mặt mũi chỉ có một bộ tốt túi ra lại cùng đầu chó ghẻ giống như nhưng có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi thiên võ hoàng đối với những khác hoàng tử hoàng nữ đều mặc kệ không hỏi nhưng là duy chỉ có đối trình quý phi sinh hạ cái này một đôi con cái có chút sử ái tại cơ thanh không tuổi nhỏ lúc từng lén lút tiến vào trong điện kim loan ngồi ở kia trên lau nghỉ học bệ hạ bộ dáng tại cái kia phóng khoáng tự do Thì độc học sĩ đem cáo đến thiên học chạm độc đem đến cáo sĩ v õ võ hoàng trước mặt. thiên võ hoàng không những không sinh khí, ngược lại, ha ha to phải to ngược nói n trước mặt, một cười câu, lại kẻ à y giống đúng ta, sau đó đúng là không có b ấ t kỳ cái nói thời gì xử phạt. Nếu năm sớm mấy đầu i ể m cơ cũng c thanh không, cũng là n cụ c h ị hắn ọ c cũng có chuyện, thức được không ít chỗ hơn người. Nhưng dần dần dần dần hiểu h ít trô lẽ là lấy ý mẫu t ộ chơi xuất t ầ n căn bản tham dự không đến đoạt đích tranh vị trong sự tình ăn đích c bắt tham đoạt h dự sự đi. đầu vị Vậy là, bắt đầu chơi. cơ thanh không triệt để từ bỏ việc học trở nên không có việc gì chơi bời lêu lỏng càng là đ á m chìm nữ s á c yêu nhất tại mình trong điện xử lý cái gì vô già đại hội trong cung cung nữ bị hắn hh không ít thậm chí có chuyển nôn hắn cùng trong hậu cung một ít phi tần cấu kết đại thần trong triều xem hắn như bùn não cung nga thái g i á m đối với hắn e sợ cho tránh không kịp các nôn quan càng là xem hắn vì thủ khấu mỗi ngày bên trên t r o n g tấu chương không thể thiếu vạch tội tứ hoàng tử h ọ a loạn cung đình chỉ tiếc đương kim thiên tử mặc kệ không hỏi không để ý tới mà tại trong hai năm này theo đoạt địch tranh vị sự tình càng ngày càng nghiêm trọng vốn chỉ là âm thầm phân cao thấp cho tới bây giờ cơ hồ bậy tại bên ngoài bốn vị này tứ hoàng tử tự cảm thấy mình tranh vị quân vương vô vọng chán vỗ lại nghĩ ra một kế hoạch lạ lùng gây rối loạn là đầu nhập vào nhị hoàng tử nếu chỉ là đầu nhập vào cũng là không gì đáng trách không thể nói trước còn có người khen hắn một câu thông minh dù sao nhị hoàng tử là có hy vọng nhất trở thành chữ quân nhân tuyển nếu thật sự kế thừa đại thống chắc chắn sẽ không đối xử tồi với hoàng đệ đã hỗ trợ phong thưởng cho hắn làm một hoàng tử tự do cũng là một lựa chọn tốt nhưng tứ hoàng tử đầu nhập hôm đó lại là để cho người ta vì hắn chế hài nhi quần áo mặc tiểu hai tử cá hiếm liền đi nhị hoàng tử văn hoa điện nhìn thấy nhị hoàng tử liền kêu khóc cá ph để nhị hoàng tử vì hắn bao khỏa tá lót thể về sau muốn lấy đối đ a i phụ hoàng một dạng lễ nghi đối đ a i hắn cái này đúng sao đối m i n h trưởng lấy cha lễ đối đ ã i đôi kia thiên võ hoàng lấy cái gì lễ nghi đối đ ã i chưa bao giờ nghe thấy chắc hẳn tương lai cũng sẽ không lại có chuyện như vậy cũng chỉ có cái này cơ thanh không có thể làm ra như thế không hợp thói thường sự t ì n h đến không cần mặt mũi thuần túy một cái vô lại nhưng cơ thanh không lại cũng không đ ư c t í mỗi ngày sớm tôi vân an nhị hoàng tử nếu muốn xuất hành hắn tất đi theo làm tùy tùng nghiễm nhiên một bộ cho săn bộ dáng nay thời gian một lúc lâu nhị hoàng tử gặp hắn thật sự là trung tâm tình chân ý thiết không giống làm bộ chỉ có thể là bóp cái mũi nhận ở dưới bất kể nói thế nào một vị hoàng tử dốc sức c ù n g hộ tóm lại là có chút dùng coi như không dùng cũng chỉ đương tiên kim mua xương ngựa cơ thanh không vừa đến lầu hai phòng ánh mắt rất nhanh khóa chặt nhị hoàng tử cơ hạ vũ nét mặt tươi cười triển lộ bước nhanh tới cũng không chê tạng trực tiếp quỳ sắt trên mặt đất r ộ n g lượng tay háo vung về, y sắc có việc đến hành đại lễ túi đầu con xuống hải nhị gặp qua á phụ nếu là tự mình cơ hạ vũ ngược lại không để ý nói không chừng còn biết nói dỡn vài câu nhưng hôm nay trường hợp này lại là long trọng. những này trò đùa có thể tùy tiện mở a cơ hạ vũ chú ý tới trong bữa tiệc mọi người sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm vội vàng bày xuống mặt đến quát lớn tứ đ ệ không phải để ngươi không cần đùa kiểu này a mau mau cơ thanh không ngần mặt một mặt vô tội thế nhưng là bốn không có gì có thể là ngươi ngay cả ta lời nói đều không nghe là a vinh cơ thanh không lúc này mới đứng dậy cái k i a t h ư ợ n g tiêu đôi mắt lưu chuyển rơi vào triệu kỳ an trên thân có chút kinh h ỉ nói không nghĩ tới mỗi tế cũng tại mỗi tế cũng là có ánh mắt biết được đầu nhập vào minh chủ triệu kỳ an sắc mặt lập tức khó coi một phương diện hắn là thật cảm thấy lúc này cùng cơ thanh không dính l i ễ u quan hệ mất mặt một phương diện khác cơ thanh không một câu đúng là trực tiếp đem hắn xem như đầu nhập nhị hoàng tử giới trướng người bên ngoài chỉ coi cơ thanh không lại phạm n g u x u ẩ n thậm chí chính hắn ánh mắt bên trong đều phản phất lộ ra thanh tịnh n g u x u ẩ n phản phất chỉ là vô tâm một câu triệu kỳ an khỏe mắt liếc qua liếc qua bên cạnh giữa im lặng một mực cười tồn g tìm uống rượu cơ hạ vũ bốn khi hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía cơ thanh không lúc trong đôi mắt thần quan chốc động tính danh cơ thanh không cốt linh ba sáu mệnh tham lang kim minh châu tự hối từ lòng trương phượng tư t trung thành không tư chất ớ t bên trong tu vi bát phẩm chuyển huyết cảnh hư không phải ký chủ phụ thuộc không thể rút ra thuộc tính đều là lao hồ ly triệu kỳ an thu hồi trong lòng suy nghĩ đứng dậy gặp thị gặp qua cứu hinh cơ thanh không vẫn như c ũ là một mặt chân thành ý cười vỗ triệu kỳ an bả vai về sau đều tại đại ca dưới tay làm việc ta cùng bội tế có thể nói là thân càng thêm thân triệu kỳ an trên mặt hiện ra một tiêu mê mang nhưng ta cái này q u a n thân không phải b ệ hạ ban cho à hẳn là hắn nghiêng đầu nhìn về phía cơ hạ vũ ánh mắt ý vị thâm trường bắt đầu là nhị điện hạ dưới ý chỉ khu khu. một câu nói kia lập tức cơ hạ o vũ trực tiếp uống một hộp rượu suýt nữa không có ho khan lên tiếng đến chương chín mươi hai ngàn lượng hoàng kim một lượng trà chương chín mươi hai ngàn lượng hoàng kim một lượng trà cũng không dám nói bậy cũng không dám nói bậy triệu kỳ an câu nói kia nói ra n g ồ i tại đối diện anh quốc công cơ lễ nguyên là giật nảy mình vội vàng đứng lên ngăn lại hắn cái này ra mặt ngược lại để triệu kỳ an có chút n g o à i ý mớn triệu kỳ an nhìn về phía cơ lễ nguyên đã thấy vị này lao q u ố c công mặt mũi tràn đầy lo lắng cái chắn mồ hôi đều đi ra không ở hướng hắn máy mắt cơ lễ nguyên là thật bị triệu kỳ an cái này lớn mật phát biểu dọa nhị điện hạ hạ chỉ phong quan lời này có thể nói a đây không phải nói nhị điện hạ ý đồ thay thế bệ hạ a đêm nay mặc dù là nhị hoàng tử một phái quan viên đến hội nhưng bạn nhất cái này trong bữa tiệc có cái tên khốn kiếp đ ê m hôm nay mà nói chọc ra nữa nha hắn mắt say lờ đờ mê ly đưa ngón tay lôi kéo lấy muốn nói phụ hoàng thích gì kỳ thật cũng đơn giản phụ hoàng hy vọng nhất không phải là cầu tiên vấn đạo a cơ lễ nguyên xoa xoa cái chán mồ hôi đối cơ hạ vũ vội vàng giải thích nói nhị điện hạ triệu tự thừa không có nhiều ý tứ chỉ là vô tâm tri ngôn cơ hạ vũ vớt vật khí từ trong ngực lấy ra theo khăn lau miệm k h o á t khoắt tay r ộ n g lượng đạo hải thanh không trải qua sự tình bây giờ mới vào q u a n trường vô tâm c h i ngôn ta tất nhiên là sẽ không trách tội nhưng người nói vô tâm người nghe hữu ý có mấy lời nếu là truyền đi tóm lại là phiền phước hải thanh đã là tại hoàng bá dưới tay làm việc sau này có một số việc hoàng bá vẫn là dạy điểm gặp cơ hạ vũ không có quái tội ý tứ cơ lễ nguyên mới lỏng một v i khí liên tục gật đầu đúng đúng đúng bản công sau khi trở về chắc chắn dạy hắn quan trường này chi đạo sau đó lao quốc công là hung hăng trường triệu kỳ an một chút ra hiệu hắn đừng có lại nói lung tung triệu kỳ an chỉ coi không thấy được cơ hạo vũ đối cơ thanh không liền không có đối triệu kỳ an như thế vẻ mặt ôn hòa tức giận nói đi ngươi cũng đừng tại cái này đừng đấy ngồi xuống ngồi xuống cơ thanh không lập tức lộ ra không đúng t h ầ n sắc không dám vi phạm là tân khách ngồi đầy ăn uống linh đình hoàng tử không có lại nhất lôi kéo triệu kỳ an nói chuyện mà là cùng cùng bàn đám đại thần trò chuyện gần nhất tình hình chính trị đương thời đang ngồi đều là triều đình quan lại hai bên lại thuộc cùng một cái p h é phái p trò chuyện lên lời nói đến tự nhiên là không gì k i ế n kỵ không ngừng cũng gây nên tranh luận làm cho mặt đỏ tới mang thai êm đẹp một cái bữa tiệc n g h i nhiên như một cái tiểu triều đình bộ g á n g nhưng cái này tiểu triệu đình lại có ba cái người ngoài cuộc một cái là một lòng cho nhị hoàng tử gắp thức ăn rót rượu cơ t h a n h không một cái là uống rượu ngẫu nhiên kẹp một hai đ u a thức ăn đồ ăn yên lặng nghe lại không phát ý kiến triệu kỳ an còn có một cái là hồn nhiên mặc kệ cái khác người đang nói chuyện gì mánh liệt mánh liệt cơm khô uống rượu anh quốc công cơ lễ nguyên nhìn ra được người đang ngồi bên trong chỉ có anh quốc công là thật b ó i bụng bất quá trò chuyện một chút chủ đề liền lại cho tới hai tháng về sau vạn thọ bữa tiệc cái này cùng năm trước thiên tử thọ thần sinh nhật có chỗ khác biệt đây chính là thiên võ hoàng đại thọ tám mươi tuổi có thể nói là cả nước chúc mừng đại sự đến giờ sẽ đại xá thiên hạ khắp trốn mừng vui bây giờ các nơi sinh thần cương đều đã lần lượt vào tới người đang ngồi bên trong ít nhiều biết chút nội t ì n h tin tức đề cập cái nào châu cái nào phụ trở bao nhiêu bao nhiêu kim ngân đến lắp mấy đầu thuyền lại là nhà ai tìm được cái gì tường thụy cái gì kỳ vật trí bảo muốn hiến cho bệ hạ còn có kia không may vận sinh thần cương tao nộ g i ặ cướp c quan phủ phái ra bao nhiêu người đi diệt cướp trong lúc nhất thời riêng phần mình cũng là nói chuyện say sưa cơ hạ vũ đã uống đến có chút cấp trên sắc mặt đỏ bừng đỏ bừng cười t ủ n g tìm nói muốn cho phụ hoàng dâng tặng lễ vật đưa kim đưa bạc đơn giản cũng chính là một con số thật muốn đưa cho là đưa phụ hoàng vật trong lòng phụ hoàng kiến hoa cung triệu thiên hạ phương sĩ vào c u n g không phải là vì cái gọi là kim đan đại đạo sau đó lại là thiên thư cát thu nạp thiên hạ công pháp đ h ậ t tịch muốn quốc sư sáng tạo một môn đệ nhất thiên hạ công pháp đến còn có cái kia từ cực bắt chi địa chuyển đến trong cung ngọn tiên sơn kia h ắ n từng cái đếm ký lấy thiên võ hoàng những năm này làm sự t ì n h mỗi một hạng đều là cực kỳ hao người tốt của thiên võ hoàng những năm này sưu cao thuế nặng thu lại tiền tất cả đều tốn hao tại phía trên này nhưng ở trận không người nào dám đi sách điểm này thức thời đến im miệng nghe thế gian này tuy có võ đạo tu hành đến c ự c hạn giống như cái k i a người trong trốn thần tiên cũng không phải tất cả mọi người truy cầu võ đạo dù sao cho dù đạo thành nhất phẩm bất quá là sống lâu mấy năm cũng không phải trường sinh bất tử võ đạo chi lộ khó lại gian ngăn rất nhiều người tu hành cả một đời đông luyện tam chín hạ luyện tam phục một ngày không dám dừng lại nghỉ cả một đời đều trải qua khổ tu sinh hoạt cả một đời không có hưởng thu qua trước khi chết đều tại tu cuộc sống như vậy có ý tứ đương kim bệ hạ sớm mấy năm cũng là xem như minh quân thánh chủ nhưng trước khi giả ngược lại là không hợp t h ó i thưởng lại muốn lấy cầu tiên vấn đạo để cầu trường sinh trong lòng mọi người tuy là hoán thẩm nhưng trên làm dưới theo trong lòng riêng phần mình tính toán lên vạn thọ hiến thời điểm nên cho bệ hạ dâng lên lễ vật gì tốt có người mượn t i ể u hứng hỏi không biết nhị điện hạ chuẩn bị gì dạng lễ muốn hiến cho bệ hạ cơ hạo vũ dường như sớm đoán được có câu hỏi này mỉm cười từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ để lên bàn hộp mở ra lập tức một luồng t ơ m á t đập vào mặt tràn đầy toàn bộ phòng đám người s á c cái mũi vừa nghe chỉ cảm thấy trong đầu một dòng nước trong tuấn lân ra nguyên bản bởi vì tựu kình cấp trên mạ hữ ám đầu g Bọn hắn không k ha ha từng từng trong trong triệu h i kỳ an gặp hắn xuất ra trà này lá cũng là không khỏi xưng sờ đang ngồi tân khách bên trong có người cực kỳ hơn mộ đạo nghe nói trà này chính là võ đạo tu hành chi thực phẩm quốc sư từng mở ra ngàn lượng kim một hai lá trà giá cả nhưng đến nay cái kia treo giải thưởng gián tại tuần tra giảm bố cáo bên trên cũng không thấy có người đi bóc nhị điện hạ trà này là từ nơi nào đến cơ hạ vũ cười nói ngàn lượng kim sợ là không đủ cái này một hai trà bánh c h ọ n vẹn bỏ ra ta mười lăm ngàn lượng bạc con số này vừa ra mọi người tại đây đều là l i ễ u lưới bây giờ đại càn hướng kim ngân so sánh đại khái là một tám cũng chính là một hai hoàng kim trao đổi tám lượng bạch ngân mười lăm ngàn cái kia đều gần hai ngàn lượng hoàng kim cái này thế mà chỉ là vì mua một hai la trà triệu kỳ an lúc này chú ý tới mình cái kia đại cứu ca cơ thanh không chính hướng phía mình nháy mắt ra hiệu bộ dáng kia phản phất là tại tranh ô n g hắn chỉ coi không nhìn thấy Tối đầu yên lặng uống rượu. yên lặng chương ơ ạ vũ có chút h chín mươi ba tự mình hạnh nhau chương chín mươi ba tự mình hạnh nhau triệu kỳ an không nghĩ tới đề tài này chuyển đến trên người mình hắn t ạ i mọi người dưới ánh mắt t i ê n lặng để ly rượu xuống chấm ngâm một lát nói ra triệu g i a những năm gần đây góp n h ạ c không ít hải ngoại tiểu quốc phương pháp tu hành cùng trung nguyên võ học một trời một vực là thiên thư các chưa từng thu nhận sử dụng phụ thân hẳn là sẽ đem những này làm thọ lễ từ đầu hiến cho bệ hạ cơ hạ o vũ khẽ nhớ mày hẳn là triệu kỳ an c ư ờ i rộ lên một tiếng bản ra bên kia dù sao cùng kinh đô thành cách nhau mấy ngàn dặm có một số việc ta biết được cũng không thể so với đang ngồi ở đây chưa công muốn nhiều cơ hạ vũ nghi mắt không dễ dàng phát giác ánh mắt đưa mắt nhìn triệu kỳ an hồi lâu dường như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra lời nói này là nói thật hay là lời nói dối nhưng triệu kỳ an trên mặt chỉ là mang theo tự rêu ý cười nhìn xem không giống làm bộ ngày hôm nay triệu kỳ an đến dự tiệc phen này biểu hiện đến xem chỉ cấp cơ hạ vũ lưu lại lời nói ít chầm mặc ít nói bất thiện giao tê ấn tượng lại liên tưởng đến triệu kỳ an vào kinh thành mười năm lại không có chút nào làm cái gì động tĩnh cũng không có không nên là như vậy có lòng dạ cơ hạ vũ đối triệu kỳ an một chút nghi kỵ cũng bỏ đi ngược lại là đối với hắn tại địa vị của triệu gia đại khái có ý nghĩ mà đang ngồi đám người nghe xong triệu kỳ an nói lời ánh mắt bên trong đều toát ra một chút vẻ thất vọng nhưng ở đây tất cả mọi người là con văn phần lớn chưa từng tu hành qua võ đạo mặc dù có tu hành qua cũng chỉ là lướt qua liền thôi thắng ở một cái cường kiện thể phách đối t r i ệ u ra phần này lệ thật đúng là không phải cảm thấy rất hứng thú bọn hắn phía sau gia tộc bên trong tự nhiên đều là có võ giả toa c h ấ n nếu thật là cái gì hiếm thấy công pháp cũng sẽ lên tâm tư cho dù mình không luyện dùng để bồi dưỡng gia tộc tâm phúc cũng là không sai nhưng từ khi thiên võ hoàng kiến lập thiên thư các về sau sự phân biệt giữa các võ giả đã bị xóa bỏ bọn hắn những n à y quan to quyền q u ý nếu thật muốn muốn làm ra võ đạo truyền thừa cũng không tính là việc khó trung nguyên võ học bác đại tinh h â m còn học đều không học hết nhà ai sẽ hiếm có chút triệu ra phần này lễ cũng liền thắng ở một cái hiếm có thắng ở một cái kỳ chữ đoán chừng cũng là hao tốn một phen tâm huyết chuẩn bị tiêu hao không nhỏ tài lực vật lực nhân lực mới thu thập đạt được phần này lễ không thể bảo là không có hoa tâm tư ngược lại là hợp ý nghĩ đến thiên võ hoàng sẽ rất ưa thích nhưng đối với thiên võ hoàng bên ngoài người tới nói những n à y cái gọi là man di công pháp cũng không có cái gì để ý càng sẽ không làm cho người ta ngấp nghệ đám người mất hết cả hứng không còn đối triệu kỳ an có chỗ chú ý rất nhanh chủ đề cũng liền đổi một gốc g i ả chín qua ba lần rượu cơn quang ngũ vị đêm nay trận này thức tối cũng liền dần dần đến hồi cuối đám người không dám lưu quá muộn những ngày này bởi vì kinh châu sự t ì n h c ũ n g sắp tới gần vạn thọ hiến nguyên bản ba tuần một lần mới mở một lần triều hội gần nhất là mỗi ngày đều muốn đi vào t r i ề u sớm đám người cũng đều là trong t r i ề u triều thần trời chưa sáng liền muốn đi vào t r i ề u sớm trong đó mấy vị lao đại nhân càng là số tuổi khá lớn chịu không nổi cái này đêm triệu kỳ an cũng đứng dậy theo r ờ i đi cùng quốc công gia cơ lễ nguyên một đạo đi xuống lầu vừa tới dưới lầu cơ lễ nguyên liền không nhịn được oán t r á c h nói sau này tại loại trường hợp này cũng không thể nói lung tung hiến chất n g u y ê một câu nói kia bản công đều bóp một cái mồ hôi lạnh triệu kỳ an thái độ cũng tốt há mồn liền là là quốc công gia dạy phải nhưng cơ lễ nguyên liếc nhìn hắn một cái gặp hắn cái kia một mặt lạnh nhạt bộ dáng cũng không biết hắn là không nghe lọt hay vẫn là nghe lọt được nhưng là chết cũng không hối cải hắn chỉ coi triệu kỳ an không giành thế sự thở dài sau này loại trường hợp này vẫn là để bên cạnh ngươi vị kêu cầu tiên sinh t ù y hành nếu không liền nói ít ít sai hắn nói liên nguyên lại nhải phải nói lấy vì triệu kỳ an dốc túi tương thụ mình cái kia vì số không nhiều đạo lạc quan bất quá là thật nhiệt tình ruột vẫn là lo lắng triệu kỳ an đưa tới thai họa liên lụy đến hắn vị này lao cấp trên bốn vậy liên không thể nào khảo cứu ngay tại hai người vừa nói chuyện một bên hướng trích tinh lâu đại môn thời điểm ra đi. sau lưng truyền đến một tiếng k h e t h ế giọng nói thanh â m triệu tự thừa triệu tự thừa dừng bước triệu kỳ an cùng lao quốc công đều dừng bước trở lại nhìn lại chỉ thấy lầu hai trên bậc thang xuống tới một tên họa o quan nắt lấy bước chân bước nhanh đi tới trước người hai người sau đó cái kêu hoạn quan hướng phía triệu kỳ an thi lễ triệu tự thừa nhị điện hạ cho mời xin ngài dịch bước tính thất có việc thương lượng triệu kỳ an cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trong lòng nói một tiếng quả nhiên đêm nay dạ t c này cơ hạ vũ rõ ràng ngay từ đầu cũng không định mời hắn nếu không thiệp mời hai ngày trước liền nên đưa tới phủ công chúa bên trên mà đột nhiên lâm thời khởi、ý. chỉ sợ là bởi vì nghe nói tông chính tự sự tình trong bữa tiệc không có chủ động sách xem ra là nhiều người không tiện là muốn hai người đơn độc nói một chút xem ra hôm nay cái này đả thảo kinh xà không chỉ là kinh gia tự thừa cơ hằng nghị như vậy một đầu thức nhắm hoa xà cơ lễ nguyên không biết cái này phía sau nguyên do kinh ngạc nói nhị điện hạ tìm hắn vị này công công nhị điện hạ nhưng có nói tìm triệu tự thừa là bởi vì chuyện gì cái kia nhỏ hoạn con đ áp nô tài kia liền không biết hiểu cơ lễ nguyên cao mày suy nghĩ hồi lâu trong lòng có chút kinh nghi bất định chẳng lẽ bởi vì triệu kỳ an câu nói kia nhị điện hạ trong bữa tiệc không tiện nổi giận hiện tại đơn độc tới tìm hắn phiền phức lấy nhị điện hạ khí lượng hẳn là không đến mức nha cơ lễ nguyên không nghĩ gây loại phiền toái này sự tình nhưng triệu kỳ an dù sao cũng là thuộc hạ của hắn lại l à tông chính tự thần tài chỉ có thể nhắm mắt nói t ố t vậy thì mời công công dẫn đường hắn vốn định đi theo triệu kỳ an cùng nhau đi gặp nhị hoàng tử mình là nhị hoàng tử đại bá t ố t xấu cũng coi là thực sự thân thích nghĩ đến nhị hoàng tử tóm lại là muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn cũng chưa từng nghĩ cái kêu nhỏ hoạn quan đúng là chưa từng d ị c bước ngược lại là không người đối cơ lễ nguyên nói quốc công gia xin dừng b cơ lễ nguyên lập tức kinh ngạc triệu kỳ an đi ra phía trước nói ra quốc công gia không cần lo lắng ta đi một chút liền về cơ lễ nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì nhưng nhìn triệu kỳ an cái kia bình tĩnh bộ dáng chẳng biết tại sao trong lòng cũng an tâm một chút một chút dặn dò đừng quên bản công nói à, nói ít ít sai triệu kỳ an đầu cho hắn một cái an tâm ánh mắt sau đó đi theo cái kia hoạn quan rời đi một ư ơ i hai trích tinh lâu l ầ ba đều là nhã thất gia n phòng triệu kỳ an đi theo nhị hoàng tử bên người nhỏ hoạn quan lên l ba bị đưa vào một gian trong nhã các triệu tự thừa đợi chút nhị điện hạ lập tức liền đến sau khi nói xong tiểu hoạn quan liền hướng phía triệu kỳ an thi lễ một cái thối lui ra khỏi nhã c á t triệu kỳ an đứng tại nhã c á t cổng có chút nhắm mắt lương thần rất nhanh liền đối với chung quanh hết t h ể có cảm giác nhã gian sát vách tọa chấn lấy một vị thiên nhân võ giả khí tức không tính cường đại tinh lực hình như có k h ô kiệt chỉ sợ đại nạn sắp tới cùng bạch vân quan quán chủ thương bách t ử không sai biệt l ắ m thuộc về sàn sàn với nhau khi triệu kỳ an mở mắt ra lúc trong lòng đã biết được tình cảnh của mình xem g a vị này nhị điện hạ tối đêm nay đơn độc thấy mình chuyện này có chút coi trọng gia hỏa này là thật nghè không hiểu nhã c ắ t trong phòng phòng ở trong có nhất phương b ằ n g dài trông giống như bàn làm việc của học giả chỉ là phải lớn hơn rất nhiều đủ để dung nạp mấy người ngồi xuống phía sau rèm c h â u một chương đàn ngọc bày ra bên cạnh còn có một b à n hương nhỏ xinh xắn trên đó đặt một lư hương tử kim tinh tế với làn khói trắng mỏng bay lên tràn ngập mùi đàn hương trong phòng nói là quán rượu ăn cơm nha gian ngược lại càng giống là người đọc sách thư phòng triệu kỳ an tuy là cái này trích tinh lâu đông ra nhưng triệu thị thương hành tại kinh đô thành sản nghiệp quả thực là không ít bản thân hắn cũng không thích ăn uống nên rất hiếm khi đến đây vì vậy cũng không quen thuộc với gian phòng này chính đang hắn ngẩng đầu bốn phía nhìn xem cái này nhã gian bố c ũ n lúc chỉ nghe sau lưng có đẩy cửa tiếng vang lên còn chưa tìm theo tiếng nhìn lại chỉ nghe một tiếng cởi mở tiếng cười thật có lôi thật có lôi tiễn các tiên sinh ra cửa tốn một chút thời gian để hải thanh gợi lâu triệu kỳ an quay người trở lại hướng phía từ đi vào cửa cơ hạ vũ hành lễ nhị điện hạ không cần để ý thần cũng chỉ là vừa tới cái này tự mình không n g ư i gọi ta cứu hinh chính là cơ hạ vũ vẫn như c ũ là cái kia nhiệt tình thái độ lôi kéo triệu kỳ an ngồi vào bên cạnh bàn đến ngồi trò chuyện triệu kỳ an ngồi vào bên cạnh bàn mượn á n h đến so với vừa mới trên ghế càng là thấy rõ nhị hoàng tử bộ dáng mặc dù vị này nhị điện hạ lời nói cử chỉ cực lực biểu hiện được thiếu niên khí chất nhưng hắn đúng là đã đã có tuổi thái dương tóc trắng so với người đồng lứa còn nhiều hơn chút trên mặt da thịt cũng đã lỏng l ẹ o có thể nhìn ra được rất nhiều nếp nhăn tối nay phen này xa g i a o để cơ hạ vũ cũng hiện ra có chút vẻ mệt mỏi nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần cười mỉm đến kéo qua triệu kỳ ăn tay lấy đó thân cận hải thanh cũng có biết ta vì sao đơn độc lưu n g ư ơ i xuống tới triệu kỳ an lặng lẽ nói điện hạ thần không biết n g ư ơ i nhìn n g ư ơ i mới nói tự mình gọi ta cứu hinh chính là điện hạ tôn ti có khác gặp triệu kỳ an khó chơi cơ hạ vũ k h ẽ thở dài một tiếng k h o á t k h o á t tay thôi thôi thôi xưng hô mà thôi đều tùy ngươi triệu kỳ an hỏi cho nên điện hạ lưu ta cần làm chuyện gì cơ hạ vũ lại là quấn lên phần quang hỏi hải thanh đối chiều này chung cuộc thế thấy thế nào theo hắn tưởng tượng triệu kỳ an chỉ sợ tại triệu gia cũng không phải là rất nhất h ế hắn tuy là triệu gia đ ứ trưởng nhưng triệu gia tựa hồ cũng không tín nhiệm hắn năng lực triệu gia tại kinh đô thành sinh ý vẫn phải mời đến ngoại nhân tòa c h ấ n triệu thị thương hành sự tỉnh tựa hồ cũng không cho triệu kỳ an tiếp nhận tại kinh đô thành m ộ ư ơ i năm sửng suốt một điểm có quan hệ triệu kỳ an tin tức đều không chuyển tới giống như người trong suốt một dạng bây giờ thật vất vả bị bậy hạ khâm điểm tiến vào q u a n trường triệu gia cũng là lập tức phái người tài ba đi bên cạnh hắn trên danh nghĩa là phụ tá hắn làm việc nhưng từ hôm nay chuyển tới tin tức nhìn cái này không phải là không yên lòng hắn làm việc ca không bị gia tộc tín nhiệm còn muốn bị quán thúc trong nhà lại có hãng t h ầ bốn một cái âu sâu thất bại hình tượng lập tức là sôi nổi trên giấy cho nên cơ hạ vũ cảm thấy mình chỉ cần đối triệu kỳ an phóng thích như vậy một chút thiện ý biểu lộ ra đối với hắn thưởng thức nhất định có thể để tâm hắn sinh hào cảm hắn muốn trước nghe một chút triệu kỳ an đối t r i ề u đình sự tình kiến giải nhìn xem người này đến cùng có bao nhiêu c â n lượng bên ngoài truyền trung b i là không có lượt thì sao có khói nghe đồn chân chính muốn nhìn một người thế nào vẫn phải thấy tận mắt mới được nhưng nhưng hắn tràn đầy phấn khởi phải hỏi ra câu nói này về sau triệu kỳ an lại nói điện hạ có chuyện nói thẳng liền tốt cơ hạ vũ tiếu dung lập tức cứng ngắc lại mấy phần có lẽ là mùi rượu đi lên hắn đột nhiên nói đã ngơi để cho ta có chuyện nói thẳ vậy ta liền nói thẳng cùng ngươi ngươi nhìn ta cùng lao tam ở giữa ai có nhân quân trí tướng triệu kỳ an lông mày nhữ lại đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ngoài ý mớn lời này là thật là lớn mật nhưng nghĩ kỹ lại nhị hoàng tử ý đồ thái tử chi vị sớm đã làm ọ i người đều biết lời này truyền đi lại như thế nào bây giờ thản nhiên nói ra rơi vào người bên ngoài trong mắt đủ để cho người cảm thấy hắn là tại thành thật với nhau thản nhiên tương đối dùng cái gì đổi thực tình cũng chỉ có thực tình nhưng cái này trong phòng có không phải người bên ngoài chỉ có triệu kỳ an một người triệu kỳ an đẻ xuống nỗi lòng trên mặt giả bộ như nghi ngờ nói nhân quân chí tướng vậy dĩ nhiên là đường kim thiên tử điện hạ vì sao hỏi như vậy cơ hạ vũ nguyên bản còn đang c h ờ triệu kỳ an trả lời nhưng lúc này đáp lại làm cho hắn suýt nữa một hơi không có để lên t h ư ợ n h ư toàn lực một quyền lại đánh vào trên đ ô n g hắn là thật nghe không hiểu vẫn là chứa nghe không hiểu cơ hạ vũ mặt đen lên nhìn triệu kỳ an hảo một trận nhưng nhìn đến chỉ có lưu lại mặt ngoài nghi hoặc thần sắc hắn cảm giác mình biết vì sao triệu g i a sẽ như thế không tín nhiệm vị này thiếu ra chủ năng lực cơ hạ vũ nâng t á n xoa mi tâm chỉ cảm thấy cùng triệu kỳ an nói chuyện mệt mỏi hắn thở dài một tiếng nói thôi triệu kỳ an có người cái kia đã điện hạ không có việc gì thần cáo lui c h â m đã cơ hạ vũ gặp triệu kỳ an đứng dậy muốn đi không có nửa điểm dừng lại ý tứ vội vàng gọi tiếng lưu lại hắn triệu kỳ an quay người trở lại nghi ngờ nói điện hạ còn có việc cơ hạ vũ cảm thấy không thể cùng hắn lại như vậy vòng v ò người này nghe không hiểu dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hắn thần tình nghiêm túc xuống tới c h ầ m giọng hỏi bậy hạ đột nhiên đưa ngươi điều đi tông chính tự đối ngũ nhưng có đặc thù bàn giao triệu kỳ an mặc không biểu tình thần không minh bạch điện hạ ý tứ cơ hạ vũ chắc chắn nói nếu chỉ là cho ngươi đi tông chính tự như vậy d â u rịa chỗ ngồi làm nhạc quan dùng cái gì dẫn tới triệu ra coi trọng như vậy đúng là tìm tới cái kia linh cầu quan vì ngươi làm phụ tá hải thanh ngươi cùng ta ăn ngay nói thật phụ hoàng có phải hay không để ngươi cha hoàng điện sự t ì n h triệu kỳ an vẫn như c ũ là cái kia mặt không biểu tình điện hạ cớ gì nói ra lời ấy ngươi chỉ cần cùng ta bàn giao hôm nay bên cạnh ngươi màn này cha xét tông chính tự h o ả n triệu kỳ an không nói hắn c á i này c h ầ m xuống l ạ n g y ê n cơ hạ o vũ trên mặt lập tức có tiểu dung chỉ cảm thấy hết thể đều không ngoài sở liệu ngươi lai、like、phụ hoàng thật đúng là để triệu kỳ an đi thăm dò tông chính tự quản a đây có phải hay không nói rõ phụ hoàng đối lao tam âm thầm làm những sự tình kia có chút bất mãn muốn gõ một cái bây giờ lập chữ sắp đến đây thật là tin tức vô cùng tốt rõ rệt triệu kỳ an một câu nói láo không nói nhưng cơ hạ o vũ trong đầu đã là có hắn tự cho là đáp án vị này nhị hoàng tử lại nhìn triệu kỳ an lúc càng phát ra hài lòng bắt đầu chỉ cảm thấy mình cái này m ộ i tế cũng là là một nhân tài mà hắn cười trấn an nói hải thanh chớ hoảng sợ việc này bên trên ai lao tam đúng là có chỗ không đúng làm huynh trưởng cũng không đành lòng hắn mắc thêm lỗi lầm nữa ngươi yên tâm việc này ta ủng hộ ngươi đi làm ngươi một mực lớn mà yên tâm đi có bất kỳ cần cũng có thể tới tìm ta trợ giúp vừa vặn ta tay này một bên có một ít có lẽ đối ngươi có trợ giúp đồ vật ngươi đi lúc mang đi liền là triệu kỳ an chấp tay nói ta điện hạ cơ hạ vũ tinh tế suy tư lý do an toàn lại dặn dò một câu ta giao cho ngươi đồ vật ngươi như xem không hiểu ngươi liền giao cho ngươi bên người liêu nhìn xem nhớ k ỹ à? là thần nhớ kỹ chương chín mươi năm tranh công cơ thanh không chương chín mươi năm tranh công cơ thanh không cáo biệt nhị hoàng tử triệu kỳ an từ trích tinh lâu bên trong đi ra trong tay liền n h i u một cái xác h ộ xe ngửa tại quán rượu bên ngoài chờ Làm h ắ là là người n người người này chính là triệu kỳ an đại cứu ca cơ thanh không triệu kỳ an dừng bước nhìn về phía cơ thanh không nghi hoặc hỏi cứu minh ở đây là đang chờ ta đó là tự nhiên cơ thanh không cùng lao quốc công nói một tiếng về sau bước nhanh hướng phía triệu kỳ an đi tới mang trên mặt tiêu dùng nhìn xem có chút thân mật nhiệt tình Hắn này thường này n g so ọ cơ chân nhìn còn dễ n lên cẳng như gió xuân cười gió lạ ấm ấ áp, r thanh k ó không khiến người t s i lòng Nhưng hảo cảm. Triệu không ỳ An n lại là n g l đến tại triệu kỳ an trước người ánh mắt hiếu kỳ phải xem nhìn trích tinh lâu đại môn nói ra ta c h ờ m ộ i tế một hồi lâu nhị điện hạ đây là cùng ngươi tự mình trò chuyện cái gì đâu triệu kỳ an gặp hắn đưa tay muốn ôm bờ vai của mình bất động thanh sắc đến rời thân thể nói ra hữu minh sao không đi tự mình hỏi một chút nhị điện hạ cơ thanh không đưa tay rơi xuống không ngượng ngùng cười thu tay lại cũng không có nhắc lại cái này góc dạng hắn hướng bên cạnh chỗ không người lướt qua nói ra mượn một bước nói chuyện triệu kỳ an thảm như nói ngay ở chỗ này nói hai người tuy là lang cứu quan hệ nhưng mấy câu liền rõ ràng cảm giác được hai người quan hệ cũng không phải là mười phần hòa hợp thậm chí là có chút lạnh lùng nhưng cơ thanh không ra mặt giải thực hồn nhiên không thèm để ý điểm này làm theo dính sát hắn có chút oán hận đến nhìn triệu kỳ an một chút nói ra mọi thế ngươi cũng quá bất cận nhân tình bất kể nói thế nào ngọc chân là ngươi nương tử lại là ta cùng một mẹ muộn muộn chúng ta là người một nhà mới lạ một người nhà liền nên thân cận hơn một chút tứ điện hạ nếu là vô sự ta trước hết rời đi gặp cơ thanh không treo lên tỉnh cảm bài triệu kỳ an ly đều không nghĩ để ý tới quay người muốn đi cơ thanh không liền vội vàng kéo hắn đợi lát nữa đợi lát nữa nhị điện hạ mua nhà ngươi t r à ngộ n đạo vẫn là ta dẫn tiến đi cũng là ta âm thầm sai người nâng lên giá bất kể nói thế nào ngươi lần này kiếm lời lớn như vậy một bút cũng nên có ta một phần không phải lời nói này ngược lại để triệu kỳ an dừng bước lại nhìn nhiều hắn một chút hắn lặng lẽ nói cứu minh lời này là có ý gì cơ thanh không đắc ý cười ngươi chớ cùng ta giả ngu bây giờ bệ hạ thọ thần sinh nhật sắp đến ngươi triệu ra có trả ngộ đạo bảo vật như vậy mình không giữ lại dân lên đi lại bày ra tới đ ầ u giá không nói rõ là muốn làm thị toan đầu t o à. bây giờ ta dắt tới dây béo nhà ngươi còn hài lòng rất khó tưởng tượng đây là vừa mới tại nhị hoàng tử trước mặt biểu hiện được biết vâng lời cơ thanh không dưới mắt chỉ có hắn cùng triệu kỳ an hai người hắn đúng là trực tiếp xưng hô nhị hoàng tử vì dây béo triệu kỳ an liếc qua sau lưng trích tinh lâu lạnh lùng nói nhị điện hạ thế nhưng là còn ở lại chỗ này trích tinh lâu bên trong cứu minh liền không sợ cái này thái vách m ạ n h a y vách mạch rừng cơ thanh không cười đồ nói nơi đây chỉ có người ta hai người mà chuyện này ngươi cũng chớ nói tất cả đều là triệu gia chủ ý ngươi là triệu gia thiếu gia chủ. chuyện này cùng ngươi cũng là tẩy không thoát liên quan cho nên ai sẽ đem lời này truyền đi đâu triệu kỳ an cũng cười nói ra triệu gia thương hành đấu g i á hội tất nhiên là già trẻ không g ạ n có người ác ý cố tình mừng giá cùng ta có liên c u a n gì cùng triệu gia có liên quan gì cơ thanh không lập tức không h ỉ h ỉ hắn nhẫn nhịn lửa này g nói ra chớ có nói b ù a m g ồ i t ế như thế nào bán rẻ a huynh ta ha ha người không thể chí ít không nên muốn tóm lại nhà ngươi là nhiều kiếm tiền không phải triệu kỳ an đánh gai hắn trực tiếp đương đạo nói đi ngươi muốn làm gì cơ thanh không lúc này mới sắc mặt nhìn khá hơn cười theo nói đây không phải phụ hoàng thọ thần sinh n h ậ t sắp đến chỉ là ta cái này bốn đúng là xấu hổ vì trong ví tiền dấu t u y ế t còn xin mỗi tế làm v i ệ c thủ triệu kỳ an hỏi đòi tiền cơ thanh không nghiêm túc sắc mặt lắc đầu nói muốn một phần có thể làm cho phụ hoàng vừa lòng đẹp ý bảo vật không cầu so hoàng h u y n h nhóm chuẩn bị hạ lệ xuất sắc chỉ c ầ u gọi người tìm không ra sai đến sau khi nói xong hắn có chút khẩn trương phải xem lấy triệu kỳ an giống như là sợ hắn không đáp ứng nhưng ngoài ý liệu là triệu kỳ an rất sảng khoái đến gật đầu đáp ứng có thể cơ thanh không con mắt lập tức sáng lên sắc mặt toát ra vui mừng nhưng sau một khắc triệu kỳ an một câu liền để hắn trên mặt tiếu d u n g ngưng kết đem một chút vốn nên là ta trong phủ đồ vật có tới cơ thanh không thần sắc có chút luôn cuống m ộ i tế lời này ý thứ bốn triệu kỳ an không cho hắn giả vờ ngây ngốc cơ hội vỗ vô, vô bờ vai của hắn cứu h u n h trở về suy nghĩ thật kỹ nếu là nghĩ kỹ liền tới ta trong phủ tìm ta nói đi hắn cùng cơ thanh không thắt thân đi qua hướng phía xe ngựa đi đến mà cơ thanh không trên mặt lỗ mãng bộ g á n g d i ệ t hết ánh mắt trở nên âm chầm số sáu phủ công chúa bên trên triệu kỳ an trở lại tiểu viện của mình bên trong vừa vào nhà bên trong liền thấy a sĩu đang ngồi ở bên cạnh bàn tay chống đỡ cái c ằ m đánh lấy ngủ g ầ n có lẽ là tiếng mở cửa quấy nhiễu nàng đầu đông nhiên điểm một cái sau đó mở mắt ra mê man g phải xem nhìn một phía chờ thấy đến là triệu kỳ a n lúc liên tục không ngừng đến lau lau miệng đứng dậy ra ngài trở về triệu kỳ a n hỏi tại sao không đi ngủ n g à i đêm nay không phải đi dự thật ca nghĩ đến ngài nên uống rượu trở về cho ngài nấu canh giải rượu tại trên lò ấm đây ta đi cấp n g à i b ư n g tới a s ỉ u mặc dù làm việc tùy tiện một chút nhưng tâm tư vẫn là tinh tế tỉ mỉ nàng một bên nói một bên hướng phía ngoài phòng đi đến trong nội viện này có phòng bếp là A、Siu、sau Sỉu không i đ lâu bên trong lắm i ề a xỉu bưng bắt canh nóng tiến đến triệu kỳ an mặc dù trong đêm uống rượu bất quá lây tu vi của hắn một ngụm thử khí liền có thể hóa giải bất quá hắn cũng không có cự tuyệt a xỉu hào ý tiếp nhận bắt đến dùng thỉa muỗng nhỏ muỗng nhỏ đến uống vào canh còn ấm áp bên trong có quả m ậ t bắc ôm ai mang tới vị chua còn có các hoa chỉ dễ mang tới nhàn nhạt thảo d ư ợ c vị thậm chí còn thả vài miếng khu lạnh ấm dạ dày g ừ n g không tính là tốt bao nhiêu uống bất quá cũng là không tính c ó uống chính đáng triệu kỳ an uống vào canh thời điểm a xỉu vô hót một cái nhớ đến một chuyện đúng nói đến ngày hôm nay đi dự tiệc về sau có người đến trong phủ đưa phần thiếp mời đến nàng đưa tay trong ngực lục lọi một trận lấy ra một phần t i ế p mời đến phóng tới triệu kỳ an trước mặt triệu kỳ an đem thả xuống trên canh, Tiếp chương n thiếp mời xem xét, đợi thấy rõ là a sau, tới mắt toát ánh h ra chín mươi sáu tam hoàng tử mớn vừa vận cũng là tam mớn chương chín mươi sáu tam hoàng tử mớn vừa vận cũng là tam mớn đưa tiếp mời người tới nhưng có nói cái gì không có nghe được ngài đi phó nhị hoàng tử thiệp tối về sau đem thả xuống tiếp mời liền đi triệu kỳ an cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đội a sửu nói ra không cần để ý sau này nếu là tam hoàng tử bên kia lại có tin đến trong phủ ngươi giao cho cậu quản gia liền tốt À, a a sỉu đi xuống triệu kỳ an tiếp tục đem cái k i a nửa bát không uống xong cháo bột uống xong đem cái chén không phóng tới trên khay đ ố i a sỉu phân phó nói đi cùng cậu quản gia nói một tiếng để hắn đến ta thư phòng a sỉu kinh ngạc phải xem nhìn ngoài cửa sổ hỏi cái giờ này cái này canh giờ cậu quản gia sợ là ngủ rồi hẳn không có ngươi đi xem một chút đi vậy ngài đợi lát nữa mười một sau một lát triệu kỳ an trong thư phòng cậu tương tây vội vàng chạy đến hắn hiển nhiên còn chưa nằm ngủ mặc chỉnh tề liền đợi đến triệu kỳ an hồi phủ sau đem hắn gọi đến nghị sự đợi đi vào triệu kỳ an thư phòng về sau gặp triệu kỳ an ngồi tại bàn đọc sách về sau trong tay cầm mấy quyển xa lạ sổ ghi chép đang tại là xem trên bàn ngọn đèn bên cạnh để đó một cái mở ra sách hộp c ầ u tương tây đem những này đều thấy rõ ràng trong lòng biết triệu kỳ an tối nay là có thu hoạch hắn đi lên phía trước đến tại triệu kỳ an trước mặt không người con xuống cung kính nói ân chủ triệu kỳ an cầm trong tay sổ ghi chép bỏ lên trên bàn đẩy lên cậu tương tây trước mặt nói ra những này là tối nay nhị hoàng tử giao cho ta ngươi cũng xem một chút đi cầu tương tây chắp tay lĩnh mệnh đến gần bên b à n đọc sách đưa tay cầm lấy cái kia mấy quyển sổ ghi chép l ậ t nhìn bài trang cái này xem xét lông mày của hắn không khỏi hơi nhữ lên triệu kỳ an cười nói ai nói chúng ta vị này b ệ hạ kết thân tộc vô tình chí ít vẫn là có khai ân một mặt thiên võ hai mươi năm cải chế t ư ớ c bỏ thuộc địa thu hồi phiên quốc lãnh thổ thời điểm thiên võ hoàng cũng hạ mấy hạ ân chạch hoàng thân chính sách cũng coi là chắn người trong thiên hạ u n dung miệng phế trừ trước đó không cho phép hoàng tộc tham gia văn võ khoa cử hạn chế ngoài định mức mở ân khoa chỉ cho phép hoàng thất dòng họ tham gia trên lý lu cái này hoàng thất thân tộc so với cái khác sĩ tộc cử tử lại càng dễ vào triều l n g quan nhưng mở ân khoa đến thiên võ hoàng tự mình chủ trì khả thiên võ hoàng không để ý tới triều chính cũng bao nhiêu năm đầu này cũng đã thành bại trí lần trước k hai ân khoa tuyển quan vẫn là mười mấy năm trước với lại tuyển r a tới quan cũng chính là bộ tông chính tự cùng trong hoàng cung vệ thiếu đều là chút triều đình biên giới người chạm đến không đến trung tâm quyền lực ngoại trừ mở ân khoa bên ngoài còn có một đầu ban ơn cho hoàng thất dòng họ chính sách ở trên trời vũ hoàng trước đó hoàng thân là không cho phép tham quân nhập ngũ cái này mặc dù không phải quy định thành văn nhưng là các triều đại đội thay đều tuân thủ quy tắc mà thiên võ hoàng thì là văn bản rõ ràng phế trừ cái này quy định cho phép thậm chí nói là cổ vũ hoàng thất dòng họ tham quân nhập ngũ nếu là bất hạnh chết ở trên chiến trường trợ cấp như cũ đồng thời bên trong còn biết thông qua một khoản tiền đến thậm chí còn có thể phân hoàng điện cho chiến tử hoàng thân trong nhà trợ cấp không thể bảo là không phong phú tuy là chính sách như thế nhưng thiên hoàng quý tộc ai nguyện ý từ bỏ hiền hách thân thế nhập trong quân từ một cái đại đầu binh làm lên cho nên chính sách mở ra đến nay hoàng thất dòng họ bên trong hiếm có người hưởng ứng đầu này cũng chỉ có một chút đạp vào võ đạo chi lộ hoàng thân sẽ đi trong quân bắc một cái tiền đồ nhưng lại tại bảy năm trước hoàn g tất h dòng họ bên trong tham quân nhập ngũ nhân số bắt đầu tăng vọt với lại hàng năm tỷ lệ tử vong có chút kinh người đi mười cái chỉ sợ một năm sau cũng chỉ còn lại có hai cái còn sống thật vừa đúng lúc chính là những n à y hoàng thân tham quân đi quân đội đều là tây mạc quân càng xảo chính là tam hoàng tử mẫu tộc chu gia chính là cái này tây mạc lớn nhất quân việt toàn bộ tây mạc đều là chu gia thế đại kinh doanh t r i địa mà cao gia cũng là phụ thuộc vào chu gia phía dưới tây mạc thế gia cậu tương tây nhìn qua những cái kia sổ ghi chép về sau cũng là từ đó nhìn ra m á n khỏe cười nhẹ một tiếng chỉ vào cái này sổ ghi chép bên trên một chỗ nói ân chủ ngươi nhìn chỗ này cái này có cái bảo cơ an thiên võ năm bảy năm nhập ngũ ngắn ngủi thời gian một năm không ngờ là quân công hiển hách tự tay chính tay đâm hồ địch hơn một nghìn hai trăm người từ một giới binh vệ lên tới lục phẩm gia quý cái này tấn thăng tốc độ quả thực là nghe rợn cả người cái này nên cỡ nào vũ dũng chi t h ớ nha g n đáng tiếc năm nay đầu xuân lúc x u ấ t đội liều lĩnh lâm vào hồ địch vây quanh bất hạnh bỏ mình sau khi chết trợ cấp bạc một trăm sáu mươi lượng ruộng đồng hai trăm mẫu hắn mạ mạ vài tiếng dường như t h n thức chỉ là nụ cười trên mặt càng làng h i ề n n m bất quá kỳ quái là cái này cơ an tham quân trước đó chưa từng tu hành hơn phân nửa ngày võ đạo Thậm chí láng giềng đều là nói hắn thân mắc t ậ t bệnh mệnh độ không nhiều bốn cái này trong quân thế nhưng là có thể trị bệnh lao nói xong hắn lại đưa tay bên trên sổ ghi chép lật vài tờ còn có chỗ này cái này có một cái gọi là cơ hà thành tám mươi láo t ẩ u chống mặt cũng có thể lên trận giết địch thật sự là khả kính có thể khâm phục n h a cùng loại cơ an cơ hà thanh ví dụ tại nhị hoàng tử giao cho triệu kỳ an mấy bản này sổ ghi chép bên trong đó là chỗ nào cũng có bởi vậy có thể thấy được nhị hoàng tử kỳ thật cũng sớm đã đang tra chuyện như vậy trên tay còn nắm giữ không ít chứng cứ nhưng hắn chậm chạp không n ú c ních triệu kỳ an cũng có thể đoán ra nguyên do coi như bằng những này nhưng nào lộn tam hoàng tử nha cậu tương tây cầm trong tay sổ ghi chép khép lại trên mặt toát ra một chút vẻ tuyết nối những n à y hoàng thân tham quân thủ tục đều là hợp uy tìm không ra sai đến nếu muốn t r a giả tạo quân công sự tình dù cho bệ hạ phái khâm sai đi thăm dò cái này tây mạc rời kinh đô thành nhưng cách xa vạn dặm h ú chi cái kia tây mạc là chu ra nhiều năm kinh doanh chi địa lại là biên cảnh chiến loạn chi địa núi cao hoàng đế xa một đao đen khâm sai làm thịt ừ chối cho người hồ ai có thể bắt bọn hắn có biện pháp nào coi như thật cha ra chút gì chân chính qua tay việc này chính là cao ra có cái gì chứng cứ chứng minh tam hoàng tử dính qua chuyện này tam hoàng tử cũng đều có thể thạch sùng gãy đuôi bông tha cái này cao ra tuy là thiếu đi cánh tay nhưng chỉ cần chu ra binh quyền không giảm đối với hắn cũng có thể tiếp nhận tổn thất cho dù người sáng suốt đều nhìn ra được ở trong đó máy khỏe nhưng chỉ sợ sẽ không có người dám quản chuyện này tam hoàng tử có thể cùng đứng sau lưng hoàng hậu lỗ tương nhị hoàng tử chống lại lâu như vậy tự nhiên không phải hời hợt hàng người nhưng lại tại cầu tương tây c ó o mày suy nghĩ như thế nào phá cục thời điểm triệu kỳ an đột nhiên nói vì sao muốn vặn ngã tam hoàng tử c ậ u tương tây nhất thời không hiểu ân chủ có ý tứ là làm sao đối phó tam hoàng tử đó là nhị hoàng tử nên suy tính tranh lịch b ọ c chữ vẫn chưa tới triệu kỳ an kết quả thời điểm mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng sở dĩ muốn tra thông chính tự là bởi vì tam hoàng tử m u ố n vừa vặn cũng là tam m ớ n triệu kỳ an lấy ra một chương địa đồ bày ở trên bản sách c ậ u tương tây phụ cận xem xét phía trên này vẽ là toàn bộ đại cản quốc tất cả hoàng điền phân bố địa đồ ban ngày hắn cho triệu kỳ an vẽ địa đồ bất quá là kinh đô thành quanh mình hoàng điền nhưng triệu kỳ an miếng bản đồ này lại là toàn bộ đại cản quốc tất cả hoàng điền phân bố với lại bản đồ này nhìn xem cũ k ĩ h i ệ n nhiên là thường xuyên lật xem không giống gần đây mới chuẩn bị đồ vật chương chín mươi bảy liếm độc tình thâm chương chín mươi bảy liếm độc tình thâm cậu tương tây nhìn địa đồ hồi lâu lại là có chút không hiểu hắn trần c h ờ hồi lâu nói ra hoàng điền đ í c h lợi mặc dù cũng không kém nhưng đông gia giàu có tứ hải triệu thị thương hành một ngày thu đ â u vàng cái này tựa hồ bốn cũng không đáng giá ngài tự mình hạ tràng triệu kỳ an cười cười đưa tay lấy xuống bản đọc sách giá bút bên trên một chi chu sa bút dùng bút tại trên bản đồ này đem một bộ phận hoàng điện cho vòng đi ra những này là bên trong nô cho quyền tông chính tự hoàng điển tông chính tự danh nghĩa hoàng điển phần lớn phân bố tại đông giao bên ngoài liên miên đến dự châu từ châu kinh châu tri địa thuộc tàm châu giao hội triệu kỳ an có tại cái này hoàng đ i ể n phạm vi bên trong vẽ lên một đầu dây đây là con đạo đầu này con đạo là đại càn triều một cái lớn nhất con đạo liên thông lục phụ thập b ắ thành đi tây bắc đi một mực liên thông đến tới gần đại càn triều bên ngoài phiên tiểu quốc rất nhiều thương nhân người hồ đều là đi đầu này đường bộ đến đại cả nước tiến hành m ậ dịch mà hướng đông bắc đi nối thẳng bắc hải triệu kỳ an lại tại quan đạo phụ cận thêm mấy vòng những này là hiện nay cha được xuất đã rơi vào tam hoàng tử trong tay hoàng điền cái này vẹn vẹn chỉ là tông chính tự danh nghĩa hoàng điền về phần hắn có hay không động bệ hạ cái kia bộ phận liền không được biết rồi ngươi có thể từ đó nhìn ra cái gì cầu tương tây đã nhìn ra tam hoàng tử xâm chiếm hoàng điền tất cả đều phân bố tại cái này quan đạo phụ cận hắn gật đầu nói này quan đạo trọng yếu tiểu nhân trước đó cũng nhìn ra được kinh vận hà đường thủy tuy là tiện lợi nhưng cuối cùng bao quát không đến đại cản cựu châu trí địa chỉ là tiện lợi phía nam mấy cái châu kinh đô thành lấy bắc vẫn là nhiều lấy đường bộ làm chủ mà phía bắc thương nhân người hồ đều là đi con đường này tiến vào đại cản t r i ề u tiến hành mậu dịch ở trong đó lợi nhuận nhưng cũng là làm cho người ta đỏ mắt tiểu nhân tại tông chính tự có hôm nay lần này cử động mục đích cuối cùng nhất cũng là ý chỉ hoàng điển làm ruộng có thể có mấy cái tiền nếu là hết thể thuận lợi quận xuống kinh thành ngoại ô một vùng hoàng điển kiến tạo mới thư phường hắn lợi nhuận có thể lực so với thành tây phương thị nhất định cũng là không thua bao nhiêu về phần cái khác hắn do dự một chút, chắp tay nói tiểu nhân nhìn không ra triệu kỳ an đem hắn trên mặt do dự thần sắc thu hết vào mắt cười nói ngươi không phải nhìn không ra ngươi là không dám nói hắn chỉ chỉ trên bản đồ quan đạo hướng phía tây bắc mà đi cái này quan đạo đi tây bắc đi xuyên qua dự châu ung châu đến tam đồ quan lại hướng phía trước đi chính là tây mạc nếu là đạo này đều ở tam hoàng tử nắm giữ bên trong thời gian nửa tháng tây mạc đại quân liền có thể thông suất đến đánh vào kinh đô thành húng chi nhiều như vậy hoàng đ i ệ n là cần người đi trồng t r ọ n người này cầm lấy cái quốc là vì nông nhưng nếu cầm lên binh giáp bốn coi như khó mà nói cậu tương tây nhìn bản đồ này nhìn thấy nhiều nhất là kinh tế ý nghĩa nhưng đối với triệu kỳ an đối với tam hoàng tử cơ vân duệ nhìn thấy nhiều nhất chỉ sợ là chiến lược ý nghĩa không phải là c ậ u tương tây ánh mắt không được mà là gia tâm khác biệt c ậ u tương tây xoay người xuống tới người định nói ân chủ nhìn xa trông rộng tiểu nhân tự nhiên là t h ú c ngựa không kịp bốn nói chuyện công phu hắn liếc qua địa đồ cái này quan đạo qua dự châu nhưng chính là bốn phương thông suốt không chỉ vẹn vẹn có thể đi tây bắc đi cái kia nếu là hướng đông bắc đi đâu đó chính là ký châu uy vũ hầu là cái kia lệnh vô số man di nghe tin đã sợ mất mật uy chấn đại cản biên cảnh thiết lang vệ có một số việc đông ra không đề cập tới vẫn là hồ đồ một chút tốt bất quá c ầ u tương tây ngược lại là cũng rõ ràng triệu kỳ an tại sao lại đối cái này t ổ n g chính tự như vậy để ý quan này tới có chút đúng dịp c ầ u tương tây lúc này nhớ tới một sự kiện nói đến ngọc chân điện hạ làm của hồi môn những cái kia hoàng đ i ệ n quy mô có thể thực không nhỏ ân chủ không có ý định thu hồi lại triệu kỳ an thần sắc bình tĩnh nói qua ít ngày hẳn là cũng liền có thể thu hồi lại gặp hắn như vậy t h o n g rong c ầ u tương tây minh bạch â n chủ đây là sớm có bố trí cũng bỏ đi tâm đến triệu kỳ an chỉ chỉ trên bàn những cái kia sổ ghi chép nói ra ngày mai sai người đem những này sao chép một phần cho quan tượng đưa đi sau này việc này người bên ngoài nếu là cha được tam hoàng tử trên đầu cũng liền nội g bộ nhưng quan tượng thiếu gia tính tình sợ lạc là thả làm ngọc vỡ không làm nói lành ngài là lo lắng tứ thiếu gia đấu không lại tam hoàng tử cho nên mới tự mình hạ tràng vì tứ thiếu gia hộ giá hộ tống triệu kỳ an từ chối cho ý kiến nói ra chỉ là đụng phải đúng dịp cầu tương tây nhưng trong lòng thì không tin nói thật dù là đông gia coi trọng cái này hoàng điền con đạo nhưng cái kia địa đồ đều thả nhiều năm như vậy như thế nào nóng lòng nhất thời huống chi rất nhiều chuyện hắn liền có thể xử lý như phía đông tính tỉnh càng ưa thích ở phía sau màn sống chết mặt bây tùy tiện ở giữa như thế nào tự mình hạ tràng thậm chí đi nhị hoàng tử hiến hội đâu nói cho cùng vẫn là liếm độc chi tâm cầu tương tây nhìn rõ nhưng không hề nói gì chỉ là nụ cười trên mặt c à n sâu không người đáp đông gia nói là đông gia đối đãi người một nhà xưa nay là không kém mười một sáng sớm hôm sau triệu kỳ an sớm liền rời khỏi giường bất quá cũng không sốt u ruột đi bộ đường điểm danh mà là tại trong viện luyện kiếm hôm qua hắn đi nhị hoàng tử tiến hội quốc công gia lo lắng hắn uống đến nhiều sáng sớm khó chịu rất là khẳng khái đến cho hắn n ử a ngày giả cho phép hắn buổi chiều lại đi bộ đường hắn đã phân phó cầu tương tây đi trước tông chính tự bên kia mình ngược lại là không nóng nảy chuẩn bị xuống buổi trưa lại đi mà a s ỉ u cũng theo triệu kỳ an sáng sớm này lại đang ngồi ở phòng tường trước trên băng ghế nhỏ một bên gặm hạt d ư ơ một bên nhìn xem triệu kỳ an luyện kiếm bất quá chủ tử nhà mình luyện kiếm cùng cái kia một mặt lạnh lùng ti đều là cầm thanh kiếm ở trong viện mọi người thật lâu động đậy thoáng một phát tổng kết không có gì đáng xem a xỉu mất hết cả hứng t i ế n l ặ n g đập lấy hạt dưa một chủ một buộc tuy là không nói chuyện nhưng cũng thành thơi vui mừng tuế nguyệt tính hảo nhưng rất nhanh phần này thành thơi vui mừng liền bị phá vỡ có hạ nhân đi vào trong viện bước nhanh hướng triệu kỳ an chạy đến tại l ô thai hắn nhẹ nhàng nói thứ gì triệu kỳ an sắc mặt không có thay đổi gì chỉ là sau khi n g h e xong bung xuống kiếm t h ư n phía ngoài viện đi đến a xỉu một mặt kinh ngạc không rõ ràng chuyện gì xảy ra đây là làm gì đi một đội trong cung nghi trượng sớm đã chờ đợi ở đây cầm đầu đọc chiếu thái giám tiến lên một bước đối triệu kỳ an l ệ n h lùng nói triệu tự thựa tiếp chỉ a thái giám này cũng không phải là trước đó tới qua trong phủ hai lần lý công công mà là khuôn mặt xa lạ triệu kỳ an tiến lên nghe chiếu đọc chiếu thái giám để lộ thánh chỉ đọc thánh chỉ trong quan ngươi tại t r ư ớ c sự bên trong có nhiều lời biếng càng đem rất nhiều sự vụ tất ủy ở dưới thuộc hạng ư ơ i l a n g quan lúc này lấy thân làm thì tự thân đi làm há có thể vì cầu nhất thời chi an nhàn mà khi chức trách tại không để ý chính vụ chi phức tạp liên quan đến xã tắc chi an u y bách tính chi phúc lợi đảng như thế qua loa cho xong chuyện bỏ b ấ t đi lời mở đầu sau ngữ cái này một phong thánh chỉ đúng là gián dạy triệu kỳ an trở về nguyên do chính là bởi vì triệu kỳ an hôm qua mang theo ba mươi năm mươi lại viên tiền nhiệm tiến hành lấy s ử không tiền lệ làm lý do không cho phép hắn mang một đám lớn lại viên lên trực chỉ cho phép nhiều nhất mang hai cái ngay tiếp theo tự khanh anh quốc công đều bị liên lụy rơi xuống cái dung túng thuộc hạ chỉ hạ không nghiêm tên tuổi triệu kỳ an minh bạch đây là tam hoàng tử phán kích lại chương chín mươi tám nô tương là n ô tương nhị điện hạ là nhị điện hạ chương chín mươi tám nô tương là n ô tương nhị điện hạ là nhị điện hạ Thần, triệu kỳ an lính chỉ triệu kỳ an dẫn tới thánh chỉ phân phó bên cạnh tỷ nữ đưa lên một túi tiền bạc nhưng lúc này đây đọc chiếu thái giám lại là đối cái kia túi tiền bạc nhìn cũng không nhìn lánh lánh nói một câu phò mã tự trọng sau đó liền dẫn trong cung nghi trượng rời đi phủ công chúa đợi cái kia đọc chiếu thái giám sau khi đi triệu kỳ an tinh tế nhìn xem trên tay thánh chỉ chỉ là g i a n dạy ngược lại là không quan hệ đau khổ bất quá lần này tới sự phạt ngoại trừ về sau chỉ cho phép hắn nhiều nhất mang hai cái lại viên lên trực bên ngoài liền để cho hắn ngừng giá trị ba ngày b ấ môn tư quá cái này vừa nhậm chức liền bị tạm thời cắt trước triệu kỳ an cũng coi là quan trường người thứ nhất hắn vừa xem hết thánh chỉ, phân phó người đem thánh chỉ cầm xuống đi cất kỹ sẽ không nhiều liền có hạ nhân vội vàng đến báo chủ tử có người đến trong phủ b á i phỏng tự xưng là nhị hoàng t ử người nhị hoàng t ử người triệu kỳ an có chút ngoài ý mớn đ ố i cái kia báo tin hạ nhân nói ra đem người mời t i ề n đến hạ nhân ứng thanh l u i ra không lâu lắm từ đại môn c h ỗ ấy liền có một người bị trong phủ hạ nhân dẫn t i ề n đến xuyên qua đ ì n h viện hành lang m ộ n khúc đi tới tiền đường người kia là cái mập mạp trung n i ê n nhân, nhân trên mặt không cần hầu kết không hiện dám dấp không thể nói đẹp mắt nhưng có chút ngày thơ chân thành triệu kỳ an đứng dậy đ ò lấy vị này công công xưng hô như thế nào nhà ta không tên không họ một chữ độc nhất một cái chữ phúc phò mã r a bảo nhà ta a phúc chính là phúc công công tiếu dung chất phát trong lời nói có chút khách khí thân mật triệu kỳ an kỳ thật nhận ra thái giám này người này tên là ngụy phúc thời gian trước bãi đại nội quan ngụy lao thái g i á m vì chăn nuôi được ban cho dòng họ chỉ là về sau ngụy lao thái giám cùng ngũ hầu thiên tuế đánh nhau rơi vào cái chúng bạn xa lánh hạ tràng cái này ngụy phúc chính là năm đó kẻ phản bội thứ nhất triệu kỳ an sở dĩ biết rõ ràng như vậy là bởi vì cái này ngụy lao thái giam không phải người bên ngoài Đúng là hắn thứ hai chính là bởi vì hắn chính là nhị hoàng tử đại bạn thợ nhỏ y phục hàng ngày tùy tùng nhị hoàng tử cái này một vị thế nhưng là nhị hoàng tử chân chính người tâm phúc bất quá triệu kỳ an nhận ra hắn nhưng hắn hiển nhiên là nhận không ra triệu kỳ an cũng sẽ không biết được hắn ngày nhớ đêm mong chán đua ngay tại triệu kỳ an thủ hạ làm việc triệu kỳ an trên mặt bất động thanh sắc đem phúc công công mời đến đường đến phân phó người mang dâng trả nước phúc công công uống qua trả nhìn về phía triệu kỳ an xin lỗi nói nhà ta lần này tới là nhị điện hạ không muốn để cho phò mã ra hiểu lầm có một số việc phó thác nhà ta tự mình đến nhà giải thích một chút triệu kỳ an ra vẻ hồ đồ công công chỉ g i á o cho vừa mới thế nhưng là trong cung có người đ ế n q u a là tới qua đưa tới bệ hạ ý chỉ g i a n dạy ta ham hưởng lạc khi chức trách tại không để ý phúc công công phơi cười lắc đầu nói bệ hạ nào có thời gian quản những này nhàn bể nát sự tình đây là ngôn quan t h u ợ n g ấ u triều đình chư công thương nghị nô tương mô phòng chỉ đưa cho bệ hạ đóng dấu thôi nghe chuyện này không có bất kỳ cái gì tam hoàng tử tham dự vết tích ngược lại là từ ngôn quan thượng tấu đến ngô tương mô phòng chế giống như là ngô đảng đ ầ u đá triệu kỳ an hỏi chút chuyện nhỏ này cũng đáng được kinh động triều đình chư công a phúc công công nhất thời ngược lại là có chút lúng túng nếu là ngày trước cũng là đúng là không chỉ như thế có thể thấy được cái này phía sau có người tại trợ rút bất quá những này cũng không cần gấp vấn đề căn bản còn tại ở phò mã ra ngài bên người vị kia phụ t ạ bốn c ầ u tương tây chính là phúc công công nhìn về phía triệu kỳ an hỏi phò mã ra nhưng biết ngài vị này phụ tá trước đó làm quan triệu kỳ an gật đầu nói chuyện này ta biết cậu tiên sinh trước đó làm qua quan còn làm qua dương châu giang đô có trưởng lúc trước chính là tại dương châu cùng ta triệu ra kết duyên phúc công công cười khổ nói nếu chỉ như thế vậy ngài ngược lại là xem nhẹ ngài bên người vị này phụ tá vị này cậu tiên sinh tại kinh đô thành là muốn làm cái kia độc quan cô thần đó là gặp ai cắn ai đắc tội kinh đô thành không ít đại nhân vật bây giờ ngài thả hắn ở quan trường làm việc có một số đại nhân vật tự nhiên là ngồi không yên vừa lúc có chuyện như vậy từ liền ở trong đó mượn đề tài để nói chuyện của mình mới trêu đến ngài rơi xuống thân thương hắn thờ phảo còn nói thêm nhị điện hạ có một câu để nhà ta cần phải đưa đến triệu kỳ an đưa tay ra hiệu công công thỉnh giảng tể tướng tuy là đứng tại nhị điện hạ bên này nhưng có một số việc tể tướng chính là tể tướng nhưng không phải nhị điện hạ ý tứ cái này không đồng dạng triệu kỳ an nghe rõ cậu tương tây trước đó cũng đã nói hắn từng đắc tội ngô tương xem ra năm đó đắc tội quả thực là không nhẹ đã nhiều năm như vậy đúng là để cái kia dưới một người ngàn vạn người phía trên tể tướng còn nhớ đâu mà nhị hoàng tử ý đồ từ đó hòa giải thế nhưng là không cải biến được n ô tương chủ ý đành phải đem bên cạnh tâm phúc phái tới phủ công chúa bên trên cùng triệu kỳ an nói rõ ràng tránh cho ở trong đó hiểu lầm dù sao hôm nay bỏ đá xuống g i ế n người đều là n ô đảng nhìn xem đều giống như hắn cái này nhị hoàng tử muốn đối phó triệu kỳ an giống như phúc công công lần này tới còn mang đến chút triều đình bên ngoài tin tức mà khác nhị điện hạ để nhà ta nhắc nhở phò mã ra một câu mấy cái kia ngôn quan không phải tam hoàng tử người không cần hao tâm tổn trí tra xét nhưng ngài bên người vị kia phụ tá tin tức lại là tam hoàng tử thả cho đô sát viện hôm nay trên triều đình trợ giúp người cũng đều là tam hoàng tử một mạch quan viên gọi ngài cần phải cẩn thận sau khi nói xong lại là khách sáo vài câu triệu kỳ an đem vị này phúc công công đưa ra cửa phụ nhìn xem hắn lên xe ngựa rời đi đợi nhìn xem xe ngựa dần dần từng bước đi đến triệu kỳ an nhẹ giọng tự nói một câu khó trách cầu tương tây muốn làm cái kia hai tay chuẩn bị xem ra là liệu đến hôm nay triều đình này phản ứng bất quá này lại cầu tương tây còn chưa h ồ i phủ không phải là đã đi bắt tay vào làm chuẩn bị mười một hoàng thành ngoài cửa có một người đang nóng n ả y chờ người này không phải người bên ngoài chính là tông chính tự tự thựa cơ hàng nghị cơ hàng nghị trên mặt lo lắng tại hoàng thành ngoài cửa đi qua đi lại thường thường ngừng chân rỗi cái đầu nhìn về phía hoàng thành phía sau cửa miệng bên trong đĩu n h ẹ lấy làm sao còn không hạ chiều h ắ n ngược lại là muốn đi vào nhưng quan phẩm không đủ lục phẩm quan ngoại trừ đô sắt viện n g u ồ n quan bên ngoài cũng không có tư cách đi dự tính h triều hội cũng phải thua thiệt những n à y trông coi hoàng môn cấm vệ đối với hắn ít nhiều có chút ấn tượng nếu không sớm đã đem hắn đuổi đi liên cái này cửa hoàng cung bên ngoài cũng không cho đợi cơ h à n g nghị đợi đã lâu cuối cùng là đợi đến hạ chiều thời gian lục tục no g ngoe có quan viên từ hoàng thành trong môn đi ra hắn vội vàng lui đến một bên không dám cản những n à y các đại nhân con đường nhưng con mắt không ngừng quay trở ra muốn nhìn đến trong những người này gương mặt quen không đợi hắn tìm tới người ngược lại là có người trước tìm tới hắn một tên trên thân quan bảo theo lên tứ phẩm quan võ bổ tử quan viên bước nhanh đi tới một thanh kéo qua hắn lửa gạt đến một bên nơi hẻo lánh đ ệ thấp giọng nói ngươi tới đây mà làm cái gì chớ để người nhìn thấy cái này quan võ cùng cao nhị ra khuôn mặt giống nhau đến mấy phần cơ hằng nghị nhìn thấy hắn liền lộ é、e、sợ ngượng ngùng nói hạ quan chỉ là nghĩ tam điện hạ có lẽ đối hạ quan có chỗ phân phó cái k i a tứ phẩm quan võ trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái cười nhạo nói điện hạ như thế nào gặp ngươi cái này tiểu nhân vật chớ có nghĩ quá nhiều nhanh đi về triệu kỳ an bị hạ chỉ răn dậy tạm thời cách trước ba ngày dưới tay hắn những người kia cũng phải từ tông chính tự xéo đi nắm chặt thời gian đem tông chính tự khoản g n ê n đổi đổi nên rời đi rời đi cơ hằng n g h ị nghe được muốn đáp án con mắt lập tức sáng lên liền vội vàng không người nói hạ quan liền đi làm chương chín mươi chín p h ạ t chính là đại nhân nhà ta cùng ta cầu tương tây có liên can gì chương chín mươi chín p h ạ t chính là đại nhân nhà ta cùng ta cầu tương tây có liên can gì kinh đô nội thành bách quan tảo triều thời gian cùng thời gian làm việc là không đồng dạng tảo triều giờ mao lúc liền bắt đầu bách quan vào chiều sớm đến hoàng cung lúc trời đều chưa sáng lên còn thời gian điểm danh của các phủ ngũ phủ lục bộ cựu tự thì tầm giờ thình cách buổi trầu sớm hơn một canh giờ hôm nay c h i ề u hội tán có phần mượn mà cơ hằng nghị một mực tại ngoài hoàng cung đợi đến c h i ề u hội kết thúc mới làm việc trên thực tế đã chậm trễ không ít thời gian chờ hắn đến tông chính tự thời điểm trong đường đồng liêu cũng sớm đã tất cả đều tới ngồi tại mình công văn phía sau gặp cơ hằng nghị này lại m ớ i đến hơi kinh ngạc thân minh bá sao đến chậm có quen biết quan viên chào hỏi một tiếng yêu kỳ phải hỏi lấy cơ hằng nghị thuận miệng đáp một câu hôm qua tham lấy chén sáng nay liền dậy trễ ừ có tiền u ố n rượu không có gạo nấu cơm không biết từ chỗ nào toát ra một câu như vậy miệng mai lời nói để nguyên bản tâm tư không có ở đây cơ hằng nghị lập tức lấy lại tinh thần g i ậ n tí mặt m nhưng ngắm nhìn bốn phía lại là không thấy vừa mới người nói chuyện cái này khiến cơ hằng nghị có khí không sử dụng ra được chắc chắn là do bà vợ của hắn lại sai nha hoàn sang nhà khác m g ự a gạo khiến người ta cười nạo h hắn đường đường tân minh bá chính là đ ư ờ n g kim bậy hạ cháu ruột tự mình vẫn phải đi nhà khác m g ự a l ư ơ n g mặt mũi không cần sao bất quá là mấy ngày nay vận may không tốt chờ thêm mấy ngày bốn cứ như vậy mấy ngày nhị một chút lại có thể thế nào cơ hằng nghị trong lòng tính toán lên muốn hay không bán trong nhà nha h o à n kia nhưng hắn tốt xấu là thiên hoàng quý tộc liền cái sai sự hạ nhân đều không có chẳng lẽ lại muốn mình tự mình giặt quần áo nấu cơm với lại nha hoàng kia tuy là khô khan gầy điểm nhưng dầu gì cũng coi như tiêu chí bốn được rồi nghĩ những thứ này làm cái gì đem tam điện hạ phân p h ó sự tình làm xong chẳng lẽ còn sẽ thiếu đi ta ban thưởng vừa nghĩ tới tam điện hạ ban thưởng cơ h à n g nghị lập tức chấn phấn tinh thần hắn giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì đến trong nội đường nhìn một vòng xác định không nhìn thấy triệu kỳ an không có ở bên cạnh hắn cái kia người quái dị cũng không tại bộ đường thư khố cũng đóng kín cửa không có cái kia làm người ta ghét bản tính hạt châu âm thanh Cơ hàng nghị yên lần ò n nói đến An dân nhà bên trong tỉnh g già xem ra Triệu cao chỉ lại đi. là là đều l thật, thật hạ Kỳ bị dậy ở này hắn cũng không hoảng thong thả dù sao triệu kỳ an bị tạm thời cách chức ba ngày đ â u ba ngày thời gian đầy đủ hắn đem bộ thư khố một chút không quá ổn thỏa đồ vật xử lý xong tỉnh táo ngẫm lại bộ thư khố những cái kia khoản hắn là hạ công phu người bình thường căn bản nhìn không ra mình b ấ t quá là bị cái kia triệu kỳ an hôm qua mang tới chiến trận kia hù dọa bất quá dù sao cũng là tam hoàng tử phái người lời nhắn nhủ sự tình vẫn là chú ý cẩn thận một chút cơ hằng nghị ngồi tại mình công văn về sau liếp mắt liếp qua trong nội đường những người khác thầm nghĩ này lại bộ đường bên trong người còn nhiều đợi chút nữa b u ổ i t r ư a giới giá trị về sau lại tiến bộ thư khố xử lý cũng không mượn cũng chính đáng hắn nghĩ đến những ngày thời điểm lại đột nhiên ở giữa nghe được bộ đường chuyển ra ngoài đến lão quốc công tiếng cười ai nha triệu tự thừa thật sự là quá k h á c h khí chưa nói tới k h á c h khí cái này dù sao cũng là đại nhân nhà ta ngồi công đường xử án địa phương nếu là không khí phái hỏng đại nhân nhà ta tâm tình làm sao bây giờ liên l à triều này bên trong vừa hạ chỉ thân thương chuyện này có thể làm a có thể có gì không thể không phải bản công nói khoác triều đình này chư công mặc dù quyền cao chức trọng nhưng ngoại trừ ngô tương bên ngoài cũng chỉ có bản công một người có thể đem sổ gấp đưa tới trước mặt bệ hạ đi bốn không bản công tự mình đi diện thánh ở trước mặt nói rõ nói chuyện công phu hai người một trước một sau tiến vào bộ trong đường anh quốc công cơ lễ nguyên khắp khuôn mặt là ý cười lao điệp đều nhanh tràn ra hoa hồn nhiên không có vừa bị thân thương qua bồn dầu ưu sầu ngược lại là hồng quang đầy mặt phảng phất trong nhà cây giả nợ hoa mà bên cạnh hắn người kề bốn khi cơ hằng nghị nhìn thấy anh quốc công người bên cạnh lúc thông suốt đứng người lên chỉ vào người kia một mặt kinh ngạc ngươi ngươi làm sao ở đây cậu tương tây n g h i ê n mắt vung lấy cơ hằng nghị ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói tân ninh bá lời này ý gì tại hạ vì sao không thể ở đây cơ hằng nghị xấu hổ nói trong triều không phải hạ chỉ dăn dạy triệu kỳ an rồi sao tạm thời cách t r ư ớ c ba ngày bế môn tư quá ba ngày chưa tới sao có thể rời phủ đúng à? cậu tương tây giang tay ra một mặt thản nhiên trong triều dăn dạy chính là đại nhân nhà ta cùng ta cậu tương tây có liên tắc gì cơ hằng nghị hà to miệm nhất thời n g ạ lời dạy ra đúng a Cấp t r ê n là đường ể triệu t kỳ an môn bế quá đường thiên o phép p h hoàng ư n đúng g quý tộc lục phẩm quan thân bá tước chi vị bốn lúc nào một cái không nhập phẩm lưu quan viên có thể cùng hắn tịnh xưng đồng liêu tên chó chết này cũng xứng cơ hằng nghị hết lần này tới lần khác còn không có cách nào phát tháo bởi vì nói lời này chính là hắn đợi ông nội anh quốc công cơ lễ nguyên hắn đành phải nhịn xuống một hơi này đối cơ lễ nguyên nói ra a ra dù nói thế nào cái này triệu kỳ an bị tạm thời cách trước ngài thả hắn bên người lại viên tại bộ đường làm việc đây không phải lợi dụng sơ hở à. nếu là những cái k i a nôn quan biết được lại muốn lên điện tham gia ngài cơ lễ nguyên nhìn về phía cơ hằng nghị chỉ cảm thấy cái này trước kia còn nhìn xem t h u ậ n mắt cháu trai hiện tại là con mắt không phải con mắt cái mũi không phải cái mũi mặc dù cơ hằng nghị hô cơ lễ nguyên a ra nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là cơ lễ nguyên cháo trai ruột cơ lễ nguyên là quảng khánh vương trường tử mà cơ hằng nghị ông nội là quảng khánh vương thứ xuất thứ tử mặc dù như thế nhưng tốt xấu hai người cũng coi là cùng một c h i thân tộc liên hệ máu mủ thân cận cho nên cơ lễ nguyên đối cơ hằng nghị những năm gần đây chiếu cố rất nhiều cái này c h u ộ thừa tri vị đều là hắn nghĩ biện pháp cho cơ hằng nghị điệu đi lên nhưng hiện nay tông chính tự thật vất vả tới vị thần tài tiểu tử này làm sao luôn cùng người không hợp nhau lão nghĩ đến cho người ta chơi ngắn g chân cái này vạn nhất cho cái này thần tài đuổi chạy đâu nghĩ đến đây cơ lễ nguyên sắc mặt liền lạnh xuống ngươi đây không quản cậu tiên sinh cũng không phải đến bộ đường công vụ mà là tìm tới quên chúng ta tông chính tự tu sửa bộ đường nè quên tu sửa bộ đường cơ hằng nghị lập tức ngây ngẩn cả người cơ lễ nguyên cũng mặc kệ cơ hằng nghị phản ứng gì vòng qua hắn về sau nói với mọi người nói các vị tạm dừng trên tay công vụ bản công hữu lời muốn nói triều đình này phía trên ngũ phủ lục bộ mỗi mười năm tu sửa một lần bộ đường duy chỉ có tông chính tự từ thiên vũ lịch đến nay liền chưa từng tu sửa qua bây giờ triệu tự thừa không đành lòng đồng liêu tại cái này lùi bại bộ trong đường công vụ người tự mình bỏ vốn cung cấp tông chính tự tu sửa bộ đường chi dụng cái này bất động hộ bộ tiền bạc nghĩ đến triều đình cũng không thể nói gì hơn các vị nghĩ như thế nào lời này vừa nói ra tông chính tự c h ú n g quan viên lập tức sôi trào trời ạ cầu tương tây nói muốn tu bộ đường đang ngồi đám người phần lớn đều không nghe cho dù nghe được cũng chỉ cho là nói một chút mà thôi không nghĩ tới đúng là như vậy lôi lệ phong hành nói một t r ă n h hai a tất cả mọi người là vui vẻ duy chỉ có một người không vui cơ hằng nghĩ trong lòng kinh hãi nếu là bộ đường tu sửa hắn còn có thể đi vào bộ thư khố đổi sổ xe a chương một trăm chết sĩ diện không được tuyệt đối không được tại tông chính tự chúng quan viên nhảy cân hoan hô thời điểm cơ hà nghị n g đứng dậy thái độ kiên quyết biểu thị ra cự tuyệt cơ hà nghị n g chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng trong nội đường những n à y trong ngày thường đối với mình khá lịch sự dòng họ các đồng liêu này lại từng cái nhìn mình ánh mắt đều lạnh xuống mà anh quốc công cơ lễ nguyên càng là hung dữ đến r ó c xương lóc thịt hắn hai mắt t r u n g điệp h ứ một tiếng nói bản công cảm thấy có thể đi chư vị đồng liêu cảm thấy có thể đi ngươi cơ hà nghị cảm thấy không được hẳn là cái này tông chính tự là ngươi cơ hà nghị độc đoán rồi sao cái này một đỉnh cái mũ trụt xuống cơ hằng nghị nhịn không được run run thoáng một phát hắn nghe ra được quốc công gia là thật nổi giận nhưng hắn không có cách chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể là nhắm mắt nói a ra ngài nghe ta nói chớ gọi ta a ra đây là q u a n trường không phải chuyện ngươi lợi dụng quan hệ thân thích cơ hằng nghị đành phải sửa lại xưng ơ hô chắp tay nói quốc công gia hạ quan phản đối là xuất phát từ công vụ cân nhắc a nếu là tu sửa b ộ đường công đường các vị nên đi nơi nào làm việc chẳng lẽ hắn tu sửa một ngày tông chính tự liền ngừng một ngày a vậy cái này nặng nề công vụ ai đến xử lý dòng họ ở giữa nếu đang có chuyện lại nên tìm ai làm chủ hắn nói đến tình chân ý thiết dường như mọi chuyện vì công g i a cân nhắc có người không khỏi lầm bầm một tiếng tông chính tự này g bình thường cái nào nhiều chuyện như vậy vừa vặn người bên ngoài lập tức ngăn lại bởi vì lời này không thể nói cho dù là sự thật nhưng lời này cũng không thể ra bên ngoài nói coi chừng thai vách mặt rừng nếu là chuyện đến ngự sử nôn quan trong lỗ thai bị tham gia một cái ngồi không ăn bám tìm ai nói rõ lý lẽ đi cơ lễ nguyên còn thật sự hơi lung túng một chút vì sao bởi vì cơ hẳng nghị nói đến không phải không có lý cái này tông chính tự từ không có khả năng thả tất cả quan viên nghị dài hạn tông chính tự lại không trọng yếu mỗi ngày luôn luôn có công vụ phải xử lý với lại sự t ì n h so một bên bộ đường còn dườm già phiền phức đều nghĩ dài hạn ai tới làm những sự tình này triều đình cũng sẽ không đáp ứng n h à ngay tại cơ lễ nguyên khó xử thời khắc cầu tương tây tiến lên một bước không chút hoang mang nói chư vị đại nhân không được lo lắng việc này đại nhân nhà ta sớm có đón trước cho nên trong này thành bao hết một t ò a tòa nhà liền cách cái này tông chính tự nha môn không xa bộ đường tu sửa trong lúc đó còn xin chư vị đại nhân dịch bước dinh thự cái này văn phòng tứ bảo đều có cung ứng còn có tráng buộc mỹ tỷ phục thị các đại nhân một mực bề bộn nhiều việc công vụ còn lại việc v ậ t vánh đều có người phụ trách n g à y đâu cũng cung ứng lấy một ngày ba bữa đều là từ trích tinh lâu đầu bếp phụ trách nếu là các đại nhân không chê nhưng tại dinh thự có ít bữa ăn hắn mỗi nói một đầu trong công đường đ á m quan chức liền kinh hô một tiếng lại là một tiếng cao hơn một tiếng cậu tương tây đem mọi người phản ứng để ở trong mắt trên mặt ý cười càng sâu chắp tay nói các đại nhân còn hài lòng hài lòng hài lòng hài lòng lại là hài lòng quá khi nào thì đi ngày mai bản quan cái này cũng không có gì đáng giá thu thập không bằng hôm nay liền đi có một số việc dùng tiền tóm lại là dễ giải quyết mà với lúc có chủ cầu nói, thể tiền quyết tình, triệu tương Tây tới sử sự dụng dưỡi lưng ân giải đối đều vào khi ô n g g sự t ì n hắn Cơ được cái công cao hàng nghị nghe được cái này, công đường cao hứng nghị này đường bừng bừng tiếng nghị luận, s c tức mặt toát lập ra k i h h o à nghe k i hắn h n g được cầu tương tây cùng lao quốc công thương lượng t r ư ớ c đem bộ thư khố công văn các loại hình đồ vật dọn đi cái kia dinh thự lúc càng là ngồi không yên nhưng hắn nhìn xem đối một giới tiểu quan lại khách khí nói đùa anh quốc công lại nhìn phía sau hưng phấn nói chuyện với nhau các đồng liêu ngăn cản làm sao cũng nói không xuất khẩu việc đã đến nước này hắn biết mình lại nói cái gì cũng là vô dụng sẽ chỉ bị đồng liêu bài xích Cái này cùng này mình sau ớ m năm các đồng liêu, đột nhiên trở nên lạ lắm. Làm chiều chung được chục các nhiên vài liêu, ở trở đồng nên đột lạ s o lại dạng biến thành dạng này nữa nha? s khi kết thúc công việc cơ hằng nghị sầu nao hất tức đến trở lại trong nhà mình nhà hắn ở tại nội thành vĩnh khang phường ở vào nội thành bắc bộ nguyên bản cái này một khối là hoàng tử các thân vương phủ đệ bởi vì hiện nay mấy vị hoàng tử đều ở tại trong cung tôn thế thân vương lại là một cái cũng không có cho nên nơi này liền bị triều đình thu về san bằng nguyên bản cựu trạch một lần nữa quy hoạch đường đi xây một tòa phương thị chuyên môn dùng để an trí bị rời vào trong kinh hoàng thất d ò n họ nhóm cơ hằng nghị nhà cũng không lớn đơn độc một cái tiểu viện liền tiến sân nhỏ có vẻ hơi mộc mạc hắn tiến viện liền dẫm lên một c ư ớ c c ư ớ c gà lập tức xấu hổ đến chừng mắt liếc lồng gà nói là lồng gà nhưng bên trong chỉ có một mực lẻ loi c h ơ i trọi gà mái đứng ngơ ngác ở đó kêu cục đát cơ hàng nghị tờ giày tại gập g ề n h trên mặt đất xoa xoa thế nhưng là lau không sạch sẽ dính ở phía trên c ư ớ c gà hắn liền cái này một đôi thể diện d à y vẫn là tông chính tự hàng năm phát ra giày quan ngày mai lên trực nếu là để cho các đồng liêu nhìn thấy hắn cái này dính ế vật g à y chẳng phải là gọi người trò cười hắn nhưng là đường kim bệ hạ cháo ruột thân phận này so còn lại mấy cái bên k hay nhi hay nhi cơ h à n g nghị một mặt khó chịu đến đẩy cửa vào nhà vào nhà liền ồn ào lên tự mình nha hoàn danh tự cái này phòng không lớn không hề có đơn độc gian phòng chỉ có một tấm vải khoác lên xà ngang ở giữa đem cái nhà này ngăn cách hai bên một bên là nấu cơm ăn cơm chỗ ngồi n g một bên khác thì là chủ nhà ban đêm chỗ ngủ n g cái này xung làm cách màn vải vóc c h e đến cũng không kín cơ h à n g nghị vừa vào nhà liền thấy giường nằm chỗ ấy có người vội vàng hấp tấp đứng dậy hắn bước nhanh tới vén rèm lên những m à y quát to một tiếng giấu cái gì đâu giường nằm bên trên nằm một cái hình dạng không coi là nhiều xuất chúng nhưng lộ ra mấy phần quý khí nữ tử giờ phút này mặt mũi tràn đầy tiểu tụy trên mặt hiện hiện một chút thần sắc có bệnh tái nhợt mà bị hắn gọi là hạnh nhi nha hoàn liền đứng tại giường nằm một bên tay chính dịch chăn mềm nghe được sau l ư n g quát lớn âm thanh vội vàng hấp tấp đến đứng lên nha hoàn này vốn là mười bốn mười lăm tuổi nhân kỷ nhưng lại bởi vì thời gian dài chưa ăn no thân thể phát d ụ c theo không kịp nhìn xem cũng liền mười hai mười ba tuổi bộ dáng so với cùng một mươi hai mười ba tuổi bộ dáng người cũng đã làm xẹp vô cùng gây đến mức sắc không còn nhận ra nữa cơ hằng nghị mặt đen lên đi、tới. cái kia chủ tớ hai người trên mặt rõ ràng toát ra bối rối c h i sắc hắn đưa tay muốn đi vén c h a n tử trên giường nữ tử vô ý thức đưa tay đi cản gặp hắn tay giơ lên cắn cắn môi d ư ớ i hốc mắt dần dần phiếm hồng chứa chút nước mắt chậm rãi buông tay ra cơ h à n g nghị vén c h ă n lên chỉ thấy d ư ớ i chăn tre kín n ử a bát rau cháo nói là rau cháo nhưng trong chén ngoại trừ thanh thủy chính là rau dại hạt gạo lại là không gặp được có mấy k h o ả lơ lửng ở cấp trên cũng chỉ có dùng canh môi tại phía dưới pha trộn pha trộn tài năng nhìn thấy một chút gạo kê cơ hằng nghị giận tí mặt ngươi lại mang cái này chết nha đầu đi đ p h ụ nhân kia đối mặt chỉ trích chỉ là cúi đầu c ắ n m ô i lại chưa từng nói một câu chỉ là nước mắt tại trong mắt đ ả o quanh gọi là hạnh nhi tiểu nha hoàn rụt rè giải thích bà ra, là ta là ta một người đi với lại ta là ra khỏi thành đi đ ả o không ai trông thấy cái này có phần của ngươi nói chuyện cơ h à n g nghị đưa tay liền làm ộ t bàn tay đem cái kia tiểu nha hoàn đổ nhào trên mặt đất bước mặt thân thể tựa ở giường một bên nghẹn ngào đến khóc lên tiếng nàng khóc trên giường phu nhân nước mắt cũng l ệ c h cạch lạch ệ c c h đến hết lấy phu nhân đưa tay ôm lấy hạnh nhi khóc g i n nói ngươi đừng đánh nàng không ăn cái này chẳng lẽ gọi ta đi chết ta chương một trăm linh một tráng sĩ này vừa đi không trở lại cầu người phiếu chương một trăm linh một tráng sĩ này vừa đi không trở lại cầu người phiếu suốt cả tháng này ngươi có đưa về nhà một đồng nào không đồng lộc ở tông chính tự dù có ít đến đâu nhưng đường ca của ngươi và ngươi đều là tự thừa tại sao nhà hắn có cơm ăn áo mặc còn nhà ta thì đến hạt gạo bỏ vào nồi cũng không có cơ hằng n g h ị nghe nàng khóc lóc kể lệ trên mặt lúc xanh lúc trắng phất tay nào nói chuyện người đàn ông lúc nào đến phiên ngươi phụ nhân này khoa tay một chân phu nhân khóc đến ngày nào thở hồn hện hạnh nhi không để ý thân thể đau đớn liền vội vàng đứng lên cho nàng xoa ngực đấm lưng phu nhân thật vất vả vớt thuật khí lê hoa đái vũ phải xem lấy cơ hằng nghị khuôn mặt đau khổ ngươi là hoàng thân quốc thích ngươi là bá tước đại nhân ngươi chê ta và áo cho người khác làm mất mặt ngươi hạnh nhi đi đào r a u dại về ngươi cũng nói là làm mất mặt ngươi thể diện thể diện thể diện có thể ăn no được không cơ hằng nghị trước khi lấy ngươi ta cũng là tiểu thư nhà giàu ngón tay này của ta chưa từng chạm vào nước lạnh nhưng bây giờ thì sao ngươi hôm qua nói ngươi sẽ đi tìm tộc huynh mượn mấy lượng bạc gia dụng ta lòng tràn đầy vui vẻ chờ ngươi mua được hủ tiếu về nhà nhưng ngươi người đâu ngươi đi đâu xưa nay dịu dàng và thuận theo thế tử rốt cục nhịn không được lần thứ nhất ở trước mặt hắn bạo phát ra tiếng khóc vừa khóc vừa kể lề lấy, lấy cơ h à n g nghị t r ừ n g lớn mắt lui về phía sau một bước nhưng trợn trong lòng một cỗ xấu hổ hỏa khí dâng lên hắn giống như bị người đâm trọt chân đau bình thường nổi trận lôi đỉnh khóc khóc cái gì nhà tan cửa nát đều là do ngươi đồ sao trổi từ khi ngươi bước vào cửa nhà ta vận may của ta đã chẳng còn đúng vậy tất cả đều do ngươi đồ sao trổi rõ ràng đó là những lời đổ lỗi vô lý nhưng cơ hằng nghị nói xong nói xong ngược lại là đem mình cho nói tin hắn càng nghĩ càng thấy đến như thế lúc trước thái ra khi còn sống hắn đấu gà đánh bại ở phiên địa vận may còn rất tốt cái này cưới cái này sao trổi tới kinh đô thành về sau vận may liền rớt xuống ngàn trượng còn thiếu tiền nợ đánh bạc không phải lỗi của nàng là cái gì phu nhân ánh mắt bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng những năm gần đây trong lòng còn ôm một tia may mắn cuối cùng d i ệ t tâm cho ý lạnh đến đối hạnh nhi nói ra hạnh nhi đem vật kia mang tới cho hắn hạnh nhi có chút do dự n u ngửi n g ư ờ i nói phu nhân mang tới nàng thấp giọng v ừ a quát hạnh nhi xoa xoa trên mặt nước mắt lên tiếng đứng dậy đi một bên ngăn tủ bên cạnh、hạnh、nhi mở ra ngăn tủ tầm cao nhất từ mấy món quần áo cũ bên trên lấy ra một t r ư ơ n g đẻ ở phía dưới trăng giấy đi đến cơ hàng nghị trước người giao cho hắn cơ hàng nghị sửng sốt hồi lâu lúc này mới tiếp nhận triển khai xem xét sau một khắc sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên bắt đầu n ắ m cái kia giấy văn thư tay đều đang rút g i y vừa sợ vừa giận ngươi ngươi muốn cùng ta ly hôn nằm mơ mơ tưởng hắn đưa tay dùng sức đến đem trên tay văn thư cho xé nát một thanh ném trên mặt đất cái kia trên giường phu nhân không có ngăn cản chỉ là lãnh nhìn xem hắn của loạn nói ra ngươi sẽ cũng vô dụng ngày mai ta liền đi mời tông bá phân sự tông ba nếu là mặc kệ ta liền đi tông chính tự náo tông chính tự mặc kệ vậy ta liền đi kinh đô nha môn nếu là đều mặc kệ ta liền gõ ngự trống cáo ngự trạng ngươi dám chuyện cho tới bây giờ ta có cái gì không dám cơ h à n g nghị chỉ về phía nàng ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thanh âm đều có chút phát run ngươi ngươi sao biến thành dạng này b ắ t phụ bộ dáng phu nhân cười đến thế lương là ai đem ta bức thành dạng này không thể nói lý cố tình gây sự cơ h à n g nghị phẩy tay náo một cái xoay người sang chỗ khác ta còn có chuyện quan trọng đi ra ngoài lừa nhắc cùng ngươi phụ nhân này xò、so、đo chính mình hào hào tỉnh lại tỉnh lại nói xong hắn hướng phía cửa phòng đi ra ngoài chỉ là rời đi bước chân vội vàng dường như trốn bình thường sáu nàng làm sao liền thành cái dạng này từ trong nhà đi ra cơ hẳn g nghĩ trong lòng hơi định một chút nhịn không được quan thẩm hắn rõ ràng nhớ kỹ tự mình nương tử là cái ôn n luyện nhường nhịn tính tình nói chuyện cũng xưa nay biết vâng lời làm sao hiện tại như cái bát phụ bình thường không thể nói lý cố tình gây sự nhưng theo s á t lấy hắn nghĩ tới chính là nếu để cho cái này bát phụ thật đi náo loạn chẳng phải là toàn bộ kinh đô thành đều muốn nhìn hắn náo nhiệt vừa nghĩ tới tương lai tự mình đi trên đường đều muốn bị ngón tay người chỉ điểm điểm bốn cơ hằng nghị nhịn không được run run thoáng một phát t u y ề n quân cũng chính là hù dọa một chút ta nàng gái kia tính tỉnh nàng không có lá gắt kia chờ làm trở thành tam điện hạ lời nhắn nhủ sự t ì n h nhận tiền thưởng về nhà nàng cũng liền hết giận lần này cầm tiền thưởng nhưng tuyệt đối không thể lại đi cược hắn ở trong lòng âm thầm t h ề t h ề phản phất hạ lớn lao quyết tâm bình thường nhưng trên đời này nhất là hai loại người lời nói không thể tin bên trong một cái chính là ma bài bạc bọn hắn ngay cả mình đều sẽ lừa gạt cơ hằng nghị chỉ sợ chính mình cũng nhớ không rõ đây là lần thứ mấy t h ề t h ề chỉ biết là mỗi một lần đều là lời thề son sát mỗi một lần đều là hạ quyết tâm bất quá có một việc cơ hằng nghị không có nói sai hắn đêm nay đúng là có chuyện quan trọng muốn làm với lại là một kiện đại sự từ vĩnh khang phường đi ra cơ hằng nghị cũng không có lập tức đi tông chính tự mà là đi bộ đường bên ngoài cách đó không xa một chỗ bán rượu và đồ nhắm quầy hàng bên trên khách quan muốn gọi món gì gã sai vật cầm trên vai khăn lau lau sạch sẽ c á i bàn khách khí phải mời hắn tọa hạ cơ hằng nghị đã là có chút bụng đói tê vang nhưng so với thức ăn hắn hiện tại càng cần hơn một kiểu khác đ gió vi vu này dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại bốn hắn muốn uống rượu muốn liệt i ể u nhưng r ỗ i tay lần mọt túi cơ hằng nghị sắc mặt lập tức lộ ra mấy phần lúng túng hắn ra vẻ chấn định đối ga sai vật nói ra ta còn có bằng hưu muốn tới lấy trước cấm trà l ệ n h đến ấy được rồi ngài chờ một lát ga sai vật không nghi ngờ gì cho bưng tới dao trộn liền lui xuống đi làm việc cơ hằng nghị uống nước trà trong lòng yên lặng suy tính lấy thời gian đường phố bên trên còn có không ít người đi đường hiện tại đi tông chính tự khó tránh khỏi sẽ khiến người hưu tâm chú ý nội thành là có cấm đi lại ban đêm tiếp qua một canh giờ liền sẽ có tuần tra giám binh vệ đêm tuần nếu không có dạ hành văn thư bị tuần tra giám nắm lấy thế nhưng là cực phiền phước cơ h à n g nghị mặc dù không có dạ hành văn thư nhưng hắn dám ở trong đêm hành động tự nhiên là có chỗ ý lại cái này tuần tra giám đêm tuần là có quy luật chỉ cần biết được lúc nào bọn hắn sẽ đến trên con đường này liền có thể tránh đi bọn hắn hắn sở dĩ biết cái này vẫn là từ cao g i a cái kia biết được nghe nói cao g i a cùng tuần tra giám bên trong đại nhân vật đều có thể nhờ v à chút quan hệ để cho tiện nội thành các quý nhân đi cái kia s ò n mặt chơi thế nhưng là tốn không ít tiền mới khơi thông tốt quan hệ được đến tuần tra giám đêm tuần lộ tuyến nhưng cơ hẳn g nghị từ cao ra được đến cái này tuần tra dám đ ê m tuần lộ tuyến cũng không chỉ là vì hơn nửa đêm vụ n trộm chạy đi sòng bạc đùa nghỉ chơi mà là vì có thể tại nửa đêm tiến vào tông chính tự bộ đường là một chút ban ngày không dành làm sự t ì n h cũng là vì tam điện hạ hiệu lực tương lai tam điện hạ nếu là khắc nhận đại thống mình đây cũng là tòng lòng chi công đợi xem chừng thời gian đã không sai biệt lắm đã rót một bụng nước no bụng cơ hẳn g nghị đem thả xuống b ắ t t r à đứng dậy đi ra ngoài rượu kia tứ gã sai vặt bước nhanh đ ổ i theo ra đến khách quan khách quan bốn nước trả cũng coi như tiền a nhưng khách nhân kia dường như không nghe thấy bước chân ngược lại là nhanh hơn mấy bước hai bên đường tiểu h này? Tên thương đâu vào đấy đến dọn dẹp sạc hàng tại cây rong dưới chơi đùa bọn nhỏ cũng bị trong nhà đại nhân nắm vớt lỗ thai sách trở về nhà đi chỉ sau một lúc con phố vốn dĩ còn chút hơi người nay đã vắng canh không còn bóng người qua lại không gian đi mắng chỉ còn tiếng dế kêu già dích lại qua một lát một đội binh vệ từ phố dài đầu kia đi tới dẫn đầu cái kia ngân giáp tướng lĩnh ngồi trên lưng ngựa hai tay lôi kéo dây cương hắn d ư ớ i hông cấy một tất có chút tráng kiện h ắ t mã mã nhi mang theo m i ệ n g nai g móng ngựa mà không từ không chậm đến đi về phía trước d ẫ m tại đường đi bản đá xanh bên trên phát ra đạp đạp tiếng vang tại phía sau hắn hai tên lính cầm trong tay riêng phần mình nắm lấy một cây cờ xí bên trái cái kia tướng lĩnh cầm cái kia cán cờ xí bên trên viết đại thiên tuần thú bốn chữ mà bên phải tướng lĩnh trên tay cầm lấy thì viết bính nhị lục ba chữ ba vị này cưỡi ngựa tướng lĩnh phía sau đi theo một đội hắc giáp vệ quân cầm trong tay một trượng hai trường kích đi trên đường trên thân giáp trụ là ngọc đẹp rung động tiếng bước chân chỉnh t ề như một h i ệ n nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện đây chính là cấm đi lại ban đêm lúc thường thấy nhất đêm tuần du đường phố đội ngũ đều là tuần tra giám người đợi đội nhân mã này sau khi đi một đầu hẻm nhỏ không vạc nước từ nội bộ bị đẩy ra cái nắp cơ h à n g nghị thăm dò hướng ra ngoài quan sát đến đường đi chú ý tới tuần tra giám đội ngũ vừa mới qua đi lúc này mới yên tâm đến từ không trong chu nước đi ra tiếp xuống nửa nén hương bên trong sẽ không còn có tuần tra giám tuần nhai đội ngũ đi qua đủ ta tiến bộ đường. Trong lòng của sau đó gật đầu một cái đi ra hẻm nhỏ đi tới đường phố bên trên cơ h à n g n g h ị ẩn thân nơi này cách tông chính tự bộ đường cũng không xa cũng liền qua hai con đường đạo công phu nhưng cứ như vậy mấy bước đường tâm hắn lại là nhấp đến cổ h ọ n g dù sao cái này thiên bộ lang cũng không so với ĩ nga phường mặc dù đều tại nội thành nhưng thiên bộ lang vùng này đều là trong triệu từng cái bộ đường công sở nha môn bên trong có là quan trọng công văn văn thư cho nên tuần tra g i á m tuần tra con đường này tần suất muốn so địa phương khác cần được nhiều mà lại là nhiều cái đội ngũ đều sẽ đi qua cái này một khối tuần tra may mắn như ý x ò n g bạc cái k i a có được tin tức đáng tin cậy cơ hằng nghị mãi cho đến đến tại tông chính tự công sở cổng dọc theo con đường này cũng không có gặp đêm tuần bình đ i n h hắn nhìn trước mắt quen thuộc công sở đại môn trong lòng thở dài một hơi xoa xoa mồ hôi chán đợi thở dài một hơi về sau hắn đi đến trước cổng chính nắm lên trên cửa vòng đồng g õ động cánh cửa thùng thùng vài tiếng b u ồ n bực chầm tiếng vang qua đi cái k i a công sở đại môn liền mở ra một đường nhỏ bên trong một người trung niên nam nhân lén lén lút lút đến nô đầu ra thấy ngoài cửa là cơ hằng nghị lúc này mới thở dài một hơi tránh ra thân đến đợi cơ hằng nghị vào c Quan này môn thự đại môn meo mở cái kia một đ ư ờ này g nhỏ, l trung niên nam nhân chính là tông chính tự một tên lạc viên tông chính tự dù sao cũng là con nha mỗi ngày đều sẽ lưu quan viên thay phiên các đêm cái này trung niên quan viên sớm đã cùng cơ hằng nghị thông đồng làm vậy những năm gần đây cơ hằng nghị vì tam hoàng tử làm việc c á c h giờ cần nửa đêm t i ế n cái này tông chính tự bên trong đều là từ cái này lại viên phối hợp cơ hằng nghĩ n g h e xong cũng là không khỏi nghĩ mà sợ còn tốt hắn để ý một mực chờ đến cấm đi lại ban đêm mới tiến vào đến sợ l à sợ loại này ngoài ý muốn phát sinh hắn hỏi cái kia họ cậu vừa mới đi hắn nhưng có tiến vào bộ thư khố trung nhiên lại nguyên lắc đầu nói không có đâu là quốc công gia lôi kéo cái kia họ cậu đang nói chuyện bộ đường sau khi sửa t r ư ớ c mua thêm đồ vật ngài đừng nói triệu ra là thật có tiền à. hừ bất quá tiền tài bất n h i ế thôi cơ hằng nghĩ hư một tiếng ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần xem thường k i n h thường cái này triệu ra hướng lên ngược lại mấy lời nói không chừng liền là cái ra biển đánh cá ngư dân thấp như vậy tiện xuất thân có tư cách gì trải qua như vậy ưu việt sinh hoạt trái lại hắn đường đường thiên hoàng quý tộc trong thân thể chạy xuôi hoàng thất huyết mạch lại chỉ có thể uống nước khi no bụng tự mình nương tử vẫn phải đi đào r a u dại ăn uốn quả nhiên là trời xanh không có mắt vận mệnh bất công cơ hằng nghị mặc dù cực lực muốn tỏ vẻ ra là mình xem tiền tài vì cặn bã cao ngạo nhưng lời này để cho người ta nghe lại là lộ ra một cỗ chua chua hư vị chính hắn nói xong lời này đã cảm thấy trước mắt trung niên lại viên cái tía cười theo biểu lộ là đang dê ước mình xấu hổ nói đi ngọn đèn cho ta ta phải vào bộ thư khố cái kia quan viên không hiểu ra sao cũng không biết mình câu nào chọc giận cơ tự thừa cơ hằng nghị cùng cái kia lại viên một chiếc một sau tiến vào bộ thư khố bên trong hắn tiện tay cơ lấy một bản trên cậy sách đặt ở ngọn đèn bên trên đốt cử động này lập tức để cái kia lại viên lập tức giật mình bán ra ngài làm cái gì vậy làm cái gì cơ hằng nghị cười lạnh một tiếng cầm trong tay giấy lên sổ ghi chép ném đến trên cậy cái kia triệu kỳ an không phải muốn tu sửa bộ đường、à. không bằng một mồi lửa đốt sạch sẽ để hắn trùng kiến một tòa chẳng phải là tốt hơn cái kia lại viên mở to hai mắt nhìn vội vàng nói thế nhưng là cơ hằng nghị lại là không nghe vung tay lên l ạ n h lưu nói không có gì có thể là chuyện cho tới bây giờ người ta phạm vào sự tình nếu là bạo lộ đến cùng vẫn là một con đường chết dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong không phải tiểu nhân là muốn nói việc này là vì tam hoàng tử đại kế đợi tương lai tam hoàng tử khắc nhận đại thống người ta đều là tòng lòng c h i thần n g a y nghe ta nói chớ quyết nữa ta tâm ý đã quyết ngay tại hai người tranh chấp thời điểm đoàn kia lửa lại là dần dần tắt trong lúc nhất thời lạng ngắt như t h thật lâu cái kia trung n i ê n lại viên cười khổ nói bá ra Tiểu ngay h thời â n điểm, điểm mai muốn n g bộ đường tu sửa bộ thư khố lý những này liền bị chuyển tới triệu ra chuẩn bị trong nhà còn thế nào đọc thủ cơ hằng nghĩ ho nhẹ một tiếng đối lại viên phân phối nói thay ta cầm đèn ta lấy mấy quyển khoản đi chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên đem có vấn đề khoản cho mang đi lại nói cái này một bận rộn chính là hơn một c a n h giờ cơ h à n g nghị không mang xếp hộp chỉ có thể chống lên v ậ táo dùng y phục bao lấy những cái kia khoản sổ ghi chép chuẩn bị về nhà trước lại nói hắn tại công sở cổng một mực chờ đến ba canh tiếng trên vang lúc này mới đẩy ra công sở nha môn đại môn nhưng chính đang hắn n ê n ngang đến hướng phía vĩnh khang phường đi đến thời điểm đột nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng quát lớn âm thanh cấm đi lại ban đêm thời gian người nào dạ hành một tiếng này suýt nữa đem cơ hằng nghị hồn đều dọa cho bay chương một trăm lẻ ba cái chết h o n đường chương một trăm lẻ ba cái chết hoang đường giờ giới nghiêm ai dám đi lại theo sau một tiếng quát lớn từ phía sau cơ hằng nghị toàn thân run lên những cuốn sổ sách mà hắn bọc trong áo choàng rơi xuống đất tản mác khắp nơi hắn cứng ngắc đầu hướng sau lưng nhìn thoáng qua chỉ thấy cái kia cầm đầu ngân giáp tướng cùng sau lưng hai cây tinh kỳ trong lòng may mắn trong nháy mắt không còn xuất lại chút gì tuần tra giám binh sai tuần đêm nhưng mẹ nó chứ tại sao thời gian này vì cái gì tuần tra giám tuần binh sẽ xuất hiện ở trên con đường này cơ hằng nghị cũng không phải lần thứ nhất lén nhập tông chính tự cho nên có thể rất khẳng định mình tuyệt đối không có nhớ lầm thời gian dựa theo cao già cho ra tin tức thời điểm này không có tuần tra giám tuần binh đi qua nơi đây vấn đề này hắn không nghĩ ra nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện như vậy bởi vì cơ hẳn g n g h ị ý thức được bốn mình phiên phức lớn rồi vi phạm lệnh giới nghiêm phạt năm mươi roi năm mươi roi đánh xuống một người bình thường ít nhất phải nằm liệt giường vài tháng nhưng điều đó chưa phải là điều nguy hiểm nhất điều nguy hiểm là những cuốn sổ sách trong lòng hắn những cuốn sổ sách này đều được đóng dấu của tông chính tự là công văn chính thức của triều đình hơn nữa đây lại là thiên bộ lang nơi đặt các cơ quan của triều đình giữa đêm khuya có người mạo hiểm vi phạm lệnh giới nghiêm mang theo nhiều công văn như vậy lén lút đi trên con đường tiên bộ lang nếu bị tuần t i ê n dám bắt được dù có mười cái miệng cũng không giải thích nổi húng chi cơ h à n g nghị giải thích thế nào những n à y công văn vốn là hắn đánh cắp tới t ư trộm công văn mất chức khí tức đều là nhẹ chỉ sợ muốn bị lưu vong ba ngàn n dặm nghĩ đến đây cơ h à n g nghị chỉ cảm thấy một cố ý l ệ n h từ bàn chân bay thẳng đ ỉ n h đầu nỗi sợ hai tột độ gần như bao trùm toàn bộ cơ thể hắn như thể có đôi tay bóp n ẹ n cổ họng khiến hắn không thờ nổi hắn thậm chí không dám nhặt lại những cuốn sổ sách rơi xuống đất cơ thể theo bản năng phản ứng chạy d tiếng quát từ phía sau như tiếng sấm vang nhưng càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng cơ hàng nghị khiến hắn cuốn cuồng chạy thuộc mạng về phía trước tám tuần tra giang đội ngũ dối loạn một trận hai vị phó tướng là cao và trương đều nhìn về phía trước nơi triệu quan tượng đang cưỡi ngựa với vẻ mặt đầy kinh ngạc lúc đầu bọn hắn cái này đêm tuần đều là có lộ tuyến cố định thế nhưng không biết vì cái gì triệu quan tượng lâm thời khởi ý muốn tới trên con đường này lại tuần một lần không nghĩ tới cái này một tuần tra thật là có thu hoạch loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên hai vị phó tướng cũng hoài nghi thủ lĩnh của chính mình là thần cơ diệu toán không thành đến cuối cùng cũng chỉ có thể quy công cho triệu quan tượng bén nhạy giác quan thứ sáu chẳng phải thế sao trong bao nhiêu thanh niên tài tuấn ở tuần thiên giám chỉ có lao đại của họ được gọi là Số hổ trương phó tướng chỉ về phía cuối con phố dài nói nhìn kìa tên trộm đang bỏ chạy cao phó tướng đem r i ụ c ngựa tiến lên trung khí mười phần đến trợ quát một tiếng dừng lại tiếng quát càng làm người ở cuối con phố chạy nhanh hơn triệu quan tượng lúc này mới có động tác hướng sau lưng hai tên phó tướng đem đưa tay lấy ta cùng đến trương phó đem lập tức cởi xuống sau lưng trường cung đưa cho triệu quan tượng triệu quan tượng cầm lấy cung lột bỏ lớp da bọc bông lộ ra thân cung vàng l n g ánh sau đó lại liền hướng cao phó đem đưa tay lấy ta t i ệ n đến cao phó đem gỡ xuống túi l ư ợ n g tên từ đó rút ra một chi thép tinh tiễn đưa tới triệu quan tượng tay trái cầm cung tay phải cái tên ngắm chuẩn lấy trên đường chạy trốn đạo thân ả n h kia đúng là một tay đem kim cung kéo căng sau đó l ỏ n g ngón tay ra bốn chỉ nghe s i ê u một tiếng tiếng xé gió vang lên như sấm dậy giữa trời quang tất cả mọi người không tự chủ mà nín thở cái kia thép tinh tiễn nhanh trong nhứ thiền điện gào thét xuyên qua phố dài nhìn như xa xôi đường đi trước mắt liền đến cắm thẳng vào người kia trên đùi trong nháy mắt đem chân trái xuyên th tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng phố dài nhưng theo sát lấy lại im bặt mà dừng triệu quan tượng khen nhữ mày toát ra một chút n g h i hoặc phân phó thủ hạ có người qua xem sao là đại nhân một tên h ắ c giáp binh nắm lấy t r ư ờ n g kích bước nhanh vội vàng hướng phía phố dài đầu kia chạy tới sau đó hô to một tiếng âm thanh truyền đến đại nhân người đã chết câu này người đã chết để cao phó đem lập tức mặt lộ kinh ngạc cưới ngựa lại tại triệu quan tượng bên người gãi đầu một cái vừa một hỏi xô hổ ngươi thất thủ triệu quan tượng cũng là không hiểu ra sao sao có thể cách chưa đến nửa dặm ta làm sao bắn trực được tối nay cũng không phải tới giết người diệt khẩu hắn không muốn giết người hắn xem xét bên cạnh trương phó đem ánh mắt không đúng vội và nói đi qua nhìn một chút sáu đợi triệu quan tượng bọn người đi qua một cái nhìn thấy cái kia cơ hàng nghị tự trạng lập tức im lặng cao phó đem ra mặt rung động mấy cái dợ khóc dợ cười cái này cũng không biết nên nói là hắn không may vẫn là sổ h ổ người xui xẻo thi thể nằm trên mặt đất bóc vỡ nát hiển nhiên là chết thảm nhưng người này chết cũng không phải là bởi vì triệu quan tượng mũi tên kia mặc dù cách nửa dằm phố dài nhưng triệu quan tượng một t i ế n g này lại cực kỳ tinh chuẩn chỉ bắn tới người này mắt cá chân lực đạo mặc dù lớn mắt cá chân đều vỡ vụn nhưng cái này cũng không trí tử thế nhưng trước khi bị trúng tên người này đang trong trạng thái chạy trốn điên cuồng mũi tên bắn gây mắt cá chân khiến hắn vì quán tính mà ngã nhào ra phía trước cái này một ngã bay ra ngoài không sao nếu là quẳng xuống đất nhiều lắm là phá chút ra đau nhức thêm mấy ngày vấn đề là hắn ngã nhào và không may đâm thẳng vào một góc nhọn của tảng đá ông t ố n g cái này ông t ố n g thạch cùng thạch sư cùng loại đều là đại hộ nhân ra đặt ở cổng lớn trước trang trí trí trí có trừ tà chi ngụ ý không phải nhà giàu sang không thể dùng cái này thạch cổ bên cạnh có bốn cái gai đá không biết là cái gì hàm nghĩa nhưng tên tội phạm vi phạm lệnh giới nghiêm này đã đâm đầu vào một trong những cái gai đó khiến đầu hắn nát bét nào bắn tung tóe triệu quan tượng mặt đều đen cái này đều chuyện gì người này chết rồi hắn như thế nào cùng nghĩa phụ bàn giao hắn nhìn xem cái kia dính lấy vết máu ô m chống thạch g i ậ n không chỗ phát tiết chỉ vào cái kia ô m chống thạch mắng đây là nhà ai tòa nhà đem nguy hiểm như vậy đổ vật bày ở bên ngoài đập cho ta cao phó đem nhắc nhở một câu đây là tần thiên quan dinh tự có thể được xưng là thiên quan trên triều đình cũng chỉ có lại bộ thượng thư tần đức thắng vậy cũng nện hiện tại liền nện bất quá triệu quan tượng hiện tại đang tại nổi nóng ai x ỉ diện cũng không bán cao phó sẽ có chút đau đầu chỉ cảm thấy cái này cùng tần thiên quan có quan hệ gì cái này không sạch đắc tội với người a bất quá ngẫm lại hôm nay triệu quan tượng cũng là không may tự dưng trên tay dính cái nhân mạng về dám không chừng còn muốn bị phê bình n ê n cái tảng đá v ụ n cho hắn bất giận cũng được dứt khoát hắn cũng sẽ không nói gì trao hỏi bọn thủ hạ tới nện tảng đá cũng liền tại lúc này trương phó tướng cầm đến vài cuốn sách sổ ghi chắc tới xô hổ nhìn xem cái này người này trên thân rơi ra ngoài người này sợ không phải tại trộm cắp công văn chương một trăm linh bốn vung tay đi làm chương một trăm linh bốn vung tay đi làm cơ hàng nghỉ chết khi tin tức truyền đến triệu kỳ an trong hai lúc đã là sáng sớm hôm sau hắn có chút ngoài ý muốn bởi vì cái này tân linh b ắ chết cũng không tại sắp xếp của hắn bên trong thằng đến cầu tương tây đem đêm qua trần tướng tinh tế giải thích một phiên về sau hắn giờ mới hiểu được trong lúc nhất thời có chút rợ khóc rợ cười cậu tương tây cười khổ nói tiểu nhân ngờ tới nếu là có người muốn động sổ ghi chép thư khố văn thư tất nhiên sẽ tại hôm qua có hành động cho nên mời tứ thiếu ra đêm tuần thời điểm chiếu cố nhiều lấy chút tông chính tự chỗ ấy vốn chỉ là để phòng vạn nhất tiến hành lại không nghĩ rằng phát sinh dạng này ngoài ý muốn dựa theo kế hoạch ban đầu tông chính tự hôm nay bắt đầu liền muốn tu sửa bộ đường tông chính tự quan viên sẽ đi triệu ra chuẩn bị dinh tự bên trong xem như lâm thời làm việc tri địa mà bộ đường bộ thư khố những cái k i a công văn văn thư cũng đem toàn bộ rời đi qua cứ như vậy những cái k i a có vấn đề công văn văn thư liền c h ở cùng với rơi vào triệu kỳ an trong tay người bên ngoài còn muốn động những ngày khoản thế nhưng là muôn vàn khó khăn nếu là có người muốn động tông chính tự số sách hôm qua liền là cơ hội cuối cùng quả nhiên cơ h à n g nghị mắc câu rồi đến một bước này cũng còn trong dự liệu nhưng cơ h à n g nghị chết lại là ngoài ý liệu ngoài ý muốn đã chết vội vàng không kịp chuẩn bị cũng đã chết quá hoang đường cậu tương tây nói những sự tình này lúc cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến triệu kỳ an sắp mặt nói ra đông ra thứ thiếu ra tuy là hào tâm nhưng cũng hỏng chuyện của ngài nếu không ngài đem hắn t ê u gọi mắng hai câu triệu kỳ an a cười một tiếng nói đi ít đến bộ này cậu tương tây rõ ràng là đang chỉ trích triệu quan tượng nhưng trước tiên lại khẳng định triệu quan tượng có ý tốt rồi định tính chuyện này chỉ là việc nhỏ mắng vài câu là xong rõ ràng là đang nói giút triệu quan tượng cái này rõ ràng t h o ạ i t h u ậ t triệu kỳ an c h ỗ đó nhìn không ra hắn nói ra chuyện này không trách quan tượng cũng là do số mệnh của cơ h à g nghị cầu tương tây cười theo là đông ra lời ấy rất đúng nhất định là cái kia cơ h à g nghị này bình thường thương thiên hại lý chuyện làm hơn nhiều mới có này một kiếp lại đoán được a i đây với lại cơ h à g nghị chết rồi kỳ thật cũng không quan trọng dù sao toàn bộ người trong tông chính tự hiện giờ đều nằm trong tầm mắt của chúng ta dĩ nhiên nếu cơ h à g nghị còn sống thì người của tam hoàng tử c à i vào tông chính tự sẽ lộ ra trước mắt triệu kỳ an tất cả sẽ dễ kiểm soát hơn nhưng hắn chết cũng không quan trọng dù sao hôm nay bắt đầu tông chính tự trên dưới tất cả mọi người đến tại triệu ra chuẩn bị dinh thự bên trong làm việc mà cái kia dinh thự bên trong nô b u ộ c tỷ nữ đều là từ tam tiểu thư cái kia mời tới tiêu vệ tinh n g u y ệ n đồng đẳng với tông chính tự trên dưới tất cả mọi người mọi cử động tại mình một phương này dưới mí mắt cho dù tam hoàng tử một lần nữa thu mua tông chính tự quan viên trừ phi không hề làm gì nếu không một khi có hành động nhất định có thể trước tiên rút khỏi đến cho nên cơ h à n g nghị chết liền chết rồi không quan hệ lại cục không ảnh hưởng toàn cục cậu tương tây đem chuyện này không do chi tiết phải nói cho triệu kỳ an nghe sau đó nói ra đông ra bước tiếp theo Tiểu không theo i gia, ế u ruộng làm rõ tông chính tự bên này vào tay cậu tương tây lắc đầu nói lao cốc công ty không phải tam hoàng từ người nhưng lại là cái sợ phiền phức tính tình nếu muốn để hắn đồng ý kiểm tra hoàng điền không biết muốn phí bao nhiêu công phu với lại tiểu nhân cũng không cảm thấy lao quốc công là cái k i a thanh chính liêm viết hai tay trong sạch sợ là dưới tay cũng không ít sổ sách lung tung dứt khoát muốn cái pháp lấy tham ô án ném đến tuần tra giám đi có thể thành có thể thành đêm qua tuần tra giám bắt tông chính tự gác đem lại viên cái kia lại viên cũng là không có c ố t khí nhìn cơ h à n g nghị thi thể liền dọa đến rung chân tiến vào tuần tra giám đại lao càng là cái gì đều bàn giao tông chính tự cái kia gác đem lại viên bị bắt cũng không khó khăn điều tra dù sao khi cơ h à n g nghị chết trên những công văn nằm g ả i rác trên mặt đất đều có dấu của tông chính tự cậu tương tây dừng lại một lát trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười ý vị thâm trường đến trọng yếu nhất chính là bây giờ cái này tuần tra g i á m bên trong vị kế bạch thiếu tướng cũng không tại ở thế nhưng là kỳ thiếu tương trong miệng hắn vị này kỳ đại nhân chính là tuần tra g i á m thiếu tướng quân viêm tôn kỳ liên tri tuần tra g i á m trừ bỏ cao cao tại thượng không hỏi thế sự quốc sư bên ngoài chân chính người lãnh đạo chính là cái này một vị thượng tướng quân ba vị thiếu tướng quân bây giờ bởi vì cái này kinh châu huyết tán tuần tra g i á m tinh nhuệ đều xuất phát thượng tướng quân lăng phóng cảng là mang đi hai vị thiếu tướng quân đ ộ n lưu kỳ liên tri một người toạ trấn kinh đô bộ đường nói cách khác trong khoảng thời gian này toàn bộ tuần tra dám đều là kỳ liên tri định đoạt cực kỳ mấu chốt một điểm một vị khác bạch thiếu tướng bây giờ không tại kinh đô thành bên trong bách lý tuyết bạch ngọc xuyên đây là cao gia tại kinh đô thành bên trong một vị khác chỗ dựa triệu quan tượng không có nghe theo kỳ liên tri an bài không cùng theo thượng tướng quân lang phóng đi kinh châu nhạc quân công chính là vì thừa dị bạch ngọc xuyên không tại kinh đô thành có thể b u ô n g tay b u ô n g chân đến t r a cao gia bây giờ chính là tốt nhất thời điểm triệu kỳ an đã không còn dị nghị gật đầu nói việc này đã là giao cho ngươi cùng quan tượng đi làm như thế nào làm hai người các ngươi nhìn xem an bài bất quá trước đó trước mô phỏng một phần điều lệ cho ta xem qua Đầu t vĩnh Tây khang phường bên trong một chỗ cũ nát trong sân gọi là hạnh nhi tìm nữ ông cái kia đầu chứa nước gà mái ngồi trồn hồn trên mặt đất hốc mắt đỏ rực thở hồn hển thở hồn hển đến lau nước mắt tôn nguyện quân ngồi ở giường một bên hướng nàng phát tay đi nhanh đi đem cái này gà cầm lấy đi bán xem như lộ phí đi tìm cái sinh kế cũng tốt hơn tại cái này lợi hạnh nhi n h ì n không được nước mắt nước n ỡ nói ta đi phu nhân ngài làm sao bây giờ t ô n luyện quân cười khổ nàng còn có thể làm sao đâu cơ h à n g nghị đoán được không sai nàng là cái không có can đảm phu nhân kết quả là bất quá ba thước lụa t r ắ n g treo ở trên x à n h à cũng tốt hơn ở trong nhân thế này chịu khổ chỉ là ủy khuất hạnh nhi n h a đầu này thở nhỏ đi theo nàng một ngày cơm no đều chưa từng đến qua chủ tớ hai người ôm khóc ôm một cái trong lòng đau khổ nói là không hết đạo không hết nhưng lại tại lúc này cái kia cửa sân đột nhiên ba đến bị người một cướp đá văng chỉ thấy hai cái hát giáp vệ lòng bàn tay cầm cá đao Viện, viện tự, tự eo tức, tức tại cầu tương tây vội vàng rời đi về sau triệu kỳ an vốn cho là mình có thể khó được thanh nhàn một ngày nhưng vừa ăn xong cơm trưa a s ỉ u từ bên ngoài trở về nhìn xem tâm tình rất tốt dáng vẻ nàng vừa mới cho triệu kỳ an chạy xong chân đưa vài thứ đi dưỡng sinh đường triệu kỳ an nếu là phân phó nàng đi địa phương khác chân chạy a s ỉ u khẳng định là l a o đại không vui nhưng duy trì có đi dưỡng sinh đường nàng ngược lại là vô cùng cao h ứ n g phải đi bởi vì lại có thể nhìn thấy đáng yêu bát tiểu thư nàng trở về thời điểm triệu kỳ an vừa cơm nước xong xuôi nàng liền đến hỗ trợ dọn dẹp bắt đ u ố thu thập thời điểm a xỉu đối triệu kỳ an nói ra đứng đông ra thiết sư phó nắm ta hỏi một chút người ngại nhưng có chọn tốt tiếp nhận nhân tuyển của hắn một câu nói kia ngược lại là đem triệu kỳ an cho đang hỏi trước đó vài ngày thiết vô ngấn liền hướng hắn xin nghỉ chuẩn bị rời đi dưỡng sinh đường chuyện này hắn cũng đáp ứng xuống bất quá thiết vô ngấn là cái phụ trách người muốn đợi đến triệu kỳ an tìm tới nhân thủ tiếp nhận hắn về sau lại rời đi kinh đô thành triệu kỳ an ngược lại là có n g h ĩ qua chỉ là có thể tiếp nhận thiết vô ngấn thay hắn tọa chấn dưỡng sinh đường nhân tuyển cũng không dễ tìm thậm chí hắn đều có nghĩ tới để nhiếp lao đi dưỡng sinh đường nghỉ ngơi một hồi chỉ là nhiếp lao thực lực đầy đủ nhưng để một cái câm điếp lao nhân đi dạy vào trong nội đường bọn nhỏ t u hành cái này là thật là có chú Hùng、chi nhiếp lao cái kia tính tình nhất là không yêu phản ứng loại phiền toái này sự tình hắn nếu không chịu triệu kỳ an cũng không làm gì được hắn sau đó lại là kinh châu huyết án lại là hoàng đế ban thưởng q u a n bốn đủ loại sự tình theo nhau mà đến một tới hai đi cũng liền trì hoa n xuống triệu kỳ an đành phải nói ra tiếp nhận thiết sư phó nhân tuyển ta còn tại thương thảo bất quá thiết sư phó nếu như chờ phải gấp rời đi trước dưỡng sinh đường cũng không sao nhưng chưa từng nghĩ a xỉu lại nói thiết sư phó nói nếu là ngài còn chưa định ra nhân tuyển hắn có một người muốn dẫn tiến cho ngài a cái này ngược lại là có chút vượt quá triệu kỳ an đoạn trước triệu kỳ an hỏi thiết sư phó nhưng có nói người kia thân phận a s ỉ u lắc đầu nói vậy ta nào biết được nha bất quá nhìn xem là cái rất có phong độ của người trí thức nho sinh khoảng bốn mươi tuổi bộ dáng tựa như là thiết sư phó bạn cũ đến xem hắn mang theo tiểu cô nương một khối đến n g ư ờ i nhìn thấy người gặp được nha ngay tại dưỡng sinh đường bên trong ngồi đ ầ u thiết sư phó nói ngài nếu là có ý nguyện có thể đi dưỡng sinh đường nhìn một chút triệu kỳ an trầm tư một lát nhẹ gật đầu t u t ta xế chiều đi nhìn một chút có thể bị thiết sư phó cho rằng đầy đủ tiếp nhận nhân tuyển của hắn như thế để triệu kỳ an lên hưng thú nồng hậu năm thanh bắc triệu thị dưỡng sinh đường bên trong tiền đường bên trong ngồi mấy người trong đó một nam một nữ dường như cha con nam tử người mặc một bộ áo bào trắng tuy là có chút nghiên kỷ nhưng nhìn đạt được tuổi trẻ lúc phong lưu p h o n g khoáng khen một câu mày kiếm mắt sáng ngược lại là một chút cũng không đủ mà thiếu nữ kia số tuổi không lớn ước chừng mười lăm mười sáu tuổi bộ dáng khuôn mặt đáng yêu chỉ là thần sắc lanh đ ạ m chút đôi cái gì cũng có một chút thờ ơ cảm giác nam tử kia bưng chén trả có chút đứng ngồi không yên ngẩm đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện thiết vâng ấn nói ra thích minh nhìn ta cha con hai người hay là đi tôi h hôm nay có thể nhìn thấy thiết huynh đã là một kiện chuyện may mắn thiết vâng ấn nói ra sở huynh đến kinh đô thành cũng là vì quý chất nữ võ đạo trúc cơ sự t ì n h ngươi muốn đầu nhập cái này kinh đô thành những người khác vì sao liền không nguyện tại nhà ta đông ra dưới trướng làm việc đâu sở h i ê n cười khổ không thôi hắn gặp phải thiết vâng ấn kỳ thật chỉ là rất trùng hợp sự t ì n h bạn cũ gặp lại tất nhiên là vui vẻ nhưng là hắn cũng không có đầu nhập triệu gia ý nguyện đến kinh đô thành vốn là muốn đầu nhập tại hoàng tử dưới trướng về phần là vị nào hoàng tử tạm thời còn chưa nghĩ、kỹ. triệu gia có tiền cái này hắn biết nhưng hắn muốn lại không phải tiền tài có thể mua có được sở hiên trong lòng đã lên rời đi ý tứ nhưng là mỗi lần muốn đi đều bị thiết v ô n g ấn khuyên xuống tới lao phu đã sai người đi thông chi đông ra sở hinh cho dù là muốn đi cũng t r ư ớ c gặp đông ra một mặt như thế nào n g h e một chút đông ra nguyện ý đưa điều kiện coi như là so sánh một chút chẳng phải cũng tốt sao lời này đều nói đến mức này sở hiên cũng chỉ đành ngồi xuống lại thiết v ô n g ấn ngược lại là nhiệt tình phân phó người lại lần nữa dâng t r à đối sở hiên nói ra sở hinh l ạ như thế nào biết được ta tại kinh đô thành sở hiên hàm hồ nói trước đó vài ngày tham viếng một vị chóng kinh bạn bè vị k i a bạn bè tại tuần tra giám bên trong có chút quan hệ thấy được ngươi tại giám bên trong ghi chép qua tài liệu biết được ngươi cũng tại kinh đô thành bên trong liền cáo chi ta thiết vô ngấn ngược lại là không có sinh nghi giật mình nói chắc là lúc ta bước vào cảnh giới thần thông được tuần tiên g i á m triệu t ậ p đến g i á m để ghi lại hồ sơ vị bằng h ư u của huynh là ai ta có biết không thiết minh không nhận ra s ở hiên gặp thiết vô ngấn còn muốn hỏi chuyển hướng chủ đề nói đến thiết minh đúng là lấy tám văn nguyên thai đ ư ợ phá vậy ngươi những năm này nói đến đây cái thiết vô ngấn quả nhiên vô tâm hỏi lại trước đó vấn đề thở dài một tiếng tuổi tắc dần dần chướng đến nay năm liền đã cảm giác được tự thân tinh lực đã bắt đầu k h ô k i ệ t lại không đột phá sợ là liên b ắ t phẩm nguyên thai đều không thể phá thai không đột phá có thể như thế nào không vào tam phẩm thần thông võ giả tinh lực sẽ theo niên kỷ dần dần k h ô k i ệ t mà đối với tứ phẩm nguyên thai cảnh tu sĩ tới nói một khi tinh lực bắt đầu k h ô k i ệ t thì không còn hy vọng ngưng tụ thêm một đạo tử văn nào nữa nếu không lập tức phá thai theo tinh lực càng ngày càng k h ô k i ệ t chỉ sợ liên phá thai hy vọng cũng bị mất t h i ế t vô ngấn là tại phát giác tự thân tinh lực bắt đầu k h ô kiệt lúc này mới không có kiên trì như vậy mà dưỡng sinh đường bị tập kích sự tỉnh cũng cho hắn bậc thang cũng liền thuận thế phá thai lấy tám văn nguyên thai ngưng tụ hoàn mỹ nhục thân tấn thăng thần thông c h i cảnh s ở hiên trầm mặc một hồi nói ra tám văn nguyên thai cũng không phải là không có khả năng đ ắ c đạo nhất phẩm dù thế nào đi nữa t h i ế t minh bước vào tam phẩm cũng là chuyện tốt từ nay về sau thân thể bất d i ệ t thần thông nhẹ ra cũng đáng được gọi là lục địa tiên nhân mà người đời thường nói thích vô ngấn biết được lão hữu đây là tại an ủi hắn cười nói ta cũng như vậy nghĩ cho nên mới chuẩn bị lại vào cái này g a hồ ma luyện kiếm、ký. Cuối c ù nói g sẽ c vậy muốn chẳng ù n g i biết tại sao sở hiên dẫn tí mặt đông hoa kiếm tiên tạm dừng không nói vì sao cái kia nhất vô địch muốn xếp hạng tại sở nhân vương phía trên thiết vô ngấn ngược lại là kỳ quái phải xem hắn một chút bất quá là giang hồ truyền ôn sở huynh vì sao phản ứng lớn như vậy sở hiên lập tức lúng túng ta còn không đợi hắn nghĩ kỹ lý do thoái thác bên ngoài có người đến báo thiết sư phó đông ra tới c h ư một trăm linh sáu sở hiên điều kiện c h ư một trăm linh sáu sở hiên điều kiện khi triệu kỳ an bị người đưa vào tiên đường thiết vô ngân đứng dậy đ ó n lấy cười nói đông ra cuối cùng ngài cũng tới nếu tới một thêm lão phu không giữ người lại được nữa đâu triệu kỳ an khẽ gật đầu với thiết vô ngân coi như chào hỏi sau đó ánh mắt rơi vào hai người khác trong sảnh hắn nhìn thấy sở hết lúc ngược lại là ngoài ý muốn người này đúng là dáng vẻ đ ư n hoàng khó í chất h n nhã, nhìn xem ngược, lại không giống như là võ giả, ngược lại giống trách h lòng thánh thư hiển sẽ bị thiết sư phó dẫn tiến tới thay thế vị trí của hắn nghĩ đến không phải là người bình thường bất quá triệu kỳ an cũng không có làm giới làm ra quyết định dù sao cái này dưỡng sinh đường chính là tâm huyết của hắn chỗ càng là hắn tinh tiến võ đạo mệnh môn nếu là lòng mang ý đồ xấu người lẫn vào trong đó hậu quả khó mà lường được cũng may mắn người này có thể hay không dùng triệu kỳ an nhìn qua một chút cũng liền biết được ánh mắt của hắn nhìn chăm chú chỗ sâu trong con ngươi dần dần hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thần quang một lát sau thần quang tiêu tán triệu kỳ an trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thiết sư phó làm sao tìm được như thế một vị đến chín sơ hinh đây chính là đông gia hiện tại của ta hiện làm chức tự thừa của tông chính tự là、Tử、tức hải thanh triệu kỳ an t hắn i ế t v mặc dù cũng nghe qua đông hải triệu gia tết tuổi dù sao cái này triệu thị thương hội trải rộng đại cảng cửu châu thế nhưng vẹn vẹn biết được cái này đông hải triệu gia phú giáp thiên hạ điểm này bây giờ nhìn thấy cái này triệu đông gia trẻ tuổi như vậy lại nghe lên quan thân t ấ c vị đối với hắn dạng này người trẻ tuổi có lẽ đã là đáng giá khinh thường người đồng lửa nhưng đối với sở hiên tới nói coi là thật không đủ không phải là minh chủ cũng giúp không được việc khó của hắn trong lòng của hắn vốn cũng không lớn nguyện ý đầu nhập vào tâm tư giờ phút này càng là tàn một chút chính đ a n g hắn sở hiên bên trong nghĩ như vậy lúc đột nhiên cảm giác được một cô ý lạnh chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt k hóa chặt hắn k h i cơ có một loại cả người trần chuồng lộ thể phải đi tại trên đường cái hoang đường cảm giác cảm giác này tới k ị cặc tắn đến cũng nhanh sở hiên kinh nghi bất định phải xem hướng triệu kỳ an có thể thấy được cái này triệu đông ra thần sắc bình tĩnh nhìn không ra có cái gì không thích hợp địa phương ảo r a ca trong lòng của hắn sinh nghi nhưng cũng không biểu lộ trên mặt vẫn như cũng là k h á c h khí tiến lên làm cứ nói tại hạ sở hiên lương châu nhân sĩ đây là tiểu nữ vô tâm gặp qua triệu đông gia triệu kỳ an chắp tay hoàn lễ đông hải triệu ra triệu kỳ an giới thiệu sơ lược qua đi mấy người riêng phần mình ngồi xuống triệu kỳ an ngồi ở chủ vị bên trên mà hướng thiết vâng ấn hỏi đông gia những ngày này chưa phái người đến dưỡng sinh đường báo tin nghĩ đến là còn chưa định tiếp nhận lao phu nhân tuyển a lao phu nguyện vì sở huynh bảo đảm không bằng liền để sở huynh tọa c h ấ n cái này dưỡng sinh đường như thế nào lời này vừa ra sở hiên lại là xả mặt lại hắn vốn cũng không nguyện vì triệu g i a hiệu lực là thiết vô ngấn một mực khuyên hắn mới nguyện ý lưu lại gặp một lần cái này triệu g i a đ ô n g g i a thật không nghĩ đến thiết vô ngấn tự mình bảo đảm kết quả là để hắn nhìn xem một cái thiệt đường cái này nho nhỏ một cái thiệt đường có cái gì đáng giá hắn cái này đường đường tự mình c h ấ n giữ nếu không phải cùng thiết vô ngấn giao tình để hắn biết được thiết vô ngấn là cái dạng gì người hắn còn bất đắc gì vì thiết vô ngấn đây là cố ý nhục nhà hắn sở hiên thái độ lãnh đạm đi chắp tay nói s ợ triệu đông g i a hiểu lầm s ợ m ỗ i hôm nay đến chỉ là cùng bạn cũ n g ôn chuyện cũng vô vi triệu g i a hiệu lực ý nghĩ triệu kỳ an còn chưa nói cái gì thiết vô ngấn ngược lại là gấp s ợ huynh lời này quá không có đạo lý là ngươi nói với ta kinh đô thành là muốn tìm một phương thế lực cư trú đã là như thế ta vì ngươi dẫn t i ế n đông g i a nhưng ta nhà đông g i a còn chưa mở miệng ngươi liền đông g i a nguyện ý cho điều kiện cũng không nghe hiện tại còn nói đến như vậy quyết tuyệt mình bỏ đi mặt đến để đông g i a tự mình đến dưỡng sinh đường lại tự mình bảo đảm nhưng kết quả sở hiên liên điều kiện đều không nghe t r ư ớ hết đem lời nói chết đây không phải là h á n bể mà ta sở hiên cũng là bất đắc dĩ giải thích nói thiết minh không phải là ta không cho mặt mũi ngươi chuyện cho tới bây giờ ta cũng không ngại nói thẳng ta đến kinh đô thành mục đích chính yếu nhất là vì tiến thiên thư các bên trên ba tầng thiên thư các có thể nói là đối với thiên hạ võ giả mở ra giao tiền là được nhưng duy chỉ có cái này bên trên ba cái không phải có công hơn người không được đi vào khảo hạch có chút nghiêm ngặt nghe nói thiên thư các tầng cao nhất chỉ có thiên võ hoàng cùng quốc sư hai người có thể đi vào đây cũng là sở hiên không nguyện đầu nhập vào triệu g i a nguyên nhân cái này triệu ra tuy là có quyền nhưng là nghe nói tại triều đình phía trên cũng không cái gì quyền thế Muốn an b sợ hiên n t h vô ý thức đến mở miệng đợi kịp phản ứng kinh ngạc không thôi phải xem hướng triệu kỳ an nhưng triệu kỳ an sắc mặt bình tĩnh giống như chỉ là đáp ứng một kiện bình thường việc nhỏ bình thường sợ hiên vốn cho rằng nói ra điều kiện của mình cái này triệu đông gia sẽ lui bước cũng coi là cho mình lão hữu một cái công đạo cái này đáp ứng hắn làm sao dám mở miệng đáp ứng s ở hiên nhịn không được nói ra triệu đông ra cái này không phải là trò đùa triệu kỳ an n í u lông m à y ta đã mở miệng đương nhiên sẽ không là trò đùa s ở hiên khí cười cái kia sở mẫu cũng muốn nghe một chút triệu đông ra chuẩn bị như thế nào trợ sở mẫu nhập thiên thư các bên trên ba tầng triệu kỳ an nói ra ngươi nói sai một sự kiện cái gì có thể nhập thiên thư các tầng cao nhất cũng không chỉ là thiên võ hoàng cùng quốc sư hai người năm đó kiến tạo thiên thư các người nhưng còn có người thứ ba người nào bạch lộc thư viện việt trưởng an thủ đạo triệu kỳ an ngừng một lát rồi nói một năm sau vào dịp xuân áo an viện trưởng sẽ chứng đạo văn thánh đạo thành nhất phẩm đến lúc đó hắn sẽ một lần nữa có đủ tư cách để vào ba tầng trên cùng của thiên thư các ngươi muốn cha gì đến lúc đó hãy nói với hắn là được sợ hiên sửng sốt hồi lâu trong lúc nhất thời không biết là nên d u n g động thiên thư các tầng cao nhất lại còn có những người khác hay là nên d u n g động cái này kinh đô thành bên trong đúng là một năm về sau muốn xuất một vị nhất phẩm dương tiên nhưng hắn kịp phản ứng không thích hợp nói ra cái kia cùng ngươi có gì liên quan thiết vô ngấn tằng h ắ n một cái giải thích nói sở huynh có chỗ không biết an viện trường bây giờ cũng là đông gia cung phụng vì đông gia tọa chấn triệu thị thương p h ư ợ n g cái này chỉ nửa bước đã đạp ở nhất phẩm ngưỡng cửa đại năng đúng là triệu gia cung phụng cái này triệu g i a đến tột cùng lai lịch gì sở hiên trong lòng lập tức nhắc lên kinh đào hãi lãng chương một trăm lẻ bảy thiếu nữ khiếp sợ triệu kỳ an chương một trăm lẻ bảy thiếu nữ khiếp sợ triệu kỳ an sở hiên lại nhìn triệu kỳ an lúc sắc mặt đã rõ ràng mang tới mấy phần thận trọng hắn chắp tay túi đầu nói triệu đông gia là người thế nào người làm ăn thôi triệu kỳ an nhàn nhạt trả lời nhìn xem sở hiên、hỏi. phần này mua bán sợ tiền bối thế nhưng là hài lòng sợ hiên mặt lộ do dự lộ vẻ do dự triệu kỳ an đem s ở hiên có chút ý động thần sắc để ở trong mắt lặng lẽ nói trừ cái đó ra sợ tiền bối đãi ngộ liền tạm định là cùng thiết sư phó cung cấp mỗi tháng n g u y ệ t bạc ngàn lượng tứ phẩm đan mười cái ngũ phẩm đan trăm viên tại dưới trướng hắn tất cả cung phụng bên trong phần đãi ngộ này cũng sắp xếp tiến lê n liệt nhưng hắn lại là cảm thấy đây là đáng giá tính đầy nhờ hiên cốt linh ba mệnh ba trung thành k ô n g tư chất ba tu vi tứ phẩm nguyên thai cảnh ba tu vi bị hao tổn không phải ký chủ phụ thuộc không thể rút ra thuộc tính đây là triệu kỳ an thông qua hệ thống có thể nhìn thấy sở hy bảng mà cái này liên tiếp giấu chấm hỏi triệu kỳ an bên người có hai vị một vị là an thủ đạo an v i ệ n trưởng một vị khác thì là chằm ngựa lao b ộ c nhất lao bây giờ còn nhiều thêm một vị thiết vương ấn thiết sứ phó ba người này đều không ngoại lệ đều là cảnh giới ở trên hắn mặc dù vị này sở tiền bối không biết vì sao cảnh giới rơi xuống nhưng cũng là thực sự thiên nhân võ giả lại không cùng với bình thường tứ phẩm nguyên thai trọng tu sĩ cần ôn dưỡng nguyên thai không nên động thủ hắn cũng không có dạng này gông c ù n x i n xích bây giờ triệu kỳ an dưới trướng đang cần nhân thủ dạng này trợ lực như nguyện đầu nhập hắn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ nhưng có thể hay không tọa chấn dưỡng sinh đường cái này còn khó nói đến lúc này trung thành ít nhất phải tại tuyến hợp lệ trở lên bằng không mà nói hắn có thể nào yên tâm bất quá trung thành giá trị chỉ có thể chờ đợi đến sở hiên chân chính đầu nhập về sau mới có thể trông thấy nhất thời cũng gấp không được thứ hai cái này sở hiên tu vi bị hao tổn lại là không biết còn có thể phát huy ra mấy phần lực lượng nếu là gặp lại cùng loại cứu thế giáo dạ tập dưỡng sinh đường loại hình sự tình hắn phải chăng có năng lực bảo vệ cái này trong nội đường bọn nhỏ chu toàn đây hết thạy còn cần khảo l ư ợ n g một hai mới đ ư ợ c bảy khi triệu kỳ an nói ra cái này cung phụng đãi ngộ lúc m ô i nói một đầu đều để sở hiên ánh mắt nhiều một phần kinh hãi hắn biết triệu gia có tiền nhưng lại không biết đúng là xa xỉ đến loại tình trạng này cho dù là hắn thời điểm huy hoàng nhất cũng chưa từng hưởng dụng qua như vậy tu hành tài nguyên khó trách thiết v ô n g ấn cực lực khuyên hắn lưu tại triệu gia làm cung phụng chỉ là hắn không nghĩ ra cái này triệu đông ra hoa lớn như vậy đại giới chỉ là để hắn t ỏ a trấn một chỗ thiện đường chẳng lẽ cái này thiện đường dưới mặt đất cất dấu triệu ra núi vàng bảo khố a cũng liền vào lúc này bên cạnh hắn sở vô tâm nhẹ nhàng kéo hắn một cái tay á o hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mình quên ữ sau đó xoay người xuống tới đưa l ô thai qua sở vô tâm đưa tay cản trở tại l ô thai hắn nói nhỏ vài câu cũng không biết thiếu nữ này nói cái gì chỉ thấy sở hiên run lên một lát trên mặt rõ ràng t o á t ra kinh ngạc chi sắc nhịn không được kéo cao điều môn thật. sở vô tâm gật gật đầu sở hiên lại nhìn về phía triệu kỳ an lúc vẻ mặt nghiêm túc vô cùng cha con hai người tiểu động tắc cũng không có che lấp triệu kỳ an ánh mắt không khỏi rơi vào thiếu nữ kia sở vô tâm trên thân ai cũng chưa từng chú ý tới khi triệu kỳ an vào trong đường lúc một lát sau nàng lại nhô ra nửa cái cái đầu nhỏ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem triệu kỳ an ánh mắt lại là không hiểu ra sao thiết vô ngấn nhìn xem mình hào hữu khuê nữ lại nhìn xem tự mình đông ra có chút buồn bực đông ra tướng mạo là cứ tốt tính cách cũng là ôn tồn lễ độ có dọa người như vậy à mà triệu kỳ an lại là ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía thiếu nữ kia lúc sắc mặt trở nên nghiêm túc mấy phần cô bé này dường như nhìn ra chút cái gì nhưng triệu kỳ an tàng khí công phu là thế gian trên nhất lưu dù cho là đối mặt thiên võ hoàng cùng ngũ hầu thiên thuế thời điểm cũng chưa từng bị nhìn tàu bốn nàng dựa vào cái gì có thể nhìn ra được m á n h khỏe triệu đông gia ngay tại triệu kỳ an cùng tên kia bảo sở vô tâm thiếu nữ mắt lớn chừng mắt nhỏ lúc sở hiên mở miệng nói hắn bảo hộ ở nữ nhi của mình trước mặt hướng triệu kỳ an vừa chắc tay đông ra khí quyển nguyện hứa lấy sở mộ như thế phong phú điều kiện nhưng triệu đông gia còn chưa từng thử qua sở mộ bản lĩnh đã là mua bán không sợ thâm hụt tiền a triệu kỳ an lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía sở h i ê n hỏi sợ tiền bối có ý tứ là triệu đông gia không ngại tự mình thử một lần s ở mỗ bản lĩnh như thế nào hắn đúng là muốn cùng triệu kỳ an giao thủ một bên t i ế t vô ngấn nghe được lão hữu lời này lập tức cảm thấy không ổn s ở h i ê n bốn mươi năm trước chính là vào thiên nhân bây giờ dung mạo không giả sợ đã là tam phẩm thần thông mà đông gia tuy là n g ú t trời anh tài nhưng dù sao tuổi trẻ lại giá trị ôn dưỡng nguyên thai thời điểm sao có thể tùy tiện cùng người giao thủ nhưng ngay tại hắn đứng dậy muốn vì triệu kỳ an từ chối thời điểm nhưng chưa từng n g h ĩ triệu kỳ an đúng là sảng khoái phải đáp ứng số dưới t ố t thiết vô ngấn liền vội vàng đứng lên đâu ra cái này không thích hợp a triệu kỳ an cười nói điểm đến là rừng không sao bất quá nơi đây không nên t h thí còn xin sợ tiền bối theo ta dịch bước diễn võ trường sợ hiên gật đầu đến nhưng thấy hai người dăm ba câu ở giữa định ra việc này thiết vô ngấn cũng chỉ đành không nói thêm gì nữa chín trong đường đám người dịch bước diễn võ trường trong diễn võ trường đã sớm phái người thanh đi ngang qua sân khấu cùng nhau đi tới cũng không gặp một cái trong nội đường hải tử triệu kỳ an trước một bước đi vào trong diễn võ trường đi vào bên diễn võ trường duyên giá binh khí bên cạnh do hỏi s ở tiền bối dùng binh khí gì kiếm s ở hiên lời ít mà ý nhiều đến đáp một chữ triệu kỳ an lấy ra một thanh chưa khai phong lưới kiếm sắt hỏi lại lần nữa đã chỉ là so tài liền dùng cái này không khai phong kiếm có thể s ở hiên đối với cái này cũng không có ý nghĩa tiếp nhận kiếm đến quan sát một phiên tuy chỉ là cho trong nội đường hải tử luyện tập dùng kiếm mũi nhọn đều chưa từng mở nhưng trôi kiếm này phẩm chất cũng không kém đúng là so bên ngoài bán cho những cái tia giang hồ khách kiếm còn tốt hơn không ít bất quá đối với sở hiên tới nói dùng dạng dị kiếm cũng không có quá lớn quan hệ t r o n g kiếm dùng đến nhuận kiếm cũng dùng dù cho là d i ệ p phi hoa ở tại trong tay cũng có thể như thần binh thúc đẩy hắn đem vỏ kiếm bỏ m ộ t bên vừa nhắc mắt liền nhìn thấy triệu kỳ an không có lấy bất luận một cái nào binh khí mắt lộ kinh ngạc triệu đông ra không d ù n g binh khí à. triệu kỳ an lắc đầu bình t ĩ n h đáp không cần lời này cũng không giả hắn mỗi một tầng cảnh giới võ đạo đều là này cảnh giới cực hạ bây giờ ôn dưỡng nguyên thai càng là có hơn ba trăm đạo tử văn bốn điều này sẽ đưa đến triệu kỳ an nếu muốn cùng người giao thủ cũng không cần mượn dùng cái gì binh khí một đôi nhục quyền chính là thế gian này thần binh tốt nhất lợi khí chỉ là lời này rơi vào người bên ngoài trong thai khó tránh khỏi có chút c u ộ vọng nhưng sở hiên nghe vậy chỉ là trầm mặc ánh mắt không dễ dàng phát giác đến hướng phía dưới đài sở vô tâm nhìn thoáng qua nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt chỉ một hơi gật đầu nói đã như vậy đã tội tiếng nói vừa dứt khí thế của hắn đột nhiên biến đổi trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất thân kiếm ẩn ẩn có lưu quang chất động ngập trời tinh lực từ trong cơ thể tiêu tán mà ra vẹn vẹn trong n h y mắt khi chất liền từ cái kia nho nhã nho sinh hóa thành bá đạo kiếm khách chương một trăm linh tám rốt cuộc triệu k tại r rốt Triệu rơi rung động. Khi sở hiên cầm kiếm bước ra trên ư lướt bước bước, ớ giới c cuộc học. cây cầm 108, đốt biết tuôn một toàn thân trên giới bao phủ hết sát pháng phất thiêu t nhiêu qua, động. Gió Khi Hiên kiếm Kỳ An bao bao hỏa môn nhẹ pháng phủ diễm. võ lá Sở mọi người ánh mắt nhìn soi mói sở hiên một s á t na phảng phất biến mất tại trên diễn võ trường chỉ có một đạo hàn mang hiện lên thẳng đến triệu kỳ an cổ h ọ g yếu hại triệu kỳ an bất động như núi bên ngoài thân đúng là tràn ra nhàn nhạt k i m quang giơ tay lên đúng là lấy tay không đối kháng lưỡi kiếm kia một khi tiếp xúc đúng là phát ra tiếng sắt thép va chạm chỉ hô hấp ở giữa đúng là mấy chục lần giao phong nhanh đến mức mọi người dưới đài căn bản thấy không rõ chỉ nghe kèn kèn kèn tiếng vang. s ở hiên, hiên thần sắc trở nên nghiêm túc nguyên bản thử dò xét tâm tư đã t ắ n đi vừa mới cái kia thô giao thủ một cái hắn liền có thể khẳng định cái này triệu đông gia tuyệt đối là thiên nhân v õ giả như vậy tuổi trẻ thiên nhân v õ giả vì sao trước đây chưa hề tại trung nguyên nghe qua tên tuổi của hắn bất quá gần ba mươi tuổi thiên nhân v õ giả mặc dù cũng được xưng tụng thế này chi thiên tiêu nhưng mỗi cái thời đại đều sẽ xuất mấy cái dạng này thiên tiêu nhân vật mình bước vào thiên nhân chi c ả n h lúc cũng bất quá là cùng trước mắt cái này triệu đông gia tương tự n i ê n kỷ nhưng s ở hiên biết trước mắt vị này triệu đông gia chỉ sợ không chỉ có đơn giản như vậy nếu không vô tâm như thế nào sợ hắn đến loại trình độ đó sợ hiên biết được khuê nữ của mình thân dị chỗ Cũng c hắn í n h h bởi vậy, hắn mới có t hít ể nhịn không được lên thăm vị này triệu đông còn không này đông Hắn thăm chỉ hạ. h vị vị được tư. Dưới mắt, chỉ sợ cực triệu tâm mắt, tới triệu dò ra xa xa ra sâu một hơi cái kia du tẩu tại trong không khí linh khí cơ h ầ ngưng tụ trở thành thực chất lồng ngực cao gỗ cao lên sau đó thân hình hắn tựa như tia chốc phi nhanh mà ra trong chớp mắt liền tới tại triệu kỳ an sau lưng linh lực rót vào trường kiếm trong tay hướng phía sau hắn vung chém ra một đạo kiếm khí kiếm khí ngưng tụ thành thực chất hóa thành hình đồng kiếm minh dường như long âm uy thế kinh khủng trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng đề ra đem trong nội viện này xanh thực ép tới loan liều yếu lối mặt đạo này hình dòng kiếm khí triệu kỳ an lại là liền thân đều chưa từng bay tới tay giơ lên tay h áo bay phất phới đúng là dùng cái này tay h áo đem cái kia hình dòng kiếm khí c u ố n vào trong đó sau đó khẽ vây ống tay h áo đúng là đem cái kia hình dòng kiếm khí lần nữa thả ra chỉ là lần này lại là hướng phía sở hiên mà đến hôn nguyên thái cực đạo g i a thủ đoạn ngươi cũng hiểu sở hiên trên mặt đã là kinh dị nhưng còn đến không kịp hỏi nhiều lại là ra sức đi trước hóa giải mình cái kia một đạo kiếm khí bàn n g công hôn nguyên thái cực một phật một đạo đều là vô thượng tri pháp chớ nói thần công khó tịm bây giờ cái này hai môn công pháp đều là tại thiên thư trong các Mai cho đ ế nhưng tứ p ẩ m nguyên thai h p ơ p cái tu hành đều là này g ạ i mở ra, ai cũng có thể h vẹn vẹn g chỉ là vừa mới bắt đầu theo sở hiên từng bước một thăm dò triệu kỳ an đều là đổi một loại công pháp phá nhận đến cuối cùng liền ngay cả sở hiên đều đ ỡ đẫn chỉ cảm thấy triệu kỳ an đột nhiên thi triển dương tiên thuật hắn cũng không ngoài ý liệu không phải vị này triệu đông ra bốn hắn đến tột cùng sẽ nhiều ít công pháp mỗi một môn công pháp tu hành luôn luôn cần thời gian nhiều như vậy công pháp người bình thường sợ là học cái một ngàn năm đều học không được chẳng lẽ cái này triệu đông ra là cái gì phản lão hoàn đồng quái vật không thành cái này bốn cũng không phải là không có khả năng trong truyền thuyết nếu là đạo thành nhất phẩm dương tiên đại nạn tiến đến thời điểm có thể bảo vệ một điểm linh thức bất d i ệ t một lần nữa chuyển thế l ầ u thái đợi cho phù hợp thời điểm liền có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước sống lại một đời hẳn là vị này triệu đông ra chính là trong đó một vị chuyển thế k i m đồng ý niệm này một khi xuất hiện tại sở hiên trong đầu sơ lúc cảm thấy hoang đường chỉ cảm thấy là ý nghĩ h a o huyền nhưng nghĩ kỹ lại nếu thật sự là như thế cái này triệu đông ra sẽ nhiều như vậy công pháp cùng vô tâm sợ hãi như thế h ắ n nguyên nhân tựa hồ cũng liền có một hợp lý giải thích sở hiên trong lòng không khỏi tin mấy phần sáu họ sợ chuyên dùng kiếm lương châu nhân sĩ kiếm cốc một phái kiếm pháp năm triệu kỳ an trải qua giao thủ xuống tới đối vị này sở hiên thân phận đại khái cũng liền nắm chắc nhất là hắn nguyên bản chí ít tam phẩm thần thông cảnh trở lên tu vi cũng làm cho hắn có bảy phần n ắ m chắc vững tin vị này sở hiên đến tột cùng là người thế nào thiên hạ tam kiếm bảy kiếm cốc sở nhân vương mặc dù không bài trừ có đoán sai khả năng nhưng triệu kỳ an cảm thấy tám chín phần m ộ ư ơ i chỉ là hắn đối sở hiên cho thấy thực lực lớn cảm giác thất vọng nếu thật là sở nhân vương dù là cảnh giới rơi xuống hắn cũng nên phát huy ra tứ phẩm định phong thực、lực. thậm chí còn có thể có một ít thần thông cảnh thủ đoạn nhưng hắn chỗ biểu hiện ra thực lực lại vẹn vẹn chỉ là tứ văn tả hữu nguyên thai c ả n h thực lực phổ thông bình thường cũng đảm đương không nổi tọa chấn dưỡng sinh đường trách nhiệm nhưng triệu kỳ an có thể cảm giác được sở hiên thực lực hoàn toàn không chỉ như thế từ đầu đến cuối cái này kiếm pháp cũng chỉ là nhất lưu cô phụ kiếm vương tên với lại sở nhân vương dựa vào thành danh t u y ệ t kỹ đến bây giờ cũng còn chưa thi triển hắn tại dấu r ố t triệu kỳ an đốn lúc minh bạch sở hiên ý nghĩ cũng ý thức được hắn có lẽ là không nghĩ bạo lộ thân phận của mình bất quá bốn muốn ở trước mặt hắn dấu dốt nhưng lại sao là dễ dàng như vậy sự tình nghĩ đến đây triệu kỳ an chuyển thủ làm công lần thứ nhất chủ động xuất kích hắn vung tay lên hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một mảnh lưới kiếm vậy đến thế rào rạt một kiếm đúng là tại thời khắc này hành quân lặng lẽ kinh khủng kiếm thế tại cái này hai cây đầu ngón tay dưới giống như bị giữ lại b ả y tấp c ự xả mặc cho thi triển đủ kiểu thủ đoạn đúng là cũng không tránh thoát đây không phải công pháp gì cũng không phải cái gì thần thông chỉ là chân chính dốc hết toàn lực tại sở hiên ánh mắt kinh ngạc bên trong triệu kỳ an từ trong tay hắn cầm qua kiếm đến nói đến những ngày gần đây ta đã từng học qua mấy thức kiếm chiêu hắn g i lên kiếm bày ra một cái qua quít bình, bình tư thế sau đó một kiếm đâm ra giản dị tự nhiên nhưng mà rơi vào sở hiên trong mắt một kiếm này lại là kiếm chiêu kiếm nội hàm kiếm thế ba cái quý nhất trở lại nguyên trạng một kiếm hắn con người đột nhiên co rút nhanh trong chốc lát chỉ cảm thấy tóc gãy trên người toàn bộ đứng lên chỉ có ba chữ nghẹn ngào hô lên dương tiên pháp thế gian này dương tiên pháp lưu truyền xuống không ít nhưng dương tiên kiếm pháp lại một quyển đều không thế này kiếm khách cũng chỉ có một người kiếm pháp đạt đến viên mãn bước ra dương tiên pháp hình thức ban đầu nhưng hắn không nghĩ tới mình nhìn thấy thức thứ nhất dương tiên kiếm pháp lại không phải đông hoa kiếm tôn thôi diễn hoàn thiện hắn dương tiên kiếm pháp hình thức ban đầu mà là tại nơi này nhìn thấy hoàn toàn mới nhưng lại xa lạ dương tiên kiếm pháp tại một kiếm này trước mặt sợ hiên run dậy không thôi nhưng đây không phải là sợ sệt lại là cực hạn hưng vấn